Đại Chu tiên lại 22 chương 12 cẩu đại hộ phát hiện nhìn thấy những bảo tàng này đằng sau. Lý mộ liền bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người. Ngao phong biết. Hắc long bộ tộc lần tổn thất này. So với hắn dự liệu còn muốn lớn. Hắn chỉ vào một đống do linh ngọc đắp lên ngọn núi. Nói ra. Những linh ngọc này. Coi như là tộc ta đối với quý phái đệ tử bồi tội. Lý mộ nhìn xem tòa kia Linh Ngọc Chi Sơn do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu Nên nói không nói Ngao phong xuất thủ hay là rất hào phóng Nếu như hắn còn không đáp ứng Chính là trần chuỗi đe dọa người giả bị đụng Làm danh môn chính phái Há có thể làm loại sự tình bất nghĩa này nhận hắc long bộ tộc kích dù bồi thường Lý mộ rời đi tòa này Thủy Tinh Cung Đi ra cửa lớn lúc Còn về đầu lưu luyến nhìn mấy lần. Ngao Phong tay mắt lanh lẻ. Lập tức đóng lại cung điện cửa lớn. Đưa tay nói. Xin mời. Mặc dù trong lòng không tình nguyện. Nhưng Ngao Phong hay là tại Tây Hải Long cung chiêu đãi lý mộ. Tiệc hải sản bày đầy nguyên một bàn. Cũng còn tính là phong phú. Bởi vì Hắc Long bộ tộc trừ Ngao Phong bên ngoài cường giả. Đều bị giam tại phù lục phái. Thời khắc này Tây Hải Long cung. Đều là chút ấu long cùng lão long Long tộc tu hành thiên phú cực cao Trong đó đại bộ phận đều có thể xưng là tu hành thiên tài Nhưng cũng có một bộ phận long tộc Tư chất thường thường Ở đây có hơn 10 đầu lão long Chỉ có để ngũ cảnh tu vi Bọn hắn xuất sinh chính là để tứ cảnh Cho tới bây giờ cũng không có đột phá đệ lục cảnh Coi như tại mấy năm gần đây còn có thể lại đột phá nhất trong cảnh giới rất nhanh hay là lại bởi vì thọ nguyên cản kiệt mà kết thúc nhìn xem những lão long âm u đầy tử khí này lý mộ trong lòng bỗng nhiên có chủ ý hắn để đúa xuống dường như vô tình hỏi thăm bên người một đầu lão long nói vị này long tục tiền bối không biết năm nay thọ ngao phong đại trưởng lão cũng không có giới thiệu nhân loại này thân phận nhưng có thể bị hắn tự mình mang đến long cung lại bày xuống yến hội mở tiệc chiêu đãi Nhất định là long tộc bằng hữu. Bởi vậy ở đây long tộc đối với lý mộ cũng tương đối khách khí. Lão long này trên thân dáng vẻ già nua quấn quanh. Nghe được lý mộ hỏi vấn đề này. Trong đôi mắt già nua vẫn đột hiện ra vẻ đau thương. Nói ra. Hổ thẹn. Chừng hai năm nữa. liền sống tạm hai giáp. Để ngũ cảnh long tộc thỏ nguyên chỉ có hai giáp. Nói cách khác trước mắt lão long chỉ có hai năm việc tốt. Lý mộ vương tay Bạch quang hiện lên Trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm bùa chú. Hắn nhìn xem lão long kia Nói ra Đây là một tấm thiên cơ phù Có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên Lúc đầu phù này là ta vì chính mình chuẩn bị Nhưng hiện tại xem ra Ngươi tựa hộp so ta càng cần hơn Nếu như ngươi nguyện ý Ta có thể đem nó bán trao tay cho ngươi Thiên cơ phù lý mộ trên tay thì thật có không ít. Lúc ấy hắn còn không có từ ma đạo trong tay đạt được kéo dài thọ nguyên chi pháp. Đành phải cùng nữ hoàng luyện chế nhiều mấy tấm thiên cơ phù. Dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Về sau hắn tử ma đạo trong thiên thư học xong thâu thiên đại trận. Mặc dù tiêu hao không ít. Nhưng công hiểu là thiên cơ phù mấy lần. Trong tay thiên cơ phù liền không có tác dụng. Căn cứ vật tận kỳ dụng. Có thể không lãng phí liền không lãng phí nguyên tắc. Lý mộ dự định đem bọn hắn bán cho long tục. Cho dù đối với những này không có thiên phú long tục tới nói. Coi như lại nhiều mười năm thỏ nguyên. Cũng không có khả năng từ đệ ngũ cảnh đột phá đến đệ thất cảnh. Nhưng người nào có thể cự tuyệt sống lâu mười năm đâu về phần tại sao không cần thâu thiên đại trận giúp bọn hắn. Vừa đến. Lý mộ trong tay thiên cơ phù cần xử lý. Thứ hai, long tục là thân phận gì? Viễn cổ gì thú di trùng? Rõ ràng là so với nhân tục cùng yêu tục cao cấp hơn sinh mạng thể. Bình thường thọ nguyên tình huống dưới, bọn hắn đều đã rời rạc tại thống trị thế giới biên giới. Lại cho bọn hắn diên thọ một giáp. 60 năm về sau, có lẽ coi như ma đảo cùng chính đảo liên thủ, cũng phải bị bọn hắn đè xuống đất ma sát. Nghe nói phù lục này có thể sống lâu 10 năm Ở đây mấy cái lão long ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lý Mộ Trong mắt rồng quang mang nở rộ Phù lục này bán thế nào còn có hay không ta mua một tấm ta cũng mua một tấm Tại Lý Mộ xuất ra thiên cơ phù đằng sau Không khí chung quanh đột biến Từng đầu thỏ nguyên sắp tới lão long đem Lý Mộ bao bọc vây quanh Giống như là nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo một dạng nhìn xem hắn Sau đó ánh mắt của bọn hắn lại đồng loạt nhìn về phía Ngao Phong Mười năm có thể không tính ngắn Liền xem như không đủ để đột phá cảnh giới Cũng có thể tại thế gian này lại hưởng thụ mười năm Bọn hắn căn bản không quan tâm phù lục này giá cả Coi như khi còn sống cất giữ góp nhặt quá nhiều bảo bối Sau khi chết cũng vô pháp mang đi Dùng để đổi mười năm tuổi thọ không tốt sao phổ thông long tục tích xúc là có hạn Hắc long bộ tộc cộng đồng tài phú. Nắm giữ tại trưởng lão hội trong tay. Đối mặt tộc nhân ánh mắt mong chờ. Ngao phong căn bản không có khả năng nói ra cử tuyệt. Long tộc số lượng vốn là thư thớt. Mấy ngàn năm qua. Tộc nhân sinh dục tốc độ. Căn bản so ra kém tử vong tốc độ. Bất luận một vị nào tộc nhân đối với long tộc đều ý nghĩa trọng đại. Mặc dù biết đây là lý mộ đang đánh long tộc tài bảo chủ ý. Nhưng hắn căn bản không có lựa chọn khác Linh Ngọc đối bọn hắn tới nói chỉ là số lượng So ra kém tục nhân mệnh. Ngao Phong nhìn xem Lý Mộ Nói ra Ngươi có mấy tấm thiên cơ phủ Ta muốn hết Lý Mộ nhìn xem Ngao Phong Mỉm cười Nói ra Ngươi biết Vẽ buộc Chúng ta phủ lục phái là chuyên nghiệp Thiên cơ phủ Các ngươi muốn bao nhiêu Chúng ta liền có bấy nhiêu. Nếu như là người khác, Ngao Phong có lẽ sẽ còn sẽ còn hoài nghi phù này là thật hay giả. Nhưng đây là phù lục phái đương kim trên đời, không có người so với bọn hắn càng hiểu phù lục. Ngao Phong chỉ quan tâm giá cả. Hắn nhìn xem lý mộ. Hỏi. Một tấm thiên cơ phù. Bao nhiêu linh ngọc người bên ngoài tìm phù lục phái viết thiên giai phù lục. Cần tự chuẩn bị phù dịch. Lại thêm 100, nhìn hạ phẩm linh ngọc, thánh giai phù lục độ khó, trên nguyên tắc nói, là thiên giai phù lục hơn gấp 10 lần, cho nên Lý Mộ một tấm thiên cơ phù thu hắn một triệu hạ phẩm, cũng chính là 10. Nhìn trung phẩm linh ngọc, một chút cũng không quá đáng. Lý Mộ nhìn xem Ngao Phong thản nhiên nói, 10.000, Ngao Phong trao mày. Hắn biết Lý Mộ muốn công phu sư tử ngoạm. nhưng không nghĩ tới khẩu vị của hắn lớn như vậy bất quá thánh giai phù lục có tiền mà không mua được liền xem như có linh ngọc cũng mua không được vật này chỉ có phù lục phái có thể chế giá cả cao hơn chân trời cũng hợp tình hợp lý cuối cùng hắn cắn răng một cái nói ra mười nhìn thượng phẩm linh ngọc liền mười nhìn thượng phẩm linh ngọc Nhưng các ngươi ngày sau không được lại đề cao giá cả Thiên cơ phủ ưu tiên cung cấp cho chúng ta long tục Ngao Phong phía sau câu nói kia kỳ thật lý mộ đã không chút nghe rõ ràng Hắn đầy đầu đều là Ngao Phong nói mời Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc Hắn nói mời Nhìn thế nhưng là trung phẩm Linh Ngọc mời Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc mua cái phù lục Cho dù là thánh giai phù lục Bất kỳ người nào nghe được đều sẽ cho là người mua điên rồi. Cho dù là lý mộ trong lúc nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần. Long tục cách này tẩu đại hộ. Ngầm thừa nhận linh ngọc đơn vị lại là thượng phẩm. Lý mộ tại trước mặt bọn hắn. Tựa như là chưa thấy qua việc đời tên ăn mày một dạng. Nhưng ngấm lại cũng thí. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù chiếm cứ lục địa. Nhưng hải dương diện tích. Là lục địa không chỉ gấp 10 lần. Đáy biển tài nguyên càng thêm phong phú. Long tục làm hải dương chủ nhân. Độc bá hải dương tài nguyên. Ai có thể cùng bọn hắn so rào ngao phong hiểu lầm hắn ngây người. Lập tức nói. Mời. Nhìn Linh Ngọc. Ngươi không có khả năng lại đổi ý lý mộ lúc này mới hoàn hồn. Sau đó nói. Không đổi ý. Nói mời. Nhìn liền mời. Nhìn. Lúc đầu dựa theo chúng ta phù lục phái uy củ. Vẽ bùa là muốn các ngươi cung cấp phù dịch. Lần này, phù dịch có thể chúng ta phù lục phái đến cung cấp. Bán người khác mời. Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc một tấm phù. Nếu như ngay cả phù dịch đều muốn người khác cung cấp. Linh Ngọc này hắn cầm trong lòng không nỡ. Không nghĩ tới. Ngao Phong lại trực tiếp khoát tay áo. Quả quyết cự tuyệt nói. Không cần. Các ngươi đối với người khác quy cổ gì? Đối với chúng ta liền quy cổ gì? Để ngoại nhân biết. Còn tưởng rằng chúng ta long tục nghèo cấp không nổi. Đại Chu tiên lại 22 chương 13 tiến về Đông Hải bán người khác mời. Nhìn thượng phẩm linh ngọc một tấm phù lục. Nếu như phù dịch còn muốn bọn hắn tự chuẩn bị. Lý mộ thật lương tâm khó có thể bình an. Nhưng ngao phong như vậy kiên quyết. Không cho lý mộ một chút nhường lời chỗ trống. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Thế giới của sông có tiền. Bọn hắn những người nghèo này không hiểu. Long đại hộ này nguyện ý ra mời. Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc vì tộc nhân kéo dài 10 năm thọ nguyên. Không biết nguyện ý ra bao nhiêu Linh Ngọc kéo dài 60 năm. Hào phóng như vậy khách hàng. Tìm khắp tu hành giới khả năng đều không gặp được nhà thứ hai. Nếu là là ngao phong cùng long tộc những cường giả thiên phú chắc tuyệt kia mở ra thâu thiên đại trận Lý mộ sẽ còn cẩn thận suy nghĩ Cân nhắc lời hại Vạn nhất thêm ra một giáp na phi Để bọn hắn tấn thăng để bát cảnh Chẳng phải là sẽ đào khách thành chủ Chính mình tìm phiền toái cho mình Nhưng nếu như mục tiêu là những lão long sống tạm tại thế này Lý mộ ngay cả do dự cũng sẽ không do dự Liền xem như lại cho bọn hắn một cái một giáp Bọn hắn cũng nhất định không có quá cao thành tựu Vẹn vẹn dùng đại lượng linh ngọc Đổi lấy 60 năm thọ nguyên Cân nhắc đến đại cục Cái này tự nhiên là đối với long tục tài nguyên lãng phí Nhưng đối với cá thể mà nói Còn sống So cái gì đều trọng yếu Nhân sinh truyền thống khổ nhất một trong chính là người đã chết Tiền vẫn còn long sinh cũng là như vậy Đáy biển vô số khoáng mạch Đối với Long tục tới nói Linh Ngọc bất quá là bọn hắn khắp nơi có thể nhặt tảng đá Dùng tảng đá đổi thọ nguyên Ai không nguyện ý lý mộ mới đầu coi là Ngao Phong là căn cứ chủ nghĩa nhân Đạo tinh thần quan tâm trong tục lão Long Nhưng rời đi Tây Hải thời điểm Hắn mới phát hiện Sự tình tựa hồ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy Ngao phong con lão long này Cũng không giống lý mộ cho là ngu xuẩn như vậy Long cung trước đó Ngao phong nhìn xem một đám lão long Nói ra Trong tục tốn hao vô số tài nguyên Mới cho các ngươi mua được thiên cơ phù kéo dài thọ nguyên Hy vọng các ngươi không cần lãng phí thời gian 10 năm này Tại thọ nguyên đoàn tuyệt trước đó Lại vì trong tục truyền xuống hỏa trùng Lý mộ thế mới biết Nguyên lai Ngao Phong cho bọn hắn thiên cơ phủ Cũng không phải là kỳ vọng bọn hắn tại trước khi chết đột phá cảnh giới Mà là hy vọng bọn họ trước khi lâm chung Phát huy nhiệt lượng thừa Lại sinh một hai đầu ấu long Dùng cách này đến cam đoan tục đàn kéo dài Đối với việc này, Lý Mộ không thể không thừa nhận là hắn cách cuộc nhỏ Cùng Ngao Phong trở về Bạc Vân Sơn Một vấn đề bày ở Lý Mộ trước mắt Hắc Long bộ tộc các cường giả đều bị lưu tại Bạch Vân Sơn, tại trong vòng 10 năm thờ bọn hắn phân công, như thế nào ước thúc bọn hắn là một cái cần giải quyết vấn đề, để Hắc Long bộ tộc giao ra hồn huyết rất không có khả năng. Long tộc có bọn hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không phải tất cả dòng đều giống như sưng tâm không có nguyên tắc, đồng dạng cũng không có khả năng để bọn hắn trở thành tòa kỳ. Long tộc cao ngạo, không cho phép bọn hắn trở thành nhân tộc tỏa kỳ, tại bọn hắn trong quan niệm thâm căn cố đế, nhân loại trở thành long tục tỏa kỳ còn tạm được. Lý Mộ nhìn xem Ngao Phong, nói ra: "Hồn huyết không giao, vạn nhất các ngươi đổi ý, phản bội chúng ta làm sao?" Bây giờ Ngao Phong nghe vậy, giống như là chịu lớn lao vũ nhục. Cả giận nói: "Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta long tục. Hắc long bộ tộc đáp ứng chuyện của các ngươi liền nhất định sẽ làm đến Nói mười năm chính là 10 năm Một ngày cũng sẽ không nhiều Một ngày cũng sẽ không không ít Lý mộ đối với long tộc hiểu rất rõ Long tộc từ trước đến nay cao ngạo Tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện làm ảnh hưởng chủng tộc danh dự sự tình huống hồ Long tộc sẽ không buông tha cho bất luận một vị nào tộc nhân chỉ có còn có Long tục con tin tại Bạch Vân Sơn, bọn hắn liền phải một mực thành thành thật thật. Ngày bình thường vô sự, liền để bọn hắn đợi tại Bạch Vân Sơn chờ lệnh, có việc lại phân công bọn hắn tạm thời giải quyết Hắc Long bộ tộc sự tình. Sau đó phải xử lý, chính là hắn từ Hắc Long bộ tộc nơi đó giao dịch tới Linh Ngọc, phù lục phái, chủ phong đảo cung, Huyền Cơ Tử, Ngọc Trân Tử. Phù đạo tử cùng hai vị thái thượng trưởng lão bị Lý Mộ triệu tập cùng một chỗ. huyền cơ tử nghiêm nhị mở miệng hỏi. Sư đệ. Ngươi gọi chúng ta đến. Chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu nào đó Lý Mộ không nói gì thêm. Chỉ là tâm niệm vừa động. Đem tất cả mọi người dẫn tới yêu hoàng động phủ. Muốn ở trong hồ thiên không gian trao đổi. Lý Mộ muốn nói sự tình. Nhất định cực kỳ trọng yếu. Huyền cơ tử đang muốn mở miệng hỏi thăm Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Cả kinh nói Cái này Không chỉ huyền cơ tử Tất cả mọi người ở đây Ba quát ba vị thái thượng trưởng lão Đều mở to hai mắt nhìn Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn Mặt hồ sóng nước lấp loáng Trong hồ cá bơi như dệt Tiên hạc trên không trung bay múa Bên hồ rừng đào chim hót hoa nở nhưng cái này đều không phải là hấp dẫn bọn hắn địa phương chân chính hấp dẫn bọn hắn là bên hồ mặt cỏ núi giống như núi nhỏ tùy ý trồng chất linh ngọc huyền cơ tử vươn tay một khối linh ngọc bay tới bị hắn nắm trong tay trong linh ngọc này ẩm chứa linh khí cực kỳ nồng đậm đã đạt đến thượng phẩm mà khác biệt linh ngọc ở giữa hối đoái tỷ lệ là một không không giờ một phút nói cách khác Trên tay hắn cầm, là một vạn khối hạ phẩm Linh Ngọc, mà trồng chất tại nơi này thượng phẩm Linh Ngọc, chừng mấy chục vạn. Làm một phái trưởng giáo, huyền cơ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Linh Ngọc. Những người khác nhìn xem một màn này, không có chỗ nào mà không phải là trong mắt lói ánh sáng. Một cái tôn môn muốn phát triển lớn mạnh, trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Bao quát trong môn đệ tử tài nguyên. cùng tu hành tài nguyên huyền tông sở dĩ là đạo môn đệ nhất đại tông có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đạo môn hội giao lưu hội tụ toàn bộ tu hành giới tài nguyên để huyền tông từ đó thu được ít lời thật lớn nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc liền xem như trong môn các đệ tử từ giờ trở đi ngày đêm không ngừng hấp thu ba năm năm cũng sẽ không dùng xong từ giờ trở đi Phù lục phái đệ tử thậm chí có thể đem Linh Ngọc coi như ăn cơm Không bao lâu, phù lục phái trung đê dai đệ tử thực lực Liền sẽ vượt qua huyền Tông Chỉ cần một vị để bát cảnh trấn phái cường giả Vô luận là tuyệt đối thực lực hay là lực ảnh hưởng Phù lục phái đều sẽ thay thế huyền Tông Ngồi vững vàng đạo môn đệ nhất đại Tông vị trí Từ Hắc Long bộ tộc lấy được Linh Ngọc Giao cho huyền cơ tử đi phân phối Lý mộ tiếp xuống đem lực chú ý đặt ở long tục khác. Tứ hải long tục, Lý mộ còn có tam tục chưa từng tiếp xúc. xưng tâm là bạch long. Nhưng Lý mộ hỏi qua nàng. Phụ thân của nàng là thanh long. mẫu thân là bạch long. Nàng thuộc về Nam Hải thanh long bộ tục. Trong tứ hải long tục, trừ Hắc long bộ tục. Tự nhận là chính mình là đẳng cấp cao nhất long tục. Không cùng long tục khác thông hôn. Còn lại tam tục. Vì tốt hơn sinh sôi. Thường xuyên lẫn nhau thông hôn. Như vậy sinh ra tới ấu long. nhăn sắc khả năng theo cha. Cũng có thể là theo nấu thân. Lý mộ dự định để xưng tâm về Nam Hải một chuyến. Thương nhị cùng Nam Hải long tục kết minh một chuyện. Mà chính hắn. Thì tự mình tiến về Đông Hải. Đến một lần gặp một lần đát lâu không gặp ngâm tâm thính tâm tỉ mũi. Thứ hai. Cũng có thể tự mình thương nghị cùng bạch long bộ tộc liên minh. Long tộc thực lực cùng thiên phú. Thật sự là làm cho Lý mộ trông mà thèm. Nếu như có thể đem một chi long tộc triệt để biến thành người một nhà. Có lẽ không bao lâu. Bọn hắn một phương. Sẽ xuất hiện có thể chính diện chống lại ma đạo chư tổ thế lực. Lý mộ trước truyền âm xưng tâm. Không nghĩ tới xưng tâm sau khi nghe. Không có nửa điểm do dự. Quả quyết cự tuyệt lý mộ nói Không nên không nên Ta là trốn tới Nếu là trở về Bọn hắn nhất định lại sẽ bước ta lấy chồng Ta không quay về Chết đều không quay về Ở chỗ này có ăn có uống Ta tại sao muốn trở về rất khó tưởng tượng Một con rồng lý tưởng lại là có ăn có uống Nhưng nếu nàng không nguyện ý Lý mộ cũng không biến cưỡng Đối với long tục tới nói Sinh sôi hậu đại Duy trì chủng tộc kéo dài là để nhất sự việc cần giải quyết Cũng khó trách xưng tâm muốn bị buộc lấy chồng Càng sớm lấy chồng Lưu cho nàng sinh ấu long thời gian thì càng nhiều Long tộc sinh sôi vốn là rất khó Nếu như mỗi cách long tộc đều kết hôn muộn sinh đẻ muộn Có lẽ đã sớm cùng viễn cổ gì thú cùng một chỗ diệt tuyệt Cũng khó trách bạch yêu vương năm đó cùng hai tỷ mũi mấu thân tình cảm lưu luyến. Bị bạch long bộ tộc phản đối. Long tộc sinh sôi vốn là đã không dễ dàng. Kết quả nhà mình nữ nhi còn cùng một con rắn chạy. Cha mẹ nào sẽ không tức giận kể từ đó. Lý mộ chỉ có đi trước một chuyến Đông Hải. Trở về mang nữa xưng tâm cùng đi bái phỏng Nam Hải Long tộc. Đông Hải Long cung vị trí ở nơi nào. Lý mộ cũng không biết. Ngay từ đầu thính tâm còn thường xuyên dùng linh loa cùng hắn liên hệ. Về sau các nàng tỉ muội bị các trưởng bối buộc bế quan tu hành. Lý mộ đã thật lâu không có tin tức của các nàng. Biển cả mênh mông. Lý mộ không biết Đông Hải Long cung vị trí. Nhưng tứ Hải Long tộc lẫn nhau có liên hệ. Lý mộ để Ngao Phong bồi tiếp cùng một chỗ. Đi đường thủy hướng Đông Hải chỗ sâu mà đi. Đã lâu không gặp đối với cái kia một đôi quấn người hoa tỉ mùi lý mộ trong lòng cũng hơi nhớ nhung. Đại chu tiên lại 22 chương 14 Đông Hải chi biến Đông Hải chỗ sâu. Bầu trời vạn dặm không mây. Mặt biển sóng biếc sập sờn. Nơi đây ít ai lui tới. Tựa hồ không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Nhưng mặt biển phía dưới lại là một thế giới khác. Tôm cá tại tầng cản mặt biển chơi đùa. Càng tầng dưới mặt biển Thì là có thủy tục tại tuần hành Từng tòa do thủy tinh san hô kiến tạo cung điện Tòa lạc tại đáy biển Nơi này chính là Đông Hải Bạch Long Bộ tộc Long Cung chỗ Một đoạn thời khắc Phía trên nước biển xuất hiện vi diệu ba động Hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới gần Long Cung Rất nhanh liền bị Long Cung chung quanh tuần tra thủy tộc bọn họ phát hiện Hai cái quân tôm cầm trong tay binh khí bơi tới Lớn tiếng nói, người nào, dám can đảm tiếp cận Long Cung Lý Mộ Rừng ở Long Cung trước, nhìn xem hai cái quân tôm, nói ra, ta là bạch yêu vương bằng gốc, tới đây tìm hắn, làm phiền hai vị thông báo một tiếng, hai cái quân tôm liếc nhau, một cái khoát tay áo, nói ra, cái gì bạch yêu vương, nơi này không có cái gì bạch yêu vương, nơi này là Long Cung trọng địa. Người không có phận sự cấm chỉ tới gần Người nhanh chóng rời đi Nếu không chớ trách chúng ta không khách khí nơi này là đông hải long cung không thể nghi ngờ Ngâm tâm thính tâm mấu thân phục sinh đằng sau Các nàng một nhà liền đi tới nơi này Liền xem như bà yêu vương giờ phút này không tại long cung Hai cái quân tôm cũng không nên là loại thái độ này Lý mộ không có cùng hai con tôm hùm này nói nhảm Thần niệm quét ngang Rất nhanh liền ở phía dưới trong một tòa cung điện phát hiện bạc yêu vương khí tức Hắn không có che giấu tử thân khí tức Khi thần niệm đảo qua lúc Bạc yêu vương cũng phát hiện hắn Lý mộ phát giác được Bên trong tòa cung điện kia Bạc yêu vương đang muốn hướng hắn tới gần Bỗng nhiên lại bị thứ gì đã cách trở trở về Lý mộ thân ảnh ló lên Liền xuất hiện ở tòa cung điện kia trên không cung điện này bị trận pháp phong ấn bạc yêu vương cùng lý mộ cách trận mà trông vội vàng nói làm sao ngươi tới nơi này còn không mau rời đi nơi này không phải ngươi có thể tự tiện xông vào địa phương bạc yêu vương tình cảnh hiển nhiên cùng lý mộ tưởng tượng không giống với lý mộ liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này tác dụng chính là cầm tù hắn sắc mặt có chút trầm xuống hỏi đây là có chuyện gì ngâm tâm cùng thính tâm đâu bạn yêu vương lo lắng nói không kịp nói những thứ này ngươi đi nhanh một chút chậm thêm liền đến đã không kịp hắn lời còn chưa dứt liền có một đạo nghiêm khắc a từ tòa nào đó cung điện truyền ra người nào lớn mật như thế vậy mà tự tiện xông vào ta đông hải long cung một đạo bóng trắng từ tòa cung điện kia bay ra thẳng đến lý mộ mà đến Trước mắt về sau Bạch Quang tán đi Một vị người khoác ngân giáp thanh niên xuất hiện tại Lý Mộ trước mắt Thanh niên cái chán mọc sừng Là một cái có để lục cảnh tu vi Bạch Long Lý Mộ nhìn cũng không nhìn hắn trực tiếp nhìn về phía bạc Yêu Vương Nói ra ta trước thả ngươi đi ra Nói xong hắn giơ bàn tay lên Hướng về phía dưới cung điện đè xuống Đầu kia Bạch Long thấy mình bị không để ý tới trên mặt lộ ra vẻ giận dữ trầm giọng nói loài người lớn mật đừng muốn càn rỡ trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái to lớn băng chùy hướng lý mộ đập xuống giữa đầu lý mộ một bàn tay ấm về phía trận pháp kia một tay khác tiện tay chụp về phía cái này bạch long quanh hắn dưới một trường cái kia bao phủ tại ngoài cung điện trận pháp ngay cả một hơi đều không có kiên trì liền trực tiếp sụp đổ cùng lúc đó, thanh niên mặt ngân giáp trong tay cử chỉ cũng vỡ nát ra. Đầu này Bạch Long chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt, không có lực phản kháng chút nào bị bóp lấy cổ. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nơi này là đông hải sâu nhất đáy biển, người tu hành nhân loại thực lực ở chỗ này mười không còn một. Lấy hắn để lột cảnh long tộc tu vi, Thậm chí không sợ nhân loại để thất cảnh siêu thoát. Nhưng thế mà không phải trước mắt nam nhân trẻ tuổi này một chiêu chi định. Ngao phong yên lặng đứng sau lưng Lý Mộ nhìn xem. Lý Mộ lần này xuất thủ càng thêm ấm chứng suy đoán của hắn. Hắn khẳng định là đạt được Ngao Thanh cùng Ngao Huyền truyền thừa. Mặc dù hay là nhân loại dáng vẻ. Nhưng kỳ thật đã cùng long tộc không hề khác gì nhau. Nhục thân vô cùng cường đại. Ở trong nước thực lực không chỉ có không có yếu bớt Ngược lại càng thêm cường đại Hắn so với long tục càng giống là long tục Trận Pháp bị Lý Mộ một trường phá hủy đằng sau Bạc yêu vương lập tức liền bay lên Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lý Mộ lẩm bẩm nói Ngươi Thực lực của ngươi Lý Mộ khoát tay áo Nói ra Chuyện này sau này hãy nói Ngâm tâm cùng thính tâm ở đâu nghĩ đến lý mộ thực lực Bạc yêu vương trong mắt lại hiện ra một tia chờ mong Nói ra Các nàng bị mang đến Bắc Hải Ngươi nhanh đi cứu các nàng Hiện tại còn kịp lý mộ nhíu mày hỏi Các nàng đi Bắc Hải làm gì Bạc yêu vương nói Các trưởng lão bức bách các nàng cùng ngân long bộ tộc thông ra Ta không đồng ý Bọn hắn liền đem ta vây ở nơi này Các trưởng lão hiện tại đã đi Bắc Hải Bọn hắn muốn trước trợ giúp ngâm tâm cùng thính tâm thành tựu bán long chi thể Không bao lâu trong Đông Hải Hai bóng người ở trong nước đi nhanh Bạch long bộ tộc cường giả Đều trước một bước đi Bắc Hải Đông Hải long cung chỉ có một ít ấu long cùng lão long Lý mộ trợ giúp bạch yêu vương chấn áp những cái kia phản kháng long tộc đằng sau liền lập tức hướng Bắc Hải mà đi Ngao phong sớm đã hóa thành long thân. Giờ phút này miệng lớn thở hổn hển, Gian nan cùng sau lưng lý mộ. Hữu khí vô lực nói. Ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Lão phu mau cùng không lên. Làm một con rồng. Trong nước tuyệt đối bá chủ. Hắn tốc độ trên biển. Thế mà so ra kém một kẻ nhân loại. Giờ khắc này. Ngao phong trong lòng tràn đầy sỉ nhục. Lý mộ đã thông chi huyền cơ tử, để Hắc long bộ tộc cường giả tại Bắc Hải chờ lệnh. Sau đó liền cùng Ngao Phong trước tiên hướng Bắc Biển tiến đến. Vừa rồi từ bạch yêu vương trong miệng, hắn đã ký càng hiểu rõ sự tình trải qua. Bọn hắn một nhà, ngay từ đầu tại Đông Hải sinh hoạt rất tốt. Nguyên lai tưởng rằng Đông Hải long tộc đã tiếp nạp bọn hắn. Không nghĩ tới bạch long tộc trưởng lão có ý định khác. long tộc sinh sôi rất khó thính tâm cùng ngâm tâm mấu thân nguyên bản thật sớm liền cùng ngân long bộ tộc định ra hôn ước về sau nàng không nguyện ý vận mệnh được an bài chạy ra đông hải quen biết bạc yêu vương đằng sau liền có chuyện sau đó bạc long bộ tộc đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng mặt ngoài tiếp nạp bọn hắn âm thầm lại có khó lường giắp tâm long tộc cùng chủng tộc khác so sánh Có một cái khác biệt rất lớn điểm. Có long tộc huyết mạch trùng tộc Có thể thông qua không ngừng thuế biến. Thành tựu chân long chi thân. Trong thần thoại cá chép vượt long môn tại trong hiện thực là sẽ không phát sinh. Nhưng sao long? Xa tộc các loại có long tộc huyết mạch. Lại có thể thông qua long tộc bí thuật. Chỉ ở thể nội giữ lại thuần chính long tộc huyết mạch. Mặc dù thuế biến đằng sau. thực lực của bọn hắn hay là không bằng chân chính long tục có thể sinh ra tới dòng dõi lại là thuần chính long tục huyết mạch cho dù long tục phi thường kiêu ngạo xem trừ long tục bên ngoài chủng tục là chủng tục cấp thấp không quá nguyện ý long tục huyết mạch cao quý bị ô nhiễm nhưng lấy bọn hắn sinh sôi năng lực nếu như không làm như vậy chỉ sợ tứ hải long tục đã sớm diệt tuyệt ngâm tâm cùng thính tâm có một nửa xà tộc huyết mạch, một nửa long tộc huyết mạch. Khu trừ thể nội xà tộc huyết mạch về sau liền sẽ trở thành chân chính long tộc. đây đối với bạch long bộ tộc tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. mang ý nghĩa bọn hắn có thể đem hai tỷ muội đưa đi cùng ngân long bộ tộc thông ra có thể thời điểm đó ngâm tâm cùng thính tâm cũng không phải là lý mộ nhận biết thanh xà bạch xà tỷ muội. ngoài ra lần này bắt hải chuyến đi trừ cứu 2 tỷ muội còn muốn cứu các nàng mẫu thân năm đó nàng đào hôn một chuyện Chọc sẩn ngân long bộ tộc bây giờ mặc dù đã qua hơn 20 năm nhưng ngân long bộ tộc yêu nguyên muốn bạch long tộc thực hiện năm đó hôn ước bức bách nàng gả cho ngân long bộ tộc bạch yêu vương cũng bởi vậy bị nhốt đứng lên ngao phong dùng hết toàn lực mới khó khăn lắm đuổi theo lý mộ nhìn không được mở miệng nói chuyện này. Bạch Long Bộ Tộc làm không có gì sai. Mỗi một vị Long Tộc trên vai đều gánh vác Tộc Đàn truyền thừa trách nhiệm. Nàng thân là Long Tộc lại dùng bỏ Tộc Đàn. Nếu là tất cả Long Tộc đều giống như nàng, Long Tộc đã sớm không còn tồn tại. Việc này nếu là phát sinh ở Hắc Long Bộ Tộc, lão phu tất nhiên sẽ dùng Tộc quy xử trí. Liên quan tới việc này. Lý mộ cũng không cùng ngao phong cãi lại, làm cá thể. Mỗi con rồng đều có truy cầu hạnh phúc, tự do yêu đương quyền lực. Nhưng đối với một cái tộc đàn, sinh sôi lớn mạnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, hay là long tộc, đều là như vậy. Khác long tộc Lý mộ không xen vào, nhưng hắn sẽ không ngồi nhìn ngâm tâm cùng thính tâm bị bức bách. Cho dù biết thuế biến không có khả năng nhanh như vậy. Hắn còn có đầy đủ thời gian. Nhưng lý mộ hay là nóng vội khó nhịn, Hắn nhìn thoáng qua sau lưng ngao phong. Lạnh lùng nói. Ngươi có thể hay không nhanh lên. Ở trong biển còn như thế chậm. Thật sự là ném long tộc mặt. Đại Chu tiên lại 22 chương 15 ngân long tộc mặt mũi Bắc Hải Long Cung. Thập châu đại lục có tứ đại long tộc. riêng phần mình chiếm lính một vùng biển trong đó thống ngự bắc hải chính là ngân long bộ tộc toàn bộ bắc hải ước vạn thủy tộc đều thần phục tại ngân long bộ tộc thống lính dưới gần đây chính là ngân long bộ tộc ngày đại hỷ bắc hải long cung phủ cận thủy tộc cường giả tề tụ long tộc số lượng không nhiều sinh sôi rất khó bởi vậy đem kết hôn sinh dục một chuyện nhìn cực kỳ trọng yếu ngân long bộ tộc làm bắc hải bá chủ Xong Hỷ lâm môn Bắc hải hải vực có chút danh khí thủy tục Đều đến đây chúc mừng Ở trong đó Không thiếu có trên thân tản ra để lục cảnh khí tức đại yêu Một kẻ nhân loại bộ dáng, Lại có một cái mai rùa lão giả đi đến Long Cung trước Long Cung cửa ra vào thủ vệ ghi chép đằng sau Lớn tiếng nói Thương lãng đảo uy tiên nhân đưa linh giáp một kiện Sau đó Lại đi tới một vị đầu người thân người Nhưng lại có tám đầu xúc xác nam tử gầy gò Cùng trên lưng lồi ra một cái màu đen vây lưng trắng hán Mặt uyên trương thống lĩnh đưa linh ngọc 100.000 Bạch sa tộc đưa Mỹ nhân 10 vị Bắt hải thủy tộc cường giả nhau nhau đưa lên hạ lễ Sau đó đi vào trong Long Cung Lần này Ngân Long Vương cùng tam thái tử đồng thời đại hôn Là Ngân Long tộc cũng ít khi thấy việc vui. Cùng bọn hắn thông ra chính là Đông Hải Bạch Long Bộ tộc. Nghe nói hơn 20 năm trước. Lúc ấy vẫn chỉ là Thái tử Ngân Long Vương liền cùng một vị nào đó Bạch Long tộc người kết xuống hôn ước. Nhưng này Bạch Long lại tại đại hôn trước giờ đào tẩu. Chuyện này. Đã từng một lần để Ngân Long Bộ tộc tại Bắc Hải biến thành trò cười. Bây giờ hơn 20 năm đi qua. Bạch long tục vị long nữ kia trở lại trong tục. Hai tục lại lần nữa trước thời hạn năm đó chuyện xưa. Chỉ bất quá, đã cách nhiều năm, vị long nữ kia tái giá đến ngân long tục địa vị tự nhiên không lớn bằng lúc trước. Ngân long vương bây giờ đã là để thất cảnh Tu vi. Phối ngấu chừng mấy vị. Tái giá bạch long tục long nữ. Chỉ là vì sinh dục mà thôi. Nhưng phàm là long tục trí cường giả. đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đem tự thân tu tú huyết mạch truyền thừa tiếp phối ngấu tự nhiên là càng nhiều càng tốt ngoài ra ngân long tam thái tử cũng tương nghênh cưới một đôi tỉ muội hai vị này tỉ muội đều là xà tục có một nửa long tục huyết mạch tình hóa huyết mạch đằng sau liền có thể sinh hạ có thuần khiết long tục huyết mạch dòng dõi long nữ vốn là mười phần thư thớt Lại phần lớn thật sớm cùng đồng tục kết làm bạn lữ Giống long tam thái tử dạng này bộ phận long tục Chỉ có thể cưới những này huyết mạch cũng không thuần chính bán long chi thể Bắc hải long cung chỗ sâu Hai vị ngân long đứng tại một tòa long cung trước Chấn giữ lấy long cung cửa lớn Trong long cung Một tên phụ nhân thân ảnh tiêu điều đứng ở nơi đó Tại bên người nàng Còn có một đôi long tục vợ chồng Tên kia long tục lão giả thở dài nói. Sớm biết đây là trưởng lão bấy dập. Ta làm sao cũng sẽ không để cho các ngươi trở về. Cũng không trở thành luôn lạc tới hôm nay hoàn cảnh. Lão ở kia cũng thở dài, nói ra cũng đáng thương hai đứa bé kia. Long cung trong góc. Ngâm tâm cùng thính tâm đứng ở nơi đó, một cái hồn bay phách lạc, một cái một mặt buồn khổ. Vốn cho rằng đi theo phụ mẫu đi đông hải đằng sau. Chính là tìm được thân nhân Không nghĩ tới không chỉ có bị bọn hắn hạn chế hành động Ngay cả cùng lý mộ liên hệ linh loa đều bị cướp đi Bạch thính tâm cắn răng Sớm biết lúc trước liền lại chủ động một chút Sớm một chút đem sự tình làm Nếu như khi đó làm lý mộ Nàng liền sẽ không về Đông Hải Cũng sẽ không có hiện tại sự tình Ai Lâu như vậy đều không có liên hệ Cũng không biết hắn có muốn hay không cắt nàng. Có hay không tới đi tìm cắt nàng. Đông hải lớn như vậy. Không có người dẫn đường. Hắn khẳng định tìm không thấy. Trong đại điện. Cái kia long tục lão giả nhìn xem phảng phất bị mất hồn phách nữ nhi. Trong mắt hiện ra một tia bi thương. Hồi lâu. Trong mắt hắn hình như có quyết định. Thấp giọng nói. Đã nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn tại vì Long tộc cân nhắc. Hôm nay. Ta muốn vì ta nữ nhi làm một việc. Âm ầm bắt hải Long Cung. Bên trong khu cung điện. Tọa nào đó Long Cung bỗng nhiên sụp đổ. Mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra. Long Cung cửa ra vào hai tên thủ vệ phát hiện trước nhất. Lập tức hóa thành hai đạo ngân quang ngăn cản. Từ trong mấy bóng người kia. Bay ra một đạo bạch quang. cùng hai đạo ngân quang chạm vào nhau sau đó riêng phần mình thối lui về phần mặt khác mấy bóng người thì nhanh chóng hướng về trên mặt biển bay đi ngao hoàng ngươi làm gì một đạo thanh âm nghiêm khắc bỗng nhiên từ tiền phương tọa nào đó cung điện truyền đến một vị khác lão giả râu tóc bạc trắng trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh hắn cái kia long tục lão giả nhìn xem người này Dần dữ nói ra đại trưởng lão chuyện này đối với nàng không công bằng. Bạch Long tục đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Công bằng. Ngươi không nên quên. Thân là Long tục. Hết thầy lấy tục đàn làm đầu. Nàng đã để chúng ta Bạch Long bộ tục mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ còn muốn để nàng lại ném lần thứ hai thoải âm rơi xuống. Hắn liền muốn đuổi hướng lên phía trên. Lại bị Nga Hoàng ngăn lại. Không biết tự lượng sức mình. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn nga hoàng, Thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại mặt khác bốn bóng người phía trước. Các nàng lúc này khoảng cách mặt biển chỉ có mấy trường. Nhưng cái này mấy trường khoảng cách. Lại mãi mãi cũng không cách nào vượt qua. Bạch Long tục đại trưởng lão vung tay áo một cái. Liền đem mấy người một lần nữa mang về đáy biển Sau đó đem mẹ con ba người nhốt vào mặt khác một tòa cung điện Dùng trận pháp phong ấm cung điện về sau Mới đối nga hoàng vợ chồng nói Đông Hải mặt đều bị các ngươi mất hết Sau khi trở về Phạt các ngươi vợ chồng diện bích ba năm Sau đó Hắn lại chuyển hướng sau lưng mấy tên lão già Nói ra Thật có lỗi Tộc nhân không hiểu chuyện Để chư vị chây cười Một tên ngân long lão giả nhìn hắn một cái Nói ra Các ngươi đông hải không hiểu quy của tộc nhân thật đúng là không ít Sau khi trở về Hảo hảo quản giáo quản giáo Đang quản giáo tốt trước đó Cũng đừng có lại để cho bọn hắn đi ra mất mặt Bạch long tộc đại trưởng lão nghe vậy Sắc mặt có chút chút mất tự nhiên Nhưng ngân long tộc so bạch long tộc càng thêm cường đại. Hắn cũng chỉ có thể cười làm lành nói. Ta sẽ thật tốt quản giáo. Lúc này. Trong một chỗ cung điện. Phụ nhân lôi ghéo ngâm tâm cùng thính tâm tay. Ấy náy nói ra. Là mẹ làm liên lụy các ngươi. Ngâm tâm thu lại thất lạc tâm tình. lắc đầu nói ra. Mẹ đừng nói như vậy. Ngài cũng là chúng bọn hắn cách bấy. Thính tâm thì là thở dài. lẩm bẩm nói chẳng lẽ chúng ta đời này thật là có duyên không phân nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ không rời đi thần đô vừa rồi sự tỉnh chỉ là một cách nho nhỏ nhạc đệm nhạc đệm qua đi bắc hải long cung rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh long cung chủ điện ngân long bộ tộc cùng bạc long tộc trưởng lão phân chủ khách ngồi xuống vừa rồi chuyện ngoài ý muốn Để ngân long bộ tộc sắc mặt người đều có chút khó coi. Bạch long tộc các trưởng lão. Chỉ có thể đem tư thái thả thấp một chút. Dù sao. Ngân long bộ tộc thực lực. Gần với hắc long tộc. Mà lại mấy tên cường giả cũng còn có không ngắn thỏ nguyên. Trái lại bạch long bộ tộc. Thực lực là tứ hải chi mạc. Hai vị đệ thất cảnh trưởng lão. Thỏ nguyên đều còn sót lại hơn 10 năm. Tại ngân long bộ tộc trước mặt. Thậm chí đều không có nói chuyện lớn tiếng lực lượng Vì thu hoạch được ngân long bộ tộc che chở Bạch long bộ tộc lần này không chỉ có bồi lên tộc nhân Còn mang đến không ít đồ cưới Ngân long bộ tộc đương nhiên cũng thấy rõ bọn hắn quấn cảnh Vốn muốn mượn vừa rồi sự tình Lại để cho bạch long bộ tộc bỏ ra một chút mặt khác đại giới Còn chưa kịp mở miệng Ba tên ngân long tộc trưởng lão Bỗng nhiên đứng người lên Ánh mắt nhìn phía phía ngoài cung điện. Sau đó cấp tốc bay ra. Bạc Long bộ tộc hai vị đệ thất cảnh trưởng lão cũng đã nhận ra cái gì theo bọn hắn bay ra ngoài. Xa xa nước biển sâu thẳm một mảnh. Tại khác thủy tộc xem ra. Nơi đó không có cái gì. Nhưng ở mấy tên Long tộc cường giả trong mắt. Tại chỗ rất xa trong nước biển. Lại có năm đầu màu đen cử Long hướng về nơi đây tật tốc mà tới. Bạch Long Tộc Đại trưởng Lão nhìn về phía bên cạnh. Kinh ngạc nói. Các ngươi mời Hắc Long Tộc Ngân Long Tộc Đại trưởng Lão lắc đầu. Ngạc nhiên nói. Không có. Ta tưởng rằng các ngươi mời. Bạch Long Tộc Đại trưởng Lão nghi ngờ nói. Vậy bọn hắn tới làm gì? Chúc mừng sao? Ngân Long Tộc mặt mũi lớn như vậy. Thế mà ngay cả Hắc Long Vương cùng Phong Vũ Lôi Điện Tứ Đại trưởng Lão đều tự mình đến đây chúc mừng. Đại chu tiên lại 22 chương 161 quan hệ thế nào tứ hải long tục mặc dù đều thuộc long tục. Nhưng lại làm theo ý mình Trừ ngẫu nhiên thông ra. Giữa lẫn nhau không có bao nhiêu liên hệ. Nhất là tự cao tự đại hắc long bộ tục. Bởi vì thiên phú là long tục số 1. Tục đàn cường giả xuất hiện lớp lớp. Căn bản không đem còn lại ba chi long tục để vào mắt. Lần này Bắc Hải cùng Đông Hải thông ra. hắc long vương cùng tứ đại trưởng lão thế mà tự mình đến đây, ngoài dữ liệu của mọi người, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hắc long bộ tộc đến, ngân long cùng bạc long tộc mấy tên trưởng lão lập tức bay đến bắc hải long cung bên ngoài, tự mình đón lấy, một cử động kia tự nhiên cũng đưa tới trong long cung tân khách chú ý. Hai tộc trưởng lão đều là để thất cảnh cường giả, rốt cuộc là ai, lại có tư cách để bọn hắn tập thể đón lấy. Những này thủy tộc cường giả cũng không dám lánh đảm. Nhao nhao đi vào long cung bên ngoài. Cung kính đứng tại hai tộc trưởng lão sau lưng. Ánh mắt nghi hoặc tò mò nhìn phía trước. Tầm mắt của bọn hắn cuối cùng. Dần dần xuất hiện mấy đạo bóng đen. Mặc dù còn rất mơ hồ. Nhưng xa xa chuyển đến uy áp. lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại tựa như áp lực hít thở không thông. Bóng đen tốc độ cực nhanh cũng dần dần biến rõ ràng, trong đám người dần dần truyền đến nói nhỏ. Là Hắc Long bọn hắn thế mà cũng tới. Hắc Long bộ tộc thế nhưng là Tứ Hải Long tộc đứng đầu, Ngân Long tộc mặt mũi lớn như vậy à? Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Năm cái Hắc Long rất nhanh liền tới đến Long cung trước đó. Hóa thành năm đảo bóng người. Trong đó bốn vị đều là lão giả. Trên thân khí thế áp bách cực nặng. vì cuối cùng khí tức hơi yếu trung niên nhân. Cũng có để thất cảnh tu vi. Hắc long bộ tộc tới năm vị thất cảnh cường giả. Ngân long tộc đại trưởng lão đi lên trước. Mỉm cười ung quyền nói. Bốn vị trưởng lão cùng hắc long vương giá lâm. Nên sớm thông báo một tiếng. Cũng cho chúng ta sớm chuẩn bị. Đối mặt ngân long tục đại trưởng lão, ngao phong các loại bốn vị trưởng lão không nói gì. Hắc long vương ngao ảm cũng duy trì trầm mặc Lúc này, bao quát ngân long bạch long hai tục trưởng lão ở bên trong. Bắc hải vô số cường giả mới phát hiện. Còn có một vị nhân loại, đứng tại hắc long vương cùng tứ đại trưởng lão trước đó. Chỉ bất quá tất cả mọi người trong mắt chỉ có Hắc Long bộ tộc từ đầu đến cuối đều không để ý đến hắn tồn tại. Giờ phút này rốt cuộc chú ý tới hắn. Bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện. Người này chỗ đứng thế mà tại Hắc Long tộc tứ đại trưởng lão cùng Hắc Long vương trước đó. Mà Hắc Long tộc năm vị cường giả. Cũng rất sống là lấy người này làm chủ đạo. Ngân Long tộc đại trưởng lão lúc này mới ý thức tới. Trong lòng vừa sợ vừa nghi. Nhưng vẫn là hiền lành nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Vị này là. Lý Mộ cũng không đáp lại hắn. Thần niệm đảo qua Bắc Hải Long Cung. Rất nhanh liền phát hiện bị giam tại trong một tòa cung điện. Đáng thương lại bất lực hai tỷ muội Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa đã tại tòa cung điện kia trước đó. Ngân Long tộc cùng Bạch Long tộc trưởng Lão Mặt Lộ Chấn Kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lại có nhân loại có thể tại vạn trưởng sâu dưới nước Triển lộ ra có thể so với long tục tốc độ Người nào cửa cung điện Hai tên ngân long tục thủ vệ trước tiên liền phát hiện vị khách không mời mà đến này Đang muốn tiến lên ngăn cản Thân thể liền không tự chủ được bay ra ngoài Lý mộ tiến về phía trước một bước trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực cản Là bao trùm cung điện này trận pháp Một đảo khí tức quét ngang Trận pháp này tựa như bọt xà phòng đồng dạng trực tiếp phá toái Lý mộ một bước phóng ra Xuất hiện ở trong điện Động tính bên ngoài trước tiên liền đưa tới trong cung điện ba người chú ý Phụ nhân kia nhìn xem lý mộ Mặt lộ ngoài ý muốn cùng mờ mịt Mặt khác hai bóng người Tại xưởng sốt một cái trước mắt đằng sau Liền hóa thành nhất thanh nhất bạch hai bóng người Hướng lý mộ bay tới. Ngâm tâm nắm thật chặt lý mộ tay. Mặt lộ vui sướng. Thính tâm thì là giống thường ngày. Cả người đều treo ở lý mộ trên thân. Nức nở nói. Ôi ôi. Người rốt cuộc tới cứu ta. Bọn hắn khi dễ ta cùng tỉ tỉ. Lúc này, Ngân Long cùng Bạch Long bộ tộc mấy vị trưởng lão cũng chạy tới. Ánh mắt kinh nghi nhìn trước mắt một màn. Lý mộ đem thính tâm từ trên người nàng hái xuống. Ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng. Quay đầu nhìn xem đám người một chút. Hỏi. Là ai khi dễ các ngươi thính tâm chỉ hướng bạch long tộc đại. trưởng lão. Nói ra. Hắn. Hắn cướp đi ta linh loa. Bước ta cùng tỷ tỷ còn có mẹ gả cho người khác. Hắn xấu nhất bạch long tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Đang muốn mở miệng răn dậy. Bỗng nhiên biến sắc. Hai tay khoanh gấp lại ở trước ngực. ầm một đạo tiếng vang nặng nề đằng sau. Thân thể của hắn liền giống như là bị trọng kích. Cả người bay ra ngoài. Cả người xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh. Không đời hắn kịp phản ứng. Thân thể lại bị trọng kích. Từ không trung hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một tòa thủy tinh cung bị hắn đập sập. Mặt đất cũng lóm ra một cái hú to. Đến Bắc Hải Long Cung chúc mừng thủy Tộc cường giả tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Lại có thể có người dám ở chỗ này nháo sự thủy tinh cung phế tích vị trí. Một bóng người tật tốt bay ra. Không hổ là Long Tục. Cho dù thụ đòn nghiêm trọng này. Hắn cũng chưa bị thương gì. Chỉ là nhìn có chút chật vật. Nhưng ở Long Tục cùng rất nhiều thủy Tộc trước mặt. Tại một tên nhân loại thủ hạ ăn thiệt thòi. Lại làm cho hắn cảm nhận được vô tận nhục nhã Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương Thanh âm xâm nhiên nói ngươi muốn chết thoại âm rơi xuống Một đạo đoạt mang liền xuyên qua trăm trường không gian Trực chỉ lý mộ đuổi theo ra cung điện thính tâm cùng ngâm tâm sắc mặt đại biến Thính tâm mặt mũi tràn đầy hối hận Kinh hoàng nói Làm sao bây giờ làm sao bây giờ Ta vừa rồi không nên nói cho hắn biết Hắn không thể nào là đại trưởng lão đối thủ Một bên Ngao Phong nhìn nàng một cái Thản nhiên nói Yên tâm đi Ngao Nguyên nếu như là đối thủ của hắn Liền sẽ không làm cho chật vật như vậy Ngao Phong hết sức rõ ràng Ngao Nguyên mặc dù lớn tuổi Nhưng hắn thực lực Cũng chính là phổ thông để thất cảnh long tục Đối phó bình thường nhân tục để thất cảnh Miễn cưỡng có thể thủ thắng Muốn thắng lý mộ. Không thể nghi ngờ là rồng si nói mộng. Để bát cảnh phía dưới. Vô luận là tại lục địa Bầu trời. Hay là đáy biển. Không có người nào là đối thủ của hắn. Quả nhiên. Tại trước mắt bao người. Bạch Long tục đại trưởng lão liên tục bại lui. Ở đây hải tục cùng Long tục đều khó mà tin. Một tên nhân loại. Tại mắt Hải dưới đáy. Thế mà năng lực ép để thất cảnh Long Tục. Bạch Long Tục một tên trưởng lão khác thấy vậy. Vừa muốn có hành động. Ngao Phong nhìn hắn một cái. Nhắc nhở Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Thời khắc này Lý Mộ. Chỉ là tay không tức sắt. Bạch Long Tục đại trưởng lão nhìn như một mực tải bị đánh. Nhưng đều là da thịt nỗi khổ. Nếu như làm cho Lý Mộ đem cây thương kia có thể là cây cung kia lấy ra. bọn hắn phải kinh thụ, coi như không phải da thịt nỗi khổ. Nhưng tên kia bạch long tộc trưởng lão hiển nhiên không có nghe ngao phong mà nói. Sau một khắc liền ra nhập chiến cuộc. Sau đó, trong mắt mọi người liền thấy trói mắt thanh mang từ nhân loại kia trong tay xuất hiện, trùng điệp rơi vào tên kia bạch long tộc trưởng lão trên thân. ầm ầm hắn tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Thân thể bị một cây trường thương đập bay. Lại là một tòa thủy tinh cung biến thành phế tích. Ngân Long tộc trưởng lão cùng Ngân Long Vương sắc mặt khó coi. Tên nhân loại này tại Bắc Hải Long cung nháo sự. Hiển nhiên là không cho Ngân Long bộ tộc mặt mũi. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để hắn lại tiếp tục như thế. Ngân Long Vương phóng ra một bước. Ngao Phong mở miệng lần nữa. Lão Phu lại khuyên các ngươi một lần tốt nhất đừng động. Ngân Long Vương nhìn hắn một cái Hay là không chút do dự chạy về phía Lý Mộ Hưu hắn bay tới nửa đường Lý Mộ trong tay xuất hiện một cây cung giản dị tự nhiên Đồng thời không chút do dự bắn ra một tiếng Còn chưa chạm đến nhân loại kia Ngân Long Vương liền đã nhận ra một trận nguy cơ sinh tử mãnh liệt Một tiếng này để hắn lui không thể lui Tránh cũng không thể tránh Chỉ tới kịp hóa thành Long Thân Lấy long tộc thân thể cường hãn cưỡng ép ngăn cản. Một tiếng đã bao hàm cực hạn thống khổ long ngâm qua đi. Long cung bên dưới bầu trời lên một trận mưa vảy rồng. Ngân long vương vết thương trồng chất. Trên người lân phiến từng mảnh chóc từng mảng. Vô lực rơi vào mặt đất. Bạch long tộc nhị trưởng lão mới vừa từ trong phế tích đứng lên thấy cảnh này lại trầm rãi nằm trở về. Về phần bạch long tộc đại trưởng lão. Tại kiến thức đến một tiếng này uy lực đằng sau. Trên mặt khuất nhục cùng phấn nộ trong nháy mắt biến mất. Phóng tới Lý mộ thân ảnh cũng im mặt mà dừng. Cả tòa bắc hải long cung yên tĩnh như chết. Lý mộ bay trở về thính tâm bên người. Ngắm nhìn bốn phía. Hỏi. Còn có ai khi dễ cắt ngươi rồi ánh mắt của hắn lướt qua. Ba quát ngân long tục hai vị trưởng lão ở bên trong. Tất cả mọi người lui về sau một bước. Thính tâm cùng ngâm tâm đã sớm bị một màn trước mắt sợ ngây người đều ngây ngốc nói không ra lời Lúc này Ngân Long Tộc Đại trưởng Lão căm tức nhìn Ngao Phong Lớn tiếng nói Các ngươi Hắc Long Bộ Tộc chẳng lẽ muốn phản bội Long Tộc sao chính các ngươi không phải là đối thủ của hắn Quan Hắc Long Bộ Tộc sự tình gì Chúng ta có thể từng xuất thủ Ngao Phong nhìn không được nói Lại nói Lão Phu vừa rồi đã khuyên qua các ngươi các ngươi có người nghe lão phu lời nói sao ngân long cùng bạch long bộ tộc tổng cộng có 5 tên để thất cảnh trong đó bạch long tộc hai tên ngân long tộc ba tên ngân long vương hiển nhiên đã đã mất đi lực phản kích chỉ cần hắc long tộc không xuất thủ nhân loại này chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bốn ngân long tộc đại trưởng lão nhìn xem khí tức trên thân so vừa rồi suy yếu hai thành lý mộ trầm giọng nói đồng loạt ra tay. Hắn bắn không ra mấy mũi tên giờ phút này. Ngao Phong biết Hắc Long bộ tộc không có khả năng lại ngồi nhìn. Làm Long tộc, bọn hắn không muốn giúp trợ Lý Mộ đối phó đồng tộc, nhưng cũng không thể tùy ý Bạch Long cùng Ngân Long hai tộc tiếp tục sai thêm nữa. Đừng nói bọn hắn tứ Long liên thủ, cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục. Liền xem như Lý Mộ không phải là đối thủ, hắn như muốn trốn nơi này không có rồng có thể ngăn được. Sau đó thì sao bạch long cùng ngân long bộ tộc nhất định phải đứng trước hắn vĩnh viễn trả thù. Hắn trả thù không phải hai tộc này có thể tiếp nhận. Ngao phong tiến lên một bước thấp giọng nói dừng tay. Ngân long tộc đại trưởng lão nhìn xem hắn trầm giọng nói các ngươi hắc long bộ tộc thật muốn giúp lấy ngoại nhân đối phó đồng tộc ngao phong bờ môi rung động. Cùng hắn truyền âm vài câu. Ngân long tục đại trưởng lão hơi biến sắc mặt. Truyền âm nói. Ngươi nói là sự thật ngao phong thản nhiên nói. Ngươi căn bản không biết người này cường đại đến cỡ nào. Bốn người các ngươi đồng loạt ra tay. Hôm nay ít nhất phải chết ở chỗ này một cái. Mà lại không cách nào lưu hắn lại. Lần tiếp theo hắn lại đến. Coi như không phải là một người. Xem ở long tục phân thưởng Lão Phu nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như các ngươi còn khư khư cố chấp. Ta cũng không có biện pháp. Ngân Long tộc Đại trưởng Lão sắc mặt biến đổi không chừng. Ngao Phong nhìn ra hắn thoái ý. Chủ động nói ra. Động thủ thương hòa khí. Như vậy đi. Mọi người cho ta một bộ mặt. Ngồi xuống hào hào nói một chút. Lý mộ đã vì ngâm tâm cùng thính tâm xả giận. Ngân Long tộc cũng nghĩ tìm một cách lối thoát. Tại Ngao Phong điều đình phía dưới. Tạm thời ngưng chiến. Đi vào ngân long bộ tộc đại điện nhị sự. Bạch long tộc trưởng lão ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Lý Mộ. Hỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Vì sao muốn quản ta long tộc việc nhà vấn đề này? Lý Mộ cũng không tốt trả lời. Trước kia Lý Mộ có thể nói là các nàng thúc thúc. Nhưng bạc yêu vương đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không nói các nàng là hắn em gái nuôi lúc này. Một bên thính tâm ôm thật chặt lý mộ cánh tay. Lớn ngực. Lớn tiếng nói. Hắn là nam nhân của chúng ta ngâm tâm nghe vậy. Cũng chủ động sắn lên lý mộ. Lý mộ cảm nhận được hai bên trái phải truyền đến át bách. Sườn sốt một cái chớp mắt đằng sau. Liền lạnh lùng nhìn xem đối diện. Nói ra. Khi dễ nữ nhân của ta." Bạch Long bộ tộc nợ. Chấm chút thời điểm lại cùng các ngươi tính đại chu tiên lại 22 chương 17 bồi thường lý mộ lẽ thằng khí hùng mở miệng. Khí thế chèn ức thanh long bạch long hai tộc trưởng lão không ngẩng đầu được lên. Thính tâm cùng ngâm tâm cử động nhắc nhở lý mộ, các nàng hai tỷ muội tốt xấu có long tộc huyết mạch, xem như nửa cái người trong long tộc, việc này cũng coi là đông hải long tộc việc nhà. Lý mộ cùng các nàng không thân chẳng quen Có lý do gì thay các nàng ra mặt hiện tại không giống với lúc trước Nam nhân thay mình nữ nhân ra mặt Thiên kinh địa nghĩa Hắn đã đi đầu chiếm cứ đạo đức trí cao điểm Bạch Long cùng Ngân Long hai tộc tại trên đảo Lý trước rơi xuống hạ phong Bạch Long cùng Ngân Long hai tộc trưởng lão cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này Cái này vốn là là bạch long bộ tộc Việt nhà Hiện tại biến thành chuyện nhà của người khác Nếu như người này là kẻ yếu Long tộc căn bản không cần lý do gì Trực tiếp xóa đi hắn tồn tại Hết thầy sự tình đều đem lắng lại Đáng tiếc người này thực lực cực mạnh Lại cùng hắc long bộ tộc quan hệ mật thiết Hai tộc bọn họ không có thực lực Cũng không có khả năng làm như vậy Ngân long tộc đại trưởng lão chỉ có thể nhắm mắt nói Việc này bạch long bộ tộc cũng không nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không biết. Nếu các nàng là các hạ thê tử. Cùng ngân long tộc hôn ước tự nhiên hủy bỏ. Các hạ có thể mang đi các nàng. Lý mộ nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. bản tỏa cướp đi tộc ngươi long nữ. Qua ít ngày lại để cho các ngươi mang về. Ngân long tộc cảm thấy thế nào đây cũng là không cách nào lành ý tứ. Ngân Long tộc đại trưởng lão trầm mặt hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào lúc này? Một bên Ngao Phong giảng hòa nói, nếu làm sai chuyện, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai vị này tiểu bối phí tổn thất tinh thần, luôn luôn phải bồi thường. đã trải qua sự tình lần trước đằng sau, Ngao Phong đã biết phí tổn thất tinh thần ý tứ, đồng thời hoạt họp hoạt hoạt dụng đi ra. Ngân Long tục đại trưởng lão nói, hắn cũng bị thương nặng Tộc ta Long Vương. Ngao Phong phất phất tay, nói ra, sự tình cũng nên có cái tới trước tới sau, các ngươi trước bắt người ta thây tử. Đã làm sai trước. Lại nói, Ngân Long Vương không phải cũng là chủ động xuất thủ. Lúc ấy Lão Phu cũng tốt bụng khuyên qua hắn. Nhưng hắn chính là không nghe. Bây giờ trách được ai? Ngân Long tục đại trưởng lão xem như đã nhìn ra. Ngao Phong căn bản chính là đứng tại nhân loại kia một bên. Mặc dù không biết nhân loại kia hứa cho hắn chỗ tốt gì. Nhưng cùng hắc long tộc đối nghịch, Tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt sự tình. Cái này thua thiệt, ngân long tộc không muốn ăn cũng phải ăn. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không hiểu Ngao Phong ý tứ, hỏi cái gì là. Phí tổn thất tinh thần Ngao Phong nói đơn giản, 100. Nhìn thượng phẩm linh ngọc mà thôi. Lý Mộ vẫn không nói gì. Ngao Phong đã thay hắn làm quyết định. Bởi vì Hắc Long tộc lúc trước liền bỏ ra cái giá như thế này. Ngân Long tộc đại trưởng lão giật mình nói. Một trăm. Nhìn một trăm. Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc cũng không phải số lượng nhỏ. Một tòa cỡ lớn đáy biển khoáng mạch cũng đụng không ra một trăm. Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc. Tuy nói Ngân Long bộ tộc tích lũy Linh Ngọc không dưới trăm vạn. Có thể đó là đời đời kiếp kiếp tích lũy Để hắn lập tức lấy ra 100 Nhìn hay là cực kỳ đau lòng Lúc này Ngao Phong lại bổ sung mỗi người 100 Nhìn tổng tổng là 300 Nhìn ngân long tục một vị trưởng lão khác bật thốt lên Làm sao còn thêm ra đến 100 Nhìn Ngao Phong liếc mắt nhìn hắn Nói ra Các ngươi bức bách thê tử người ta không tính còn bức bách người ta mẹ vợ gả cho các ngươi long vương ba trăm nhìn linh ngọc cũng không nhiều việc này nếu là rơi vào lão phu trên đầu lão phu nhất định diệt bọn hắn toàn tộc lời vừa nói ra ngân long tộc hai vị trưởng lão trầm mặt lại nếu như chỉ có nhân loại này ngân long bộ tộc sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn lưu tại bắc hải có thể hắc long bộ tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng Mà lại đứng tại nhân loại này một bên. Nếu như bọn hắn không đáp ứng. Sự tình liền sẽ hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Đến lúc đó, ngân long bộ tộc tổn thất coi như không chỉ 300. Nhìn Linh Ngọc. Cho đến trước mắt. Ngân long vương trọng thương. Bắc hải long tộc vài tòa thủy tinh cung sụp đổ. Trọng yếu nhất chính là. Ngân long bộ tộc tại bắc hải một đám thủy tộc trước mặt mất hết mặt mũi. Có thể nói là tổn thất nặng nề Kết quả là Còn muốn bồi thường kẻ nháo sự nhiều như vậy Linh Ngọc Bọn hắn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy có hắc long bộ tộc ra mặt Bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận Ngân long tộc đại trưởng lão gian nan nhẹ gật đầu Nói ra chúng ta nguyện ý bồi thường Ngao phong há miệng chính là 300 Nhìn thượng phẩm Linh Ngọc Ngân long tộc đáp ứng đằng sau Lý Mộ cũng không có lại nói cái gì Hắn vừa rồi đại náo bắt hải long cung trọng thương ngân long vương Xem như cho bạc yêu vương xả được cơn giận 300 Nhìn linh ngọc bồi thường tính tâm cùng ngâm tâm tổn thất tinh thần Cũng không tính qua loa Các nàng chỉ là lo lắng hãi hùng một trận Cũng không có thù cái gì tính thực chất tổn thương Nếu không Lý mộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hai tộc này Thân phận bây giờ dù sao cũng là nam nhân của các nàng lý mộ khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt tại ngân long tục hai vị trưởng lão trên người liếc nhìn mà qua lạnh lùng nói nếu như không phải ngao phong cho các ngươi cầu tình bản tòa hôm nay nhất định dẹp yên bắc hải long tục bên cạnh hắn ngâm tâm cùng thính tâm hai tỷ mũi kéo hắn trong ánh mắt đều có ánh sáng màu lưu động nhất là thính tâm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lý mộ Trong mắt tràn đầy tình ý. Ánh mắt một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Ngao Phong cũng sường sốt một chút. Không nghĩ tới lý mộ thế mà lại bận tâm mặt mũi của hắn. Đổi lại bất cứ người nào nói dẹp yên Bắc hải long tục. Ngao Phong đều sẽ mỉm cười mà qua. Bởi vì đó là người suy si nói một. Từ xưa đến nay. Liền không có nhân loại có thể ở trong biển đánh bại long tục. Nhưng nam nhân ở trước mắt thật sự có thực lực này. lý mộ ánh mắt đảo qua bạch long tộc hai vị trưởng lão ngao phong lập tức hiểu ý nhìn xem bạch long tộc hai người nói ra còn có các ngươi ngoại nhân không dám khi dễ sẽ chỉ khi dễ tộc nhân của mình long tộc mặt đều bị các ngươi vứt sạch các ngươi cũng cầm 300. nhìn linh ngọc đi ra việc này cứ như vậy bỏ qua nếu không về sau mà kể chuyện gì phát sinh Ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Hắn cũng là không phải tại vì Lý Mộ suy nghĩ. Chỉ là trong lòng có chút không công bằng. Hắc Long Bộ Tộc đắc tội Lý Mộ. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cũng làm cho hắn không gì sánh được đau lòng. Nhìn thấy Bạch Long Bộ Tộc cùng Ngân Long Bộ Tộc gặp phải cùng bọn hắn chuyện giống vậy. Trong lòng của hắn thoải mái hơn. Ngay cả Ngân Long Bộ Tộc đều khuất phục. Bạch Long Bộ Tộc chỉ có hai vị thọ nguyên không có còn lại bao nhiêu trưởng lão. Càng thêm không có khả năng vi phạm Ngao Phong ý tứ. Chỉ có thể cắn răng nhận. Lý mộ vốn là muốn cùng tứ Hải Long Tộc kết minh, dưới mắt xem ra kết minh là không thể nào. Mà tại kiến thức đến Ngân Long Bộ Tộc cùng Bạch Long Bộ Tộc thực lực đằng sau. Lý mộ cũng không có cùng bọn hắn kết minh tâm tư. Còn tưởng rằng tứ Hải Long Tộc thực lực có lẽ sẽ có khác biệt. Nhưng hẳn là sẽ không trinh lệch quá lớn. Không nghĩ tới cũng chỉ có Hắc Long bộ tộc thực lực không có trở ngại. Ngân Long Vương cùng hai vị trưởng lão đều là chiến ngũ cảnh bá. Bạc Long tộc càng thêm không chịu nổi. Chỉ có hai vị để thất cảnh trưởng lão. Rõ ràng không có bao nhiêu thọ nguyên có thể sống. Cùng bọn hắn kết minh tẻ nhạt vô vị. Từ Ngân Long tộc lấy được hai tỷ mỗi phí tổn thất tinh thần. Lý mộ liền dẫn các nàng trở lại Đông Hải. Chuẩn bị lấy Đông Hải long tộc ba trăm. Nhìn Linh Ngọc. Lại dẫn các nàng rời đi. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Đông Hải là nhà của bọn hắn. Nhưng long tộc vì sinh sôi. Không có một chút nhân tình vị có thể nói. Dạng này nhà. Không đợi cũng được. Đông Hải long cung. Lý mộ lấy được bạch long tộc ba trăm. Nhìn Linh Ngọc. bà yêu vương nắm tay của vợ Thính tâm cùng mấu thân của ngâm tâm Nhìn phía sau một đôi long tộc vợ chồng Nói ra Chà Mẹ Các ngươi cũng cùng chúng ta cùng rời đi Đông Hải đi Thính tâm nói theo Tổ phụ tổ mẫu Các ngươi cùng chúng ta cùng đi Nga hoàng lắc đầu Nói ra Không cần Chúng ta sinh ở Đông Hải Sinh trưởng ở Đông Hải Không muốn rời đi nơi này Lại nói chúng ta thọ nguyên cũng không có mấy năm đông hải đáy biển chính là chúng ta kết cục lý mộ đã từng không chỉ một lần nghe hai tỷ muội nhắc qua các nàng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đối với các nàng rất tốt cái này một đôi long tục vợ chồng tu vi đều có để lục cảnh nhưng cuối cùng cả đời hẳn là cũng chỉ là để lục cảnh cùng ngâm tâm thính tâm khác biệt bọn hắn đối với đông hải long tục có cực mạnh lòng cảm mến Bọn hắn không nguyện ý rời đi. Không có người có thể miễn cứng. Nhưng nếu là cứ đi như thế. Để bọn hắn chờ chết ở đây. Ngâm tâm cùng thính tâm trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu. Lý bộ nghĩ nghĩ. Chỉ chỉ sau lưng một tòa cung điện. Nói ra. Hai vị. Theo ta tiến vào. Ngâm tâm. Ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Thính tâm nghe vậy. Lấn ngực. Bất mãn nói. Vì cái gì chỉ làm cho tỷ tỷ đi vào để ngâm tâm đi vào là nàng có thể giúp Lý Mộ bày trận. Nhưng không để cho thính tâm đi vào. Nàng nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Lý Mộ chỉ có thể khoát tay áo. Nói ra. Được rồi được rồi. Ngươi muốn vào đến liền cùng một chỗ vào đi. Ngao Phong đứng tại ngoài cung điện. Nhìn thoáng qua bạc long tục hai vị trưởng lão. Nói ra. Các ngươi thỏ nguyên cũng không có bao nhiêu đi. Nếu như không có chuyện lần này. Hắn có lẽ cũng sẽ dùng thiên cơ phù cho các ngươi diên thỏ 10 năm. Hiện tại. Ha <cười> hạ, Thiên cơ phù bạch long tục hai vị trưởng lão liếc nhau. Ý thức được ngao phong ý tứ đằng sau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được hối hận. Mười năm mặc dù không thể để cho bọn hắn đột phá đến để bát cảnh. Nhưng cũng có thể nhiều thủ hộ bạch long bộ tộc 10 năm. Nhưng việc đã đến nước này Hối hận vô dụng Bạch Long tộc đại trưởng lão ngao nguyên trên mặt gạt ra một nụ cười khổ Tự an ủi mình Cho dù lại cho chúng ta 10 năm Cũng không có cái gì tác dụng quá lớn Thiên cơ phủ đối với chúng ta bất quá là gân gà mà thôi Sống lâu một ngày cũng là sống lâu Hai con rồng này bất quá là bản thân an ủi Ngao phong cũng không có vạch trần bọn hắn trọn vẹn qua một canh giờ. Ngao Phong các loại long tộc cường giả bỗng nhiên phát giác được linh khí chung quanh có chút dị động, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh từ trong điện đi tới, đi ở phía trước là một đôi bạch long tộc vợ chồng trung niên. Ngao Phong ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua, sau một khắc lại rời về đến. Long nhãn trợn lên. Cả kinh nói: "Cái này Cái này, các ngươi, cái này một đôi long tục vợ chồng, rõ ràng chính là vừa mới đi tới Nga Hoàng vợ chồng, nhưng cùng vừa rồi so sánh, bọn hắn giống như là trẻ mấy chục tuổi, tóc trắng biến thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, mặt mày tỏa sáng, mẹ con đứng chung một chỗ, tựa như tỉ muội Ngao Phong nhìn xem lý mộ, khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì lý mộ lườm ngao phong một chút. Thản nhiên nói, không có gì. Bất quá là vì bọn hắn riêng thọ một giáp mà thôi. Đại chu tiên lại 22 chương 18 đùa giả làm thật một. Một giáp ngao phong bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tuổi trẻ sau ngao hoàng vợ chồng. Nguyên bản thọ nguyên sắp hết lưỡng long. Trên người tử khí cùng dáng vẻ già nua đã quét sạch sành xanh. xanh. Thay vào đó là sinh cơ bừng bừng Đây cũng không phải là huyến thuật Có thể là mặt khác thần thông Có thể che đậy che giấu, Ngao phong biết thiên cơ phù Có thể trợ giúp người kéo dài thọ nguyên Nhưng là thông qua man thiên quá hải Thâu thiên hoán nhật phương thức Chỉ có thể trợ giúp Để lục cảnh kéo dài 10 năm Để thất cảnh kéo dài 3-5 năm Có thể nga hoàng vợ chồng Đúng là trực tiếp Nhịp chuyển một giáp tuế nguyệt Đây tuyệt đối không phải thiên cơ phù có thể làm được ngao phong chơ mắt nhìn lý mộ. Hỏi. Đây. Đây là làm sao làm được lý mộ thản nhiên nói. Tùy tiện bố trí cách trận pháp là có thể. Thâu thiên đại trận nhiều nhất có thể đồng. Thời là mười người diên thọ. Trận pháp tiêu hao. Cùng người bị diên thọ tu vi và số lượng có quan hệ. Ngâm tâm cùng thính tâm ông ngoại bà ngoại. Chỉ có để lục cảnh tu vi. Chỉ cần bố trí một cái cớ nhỏ trận pháp liền có thể. Cũng tiêu hao không được quá nhiều linh ngọc. Lấy lý mộ hiện tại thân ra. Hoàn toàn gồng gánh nổi. Ngao phong sườn sốt một hồi. Trên mặt hiện ra vẻ kích động. Thân là Hắc Long bộ tộc đại trưởng lão. Long tộc đệ nhất cường giả. Giờ phút này lại cũng có chút chân tay luống cuống. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Thử hỏi. Có thể hay không cho chúng ta cũng tùy tiện bố trí một cái. Nói xong, hắn lại bổ sung nói ra, giá cả dễ thương lượng, một trăm, nhìn hai trăm, nhìn ba trăm, nhìn linh ngọc đều có thể. Thêm ra một giáp Thỏ nguyên. Đối với Hắc Long bộ tộc tới nói, ý vị như thế nào? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lấy Long tộc thiên phú, ý vị này hắn có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó. Nhẹ nhóm tấn cấp để bát cảnh, ngao vũ ngao lôi ngao điện cùng ngao ảm, cũng đều có tấn cấp hợp đạo khả năng. Mà một khi tấn cấp, thọ nguyên sẽ lại thêm ra 60 năm. Đến lúc đó, hắc long bộ tục sẽ xưng bá toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, ngao phong tựa hồ đã thấy một ngày này trong mắt có quang mang lấp lóe. Nhưng mà tiếp xuống lý mộ mà nói, tựa như là một bầu nước lạnh hất xuống đầu. Đem hắn mộng tưởng và hùng tâm triệt để dội tắt. Lý mộ mặt không thay đổi nhìn xem Ngao Phong. Hỏi ngược lại. Ta nhìn rất ngô ngốc sao Ngao Phong kích động qua đi. Mới ý thức tới một vấn đề. Nga hoàng vợ chồng sở dĩ có thể thu được này chỗ tốt. Là bởi vì bọn hắn là Lý mộ nữ nhân tổ phụ cùng tổ mẫu. Cũng chính là Lý mộ tổ phụ tổ mẫu. Hắn Ngao Phong cùng Lý Mộ lại là cái gì quan hệ nếu như nhất định phải dính líu quan hệ mà nói Đó cũng là cửu nhân quan hệ Giờ khắc này Ngao Phong không gì sánh được hy vọng hắn cũng có một cái hai cái xinh đẹp cháu gái Đáng tiếc con của hắn bất tranh khí Chỉ sinh một đứa con trai Ngao Phong mặt lộ vẻ xấu hổ Nói với Lý Mộ Lão Phu biết Chúng ta trước đó có một ít hiểu lầm Nhưng sự tình đều đã đi qua. Lý mộ giật giật khói miệng hỏi hiểu lầm. xả Nhật Cung các ngươi từ bỏ xã Nhật Cung hắn mặc dù còn muốn. Nhưng rõ ràng là không lấy được. Chẳng sớm làm tuyệt ý định này. Ngao phong kiên định nói ra. Từ bỏ từ bỏ. Kỳ thật xả Nhật Cung lúc đầu cũng không thuộc về Hắc Long bộ tộc Là Ngao huyền tiên tổ có một ngày ngoài ý muốn nhặt được. Lý mộ tiếp tục nói. Ta thế nhưng là để cho ngươi tổn thất không ít linh ngọc. Ngươi sẽ không bởi vậy ghi hận ta đi ngao phong lắc đầu liên tục. Nói ra. Sẽ không. Làm sao lại thế? Đây là vốn có bồi thường. Lý mộ mỉm cười. Nói ra. Muốn ta giúp các ngươi bố trí trận này. Cũng không phải hoàn toàn không thể. liền nhìn các ngươi hắc long bộ tộc ngày sau biểu hiện. Nói tóm lại, Ngao Phong cùng Hắc Long Bộ Tộc gần đây biểu hiện, để Lý Mộ tương đối hài lòng. Trước mắt đến xem, Hắc Long Bộ Tộc thiên phú và tiềm lực. Đích thật là Lý Mộ thấy số một. Nếu như có thể đem bọn hắn biến thành đáng tin minh hữu, đối kháng ma đạo liền có thêm một cố cường đại lực lượng. Bất quá, Hắc Long Bộ Tộc tuy mạnh, nhưng lại không tại Lý Mộ khống chế, không cẩn thận liền sẽ thủ kỳ phản phệ. Tại hắn có thực lực tuyệt đối trước đó Là không thể nào là Ngao Phong nhất đẳng bố trí thâu thiên đại trận Ngay sau biểu hiện là một cái rất mơ hồ từ ngữ Nhưng dù gì cũng còn có một cơ hội hắc Long bộ tộc chỉ có nắm chặt cơ hội này Để lý mộ hài lòng Mới có tái hiện huy hoàng hy vọng Ngao Phong giờ phút này cực độ hối hận Sớm biết hôm nay Lúc trước hắn không cần xả nhật cung Cũng sẽ không cùng phù lục phái là địch. Cùng lúc đó, Bạch Long tục hai vị trưởng lão nhìn thấy trẻ mấy chục tuổi nga hoàng vợ chồng. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hối tiếc. Cái này vốn là hẳn là Bạch Long bộ tộc quật khởi cơ hội. Lại bởi vì sai lầm của bọn hắn quyết định. Không công bỏ lỡ gia tăng 60 năm thọ nguyên cơ hội. Lưỡng Long tâm niệm cấp chuyển, kiệt lực suy nghĩ vãn hồi biện pháp. Nga Hoàng vợ chồng thiên phú mặc dù không cao lắm. Nhưng gia tăng 60 năm thọ nguyên. Nhất định có thể đột phá để thất cảnh. Đến lúc đó. Hai người bọn họ vẫn lạc. Vợ chồng bọn họ hai người. Chính là Bạch Long bộ tộc thủ hộ giả. Hai người lẫn nhau truyền âm vài câu. Bạch Long tộc đại trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Nga Hoàng. Sắc mặt nghiêm nghị. Nói ra. Nga Hoàng. Đại trưởng lão ở trong tộc có được vô thường uy nghiêm. Ngao Hoàng lập tức nói. Tại Bạch Long tộc đại trưởng lão nói. Ta hai người thỏ nguyên đất không nhiều. Thủ hộ không được Bạch Long tộc bao lâu. Chúng ta thương nghĩ qua đi. Quyết định bổ nhiệm ngươi làm mới Bạch Long vương. Sau đó thủ hộ đông hài trách nhiệm. liền muốn giao ở trên người của ngươi. Hai vị trưởng lão lúc nào đối với hắn khách khí như thế qua. Còn muốn hắn khi Bạch Long vương. Nga Hoàng cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Long tục đại trưởng lão nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi không nguyện ý sao Nga Hoàng lấy lại tinh thần. Lập tức nói. Nguyện ý. Nga Hoàng thề sống chết thủ hộ Đông Hải. Thề sống chết thủ hộ tục ta Lý Mộ nhìn ra. Bạch Long tục hai vị trưởng lão một loạt thao tác. Là làm cho hắn nhìn Cách này hai đầu lão Long cũng thỏ nguyên gần Đánh chính là thâu thiên đại trận chủ ý Hắn căn bản không có nhìn hai người Đối với ngâm tâm thính tâm nói Chúng ta đi thôi Lúc này Bạch Long Tộc đại trưởng lão lập tức đi lên trước Nói ra Vì đại nhân này dừng bước Việc này là chúng ta Bạch Long bộ tộc không đúng 300 Nhìn Linh Ngọc không đủ để biểu đạt ái náy của chúng ta Xin ngài ở thêm mấy ngày Cho chúng ta một cách nhận lỗi cơ hội Lý mộ không có trả lời hắn Mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngâm tâm cùng thính tâm Hỏi Ý của các ngươi đâu thính tâm chăm chú kéo lý mộ cánh tay Nói ra Ta nghe ngươi Ngâm tâm ánh mắt nhìn về phía mấu thân Gặp nàng trong mắt có chút không bỏ Nhìn về phía lý mộ Nhẹ gật đầu Nói ra Cái kia, chúng ta liền lại lưu mấy ngày đi. Lý Mộ cũng không có lại nhiều nói. Bạch Long bộ tộc an bài cho hắn một tòa xa hoa thủy tinh cung. Lý Mộ khoanh chân ngồi tại thủy tinh trên giường. Nội thì hồ thiên động phủ bên trong chồng chất như núi thượng phẩm linh ngọc, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Các nàng tỷ muội đem tất cả linh ngọc đều giao cho Lý Mộ, khiến cho Lý Mộ lần này Đông Hải Bắc Hải chuyến đi so tại Hắc Long bộ tộc thu hoạch còn muốn lớn Có những linh ngọc này Tại 2-3 năm bên trong Phù lục phái đệ tử thực lực liền sẽ ngay đón một lần đại bảo phát Một đoạn thời khắc Lý mộ thu hồi tâm thần ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào Hai bóng người đẩy cửa đi đến Lý mộ nhìn xem ngâm tâm cùng thính tâm Hỏi Đã chế thế như vậy Các ngươi không đi nghỉ ngơi Đến chỗ của ta làm gì thính tâm kéo ngâm tâm Nhanh chân đi đến bên giường Nói ra Chúng ta chính là tới đây nghỉ ngơi đó a Chúng ta là nữ nhân của ngươi Ban đêm đương nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ Lý mộ ngạc nhiên nói Đây chẳng qua là kế tạm thời Nếu như lúc ấy chẳng phải nói Ta có lý do gì cứu các ngươi thính tâm trên mặt lộ ra vẻ rào hoạt Nói ra Cái gì kế tạm thời? Sáu trăm. Nhìn Linh Ngọc Đồ cưới đều thu, ngươi còn muốn đổi ý sao các ngươi? Lý mộ ánh mắt nhìn về phía các nàng. Ngâm tâm ánh mắt trốn tránh. Thính tâm thì là ớn ngực. Nói ra. Hiện tại tứ hải long tộc đều biết chúng ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi để cho chúng ta về sau làm sao lấy chồng. Ta mặc vệ. Ngươi đối với chúng ta phụ trách Lý mộ rốt cuộc ý thức được cái gì? Mặc dù hắn là đang diễn trò Nhưng các nàng rõ ràng là muốn đùa giả làm thật Đại Chu tiên lại 22 chương 19 hắc long tục tâm tư thính tâm đối với hắn tâm tư Từ trước đến nay đều rõ sành sành Ngâm tâm liền không giống với lúc trước Nàng vẫn luôn phi thường hàm xúc Lần này thế mà cũng theo mũi mũi cùng một chỗ Điều này nói rõ các nàng thật là chăm chú Còn tốt Lý Mộ đã sớm dự liệu được một ngày này, nữ hoàng trên danh sách có hai người bọn họ danh tử. phàm là trên tờ giấy kia xuất hiện qua danh tử. Cũng có thể viết tại lý ra trên sách hộ tịch. Việc này đã trải qua nữ hoàng cho phép. Hôm nay Lý Mộ, sớm đã không phải mới quen các nàng tiểu bộ khoái. Hắn cũng không có trốn tránh hoặc là nói sang chuyện khác. Mà là nhìn xem các nàng hỏi. các ngươi thật nghĩ được chưa thính tâm bay nhào đi lên đem hắn té nhào vào trên giường hai chân thon dài thật chặt quấn lấy eo của hắn nói ra ta đã sớm nghĩ kỹ mười triệu một vạn lần đời này ta nhận định ngươi ngâm tâm lại có chút nhăn nhó cùng ngượng ngùng nắm lấy lý mổ tay nhỏ giọng nói ra ta ta cũng đã sớm nghĩ kỹ trong thủy tinh cung đèn đuốc sáng trưng Ngâm tâm cùng thính tâm một tả một hữu giúp vào lý mộ bên cạnh. Nhỏ giọng nỉ non nói mớ. Mà Đông Hải Long cung trong một gian cung điện khác. Bạch Long tục đại trưởng lão Ngao Nguyên vừa mới mệnh lệnh Bạch Long Vương thoái vị. Bạch Long tục Long Vương chỉ có để lục cảnh tu vi. Là hắn cháu ruột. Mấy năm trước. Ngao Nguyên tự mình bồi dưỡng hắn thượng vị. Hôm nay lại tự tay đem hắn từ Long Vương vị trí kéo xuống. Bạch Long bộ tộc tương lai, tại Nga Hoàng hai vị ngoại tôn nữ trên thân. Nhưng bởi vì trước đó sai lầm, đã không cách nào từ trên người các nàng vãn hồi, liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem trọng chú ép trên người Nga Hoàng. Nga Hoàng vợ chồng cùng các nàng quan hệ rất tốt. Khi Ngao Hoàng trở thành Bạch Long vương, Đông Hải Long tộc chấn hưng đặt ở trên vai của hắn, có được Bạch Long bộ tộc huyết mạch các nàng Làm sao có thể không giúp đỡ giúp đỡ khi bạch long tộc hai vị trưởng lão đánh lấy lý mộ chủ ý đồng thời. Hắc long bộ tộc nơi ở. Ngao phong cũng tại vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Một đoạn thời khắc. Hắn nhìn về phía mặt khác mấy đầu hắc long. Hỏi. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trong tộc còn có hay không tuổi trẻ xinh đẹp. Chưa từng thành hôn sồng cái mấy đầu hắc long vắt hết ớp nhí nhí. Hắc Long Vương lắc đầu nói, không có, trong tộc đến thành hôn niên kỷ rồng cái, đều đã riêng phần mình phối tốt bạn lữ. Mặt khác, không phải quá nhỏ, chính là quá già, không nhỏ không già, lại không đủ xinh đẹp. Ngao phong thở, dài, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, nịnh nọt lý mộ đột phá khẩu, liền bị dạng này chặn lại. Trên thân người này hai cái nhất rõ rệt đặc điểm, một cái là tham tài, một cái là háo sắc. Vơ vết ba cái long tộc đằng sau. hắc long bộ tộc còn muốn lấy ra để hắn động tâm linh ngọc. Không phải nghiêng tộc đáng sàn không thể. Không phải lựa chọn tốt nhất. Nhằm vào hắn háo sắc. Ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Nga quảng vợ chồng không phải liền là bởi vì có hai cái xinh đẹp ngoại tôn nữ. lập tức tăng lên 60 năm thọ nguyên ngao phong hâm mộ long đàn đều muốn chảy xuống đáng tiếc hắc long bộ tộc không có xinh đẹp như vậy tuổi trẻ rồng cái đang lúc hắc long tộc các cường giả vô kế khả thi lúc hắc long vương ngao ảm bỗng nhiên nói ra ta có cái chủ ý ngao phong lập tức nói ý định gì nói ngao ảm nói chúng ta tây hải mặc dù không có nhưng địa phương khác có a Không nhất định phải là hắc long tộc long nữ Thanh long tộc ngân long tộc cũng có thể Ngao Phong liếc mắt nhìn hắn Nói ra Cái này cùng chúng ta hắc long tộc có quan hệ gì Ngao ảm tiếp tục nói Mặc dù không phải tộc ta Nhưng nếu là chúng ta từ đó đáp cầu sắt mối Không có công lao Cũng cũng có khổ lao Làm sao cũng có thể sửa đổi một chút hắn đối với chúng ta ấm tượng Ngao Phong nghĩ nghĩ Hỏi. Ý của ngươi là Ngao ảm nói. Đừng quên. Nam Hải nơi đó. Có bút chứng. Chúng ta đến bây giờ còn không có cùng bọn hắn tính. Ngao phong hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói là. Sáng sớm hôm sau, Lý mộ trái ôm phải ập từ thủy tinh cung đi ra. Ngâm tâm cùng thính tâm một tả một hữu kéo cánh tay của hắn. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hoạt nhìn như là hắn đêm qua vượt qua một cách mỹ hảo ban đêm. Nhưng kỳ thật tối hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh. Nữ hoàng nơi đó có sanh tử về có sanh tử, Có thể nàng cũng không có cho Lý mộ tiền trảm hậu tấu quyền lực. Tô hòa cùng huyến cơ sự tình. Nữ hoàng đều là bị ép tiếp nhận kết quả. Lần này Lý mộ nếu là lại tiền trảm hậu tấu. Chờ đợi hắn. liền nhất định không phải giống như trước kia nhẹ nhàng. Đến lúc đó hắn phải đối mặt tuyệt đối là nữ hoàng mưa to gió lớn Trừ nguyên nhân này ra Lý mộ còn muốn chiếu cố vãn vãn cùng tiểu bạch tâm tình Dù sao các nàng sớm nhất xuất hiện ở bên người Lý mộ Lại nhiều lần bị người khác chen ngang Trong lòng nhất định sẽ cảm thấy Lý mộ không thích các nàng Tiểu cô nương chính là ra thích suy nghĩ lung tung Cũng muốn cân nhắc đến cách nghĩ của các nàng Bạc yêu vương một nhà lúc đầu dự định rời đi Đông Hải. Nhưng trải qua một buổi tối. Vợ chồng bọn họ lại cải biến chủ ý. Dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Trước khi đi. Bạc yêu vương ý vì thân trường nhìn Lý Mộ một chút. Nói ra. Chiếu cố tốt các nàng. Nhớ ký thường về Đông Hải nhìn xem. Hắn không để cho ngâm tâm cùng thính tâm lưu lại. Mà là để Lý Mộ mang đi các nàng. hơi có chút phó thác trung thân ý vị lý mộ nhẹ gật đầu nói ra yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt các nàng hai tỷ muội mẫu thân cũng đưa các nàng đưa đến một bên không biết nói thứ gì sau khi nói xong mẹ con ba người húc mắt đều có chút hồng hồng một lúc lâu sau lý mộ mang theo hai tỷ muội cùng hắc long bộ tộc bay về phía đông hải bờ biển phương hướng trên đường Lý mộ nhìn về phía Ngao Phong Nói ra Sau khi lên bờ Các ngươi về trước Bạch Vân Sơn Ngao Phong nhãn châu xoay động Nói ra Chúng ta còn có chút sự tình phải xử lý Đợi đến xử lý xong Sẽ về Bạch Vân Sơn Đã từng hắc long bộ tục Cũng không thích phù lục phái Dù sao ăn nhờ ở đậu Bị người chế thời gian Cũng không tốt đẹp gì nhưng bây giờ tình huống khác biệt bọn hắn ước gì tại lưu tại bạch vân sơn đừng nói mười năm tám năm nếu như lý mộ cho bọn hắn diên thọ một giáp để bọn hắn đem tây hải long cung đem đến bạch vân sơn bọn hắn cũng nguyện ý lý mộ nhẹ gật đầu nói ra các ngươi trước bận biểu chuyện của các ngươi đi hắn không lo lắng ngao phong mấy vì hắc long tột cường giả chạy trốn Hắc long bộ tộc lực lượng trung kiên đều tại Bạch Vân Sơn. Hắc long bộ tộc là sẽ không buông tha cho những tộc nhân kia mặc kệ. Ngao phong nhất đẳng rời đi về sau. Lý mộ cùng ngâm tâm cùng thính tâm đi vào Đông Quận. Cùng các nàng tại Đông Quận dạo chơi. Nhấm nháp một chút địa phương Mỹ thực. Các nàng bị hạn chế tự do hồi lâu, đã thời gian rất lâu chưa có tiếp xúc qua khói lửa nhân gian khí tức. ngay tại lý mộ mang theo 2 tỷ mùi du ngoạn giải quyết tâm tình cùng một thời gian ngao phong mang theo mặt khác ba vị trưởng lão cùng hắc long vương cùng nhau đi tới nam hải long cung tứ hải long tộc cường đại nhất hắc long bộ tộc tứ đại trưởng lão cùng hắc long vương đồng thời đến thăm chấn động toàn bộ nam hải long cung thanh long bộ tộc cùng bạc long bộ tộc tại tứ hải long tộc thực lực yếu nhất Thanh Long tộc chỉ có Long Vương cùng Đại trưởng Lão là để thất cảnh. Hắc Long tộc nhiều cường giả như vậy. Đủ để hủy diệt toàn bộ Thanh Long bộ tộc. Thanh Long Vương xuất lính tộc nhân. nghênh ra Nam Hải Long cung. Thấp thỏm hỏi. Mấy vị trưởng Lão cùng Hắc Long Vương bỗng nhiên đến Nam Hải. Có chuyện gì quan trọng Ngao Phong liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Nếu như Lão Phu không có nhớ lầm. ta hắc long tộc cùng các ngươi thanh long tộc còn có một cọp hôn sự a thanh long vương trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức nói là ta quản giáo không nghiêm mới khiến cho cái kia không hiểu chuyện tiểu bối vùng trộm chảy đi lúc ấy hắc long tộc sở hạ xính lễ chúng ta đã gấp đôi lui về ngao phong mắt lạnh nhìn hắn nói ra ngươi cho rằng gấp đôi lui về xính lễ Liền có thể ván hồi ta hắc long tục mất đi mặt mũi Xính lễ lão phu lần này mang cho ngươi tới Trong tục các ngươi còn có vị nào vừa độ tuổi long nữ Chúng ta muốn dẫn đi Trong tục thật sự là không có vừa độ tuổi long nữ Thanh long vương mặt lộ vẻ buồn sầu cuối cùng khẽ cắn môi Nói ra mãn tâm ngươi đi ra Phía sau hắn một vị long nữ sắc mặt trắng bịch lắc đầu nói Phổ vương, ta không muốn gả cho bọn hắn. Thanh long vương sắc mặt nghiêm túc. Nói ra, đây là chúc ta bộ tộc thanh long bộ tộc thiếu nợ. Ngươi là nữ nhi của ta. Phải hiểu được vì tộc đàn hy sinh ngao phong nhìn xem thanh long vương nữ nhi. Trên trán hiện ra mấy đảo hắc tuyến. Nàng này hình dạng đồng dạng. Thân hình cao lớn tráng kiện. uy mãnh bá đạo. Hắc long bộ tộc nếu là đưa cho lý mộ dạng này một vị long nữ Chỉ sợ đời này liền rốt cuộc không có cơ hội riêng thỏ một cái giáp Ngao phong phất phất tay Nói ra Đừng Con gái của ngươi hay là lưu cho các ngươi thanh long bộ tộc đi Chúng ta liền muốn lên lần cái kia Trong nửa tháng Các ngươi tốt nhất đem nàng tìm trở về Nếu không Đừng trách chúng ta không khách khí đại chu tiên lại hai mươi hai chương hai mươi hinh hỷ thanh long bộ tộc lúc đầu có cùng hắc long bộ tộc thông gia cơ hội nhưng ngay lúc đại hôn trước đó mấy tháng thanh long bộ tộc vì long nữ kia bỗng nhiên đào tẩu từ đây không biết tung tích không chỉ có thông gia coi như thôi cũng triệt để chọc giận hắc long bộ tộc bây giờ hắc long bộ tộc trưởng lão cùng long vương tìm tới cửa hưng sư vẫn tội. Thanh Long bộ tộc nhất định phải cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn. Nếu không, Nam Hải từ đây sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thanh Long Vương nhìn xem một vị đồng tộc. Lạnh lùng nói. Ngao khâm. Nhìn xem ngươi nuôi con gái tốt. Cho Nam Hải mang đến bao lớn phiền phức bị ở mắng trung niên Long tộc cuối đầu xuống. Xin lỗi nói. Đều là ta dạy bảo không chu toàn. Xin mời Long Vương trách phạt. Thanh Long Vương phất phất tay. Nói ra. Trách phạt. Trách phạt có làm được cái gì? Ta trách phạt ngươi. Hắc Long Tục liền sẽ buông tha chúng ta sao? Hiện tại trọng yếu nhất. Là để cho ngươi nữ nhi trở về. Giải quyết hết Thanh Long Tục hiện tại gặp phải đại phiền toái. Ngao khâm mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Thanh Long Vương liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. đừng cho là ta không biết ngươi cùng nàng thường xuyên còn có liên hệ trước kia hắt long tục không có bức bách ta có thể mở một con mắt nhắm một con hiện tại cường địch trước mắt ta không có khả năng bởi vì nàng chôn vùi toàn bộ thanh long bộ tục ngao khâm cúi đầu trầm mặt hồi lâu cuối cùng thở dài khó nhọc nói tốt ta gọi nàng trở về lý mộ mang theo ngâm tâm cùng thính tâm du ngoạn mấy ngày liền về tới thần đều Thính tâm cùng nữ hoàng đát lâu không gặp. Đi ngự hoa viên ôn chuyện. Linh lung tại trường lạc cung giúp nàng nhìn sổ con. Lý mộ nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trong đại điện tựa hồ thiếu chút cái gì. Nghĩ nghĩ. Hỏi. Sưng tâm đâu dĩ vãng hắn đến trường lạc cung. xưng tâm luôn luôn tựa tại nơi hẻo lánh trên cây cột. Gắm chân gà hoặc là cổ vịt. Hoặc là chính là ngự chủ bí chế giò. Hôm nay lại không thấy được nàng. Toàn bộ hoàng cung cũng không có khí tức của nàng. Linh lung ngẩng đầu, nói ra tựa như là trong nhà chuyện gì xảy ra, nàng về Nam Hải đi. Nam Hải lý mộ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Nàng lúc trước chính là bị bức hôn trốn tới. Làm sao có thể lại chạy trở về? Hắn tiếp tục hỏi. Trong nhà nàng chuyện gì phát sinh Linh lung lắc đầu. Nói ra. Cái này nàng chưa hề nói. Nhưng nàng đi rất gấp Hẳn là thật sự có việc gấp nào đó Có thể làm cho nàng trở lại Nam Hải Sự tình nhất định rất trọng yếu Lý mộ lấy ra mặt ly cho hắn đặc chế pháp khí truyền âm Dùng pháp lực kích phát về sau Qua hồi lâu Đối diện mới truyền đến thanh âm Lý đại nhân Sưng tâm thanh âm có chút xa xút Lý mộ hỏi Nghe linh lung nói ngươi về Nam Hải Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra xưng tâm lại trầm mặt trong chốc lát Mới lên tiếng Là ta rời nhà quá lâu Mẫu thân nhớ ta Ta trở lại thăm một chút nàng Nàng rời nhà xác thực đã thật lâu Người nhà tưởng niệm rốt cuộc bình thường bất quá Xác nhận nàng không có việc gì Lý mộ cũng không có hỏi nhiều Nói ra Vậy ngươi hảo hảo bồi bồi phụ mẫu đi Lúc này, Nam Hải Long Cung, xưng tâm thu hồi pháp khí truyền âm cúi đầu trên mặt thất là càng sâu. Tại nàng bên cạnh, một tên nam tử thở dài, là cha mẹ có lỗi với ngươi. Xưng tâm lắc đầu. Nói ra. Không trách cha cùng mẹ. Là ta quá tùy hứng. Ta hẳn là lấy Nam Hải Đại Cục làm trọng. Phụ, mẫu rời đi về sau. Xưng tâm một người ngồi tại bên giường. Cuộn mình lên hai chân. Đem đầu chôn ở giữa gối Trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh Nữ hoàng tỷ tỷ Mai tỷ tỷ A li tỷ tỷ Ngự thiện phòng cổ vịt chân gà còn có giò tương Rời đi Nam Hải Trong khoảng thời gian này Là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất Khoái hoạt thời gian Ngay từ đầu bị Lý Đại Nhân trộp tới Cho người làm tỏa kỹ thời điểm Trong lòng của nàng là không tình nguyện Về sau phát hiện Làm thú cưới cũng không có gì không tốt Có ăn có uống còn có chơi. liền ngay cả Tu Vi đều sớm tiến vào để lục cảnh. Vượt qua cha mẹ của nàng. Nàng vốn cho là cuộc sống tốt đẹp. Có thể một mực tiếp tục như vậy. Thẳng đến phổ thân Linh Loa đưa tin. Nói cho nàng mấu thân sinh bệnh. Nàng vội vàng từ thần đều chạy về Nam Hải. Lại phát hiện mấu thân bình yên vô sự. Mà Hắc Long bộ tộc đáp tại chỗ này chờ đợi lúc. liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nàng cuối cùng vẫn không thể đào thoát. Hắc Long bộ tộc là tứ Hải Long tộc cường đại nhất một chi. Nếu như hắn tiếp tục phản kháng, sẽ cho Nam Hải mang đến tai họa thật lớn, thậm chí liên lụy đến phụ mẫu. Nàng sẽ để cho phụ mẫu trở thành Thanh Long tộc tội nhân. Cho nên nàng lựa chọn thuận theo. Gả cho một cái cũng không thích, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt Long tộc. Là mỗi một cách long nữ số mệnh Nàng số mệnh đã từng phát sinh qua cải biến Nhưng lại về tới ban sơ Xưng tâm quý đầu nắm chặt trong tay pháp khí truyền âm Vật này gánh chịu nàng long sinh tốt đẹp nhất một đoạn ký ức Một người nàng từ e ngại Đến khâm phục Lại đến vùng trộm ái mộ Chỉ là đây hết thầy đều sẽ thành phủ bụi chuyện cũ Bị vĩnh cửa phong tồn tại trong trí nhớ của nàng Trường Lạc Cung Lý Mộ cũng không biết Nam Hải phát sinh hết thảy, thu hồi pháp khí truyền âm. Hỏi Linh Lung nói: trong khoảng thời gian này, Đại Chu có hay không phát sinh việc đại sự gì? Lý Mộ không có ở đây mấy ngày này. Linh Lung một mực tại giúp đỡ nữ hoàng xử lý những thứ này. Linh Lung lắc đầu nói ra không có. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu bách tính an cư lạc nghiệp, dân tâm niệm lực vững bước tăng lên. cung phụng ti cùng các nơi yêu ti tồn tại khiến cho 36 quận chỉ an ổn định, mà triều đình các hạng pháp lệnh cũng chỉ đang không ngừng đề cao bách tính sinh hoạt trình độ. Bây giờ đại chu nội ưu biến mất, ngoại hoàn đa bình, tiến nhập lâu dài ổn định thời kỳ phát triển. Cùng đại chu so sánh một ít quốc gia tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Xung quanh phương Nam Trư Quốc cũng là an ổn Duy chỉ có thân quốc gặp chút phiền phức Thân quốc ở vào Tổ Châu Tây Nam Phía Bắc cùng Đại Chu Giáp giới Tây Nam cùng Viêm Châu lân cận Viêm Châu cũng là một cái dân cư đông đảo đại lục Không giống với Tổ Châu một đám tiểu quốc phụ thuộc Trung ương Vương Triều Cục Diện Viêm Châu có vài chục quốc gia Quốc gia cùng quốc gia ở giữa Chiến tranh không ngừng xung đột Trong khoảng thời gian này Viêm Châu cùng Thân Quốc sắp giới một ít quốc gia, đem chiến hỏa lan tràn đến Thân Quốc. Đại Chu triều đình cũng đã nhận được một chút tin tức. Dù sao, trong triều quan viên rất có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Đại Chu cùng Thân Quốc thật vất vả mới an định lại. Nếu như Thân Quốc bị Viêm Châu tiêu diệt, Đại Chu phương Nam biên cảnh liền lại phải đứng trước uy hiếp. Cũng may Thân Quốc cùng Đại Chu so sánh không chịu nổi một kích. Nhưng viêm châu chư quốc ở trong mắt thân quốc cũng tất cả đều là đệ đệ. Biên cảnh vừa mới bị xâm phạm. Thân quốc liền cho bọn hắn đón đầu thống kích. Viêm châu nào đó đại quốc tướng sĩ số thương vong vạn. Lập tức liền từ thân quốc trên đường biên giới lui trở về. Việc này không ảnh hưởng tới đại chu, Lý mộ cũng không có quá để ở trong lòng. Cùng Linh lung thảo luận một hồi chính sự. Pháp khí truyền âm bỗng nhiên chấn động. Lại là ngao nhuận đánh tới Để cho tiện liên hệ Lý mộ đem pháp khí này Cũng cho hắc long bộ tộc một cái Lý mộ cầm lấy pháp khí truyền âm Một lát sau Nghi hoạt hỏi Các ngươi hắc long bộ tộc phải cho ta một kinh hỷ Cái gì kinh hỷ Đại chu tiên lại 22 chương 21 ô long Kể từ khi biết Lý mộ có thể bố trí thâu thiên đại trận Có thể giúp người kéo dài 60 năm thọ nguyên đằng sau Ngao phong các phương diện đều đối với Lý Mộ ăn cần. Hắn trước kia coi như cùng ở bên người Lý Mộ. Cũng là không tình nguyện không có gương mặt tươi cười. Về sau liền đi theo làm tùy tùng. Mưng trà đổ nước. Cực điểm A-dua nịnh hót sở trường. Hiện tại còn nói muốn cho Lý Mộ một kinh hỷ. Khẳng định lại đang nịnh nọt nịnh bợ Hy vọng Lý Mộ có thể cho bọn hắn cũng thọ thỏ 60 năm. Lý mộ hiện tại đương nhiên là không có khả năng cho bọn hắn diên thọ Nhưng Hắc Long Bộ Tộc Kinh hỉ Lý mộ dự định chiếu đơn thu hết Long tộc mới là trên thế giới lớn nhất tài chủ Có tiện nghi không chiếm thì phí Lý mộ hỏi Kinh hỉ ở đâu Ngao Phong nói ngài bây giờ ở nơi nào Ta đưa cho ngài đi Lý mộ bây giờ tại thần đô Nhưng hắn dự định về Bạch Vân Sơn một chuyến Sẽ từ Đông Hải cùng Bắc Hải tìm kiếm thu hoạch Linh Ngọc đưa trở về Vì vậy nói Ngươi trước đưa đi Bạch Vân Sơn đi Ta rất nhanh liền đi qua Thu hồi pháp khí truyền âm không bao lâu Nữ hoàng liền từ bên ngoài đi vào Nàng nhìn Linh Lung một chút Nói ra Linh Lung Ngươi đi ra ngoài trước Linh Lung ngẩng đầu nhìn nàng Lại nhìn một chút Lý Mộ Sau đó thả ra trong tay sổ con Thật nhanh chạy ra ngoài chu Vũ hai tay vây quanh, nhìn xem Lý Mộ, hỏi, ngươi không có cái gì muốn cùng chấm lời nhắn nhủ sao Lý Mộ giơ hai tay lên. Nói ra, ta bàn giao, ngày đó tại Đông Hải, ngâm tâm cùng thính tâm hướng ta cho thấy gói lòng, nhưng ta cũng không có làm gì, mà là trở lại thần đô xin chỉ thị bệ hạ. chu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, xin chỉ thị chấm. Xin chỉ thị chấm cái gì? Nếu như chấm không đáp ứng, ngươi liền đem các nàng đưa về Đông Hải sao Lý Mộ nhìn xem Chu Vũ. Nói ra, Bề hạ lần trước chính mình nói, chỉ cần là viết tại trên giấy kia danh tự, ngươi cũng không sò đo. Chu Vũ ngực chập trùng chấm. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận để Lý Mộ tại trên tờ giấy kia viết lên những tên này. Cái này ngược lại thành hắn miễn tử kim bài. duy nhất để nàng có một chút như vậy vui mừng là hắn lần này thế mà không có tiền chảm hậu tấu biết được về tới trước xin chỉ thị nàng nhưng mà để chu vũ có khí không chỗ phát cũng chính là lý mộ không có tiền chảm hậu tấu nếu như hắn thật làm như vậy chu vũ ngược lại có lấy cớ tìm hắn gây phiền phức hiện tại chỉ có thể đem ngột ngạt giấu ở trong lòng dù sao ban đầu là chính nàng nói Không so đo hắn sự tình trước kia Quân vô hí ngôn Nàng làm nữ hoàng Lại há có thể lật lọng chu vũ Chỉ có thể dùng thính tâm tỉ muội Cũng coi là người một nhà tới dỗ dành chính mình Nếu như không có thính tâm Nàng không biết bao lâu mới dám trực diện Nội tâm của mình Có can đảm cùng lý mộ thổ lộ tâm ý Sao có thể làm qua sông hủy Đi cầu sự tình nàng Bắt đầu hồi tưởng trên giấy kia danh tự Thính tâm Ngâm tâm Sưng tâm Hồ lục cùng a Ly, Hiện tại chỉ còn lại có sưng tâm Hồ lục a Ly, a Ly sẽ không thích lý mộ Hồ lục tại phía xa yêu quốc Nàng cũng không thế nào quan tâm Về phần sưng tâm Nàng đã về Nam Hải Liền xem như trở về Cũng tại bên người nàng Sẽ không cho hắn thời cơ lợi dụng Chu Vũ yên tâm Lườm Lý mộ một chút. Nói ra. Chấm đương nhiên nhớ kỹ đã nói. Ta cũng rất là thích thính tâm. Về sau liền để nàng ở trong cung theo giúp ta đi. Lý mộ nhún vai. Nói ra chỉ cần nàng nguyện ý liền tốt. Vượt qua nữ hoàng cửa này. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn có dự kiến trước. Nếu như lúc ấy không có viết lên thính tâm cùng tên ngâm tâm. Lần này. Nữ hoàng cửa này. Sao có thể dễ dàng như vậy đi qua Rời đi hoàng cung đằng sau Lý mộ dự định về Bạch Vân Sơn một chuyến Đem Linh Ngọc sao cho Tông Môn Thuận tiện nhìn xem Ngao Phong nói kinh hỷ là cái gì Không phải là một triệu thượng phẩm Linh Ngọc A vẫn là bọn hắn tại đáy biển phát hiện một tòa cử hình mỏ Linh Ngọc Lý mộ cảm thấy Ngao Phong đi theo bên cạnh hắn Cũng có thời gian không ngắn Hắn hẳn phải biết sở thích của mình Không có cái gì so mấy chục hơn trăm vạn Linh Ngọc Hoặc là nguyên một tòa mỏ Linh Ngọc càng có thể mang cho hắn ngạc nhiên Dù sao Tông môn đệ tử tu hành cần Linh Ngọc truyền tống trận mở ra cần Linh Ngọc Thâu thiên đại trận cần Linh Ngọc Vẽ bùa Luyện đan Luyện khí Bay trận Đều cần Linh Ngọc Tại tu hành giới Linh Ngọc đắt là tài nguyên Cũng là lưu thông tiền tệ, là một cái tông môn quật khởi cơ sở. Người trong ma đạo có thể không hề cố kỷ lấy người hồn phách tinh huyết. Nhưng chính đạo người tu hành, có thể lợi dụng chỉ có Linh Ngọc. Không lâu sau đó, Bạch Vân Sơn chủ phong trong đạo cung lớn nhất. Khi Lý Mổ đem sáu tòa do thượng phẩm Linh Ngọc trồng chất núi nhỏ từ hồ thiên không gian lấy ra lúc. huyền cơ tử bọn người chỉ là chấn kinh một cách trước mắt. Biểu lộ liền lại khôi phục bình thường Dù sao Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất Nhìn thấy loại tràng diện này Phù đạo tử đem ánh mắt Từ trên linh ngọc rời đi Đối với Lý mộ nói độ nhi, ngươi cùng Lão Phu tới Hắn đem Lý mộ đưa đến một chỗ cung điện Nói ra Ngươi mặc dù bái Lão Phu Làm thầy đã có một thời gian Nhưng Lão Phu một mực không có Xảy qua ngươi cái gì Hôm nay Lão phu đem hư không ngưng phù chi thuật giao cho ngươi. Hư không ngưng phù là thiên địa linh khí còn rất nồng nặc thời điểm thượng cổ tu sĩ thần thông. Lúc kia, phù lục có thể dùng thiên địa linh khí trực tiếp ngưng tụ thành. Bây giờ linh khí mỏng manh. Chỉ có thể thông qua linh dịch sớm sách tốt. Đối chiến thời điểm trực tiếp cầm sử dụng. Chỉ có phù đạo tử là một ngoại lệ. Hắn bế quan mấy năm. Tại đột phá cảnh giới đồng thời. Cũng lính ngộ hư không ngưng phù chi đạo Mà lại có thể tại linh khí mỏng manh không gian thi triển. Cái này khiến hắn vừa mới tấn thăng. Thực lực liền có thể so với ngao phong loại này thâm niên để thất cảnh. Bất quá, lý mộ dựa theo phù đạo tử truyền thủ phương pháp. Nếm thử hư không ngưng phù cũng không có vẽ bùa thành công. Liên tiếp thử mấy lần yêu nguyên như vậy. Phù đạo tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng a, huyền cơ tử bọn hắn không cách nào học được, bản tọa cũng không." Kỳ quái, người thông minh như vậy, làm sao cũng vô pháp ngưng ra phù lục lý mộ lại thử mấy lần. Lắc đầu nói: "Có lẽ là ta còn không có hoàn toàn lính ngộ phù lục chi đạo đi." Luận chi thức Tu hành giới không người có thể ra lý mộ chi phải. Hắn hiểu vẽ bùa. Luyện đan, Luyện khí. trận pháp. Luyện thể. Yêu đạo. Tuyệt đạo. Ma đạo. Song tu chi đạo. Có thể nói là tu hành giới hành tẩu bách khoa toàn thư. Nhưng trừ song tu chi đạo hắn có chút tạo nghệ còn lại phương diện cũng không thể nói là tinh thông. Hắn biết được phù lục. Muốn so phù đạo tử hơn rất nhiều. Nhưng phù đạo tử cả đời hai giáp. Trong đó có một trăm năm đều đắm chìm tại phù lục nhất đạo. Đối với phù lục chi đạo. Hắn có chính mình cảm ngộ. Đây là lý mộ nhìn lại nhiều thiên thư. Cũng vô pháp lấy được. Như là cái kia mắng trời thần thông. Chỉ có tiểu ngọc có thể thi triển. Tự mình đi thực tiến vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh lý mộ có thể trực tiếp khống chế thiên địa chi lực một dạng, tư không ngưng phù, cũng là độc thuộc phù đạo tử một người thần thông. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là bị thiên địa tán thành đằng sau, lấy được ban thưởng. Cho dù Lý Mộ tay cầm hơn 10 dương thiên thư, cũng không có hoàn toàn tìm hiểu được thiên địa vận hành chi đạo, tỉ như loại này đo thân mà làm thần thông. Thâu thiên đại trận nguyên lý xạ nhật cung phương pháp luyện chế cùng thiên thư chi môn với hắn mà nói đều là cái này đến cái khác bí ẩn nếu không cách nào học được lý mộ cũng không có miễn cứng thừa dịp ngao phong vẫn chưa về vừa vặn cho bạch vân phong các đệ tử nói một chút nói lý mộ giảng đến một nửa xa xa chân trời liền có năm cái hắc long chạy như bay tới Bạch Vân Sơn đệ tử đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Hắc Long bộ tộc ở tại Bạch Vân Sơn. Tựa hồ là bị các trưởng lão thu phục. Trong khoảng thời gian này cùng Bạch Vân Sơn đệ tử hữu hảo ở chung. Chưa bao giờ có ma sát. Trong lòng ghi nhớ lấy Ngao Phong kinh hỷ, Lý Mộ Sách kết thúc giảng đạo, đi vào phía sau núi một ngọn núi. Đây là huyền cơ tử chia cho Hắc Long bộ tộc địa phương. Ngao phong mấy vị long tục đứng tại một tòa trước điện Lý mộ đi qua Hỏi ngươi nói kinh hỉ đến cùng là cái gì Ngao phong chỉ chỉ trước mặt một tòa đại điện Cho lý mộ một cái không gì sánh được thần bí sáng tươi cười Nói ra ngươi đi vào liền biết Thế mà còn khiến cho thần bí như vậy Cách này khiến lý mộ trong lòng lòng hiếu kỳ tăng nhiều Hắn không kịp chờ đợi thả ra thần niệm quét ngang Lại bị cách trở tại ngoài đại điện. Hiển nhiên. Nơi đây đại điện bị Ngao Phong dùng trận pháp phong ấm. Cách này khiến bọn hắn muốn tặng cho Lý Mộ kinh hỷ càng thêm thần bí. Lý Mộ cũng không có nhiều lời. Đi đến trước điện. Đẩy cửa vào. Thầm nghĩ chính là một đống chói mắt linh ngọc. Nhưng mà hắn chỉ là ở trong điện thấy được một người. Không là một con sồng. Lý Mộ nhìn xem xưng tâm. kinh ngạc nói, "Xưng Tâm, ngươi ở chỗ này làm gì bị Hắc Long bộ tộc đại trưởng lão mang đi?" Từ động phủ của hắn không gian được thả ra lúc, nàng liền đất tại tòa đại điện này. Xưng Tâm không biết chính mình người ở chỗ nào, sau đó phải gặp phải lại là cái gì, trong lòng đang lo lắng sợ sệt, cảm xúc xa sút đến cực điểm. Nghe được thanh âm quen thuộc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn về phía Lý Mộ. Sườn sốt một cái trước mắt đằng sau. Liền lập tức kinh hỉ nói. Lý Đại Nhân. Ngươi tới cấu ta Lý Mộ càng thêm ngạc nhiên. Cái gì cấu ngươi? Ngươi thế nào xưng tâm nhìn thấy Lý Mộ? Mấy ngày nay đến. Trong lòng vô hạn ủy khuất dâng lên. Bay nhào gần Lý Mộ trong ngực. Khóc kể lể Ô ô. Bọn hắn nói muốn đem ta đưa cho một kẻ nhân loại. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Lý mộ ngơ ngác nhìn xưng tâm. Sau một khắc liền minh bạch Ngao Phong nói kinh hỉ là cái gì? Lý mộ sắc mặt tối đen. Trầm giọng nói. Ngao Phong. Cho ta tiến đến bên ngoài không có đồng tính. Thanh âm của hắn bị ngăn cản ở trong đại điện. Ngao Phong thế mà còn thân mật ở chỗ này làm cách âm. Lý mộ một trường vỗ ra. Trận pháp phá toái. Hắn trầm giọng nói. Ngao Phong. Cho ta tiến đến thanh âm truyền ra. Ngao Phong lập tức đi tới. Cười hỏi. Lý Đại Nhân. Thế nào? Lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Đây chính là Nam Hải sinh đẹp nhất long nữ. Xưng tâm mặc dù xinh đẹp nhưng là Lý Mộ muốn là Linh Ngọc, không phải long nữ. Lý Mộ Căm tức nhìn Ngao Phong. Hỏi. Ngươi coi ta là người như thế nào? Đồ háo sắc sao đây không phải rõ ràng sự tình. Nhưng Ngao Phong đương nhiên không dám nói như vậy. Hắn thấp thỏng nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Lý Đại Nhân không hài lòng sao? Có muốn hay không ta lại để cho Nam Hải đổi một cách Đại chu Tiên lại 22 chương 22 mang ngươi báo thù Ngao Phong thực sự không nghĩ ra. Nam Hải Long tục đệ nhất Mỹ Nhân. Lý mộ còn có cái gì không hài lòng Muốn hình dạng có hình dạng Muốn sáng người có sáng người Nếu không có như vậy Hắc long bộ tộc năm đó cũng sẽ không chọn chúng nàng Chẳng lẽ lý mộ ra thích chính là ngao mãn nguyệt loại kia cao lớn vảm vỡ từ nữ nhân bên cạnh hắn đến xem Hắn thẩm mỹ hẳn là cùng long tộc một dạng đó a? Bất quá rất nhanh Ngao phong liền phát hiện gì thường Vị này Nam Hải Long nữ cả người rán trên người Lý Mộ Khóc lê hoa đái vũ Nhìn hai người dáng vẻ Không giống như là không biết Ngao Phong sườn sốt một chút Thử thăm dò Ngươi Các ngươi nhận biết Lý Mộ mắt lạnh nhìn hắn Hỏi Ngươi cứ nói đi Ngao Phong sắc mặt trắng nhợt Đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu Bọn hắn làm sao lại muốn đến Lý mộ thế mà nhận biết nam hải long cung long nữ Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không cản Cái này chẳng phải là vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa lấy lại tinh thần đằng sau Ngao phong vội vàng nói Thật xin lỗi thật xin lỗi Ta không biết các ngươi nhận biết Lý mộ chừng mắt liếc hắn một cái Nói ra ngươi đi ra ngoài trước Một hồi lại cùng ngươi tính sổ sách Ngao phong trong lòng ai khán một tiếng quay người đi ra đại điện, vốn là muốn đưa cho hắn một vị long nữ, nịnh bợ làm hắn vui lòng, không nghĩ tới làm ra ô long như vậy, chỉ sợ lần này qua đi, 60 năm thọ nguyên cách hắn liền càng ngày càng xa. Xưng Tâm còn nằm nhoài lý mộ ngực nức nở. Lý Mộ bất đắc dĩ hỏi: "Bị Hắc Long bộ tộc uy hiếp sự tình, ngươi làm sao không nói cho ta Xưng Tâm ủy khuất nói?" Người ta không biết bọn hắn nghe lời ngươi, cũng không biết người kia là ngươi nha. Lý Mộ chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi, không sao không sao, một hồi ra ngoài ta cho ngươi xuất khí. Hắn đưa tay giúp Sưng Tâm lau đi nước mắt. Khuôn mặt của nàng tinh tế tỉ mỉ mà có co, co giãn. Ánh mắt điềm đạm đáng, đáng yêu nhìn xem Lý Mộ, mà nhìn xem Sưng Tâm. Một đoạn thời khắc Lý mộ phát giác được trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức. Bắt đầu không an phận đứng lên. Cùng một thời gian, sưng tâm thân thể cũng có chút dì dạng. Khí tức của nàng có chút hỗn loạn. Sắc mặt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Hai người đều sinh ra một loại thật chặt ôm đối phương. Thậm chí dung nhập thân thể đối phương cảm giác. Lý mộ biết. Đây là trong cơ thể của bọn hắn long tuỷ đang tác quái. hắn cùng xưng tâm cộng đồng tiếp nhận ngao thanh truyền thừa chỉ cần lẫn nhau tới gần thể nội long tủy liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn sinh ra loại cảm giác này trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ cùng mập mờ lý mộ đã bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưới khô hắn buông ra xưng tâm mang theo nàng đi đến bên ngoài hỏi ngươi muốn làm sao cùng bọn hắn tính sổ sách hắc long bộ tộc cường đại Tại nàng lúc còn rất nhỏ liền khắc sâu khắc ở trong đầu. Mặc dù có lý mộ chỗ dựa. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Tính. Quên đi thôi. Lý mộ nhìn xem nàng. Nói ra có ta ở đây đừng sợ. Lúc này. Ngao phong lập tức nói ra. Vô luận như thế nào. Sự tình đều là chúng ta không đúng. Không bằng hắc long bộ tộc bồi thường nàng 100. Nhìn Linh Ngọc. Lại để cho Nam Hải Thanh Long tộc bồi thường nàng một trăm. Nhìn Linh Ngọc, thế nào xưng tâm nhìn một chút Lý Mộ, khẽ gật đầu, nói ra tốt a. Lý Mộ cũng không có nếu lấy Hắc Long bộ tộc không thả. Dù sao, Ngao Phong làm như thế. Căn bản mục đích là vì làm hắn vui lòng. Mặc dù thủ đoạn vụng về một chút. Nhưng nếu như hắn nắm lấy việc này không buông tha. chỉ sợ sau đó hắc long bộ tộc rất khó lại vì hắn làm việc lý mộ chỉ là trầm mặt nói ra về sau không cần tự tác chủ trương nếu có lần sau nữa ngày sau đừng nghĩ ta giúp các ngươi diên thọ lý mộ nói như vậy chính là còn có hy vọng ngao phong mừng rỡ trong lòng nói liên tục không có về sau ngài coi trọng người nào trực tiếp nói cho chúng ta biết Dạng này liền sẽ không sai lầm Ngao phong bọn hắn khả năng đối với mình có chút hiểu lầm Lý mộ giải thích nói Ta sẽ không để cho các ngươi đoạt người nào Về sau các ngươi đừng lại tự tác chủ trương là được Ngao phong nhẹ gật đầu Nhìn về phía sưng tâm Thăm dò hỏi Lý mộ nói Cái kia Chúng ta đem nàng đưa về Nam Hải Lý mộ khoát tay áo Nói ra Không cần Ta một hồi mang nàng về thần đô. Ngao phong một mặt buồn bực rời đi. Lòng tràn đầy vui vẻ ném lý mộ chỗ tốt. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn tổn thất một trăm. Nhìn Linh Ngọc. Ai có thể nghĩ tới. Hắn trừ đại chu nữ hoàng. Vạn yêu nữ vương. Vượt vực chi chủ các loại một đám nữ từ bên ngoài. Còn cùng Nam Hải đảo hôn long nữ thật không minh bạch. Ngao phong thậm chí hoài nghi hắn là long tộc chuyển thế. không cho dù là tám ngàn năm trước long vương ngao thanh so với hắn cũng muốn cam bái hạ phong lý mộ bay ra hắc long bộ tộc ngọn núi xưng tâm cùng ở bên người lý mộ hỏi vậy ta làm sao bây giờ lý mộ nói ngươi có thể cùng trước kia một dạng trở lại thần đô tiếp tục cùng ở bên người nữ hoàng nếu như ngươi muốn về nam hải cũng có thể về nam hải Tuy nói lúc trước ước định kỳ hạn còn chưa tới Nhưng ở chung thời gian dài như vậy Cũng không có người lấy thêm nàng làm thú cưới Xưng tâm quả quyết lắc đầu Nói ra ta không quay về Lý mộ nói Vậy ngươi liền cùng ta về thần đô đi Vốn cho rằng ngao phong cho hắn kinh hỷ là dùng không hết linh ngọc Không nghĩ tới hắn thế mà đem xưng tâm xem như lễ vật đưa cho hắn Lý mộ một chuyến tay không Chỉ có thể mang theo nàng cùng một chỗ trở về Hoàng cung chu vũ nhìn thấy sưng tâm cùng Lý mộ cùng lúc xuất hiện Ngắn ngủi sườn sốt một chút Hồ nghi hỏi các ngươi làm sao lại đồng thời trở về Lý mộ thấy được nàng biểu lộ liền biết nàng đang suy nghĩ gì Lập tức giải thích nói Bệ hạ đừng hiểu lầm Việc này nói rất dài dòng Ta chậm rãi cùng ngươi giải thích Lý mộ ban sơ sở dĩ sẽ ở thân quốc gặp được xưng tâm. Cũng là bởi vì nàng không muốn cùng Hắc Long bộ tộc thông ra. Lặng lẽ trốn ra Nam Hải. Nhưng không ngờ đã rơi vào người thân quốc trong tay. Cuối cùng lại gặp được Lý mộ. Lần này. Ngao phong nhất đẳng vì nịnh nọt Lý mộ. bức bách Nam Hải Long tộc đem xưng tâm giao ra. Nam Hải Long tộc lấy nàng mấu thân sinh bệnh làm lý do. Đưa nàng lừa gạt về Nam Hải. Giao cho Ngao Phong bọn hắn. Sau đó. Ngao Phong lại đưa nàng mang về Bạch Vân Sơn. Chuẩn bị làm lễ vật hiến cho Lý Mộ. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Nàng lại về tới thần đô. Lý Mộ nhấp một ngụm trà nước. Nói ra. Sự tình chính là như vậy. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ cho ta mấy trăm ngàn linh ngọc đâu. Ai biết là sương tâm. Chu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Điều này nói rõ ngươi tại Hắc Long bộ tộc hình tượng chính là như vậy. Ngươi nên hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại chính mình. Vì cái gì các nàng sẽ đưa sưng tâm cho ngươi. Mà không phải những vật khác. Long tục tư duy. Lý mộ làm sao biết. Ngao phong phạm sai. Cuối cùng cũng muốn trách ở trên người hắn. Đáng tiếc Lý mộ không thể cùng nữ hoàng giảng đạo lý. Đem xưng tâm đưa đến hoàng cung về sau. liền trở về nhà. Thính tâm hiện tại tạm thời ở tại trong cung. Ngâm tâm thì ở tại Lý Phủ. Lý mộ khi về đến nhà. Nàng đang cùng vãn vãn tiểu bạch đá quả cầu. Các nàng ba cái. Mặc dù niên kỷ cũng không lớn. Nhưng tu vi đều là thực sự để ngũ cảnh. Nếu như các nàng nguyện ý. Có thể cho quả cầu mãi mãi cũng không rơi xuống đất. Lý mộ không biết các nàng vì cái gì có thể chơi làm không biết mệt. Bất quá. Nhìn xem các nàng uyển chuyển dáng người trên dưới bay múa. Cũng là một loại hưởng thụ. Lý mộ nhìn một hồi. Phát minh trong số ba nữ. Ngâm tâm thực lực mạnh nhất. Vãn vãn thứ hai. So vãn vãn sớm hơn bước vào tu hành chi môn tiểu mạch. Tu vi ngược lại thấp nhất. Đó cũng không phải bởi vì vãn vãn thiên phú so với nàng càng tốt hơn. Mà là tiểu bạch thân là thiên hồ bộ tộc, Khúc mắt chưa dày. Nhân quả chưa hết. Cho dù là dùng đan dược đắp lên. Cũng vô pháp bước vào cảnh giới tiếp theo. Lý mộ nhìn xem tiểu bạch trên mặt hiện ra chiều mến chi sắc. Nàng nhất hiểu chuyện. Nghe lời nhất. Từ trước tới giờ không cho Lý mộ thêm phiền phức. mố mố cùng tộc nhân cầu gẩn cũng một mực bị nàng thật sâu sành xuống đáy lòng từ trước tới giờ không tùy tiện thổ lộ nàng bao giờ cũng không nghĩ diệt tộc mối thù lại luôn tại trước mặt tất cả mọi người triển lộ dáng tươi cười trước kia huyền tung tại lý mộ cùng nàng trong mắt là quái vật khổng lồ bây giờ không phải là đại tru yêu quốc thuộc vực ung quốc đạo môn ngũ tung Phật môn tứ tung Cùng hắc long bộ tộc cường giả Hắn đều có thể điều động Liền xem như huyền tung còn có một vị để bát cảnh cường giả Cũng che chở không được huyền tung đệ tử Phù đạo tử đã từng muốn đánh lên huyền tung Bị lý mộ cự tuyệt Hắn muốn đợi đến có được chính diện chống lại để bát cảnh thực lực lúc Lấy phù lục phái lập trường Tìm tới huyền Tông. Nhưng khi Lý Mộ nhìn thấy lúng đồng tiền như hoa tiểu bạch lúc, ngay trong nháy mắt này, hắn cải biến chủ ý. Hắn không muốn đợi thêm nữa. Lý Mộ trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với tiểu bạch phất phất tay, nói ra tiểu bạch tới. Tiểu bạch vứt xuống quả cầu. Thật nhanh chạy đến bên cạnh hắn. Cười hỏi. An Tùng Chuyện gì Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng? Nói ra. Đi. Ta dẫn ngươi đi báo thù. Đại Chu tiên lại 22 chương 23 cường giả tập kết huyền tông để thất cảnh mặc dù chỉ có 5 vị. Nhưng thiên cơ tử tồn tại. Để Lý Mộ nhất định phải làm đủ 12 phần chuẩn bị. Hắn trước chuyến này đi. Cũng không phải là muốn cùng huyền tông khai chiến. Mà là buộc bọn họ giao ra thanh thành tử. Để tiểu bạch báo thù lại khúc mắt. Trước kia Lý Mộ. Không để cho huyền Tông nhượng bộ thực lực. Bây giờ tiến thối đã không khỏi huyền Tông. Trừ tiểu bạc bên ngoài. Hắn cái thứ nhất đem việc này cáo chi nữ hoàng. Chu Vũ nghe vậy. Không có quá nhiều suy nghĩ. Nói ra. Chấm cùng đi với ngươi. Lý mộ lắc đầu. Nói ra bể hạ thân phận. Không nên xuất đầu lộ diện chuyện này. Ta có thể xử lý tốt. Phóng nhãn toàn bộ tổ châu. Thậm chí là thập châu đại lục. nàng đều là thân phận tôn quý nhất vì kia. nào có quân chủ một nước rời đi quốc đô đi kéo bè kéo lũ đánh nhau chu vũ nhăn đầu lông mày. một lát sau nói ra, vậy chấm để tứ đại viện trưởng cùng ngươi đi. lý mộ tiếp tục lắc đầu nói ra, tứ đại viện trưởng đại biểu là đại chu. đây là ta cùng huyền tông ăn oán cá nhân. triều đình không nên nhúc tay. huống hồ. bọn hắn còn có chấn thủ thần đô chi trách không có khả năng rời đi chu vũ nghĩ nghĩ bất mãn nói ngươi không để cho chấm giúp ngươi có phải hay không muốn đi tìm con hồ ly tinh kia cùng ngươi ruột tỷ tỷ lý một từ chối cho ý kiến đại chu là nhân loại quốc gia tổ châu trung ương triều đình chính thống triều đình làm mỗi chuyện đều muốn tuân theo lễ pháp nhưng yêu quốc cùng ruột vực khác biệt Cho tới nay, hai chỗ này làm việc đều thiên hướng về dã man cùng bạo lực. Tự nhiên không có nhiều như vậy lo lắng. Nhìn xem rõ ràng tản ra ghen tung nữ hoàng. Lý mộ chỉ có thể nắm tay của nàng. An ủi Lần này là lên án huyền tung. Một nước nữ hoàng đi theo. Còn thể thống gì? Lần sau lại có cơ hội như vậy. Nhất định mang theo ngươi. Nữ hoàng là tiểu hài tử tính tình. Nàng chỉ là bất mãn tại Lý Mộ xin giúp đỡ huyến cơ cùng Tô Hòa. Duy chỉ có rơi xuống nàng. Lý Mộ tại bên người nàng an ủi một hồi. Nàng liền tâm Lý Thăng Bằng. Làm xong nữ hoàng đằng sau. Lý Mộ nhìn xem đang ngồi ở bên cạnh bàn bận rộn Linh Lung. Nói ra. Linh Lung. Ngươi có lẽ lâu chưa có trở về nhà. Vừa vặn theo giúp ta đi một chuyến ung quốc. Linh lung công chúa từ trong thiên thư học được rất nhiều chỉ quốc chi pháp Ung quốc quá nhỏ Không thể cho nàng quá nhiều thi triển không gian Mấy ngày này tại Đại Chu Nàng mới có thể thi triển toàn bộ tay chân Thậm chí quên đi thời gian Trải qua lý mộ nhắc nhở Mới ý thức tới nàng thật lâu không có trở về Trong lúc nhất thời Trong lòng tưởng niệm cố hương cùng người nhà cảm xúc lan tràn Nàng lập tức đứng người lên Nói ra Tốt tốt Lý mộ không có trì hoãn thời gian Rời cung đằng sau Liền dẫn Linh lung cùng Tiểu Bạch đi tới cung quốc Tại cung quốc Hoàng cung Hắn cùng cung quốc Hoàng đế trải qua một phen mật đàm Không lâu sau đó Cung quốc Hoàng đế tự mình đưa hắn cùng Tiểu Bạch đi ra Hoàng cung Nói ra Lý đại nhân yên tâm Ta đợi đến lúc chắc chắn trình diện Lý Mộ chắp tay, nói ra, vậy liền đa tạ bệ hạ. Ung quốc hoàng đế cười đáp lễ, nói ra, Lý đại nhân nói gì vậy? Ngài đối với Ung quốc có đại ăn, đây cũng là chúng ta báo ăn cơ hội. Rời đi Ung quốc, Lý Mộ lại đi Lương quốc, Nô quốc, Khương quốc, Cảnh quốc, phân biệt bái phòng Đan đỉnh phái, Linh trận phái, Nam tông cùng Bắc tông thẳng đến hắn rời đi bắc tung bắc tung trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão liếc nhau cảm thán nói huyền Tông sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế chỉ có một vị thái thượng trưởng lão mặt lộ nghi hoặc lẩm bẩm nói thiên cơ tử sư thúc bói toán chi đạo thiên hạ vô song thậm chí có thể ngắn ngủi biết trước tương lai hắn chẳng lẽ không có tính tới Huyền Tông sẽ có hôm nay một vị khác thái thượng trưởng lão lắc đầu nói. Thiên cơ khó dò. Ai có thể hoàn toàn tính toán tường tận. Tính toán thiên cơ giả. Cuối cùng rồi sẽ bị thiên cơ tính toán. Không biết huyền Tông đến lúc đó sẽ hối hận hay không quyết định ban đầu. Lý mộ rời đi Bắc Tông. Lại dẫn Tiểu Bạch đi một chuyến Phật môn tâm Tông. Cùng huyền độ ôn chuyển một canh giờ. Sau đó cùng Tâm Tông Tôn giả mật đàm một khắc đồng hồ. Rời đi Tâm Tông. Những năm này, hắn lợi dụng thiên thư kết không ít quan hệ chính là dùng đến thời điểm. Hắn không có ý định cùng huyền Tông đồng thủ. Tránh cho tại cùng ma đạo chính thức xung đột trước đó. Chính đạo trước từ hao tổn đứng lên. Cũng chỉ có thể từ trên thực lực hình thành nhiên ếp chi thế. Không uổng phí một binh một tốt bức bách huyền Tông đi vào khuôn khổ. đạo môn đất liên lạc hoàn tất, Phật môn còn thừa lại thân quốc ba tung. Lý mộ cùng tiểu bạch đi ngang qua thân quốc thời điểm. Rõ ràng cảm giác đất nước này cùng lần trước tới thời điểm có khác biệt lớn. Thân quốc đổi tân chủ. tại chu trọng đẩy mạnh dưới. Tiến hành từ đuôi đến đầu cải cách. Pháp chế thành lập hướng tới hoàn thiện. Nếu như nói ung quốc cùng đại chu là Pháp chỉ cùng nhân chỉ kết hợp. Như vậy thân quốc chính là thuần túy pháp trị Không chia thân sự Không phân quý tiện Nhất đoạn vô pháp Chu trọng tại thân quốc Đem pháp ra tư tưởng phổ biến đến cực hạn Loạn thế dùng trọng điển, Khi thân quốc các bang tội phạm đầu người Xếp tại pháp trường bên ngoài cao mấy trường thời điểm Trong nước tỷ lệ phạm tội liền kịch liệt hạ xuống Tại trong thời gian cực ngắn người người đều trở thành công chính tuân theo luật pháp tốt công dân. Lý mộ mục đích là thân quốc tân đô. Trên tổ châu đại lục này đã từng thực lực gần với đại chu quốc gia. Bây giờ phía sau màn trường khống giả lại là đại chu cửu thần, mà thân quốc triều đình quan viên cũng đã sớm đã trải qua một đợt thay máu là lấy ngụy bằng cầm đầu. Lý mộ từ đại chu điều tạm tới đại chu quan viên. Khoảng cách Tân Đô càng gần, Lý Mộ liền càng có thể cảm nhận được thân quốc biến hóa. Bay tới Tân Đô trên không, Lý Mộ hơi biến sắc mặt. Hắn từ phía dưới cảm nhận được một đạo cường đại gì thường khí tức. Khí tức này cường đại đến ngay cả hắn đều sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Hiển nhiên thời khắc này thân quốc Tân Đô có một vị thực lực không kém gì hắn để thất cảnh cường giả. Lý Mộ rất nhanh liền khóa chặt đạo khí tức này. Sau đó liền mặt lộ kinh hỷ Nắm tiểu bạch rơi vào thân quốc hoàng cung Trực tiếp đi vào một tòa cung điện Trong cung điện Một vị nam tử trung niên ngồi xếp bằng Mở mắt nhìn xem Lý mộ Nói ra Lý đại nhân Đát lâu không gặp Lý mộ trên mặt tươi cười Nói ra Đát lâu không gặp Chúc mừng chu đại nhân tấn thăng chu trọng mỉm cười Nói ra cùng vui Tấn cấp đệ thất cảnh Phương thức, không chỉ một loại, như lý mộ cùng nữ hoàng như vậy, thông qua luyện hóa đế khí tấn cấp, sau khi tấn cấp thực lực mạnh hơn so với thông qua tông môn truyền thừa tấn thăng, mà giống chu trọng cùng phù đạo tử như vậy, không có tiếp nhận tông môn truyền thừa, cũng không có luyện hóa đế khí, thông qua thực lực bản thân tấn thăng, mới tính chân chính để thất cảnh cường giả. Thực lực cùng những người khác không thể so sánh nổi. Pháp gia tự mở ra một con đường. Thực tế chiến lực cực mạnh. Bây giờ Chu trọng. Chỉ sợ so phù đạo tử còn phải mạnh hơn một đường. Ngắn ngủi ôn chuyện đằng sau. Lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta dự định đi huyền tông giúp tiểu bạch đòi cái công đạo. Vốn là đến xin 13 tông tôn giả. Nếu Chu đại nhân cũng tấn thăng. Không bằng cùng đi huyền Tông chơi đùa. Đông Hải cảnh sắc so nơi này tốt hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, vừa mới tấn thăng Pháp ra để thất cảnh cường giả chu trọng cứ như vậy bị Lý Mộ bắt tráng đinh. Về phần thân quốc Phật môn. Niết Tông. Khổ Tông. Ngôn Tông ba vị Tôn giả. Hồn huyết còn ở trong tay Lý Mộ. Tại thu đến đưa tin về sau. Trước tiên liền đi tới thân quốc Hoàng Cung. Đối với Lý Mộ An bài biểu thị phục tùng. ung quốc. Đạo môn còn lại tứ tung. Phật môn tứ tung. Đối với Lý Mộ tới nói. Xem như minh hữu. Cũng là Lý Mộ trước hết nhất đến nhà trao đổi. Vượt vực cùng yêu quốc. Đối với Lý Mộ tới nói. Là nhà mình hậu hoa viên. triệu tập hai chỗ này cường giả. Chỉ là Lý Mộ chuyện một câu nói. Rời đi thân quốc. Hắn cùng tiểu bạch đi trước hướng khoảng cách gần nhất rượu vực. Cùng lần trước so sánh. Phong đô thành cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tô hóa đang mượn trợ bày rượu chi lực bế quan trùng kích cảnh giới. Trong phong đô thành. Tụ chúng bọn họ tụ tập tại trên một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường đứng thẳng một tấm bia đá. Bọn chúng thể nổi từng đạo niệm lực bị bia đá hấp dẫn. Chui vào trong bia đá. Cùng đại tru cùng yêu quốc so sánh Tô hóa làm dự chủ Đối với lãnh địa khống chế là mạnh nhất Thiên thư nơi tay Tất cả tu hành dự đạo người tu hành Nội tâm đều đối với hắn tuyệt đối thần phục Điểm này Nữ hoàng cùng huyến cơ cũng không sánh nổi nàng Tô hóa cùng tô miêu cùng một chỗ đang bế quan Trong khoảng thời gian này Là nàng trùng kích để thất cảnh thời khắc mấu chốt Lý Mộ không có quấy giày nàng, mà là trực tiếp tìm được rùa bột. Tuyệt vực thực lực hôm nay mạnh hơn so với yêu quốc tứ đại rùa vương, U Minh Tam lão cùng có thể cùng Huyền Minh chính diện chống lại rùa bột. Trên mặt nổi đỉnh cao cường giả, liền ngay cả Đại Chu cũng có thiếu sót. La sát vương nhất đẳng tự nhiên nghe theo Lý Mộ hiệu lệnh, U Minh Tam lão cũng không có lựa chọn khác. Cùng ruột bục thương nhị tốt thời gian về sau, lý mộ không có trì hoãn, lại ngựa không ngừng vó tiến về yêu quốc. Trong phong đô thành, U Minh tam lão sắc mặt cổ quái. Minh nhị cảm khái nói, không nghĩ tới. Có một ngày chúng ta thế mà thật có thể đánh lên huyền tung liền cùng giống như nằm mơ. Cách này hơn nghìn năm đến đảo môn huyền Tông, một mực là ma Tông đại định số một. Nếu là không có huyền tông chỉ sợ bọn họ sớm đã đem đạo môn sáu tông tiêu diệt đoạt được sáu tông thiên thư Ba người còn đang vì ma tông hiểu lực lúc Liền đem đánh lên huyền tông làm mục tiêu cuối cùng một trong Không nghĩ tới tại ma tông không có làm được sự tình Ở chỗ này thế mà làm được Không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi Huyền Tông những người kia khả năng cũng không có nghĩ đến cái thứ nhất đánh lên bọn hắn Tông Môn thế mà không phải ma đạo. Không bao lâu thiên hồ quốc. Lý mộ cùng Tiểu Bạch vừa mới rơi vào trước Hoàng cung quảng trường. Tiểu Bạch liền hướng về phía trước hai bóng người chạy như bay. Cao hứng nói. Huyến cơ tỷ tỷ. Hồ lục tỷ tỷ từ khi tới thiên hồ quốc đằng sau. Tiểu Bạch cảm xúc rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Nơi này cả tỏa thành trì. Đều tràn đầy đồng tộc khí tức. Nói là thiên đường của nàng cũng không đủ. Huyến cơ cùng hồ lục đối với nàng cũng là cực điểm sủng ái. Nghe Lý mộ nói rõ ý đồ đến đằng sau. Huyến cơ nắm tiểu bạch tay. Nói ra. Đáng chết huyền tung. Khi dễ như vậy nhà chúng ta tiểu bạch. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi báo thù Lý mộ hỏi. Ngươi cũng muốn đi sao huyến cơ lườm hắn một cái. Nói ra. Đương nhiên. Đây là chúng ta hồ tục sự tình. Ta làm sao có thể không đi lý mộ cũng không có sống khuyên can nữ hoàng một dạng khuyên can nàng. Dù sao nàng là yêu tục. Không có nhân tục nhiều như vậy lễ chế. Làm việc có thể tùy tính mà vì. Huyến cơ nói xong. Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi lý mộ nói. chu Vũ có đi hay không lý mộ lắc đầu nói. Không đi. Vậy ta thì càng muốn đi. Huyến cơ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó sờ lên tiểu Bạch đầu. Nói ra. Tiểu mạch. Ngươi bây giờ hẳn phải biết. Ai đối với ngươi tốt hơn đi. Đại Chu tiên lại 22 chương 24 ép lên huyền tông. Huyến cơ là đại hổ ly Tinh, Tiểu Bạch là tiểu hổ ly Tinh, Cùng là hổ tục. Trời sinh liền dễ dàng thân cận. Mà đối với vẫn luôn cùng ở bên người lý mộ. Sau khi thành niên cơ hồ chưa bao giờ gặp đồng tộc tiểu bạch tới nói. Khắp nơi ngược lại là hồ yêu thiên hồ quốc. Không thể nghi ngờ là nàng nhạc viên. Tại triệu tập thanh sát lang vương. Cậu thiên xà vương. Thiên sơn hùng vương lại tới đây. Tứ đại yêu vương tề tụ. Cùng bọn hắn nghỉ định kế hoạch về sau. Lý mộ nhìn xem trong đám hồ yêu chưa bao giờ triển lộ qua như vậy nét mặt tươi cười tiểu bạch. Đi qua Nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng Nói ra Nếu không ngươi trước lưu tại huyến cơ kỷ tỉ nơi này Đến lúc đó lại cùng chúng ta tụ hợp Tiểu bạch không chút suy nghĩ Nắm thật chặt lý mộ cổ tay Nói ra ta cùng ăn công cùng một chỗ Nhìn xem lý mộ cùng tiểu bạch thân ảnh biến mất ở chân trời Hồ cửu thu hồi trong mắt không bỏ Sau đó lại ý thức được cái gì Thấp giọng hỏi hồ lục nói ngươi nói trên người hắn có cái gì đặc điểm làm sao như thế với chúng ta hồ ly la thích đâu hồ lục nhìn xem hắn lắc đầu nói ra đáng tiếc hắn chỉ thích hai con hồ ly ai ai riêng phần mình hít một tiếng đằng sau hồ lục nhìn về phía hồ cửu. hỏi ngươi thán cái gì hồ cẩu nhìn xem nàng hỏi ngược lại ngươi lại thán cái gì từ yêu quốc rời đi Lý mộ liền trở về Bạch Vân Sơn Trước sớm hắn liền thông chi huyền cơ tử Giờ phút này Phù lục phái tất cả đệ thất cảnh cường giả Đều đã tụ tập tại tôn môn Ngao Phong cũng đã sớm đạt được tin tức Ở trước mặt Lý mộ ma Huyền sát trường Hỏi Có muốn hay không ta đem mặt khác Tam Hải Long tục cũng gọi tới Lý mộ liếc mắt nhìn hắn Hỏi Bọn hắn sẽ nghe lời ngươi ngao phong ớn ngực nói ra. Chỉ cần ta mở miệng. Bọn hắn khẳng định đến. Nói thật. Hắc Long bộ tộc không có mặt mũi này. Ngân Long. Bạch Long cùng Thanh Long bộ tộc mặc dù tộc đàn thực lực không bằng bọn hắn. Nhưng cũng sẽ không nghe bọn hắn thúc đẩy. Phải xem mặt mũi của bọn hắn. Cũng phải xem ở thọ nguyên trên mặt mũi. Hắn đã làm qua một lần ô long sự kiện. Đương nhiên muốn hết tất cả biện pháp Bắt lấy hết thầy cơ hội đền bù Cải biến bọn hắn tài lý mộ trong lòng ấm tượng Mặt khác ba cách long tục Mặc dù đều cùng lý mộ có chỗ ma sát Ở trên người hắn tổn thất không ít linh ngọc Nhưng người nào sẽ cùng Thỏ nguyên làm khó dễ ngao phong Lúc này liền mệnh lệnh mặt khác ba vị trưởng lão Lập tức chạy tới Nam Hải Bắc Hải Đông Hải triệu tập tứ hải long tục. Hưởng ứng Lý mộ kế hoạch. An bài xong mọi chuyện cần thiết. Lý mộ đứng tại Bạc Vân Sơn đỉnh cao nhất. Ánh mắt ngắm nhìn phương đông. Gió núi thổi đến áo quần hắn bay phất phới Tiểu bạc rúc vào bên cạnh hắn. Trời chiều vì bọn họ hình dáng rát lên một lớp viền vàng. Cấu thành một bức bức tranh tuyệt mỹ mặt. Mà cùng lúc đó. Tại phía xa đông hải bên bờ. khoanh chân ngồi tại trong không gian tính mịt thiên cơ từ từ từ mở mắt trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói khẽ rốt cuộc đã đến đông hải bồng lai quần đảo truyền thuyết trên đời có thập châu tam đảo thập châu mọi người đều biết tam đảo hư vô mờ mịt nhất viết phương trượng nhất viết côn lôn nhất viết bồng lai đều là trong truyền thuyết tiên sơn Nghe nói nếu có thể tìm tới ba cái tiên đảo này Liền có thể nhòm ngó trường sinh chi huyền bí Bồng lai quần đảo cũng không phải là trong truyền thuyết tiên gia hòn đảo Chỉ là huyền Tông lấy cùng tên Sơn Môn Bất quá Bởi vì huyền Tông đảo Môn để nhất Tông tên tuổi Tại quá khứ trong thời gian ngàn năm Bồng lai quần đảo Cũng là tổ châu những người tu hành trong lòng thánh địa tu hành Nhưng đó là trước kia cần đã qua một năm, Huyền tông địa vị cùng ảnh hưởng chuyển tiếp đột ngột. Đại Chu không cho phép bọn hắn thành lập đạo tràng. Yêu quốc cùng rụt vực càng là không cho phép Huyền tông để tử bước vào. Cùng là đạo môn chính tông còn lại năm phái, cũng không còn cùng Huyền tông lui tới. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, tu hành giới đã cơ hồ chưa từng xuất hiện tin tức liên quan tới Huyền tông. Bởi vì ở bên ngoài nửa bước khó đi, Huyền tông đệ tử cũng không còn đi ra ngoài, mà là phần lớn tại trong môn bế quan tu hành. Trong lòng của bọn hắn, thường xuyên sẽ nghĩ lên lần trước đạo môn trên hội giao lưu tràng cảnh. Đó cũng là huyền tông khí vận chuyển hướng. Nếu như tông môn lúc trước có thể theo lẽ công bằng làm việc, tuyệt đối sẽ không luôn lạc tới hôm nay tình trạng. Lần này, huyền tông chúng đệ tử hay là như thường ngày tại tông môn tu hành. Tầng cao nhất treo ngược trên ngọn núi trong đảo cung. Một nửa tóc trắng. Một nửa tóc đen đảo hành tử ngồi tại trên ghế linh ngọc to lớn. Nghe phía dưới tất cả trưởng lão báo cáo. Bởi vì đại chu không cho phép chúng ta mở đảo tràng. Cũng không cho phép chiêu thu đệ tử. Tháng trước. Đệ tử mới nhập môn không đủ năm tên. Tử vực không cho phép chúng ta tiến vào. Yêu quốc cũng không làm huyền tông sinh ý. Đi qua ba tháng. Các đệ tử không có hồn lực tu hành Linh dược cũng nhanh tiêu hao lấy hết Tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp Không có đệ tử mới Cũng không có tu hành tài nguyên Không ra mấy năm Huyền Tông chắc chắn xuống dốc Nghe từng vị trưởng lão báo cáo Đạo thành tử sắc mặt càng phát ra âm trầm Lại thêm hắn nửa trắng nửa đen tóc Nhìn qua mười phần ruột dị Đã từng huyền Tông, xưa nay không sầu đệ tử thiên tài Huyền Tông đạo tràng trải rộng tổ châu Mặc kệ là tu hành con em thế ra Hay là tán tu Đều chèn phá đầu muốn trở thành huyền Tông đệ tử Mỗi tháng huyền Tông cự tuyệt người Không có một ngàn cũng có tám trăm Bây giờ thế mà ngay cả đệ tử đều tuyển nhận không đến Huyền Tông ở vào Đông Hải bên bờ Cần từ đại chu chiêu thu đệ tử từ vượt vượt cùng yêu quốc thu hoạch tài nguyên bởi vì lý mộ ba cách này trực tiếp cắt đứt cùng huyền tông liên hệ để bọn hắn trở thành triệt để cô tông tiếp tục như vậy nữa huyền tông nhất định sẽ lấy cực nhanh tốc độ xuống dốc ngay tại huyền tông một đám trưởng lão sầu mi khổ kiểm có chuyện khó tả lúc sắc mặt âm trầm đạo thành tử bỗng nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Trực tiếp bay ra đảo cung Sau một lát Mặt khác ba vị để thất cảnh cường giả Mới tựa hồ cảm nhận được cái gì Đi theo đảo thành tử bay ra ngoài Xa xa chân trời Từng đảo cầu vòng hướng về huyền tông Phương hướng kích xả mà tới Cái kia mỗi một đảo ánh sáng Cầu vồng phía trên đều tản ra khí tức Vô cùng cường đại Thấy cảnh này Có thủ toàn sắc mặt đại biến Sợ hãi nói Không tốt Ma đạo đánh lên đến rồi đảo thành tử con ngươi thiết chặt. Thấp giọng nói. Không. Không phải ma đạo. Theo những cái kia ánh sáng cầu vòng tiếp cận. Rốt cuộc có người thấy rõ trong ánh sáng cầu vòng tình hình. Trên mặt sợ hãi. Dần dần chuyển thành chấn kinh cùng mê mang. Cầm đầu. Là hơn 10 đạo người mặt đạo bảo thân ảnh. Đó là trừ huyền Tông bên ngoài. đạo môn ngũ Tông chư vị trưởng giáo. Thái thượng trưởng lão. Cùng trong môn để thất cảnh cường giả. Ngũ tông cường giả sau lưng. Là bốn tên đứng tại trên đài sen lão hòa thượng. Trên thân ẩm hiện kim quang. Cũng tàn mát ra để thất cảnh khí tức. Bốn tên hòa thượng bên người. Còn có ba vị người mặt hoàng bào bóng người. Tu vi đồng dạng là để thất cảnh. Khác một bên. Năm đạo yêu khí cường đại phóng lên tận trời. Lại đằng sau. Trong một đoàn vượt vụ. Bảy đảo thân ảnh như ẩn như hiện Nhưng làm người ta rung động nhất Còn không phải những thứ này Hơn mười đầu màu đen Màu xanh Màu bạc Cự long màu trắng Tại đám người phía trên xoay quanh bay múa Mỗi một đầu cự long khí tức trên thân Đều cho huyền tông cường giả cực hạn cảm giác ác bách Đó là đệ thất cảnh long tục Chừng hơn mười vị đệ thất cảnh giáng lâm huyền tông giờ khắc này nước biển cuồn cuộn thiên địa biến sắc uy áp kinh khủng bao phủ cho dù là huyền tông hộ tông đại trận trước tiên cảm ứng mở ra ở vào trong trận pháp một đám huyền tông cường giả hay là có một loại thở không nổi cảm giác nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đám người phía trước nhất một đôi nam nữ trẻ tuổi lúc càng là thốt nhiên biến sắc đạo thành tử răng cắn chặt từ trong hàm răng gạt ra hai chữ Lý mộ lý mộ biểu lộ bình tĩnh. Thản nhiên nói. Đạo thành tử. Lại gặp mặt. Một câu đơn giản lại gặp mặt. Rơi vào huyền tông chúng cường giả trong tay. Lại là không gì sánh được phức tạp. Lần trước gặp mặt. Hắn bất quá là phù lục phái một vị nho nhỏ để ngũ cảnh đệ tử. Mặc dù thân phận rất cao. Nhưng ở trước mặt huyền tông. Là như vậy nhỏ bé. Cho dù là tùy ý khi nhục. Phù lục phái cũng chỉ có thể nhấn nhìn tức giận im hơi lặng tiếng. Ngắn ngủi thời gian hai năm. Huyền Tông địa vị rớt xuống ngàn trưởng Lần nữa gặp mặt lúc. Ngày xưa đệ ngũ cảnh tiểu tu. Cũng đã đệ thất cảnh cường giả. Mang theo đạo môn ngũ Tông. Phật môn tứ Tông. Yêu gốc. Thuộc vực. Long tục. Hơn mười vị đệ thất cảnh cường giả. Lấy không thể bể nghễ tư thái. Giáng lâm Huyền Tông Bây giờ Lý Mộ cùng Huyền Tông Liền giống như là lúc trước Huyền Tông cùng Lý Mộ Nhân quả báo ứng thiện ác hữu báo Huyền Tông các đệ tử Cũng đã đi ra đồng phủ Nhìn lên trong bầu trời lần lượt Từng bóng người biểu lộ ngốc trệ Chuyện gì xảy ra đây Không phải là còn lại ngũ Tông tiền bối sao Bọn hắn đến chúng ta Huyền Tông làm gì trời ạ Nhiều cường giả như vậy Đó là Phật môn Yêu tộc Thủ vực, lại còn có long tục, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đám người Sớm đã kết thúc cấm đoán thanh thành tử nhìn xem phía trên lý mộ Cùng bên cạnh hắn thiếu nữ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch Để ngũ cảnh tu vi, cũng vô pháp trèo chống thân thể của hắn Vô lực sủi lơ trên mặt đất, đồng dạng sắc mặt trắng bịch còn có đạo thành tử Lý mộ mặc dù chỉ cùng hắn nhìn như bình thường lên tiếng chào hỏi Nhưng hắn lại há có thể không biết Hắn chuyến này đến huyền Tông mục đích 2 năm trước Huyền Tông lấy thế kinh người Bao che thanh thành tử Phù lục phái đại não một phen đằng sau Xám xịt rời đi Hai năm sau đồng dạng là lấy thế kinh người Bị ức hiếp đối tượng Lại trở thành huyền Tông Cách này mấy chục đạo thân ảnh bên trong Ba quát lý mộ ở bên trong Còn có mấy bóng người tu vi sâu không lường được Chớ nói chi là còn có những long tộc kia Coi như huyền tung tất cả cường giả cộng lại Cũng là lấy trứng trọi đá Đạo thành tử tóc trắng trên nửa bên mặt rốt cục xuất hiện một chút hối hận Nhưng màu đen nửa bên mặt lại càng phát ra giữ tợn Nghiêm nhị nói Trừ ma đạo Cách này ngàn năm qua Ngươi là người thứ nhất dẫn người đánh lên huyền Tông. Đan Đình Phái. Linh Trần Phái. Nam Tông Bắc Tông. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn đồng môn tương tàn hắn mặc dù sắc mặt dữ tợn. Nhưng mặt cho ai nấy đều thấy được. Đạo thành tử đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Dù sao. Ở đây các phương cường giả. Cho dù là số lượng chỉ có hôm nay một nửa. cũng có thể đem huyền tông san thành bình địa huyền tông lấy thế khi người lịch sử đang một đi không trở lại lý mộ nhìn xem đạo thành tử ngữ khí lạnh nhạt nói ta phái vô ý đồng môn tương tàn chuyến này chỉ vì lấy một cái tông đạo là các ngươi chủ động giao ra thanh thành tử hay là chính ta đi lấy người cùng hai năm trước đồng giảng yêu cầu Huyền Tông cũng đã không có khả năng lấy hai năm trước phương thức đối đãi. Đạo thành tử bên cạnh, một vị khác thái thượng trưởng lão cùng mấy tên thủ tỏa trầm mặt sau một lát, liên tiếp mở miệng. Sư Huyên, giao ra thanh thành tử đi. Đúng vậy a Sư Thúc, đây vốn chính là lỗi của chúng ta, đừng lại xây dịch đến cùng. Sư Thúc, Tông Môn biến thành hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không chỉ có huyền Tông các cường giả liên tiếp khuyên bảo. Trong tông môn Chúng đệ tử cùng bọn hắn cũng có ý tưởng giống nhau Việc này nguyên bản là huyền tông đối lý Ngày xưa cường đại nhất thời tông môn Luôn lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy Chính là gieo gió gặt bão Thanh thành tử đứng ở trong đám người Nhìn xem các bạn đồng môn rét bỏ căm hận ánh mắt Chỉ cảm thấy toàn thân rét run Hắn vận đủ toàn thân pháp lực Muốn chạy khỏi nơi này Bên người chợt xuất hiện một bóng người. Chính là huyền tông trưởng giáo Diệu Vân Tử. Trưởng giáo trưởng giáo chân nhân trở về trưởng giáo chân nhân. Xin ngài đừng lại rời đi. Huyền tông cần ngài. Nhìn thấy ngày xưa trưởng giáo. Huyền tông đệ tử tâm tình phấn chấn. Kích động mở miệng. Thanh thành tử thì là toàn thân run rẩy Run giọng nói. Trưởng. Trưởng giáo chân nhân. diệu vân tử nhìn xem hắn than nhẹ một tiếng nói ra chính mình phạm sai lầm phải học được chính mình gánh chịu hắn phất ốm tay áo một cái mang theo thanh thành tử trực tiếp biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã tại trận pháp bên ngoài đạo thành tử biến sắc trầm giọng nói diệu vân tử ngươi làm cái gì diệu vân tử tế ra một viên lệnh thiêm nói ra sư thúc tổ có lệnh Thanh thành tử xúc phạm môn quy. Hiện đem nó trục xuất huyền Tung. Sau đó cùng huyền Tông lại không liên quan. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất, chỉ lưu thanh thành tử ở bên ngoài. Lý mộ đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Thanh thành tử liền bị hắn bắt được bên cạnh. Phong ấm toàn thân của hắn pháp lực đằng sau. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía huyền Tông phương hướng. Tuy nói lúc này kết quả là tất nhiên. Nhưng quá trình thuận lợi như vậy Hay là ngoài dự liệu của hắn Hai năm trước đó Thiên cơ tử thái độ còn gì thường kiên quyết Hai năm đằng sau Thế mà trực tiếp giao ra thanh thành tử Trước sau tương phản to lớn như thế Để lý mộ trong lòng không hiểu chút nào Vì tuyệt đối nghiền ếp huyền tung Hắn lần này cơ hồ đem tất cả có thể điều động lực lượng tất cả đều mang theo huyền tung Thậm chí còn tùy thân mang theo một tòa cử ly xa truyền tống trận. Để tránh ma đạo thừa dịp thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn không kịp trợ giúp. Để bắt cảnh cường giả thực lực. Lý mộ chưa bao giờ chân chính lính giáo qua. Thiên cơ tử nếu một lòng che trở thanh thành tử. Hắn thậm chí đã làm tốt trực diện hợp đạo cảnh cường giả chuẩn bị. bây giờ cảm giác. Tựa như là chuẩn bị thời gian rất lâu tụ lực một kích. Cuối cùng đánh vào trên bông. Trong lòng khó chịu không nói ra được. Lúc này. Trong không gian tính mịt kia. Diệu vân tử kinh hãi nói. Ngắn ngủi hai năm. Hắn thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Bên người càng là tổ tập toàn bộ tổ châu cường giả. Ngay cả tứ hải long tộc đều vì hắn sử dụng. Sư thúc tổ. ngươi đã sớm tính tới đây hết thảy Ngài đã sớm biết. Hắn sẽ đem những thế lực này liên hợp lại sao thiên cơ tử lắc đầu Nói ra Thiên cơ khó dò Không có người có thể tính hết tất cả Lão Phu chỉ biết là Nếu là không buộc hắn một thanh Khi hảo kiếp giáng lâm thời điểm Thập châu sinh linh Sẽ không có bất luận sức phản kháng gì Trong tử cuộc vô tận Hắn là duy nhất một đường sinh cơ kia Diệu vân tử lẩm bẩm nói đạo môn Phật môn Tứ hải long tục Yêu gốc Thuộc vực Chư phương thế lực kết minh Coi như ma đạo cũng muốn nhượng bộ lui binh Đến cùng là dạng gì hảo kiếp Cần tất cả mọi người liên hợp lại chống cự Thiên cơ tử tiếp tục lắc đầu Hảo kiếp khó dò, Không người biết trước Nhưng lão phu có dự cảm Ngày đó Sắp đến Đại Chu tiên lại 22 chương 25 chiến đạo thành tử trên Đông Hải. Chư phương thế lực cường giả đứng lơ lửng trên không. Thanh thành tử đã bị Diệu Vân tử giao cho Lý Mộ. Mà từ đầu đến cuối. Thiên cơ tử đều không có xuất hiện. Lý Mộ sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng không có tác dụng. Trong huyền tông tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Tông môn tại thời khắc quan trọng nhất. hay là rừng cương trước bờ vực, không có sai đến cuối. Cùng bên ngoài nhiều cường giả như vậy, quét ngang ma đạo đều đầy đủ, huyền tung làm sao có thể ứng phó được. Chỉ có đạo thành tử trên mặt hắc bạch nhị khí lúc ẩn lúc hiện, tóc của hắn một hồi toàn bộ biến thành trắng, một hồi lại đều trở lại đen. Khí tức trên thân cũng chợt mạnh chợt yếu, biến cực không ổn định. Một vị nào đó thủ tọa thấy vậy, sắc mặt đại biến. kinh ngạc nói: "Không tốt, sư thúc nhập ma con đường tu hành tràn đầy các loại gian nan hiểm trở, tâm ma cũng là đại đa số người tu hành đều sẽ gặp phải một quan. Giờ phút này đạo thành tử dáng vẻ, rõ ràng là tâm ma xâm lấn biểu hiện lúc trước là hắn dốc hết sức bảo vệ thanh thành tử, bảo vệ huyền tông nhất thời mặt mũi, lại làm cho tông môn lâm vào càng sâu vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế." Mặc dù hắn chưa từng có đề cập qua, nhưng chuyện này tất nhiên đã trở thành trong lòng của hắn một cây gai nhọn. Bây giờ, lý mộ dẫn đầu đông đảo cường giả ép lên huyền tung. Lão tổ tung mệnh trưởng giáo chân nhân giao ra thanh thành tử. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một cách trọng kích. Triệt để đem hắn tôn nghiêm đánh nát. Đây đối với đem mặt mũi thấy không gì sánh được trọng yếu đảo thành tử thái thượng trưởng lão tới nói. Làm sao có thể tùy tiện chịu đựng. Trong lúc thoáng qua. Đạo thành tử tóc liền do so trắng toàn bộ biến thành đen. Tựa hồ tuế nguyệt ở trên người hắn nhịp chuyển. Mà trên người hắn khí tức. Cũng nhảy lên tới một cách mười phần kinh khủng hoàn cảnh. Lý mộ lần thứ nhất cùng đạo thành tử giao thủ. Tu vi của hắn vẫn chỉ là phổ thông để thất cảnh. Cùng chư phái trưởng giáo. Thái thượng trưởng lão sấp xỉ như nhau. Vừa rồi hắn lần thứ hai nhìn thấy tóc nửa trắng nửa đen đạo thành tử. Trên người hắn khí tức. Đã có thể so với Ngao Phong. Khi hắn tóc triệt để biến thành màu đen thời điểm. Từ trên thân đạo thành tử tản ra khí tức cuồng bạo. Đã siêu việt Ngao Phong. Thậm chí siêu việt phù đạo tử cùng Chu Trọng. thẳng Bức Huyền Minh. Rất hiển nhiên, hắn đã nhập ma. Hai năm trước đó. Lý Mộ Đại Náo Huyền Tông. Lấy để ngũ cảnh tu vi Ở thiên hạ người tu hành trước mặt trọng tỏa để thất cảnh hắn Hai năm đằng sau Lý mộ đắt là đệ thất cảnh Dẫn đầu chư phương cường giả Dùng tuyệt đối nhìn ép thực lực Ép lên huyền tông Triệt để phá hủy đạo thành tử đạo tâm Thông tục tới nói Hắn tâm tính sập đạo tâm sụp đổ hậu quả Là giờ phút này thân thể của hắn Triệt để tùy tâm ma trường khống Đạo thành tử thân thể treo trên bầu trời mà lên, tóc rối tung, bị gió mạnh thổi hướng về sau phiêu khởi. Trên thân tản mát ra cùng huyền môn chính tông hoàn toàn khác biệt tà dị khí tức, nhìn giống như ma đạo. Cho dù là xuất thân ma đạo u minh tam lão, nhìn thấy loại bộ dáng này đạo thành tử cũng có chút không rét mà run. Huyền tông thái thượng trưởng lão đạo thành tử triệt để nhập ma. Ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu Biểu lộ lại ngược lại bình tĩnh trở lại Ánh mắt không hề bận tâm nhìn xem lý mộ Thản nhiên nói Tiểu bối Ngươi có dám sẽ cùng lão phu đánh một trận trước đám người Vượt bục nhìn qua đảo thành tử Trong mắt lộ ra vẻ kinh dị Đối với người tu hành mà nói Tâm ma là kiếp nạn Nhưng cũng là tạo hóa Người bị tâm ma xâm lấn Phần lớn đều đánh mất thần trí Trở thành chỉ biết giết chóc quái vật Nhưng cũng có cực ít bộ phận có thể trái lại khống chế tâm ma từ đó thực lực tăng vọt Đạo thành tử không phải người trước. Cũng không phải người sau. Giờ phút này. Hắn chia ra tới ý thức thứ hai. Cũng chính là tâm ma chiếm cứ thân thể chủ đạo. Nhưng tâm ma này lại không phải chỉ biết giết chóc. Hắn giống như đạo thành tử. Có một cái thật sâu chấp niệm. Chiến thắng Lý Mộ. Lý Mộ nhìn xem phản phất đổi một người. Trên thân tàn mát ra cực hạn uy áp đảo thành tử. Chiến ý trong lòng cũng đang điên cuồng kéo lên. Phù lục phái cùng huyền tông an oán. Nhìn như là tiểu bạch cùng thanh thành tử. Nhưng thật ra là hắn cùng đạo thành tử an oán. Hôm nay trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua đoạn an oán này đều sẽ triệt để chấm dứt. Trong cơ thể hắn đồng dạng tuôn ra một đạo khí thế cường đại. Cười to nói. Có gì không dám tại chư phương cường giả. Cùng huyền tông các đệ tử trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới. Hai đạo lưu quang từ đám người bay ra. Hung hăng đụng vào nhau. Lại riêng phần mình lùi lại trăm trưởng. Lý mộ thân thể mạnh như long tục. đạo thành tử bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một cách vòng bảo hộ. Thử một chiêu này. Ai cũng không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Sau một khắc. đạo thành tử hé miệng. Một đạo bạch quang từ thể nổi bay ra Cấp tốc biến thành một thanh phi kiếm màu bạc Phi kiếm tại sau lưng của hắn huyến hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh Sắp xếp thành một cây cử đại hình quạt Sau đó vô thiên cách địa hướng Lý Mộ phóng tới Cùng lúc đó Lý Mộ sau lưng Cũng xuất hiện vô số đạo thanh quang Ngàn vạn thương ảnh bay ra Giữa hai người trong hư không Thương ảnh cùng kiếm ảnh chạm vào nhau Không gian màu đen vết nứt Như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra Pháp thuật thật là mạnh mẽ Ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận Đây chính là để thất cảnh chiến đấu sao Huyền Tông các đệ tử mặt lộ chấn kinh Trong ánh mắt lại ẩn ẩn có kích động Cùng cuộc chiến đấu này so sánh Bọn hắn ngày thường đấu Pháp Cùng con nít xanh khác nhau Ở chỗ nào bọn hắn cũng không phát hiện Cho dù là ở đây để thất cảnh các cường giả Nhìn thấy một màn không gian phá toái này Cũng có thật nhiều người không che giấu được trong lòng chấn kinh chi tình Cái này nơi đó là để thất cảnh chiến đấu Ở đây vị nào để thất cảnh đấu pháp có thể vỡ nát hư không lý mộ cùng đạo thành tử ngắn ngủi một cái trước mắt đấu pháp liền để bọn hắn biết cùng là để thất cảnh Người với người trinh lịch Lại có thể lớn như vậy Mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có tiểu bạch cùng huyến cơ trong mắt tất cả đều là lớp lói tiểu tinh tinh. Trên bầu trời. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có pháp thuật quang mang lớp lói không ngừng. huyền Tông lấy cỡ nào dạng pháp thuật thần thông nổi tiếng. Nhưng luận biết được pháp thuật số lượng. Lý mộ so với huyền Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Trong ngắn ngủi đấu pháp. Liền để mọi người tại đây tăng thêm không ít kiến thức Trong thời gian cực ngắn này Lý mộ đã ý thức được Nhập ma đạo thành tử Pháp lực đã không kém gì hắn Mà hắn sở hội pháp thuật thần thông Cũng là lý mộ gặp phải đối thủ bên trong nhiều nhất Hai người gặp chiêu phá chiêu Lấy các thức thần thông chống lại Trong thời gian ngắn Người này cũng không thể làm gì được người kia Đương nhiên, nếu là lý mộ lấy ra xả nhật cung đạo thành tử sẽ không phải hắn hợp lại chi định. Có thể xạ nhật cung tồn tại. Tại thập châu đại địa. Tựa như mất đồng giảng. Có thể làm được cùng giai thuấn sát. Tại trước mặt nhiều người như vậy công nhiên bật hắc Còn có huyến cơ cùng tiểu mạch ở một bên nhìn xem. Lý mộ gánh không nổi người này. đạo thành tử cũng sẽ không tâm phục. huống hồ đây là một trận đường đường chính chính chiến đấu hắn sẽ không cũng không cần bật hắc lý mộ vươn tay trong tay thanh quang lóe lên tay hắn nắm phá thiên lựa chọn cẩn thân tương bác thần thông pháp thuật là hắn cường hạng cũng là đạo thành tử cường hạng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại lý mộ thân thể tại nguyên chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện sau lưng đạo thành tử mũi thương lấy xét đánh chi thế đâm về hậu tâm của hắn đạo thành tử đưa lưng về phía lý mộ thân thể không hiểu lung lay lý mộ một thương đâm vào không khí hắn lắc một cái thân thương trong hư không xuất hiện mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm về đạo thành tử đạo thành tử thân thể lần nữa giả thoáng sinh ra mấy đạo tàn ảnh vừa vặn tránh thoát lý mộ mỗi một đạo công ích Hắn chậm rãi xoay người, tùy ý tránh né lấy lý mộ cẩn thân công dích. Trầm giọng nói ra, lão phu năm tuổi tu hành, sáu tuổi luyện phách, bảy tuổi ngưng hồn, tám tuổi tu thần, mười tuổi bước vào thần thông, hai mươi tuổi tấn cấp táo hóa, bốn mươi tuổi thành tựu đồng huyền, tám mươi tuổi tấn cấp siêu thoát, trăm năm tu vi. Dựa vào cái gì thua ngươi bọn họ bọn tiểu bối này lời của hắn khẳng bang hữu lực. Nhưng mặt cho ai cũng từ đó nghe được không cam lòng. Loại không cam lòng này gần như ở đây tất cả đệ thất cảnh cường giả đều có thể trải nghiệm. Có thể tu hành đến tận đây các loại tu vi. Trừ bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng bên ngoài. Bọn hắn ai không phải thiên tài trong thiên tài. Ai không có so trời còn cao hơn ngạo khí nhưng đạo thành tử ngạo khí. Lại tại một cây so với hắn trẻ hơn trăm tuổi trước mặt tiểu bối. Bị triệt để phá hủy. Lấy hắn để thất cảnh Tu Vi. tại đối mặt để ngũ cảnh Lý Mộ lúc. liền chật vật rút lui. Bây giờ tức thì bị triệt để đổi kịp. Bị Lý Mộ ngay trước toàn tông để tử trước mặt. Phá hủy tất cả mặt mũi. Hắn quá cần một trận thắng lợi. Chỉ có chiến thắng Lý Mộ. Trong lòng của hắn chấp niệm cùng không cam lòng mới có thể trừ khử Đạo thành tử câu nói này Cơ hồ đâm trúng giữa sân đại đa xấu cường giả nội tâm Bọn hắn nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ cho bọn hắn vô tận chèn ếp kia Tâm tình hơi có phức tạp Nhất là đã từng bại ở trong tay Lý Mộ U Minh Tam Lão Tứ Đại Dược Vương Thanh Sát lang Vương Cùng thân quốc Phật Môn Ba Tôn Tôn Giả Tại thời khắc này Thậm chí sinh ra hy vọng đạo thành tử thắng lời ý nghĩ Đạo thành tử đã là bọn hắn thế hệ này cường giả bên trong thực lực trần nhà Nếu như ngay cả hắn đều thua ở lý mộ trong tay Liền mang ý nghĩa bọn hắn thế hệ này Đã bị về sau tiểu bối vượt qua Bọn hắn hơn trăm năm khổ tu Lại không bằng người khác tùy tiện tu hành vài năm Huyến cơ ngầm đầu nhìn Phát hiện vạn huyễn thiên quân ánh mắt có chút không đúng lắm Nàng hừ một tiếng Hỏi Chà Ngươi đến cùng muốn người nào thắng vạn huyễn thiên quân lập tức thu tầm mắt lại Nhìn xem huyễn cơ Cười nói Ngươi hỏi nói gì vậy Cha đương nhiên hy vọng nhà mình con dễ thắng Trên hư không Thương mang nở rộ Lý mổ chỗ đâm ra mỗi một thương Đều không có dính vào đạo thành tử góc áo Tựa hồ đang hắn đâm ra một thương này trước đó Đạo thành tử đã biết một thương này sẽ rơi xuống chỗ nào. Đây là biết trước. Để thất cảnh cường giả, đã sơ bộ có biết trước năng lực, nhưng có thể biết trước. Cùng cảnh giới cường giả xuất thủ nhất định phải đem bói toán một đạo tu hành đến trình độ năng phong tạo cực. Đây chính là huyền tôn cường giả an hiểu. Luôn luôn trước đối thủ một bước biết trước tương lai, liền có thể tự nhiên ở vào thế bất bại. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Mộ. Suy tính thiên cơ Biết trước tương lai Là thần thông Cũng là đạo thuật Cần phải mượn thiên địa chi lực mới có thể thi triển Thông qua làm gương tốt Tu hành hoành cử tứ cú Hắn đã có trực tiếp khống chế thiên địa chi lực năng lực Chỉ cần tu vi không có mạnh hơn hắn quá nhiều liền không có ở trước mặt hắn mượn nhờ thiên địa chi lực cơ hội Vùng thiên địa này là do Lý Mộ làm chủ hắn không mượn đạo thành tử một cách đạo thuật đều không thể thi triển lý mộ bình tĩnh đâm ra một thương đạo thành tử trên mặt hiện ra một tia mê mang Trung quanh thân thể tàn ảnh biến mất một cây trường thương đem hắn bả vai xuyên thủng xuyên qua hắn toàn bộ thân thể nếu như trường thương chủ nhân nguyện ý thương này xuyên qua có thể là cổ họng của hắn trái tim đan điền là thân thể của hắn bất kỳ chỗ nào. Hắn cúi đầu nhìn một chút đâm xuyên bả vai trường thương, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, thấp giọng nói: Lĩnh vực, ngươi đã cảm ngộ đến lĩnh vực hợp đạo phía dưới, không ai có thể thắng ngươi. Ta thua. Nói xong câu đó, tóc của hắn cấp tốc do đen chuyển trắng, khí thế trên người cũng trong nháy mắt rơi xuống dưới. cuối cùng chỉ có siêu thoát sơ cảnh trình độ ai ngao phong thở dài sau đó mới ý thức tới cái gì lẩm bẩm nói hắn thắng ta tại sao muốn thở dài mặc dù không biết vì cái gì làm lý mộ trận doanh lý mộ thắng đạo thành tử hắn một chút đều cao hứng không nổi nhưng vì chiếm được hảo cảm ngao phong hay là giả trang ra một bộ dáng vẻ cao hứng lớn tiếng nói Lý Đại Nhân Thần Thông Hoàng Đại Pháp Lực Vô Biên Huyện Tông Lão Gia hỏa, Còn có cách nào không phục Lý Mộ Cùng Đạo Thành Tử ở giữa Thắng Bại Đá Phân Ở đây chư phương hơn 10 vị cường giả Nhìn xem cái kia đạo lăng không trôi nổi thân ảnh Cũng không có thắng lợi vui sướng Trong lòng phần lớn là cảm thán Đạo thành tử bị thua đại biểu một thời đại kết thúc, cái kia thời đại thuộc về bọn hắn, như vậy kết thúc. Mà một thời đại mới, ngay tại từ từ bay lên. Lý mộ rút ra phá thiên thương quay người rời đi, không quay đầu lại lại nhìn một chút. Hắn đem thanh thành tử ném về hồ thiên không gian. Một tay nắm tiểu bạch. Một tay nắm huyến cơ. Rời đi tầm mắt của mọi người. Các phương cường giả cũng đi theo rời đi. huyền Tông Thanh huyền tử sắc mặt tái nhợt. Hồi lâu mới từ trong vư không thu tầm mắt lại. Nhớ tới năm đó cùng Lý mộ xung đột. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn đối với Lý mộ oán hận. Đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lấy hai người bây giờ thân phận. Địa vị. Cùng thực lực. Hắn không cách nào. Cũng không dám lại đối với hắn có một tia hận ý. đạo kia tay cầm trường thương thân ảnh Thật sâu khắc ở thanh huyền tử trong lòng Cũng khắc ở tất cả huyền tông đệ tử trong lòng Cuối cùng cả đời đều không thể quên Đại chu tiên lại 22 chương 26 mưa gió nổi lên dương khâu huyện Huyện thành phương hướng tây bắc Một chỗ cây cối tươi tốt trong núi đứng vững vài tòa mô đất Đây là tiểu bạc mỗ mỗ cùng tục nhân phần mổ Năm đó rời đi dương khâu huyện lúc Lý mổ cùng Tiểu Bạch tự tay mai táng các nàng Tiểu Bạch quỳ gối cái này vài tòa phần mổ trước Hai mắt đấm lệ mông lung Nức nở nói ra Mổ mổ Oanh oanh tỉ tỉ Yên yên tỉ tỉ Tiểu Bạch cho các ngươi báo thù. Thanh thành tử thi thể hoành liền nằm tại phần mổ trước Hắn là tử vấn mà chết Bị huyền Tông vứt bỏ đằng sau Tử biết sẽ không có kết quả tử tế Hắn liền tự hành tản nguyên thần hồn phách. Lý mộ cong ngón búng ra, bắn ra một cái hỏa cầu, rơi vào trên thi thể của hắn. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, lại trong nháy mắt dập tắt. Một trận gió núi thổi qua. Hết thầy bụi về với bụi Đất về với đất. Tiểu bạch cùng thanh thành tử an oán. Lý mộ cùng huyền tông an oán. Cũng theo đó chấm dứt. Lý mộ bồi tiểu bạch ở chỗ này chờ đợi mấy canh giờ. Liền về tới Dương Khâu huyện Tổ Trạch. Đã từng hắn không gì sánh được quen thuộc địa phương. Bây giờ đã cảnh còn người mất. Trên đường mặt tiền cửa hàng không biết đổi vài gốc giả. Đã từng tuần tra qua con đường cũng trở nên lạ lẫm, Sớm đã không phải Lý Mộ quen thuộc Dương Khâu huyện Thành. Sắc trời đã sáng rõ, Lý Mộ nhìn bên cạnh còn ngủ say sưa tiểu bạch trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Bên giường buông thóng sáu đầu tuyết trắng xóa tung cái đuôi. Đại thù đến báo. Tâm ghép duy nhất buông xuống. Đêm quả Nàng ở trong giấc mộng liền vô thanh vô tức liền tấn cấp. Tiểu bạc thiên phú vốn cũng không sai. Những năm này. Tại lý mộ bão hòa thức nuôi nấm phía dưới. Các loại tu hành tài nguyên xưa nay không thiếu. Thể nội dược lực không biết chất đống bao nhiêu. Pháp lực cũng hơn xa phổ thông tạo hóa. Lúc đầu đã sớm hẳn là như Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh đồng giảng Tấn cấp để lục cảnh Chỉ vì khúc mắt chưa dài Tu Vi mới thật lâu đình trệ Tiểu Bạch khúc mắt đã thả Lý mộ trong lòng cũng buông xuống một cọp đại sự Đem thiên hạ để nhất đại tông xem như địch nhân Cần rất lớn dũng khí Vì sẽ có một ngày Có thể cùng huyền tông bình đẳng đối thoại Lý mộ hai năm này làm vô số cố gắng Ngày đó chi nhục Hắn đã gấp bội hoàn trả Từ nay về sau Hắn cùng huyền tông nước giếng không phạm nước sông Hắn đi hắn dương quan đạo. Bọn hắn đi bọn hắn lại hà kiều Huyền tông huy hoàng đã thành quá khứ Không lâu tương lai Phủ lục phái chắc chắn thay vào đó Trong cuộc sống tương lai Lý mộ chỉ cần đem tất cả lực chú ý Đều đặt ở ma đạo trên thân liền có thể Trong khoảng thời gian này Ma đảo mặc dù yên lặng Nhưng Lý Mộ đã cảm nhận được một loại trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Khi ma đảo chư tổ tề tổ lúc Chính đảo Hảo Kiếp cũng tương lai lâm Nam Hải chỗ sâu vượt đảo Vượt đảo vị trí trừ người ma tung không người biết được Cũng không phải là đảo này vị trí vắng vẻ Mà là vượt đảo vị trí cũng không cố định Xác thực nói Nó là phiêu phù ở trên Nam Hải một cách phù đảo Hàng trăm hàng ngàn năm qua, một mực tại chẳng có mục đích du đãng chỉ có thông qua ma đảo đặc chế lệnh phù ở giữa lẫn nhau cảm ứng, mới có thể tìm được đảo này vị trí. Đứng vững tại trung tâm hòn đảo trên tháp cao, Huyền minh từ trong thạc quan ngồi dậy, thấp giọng nói, Phật, đảo, yêu, tuyệt, long tục, mấy ngàn năm nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem bọn hắn toàn bộ liên hợp lại Ngay cả Ngao Thanh cũng chưa từng làm đến Hắn đến cùng có cái gì không giống với địa phương Tam Tổ chậm rãi mở miệng Đã qua vạn năm Thật sự là hắn là chúng ta gặp phải Lớn nhất gì số Huyền Minh tiếc nuối nói đáng tiếc Hắn không có san bằng huyền tung Này sẽ cho chúng ta về sau giảm bớt rất nhiều chuyện Tam Tổ nói Hắn là người thông minh Thiên cơ tử cũng không có đơn giản như vậy Lý mộ liên hợp rất nhiều thế lực Tổ châu thế cuộc đã không phải chúng ta có thể khống chế Mệnh lệnh các đệ tử Đình chỉ hết thầy hành động Chầm đợi thời cơ Từng đạo mệnh lệnh Vô thanh vô tức từ phượng đảo truyền ra ngoài Thần đô Từ khi Lý mộ mang theo đám người Đi huyền tông đi dạo một vòng đằng sau Toàn bộ tổ châu Tựa hồ cũng an đỉnh xuống tới. Sớm đi thời điểm. Đại chu các quận. Phương Nam trừ quốc. Còn khi thì sẽ có người của ma đảo tung tích. Trong vòng một đêm. Bọn hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Biến mất vô tung vô ảnh. Không hề nghi ngờ. Lý mộ lần này tập kết lực lượng. Cũng đem ma đảo chấn nhiếp rồi. Tuyệt đảo mặc dù có ma đảo tam tổ. Có huyền minh. Nhưng trung kiên cường giả số lượng Kém xa lý mỗi hôm đó chỗ triệu tập đến Phát giác được thực lực trinh lệch đằng sau Bọn hắn cũng không dám tại đại lục quá mức sinh động Toàn bộ tổ châu duy nhất có chút không yên ổn địa phương chính là thân quốc Viêm châu những bộ lạc kia ở giữa tranh đấu Càng phát ra kịch liệt Chiến hỏa lan tràn đến thân quốc biên cảnh Sinh ra không ít đổ máu thậm chí tử vong sự kiện Thân quốc mặc dù phái binh chấn áp, nhưng trong thời gian ngắn, xung đột sự kiện có lẽ còn là sẽ không lắng lại. Lý mộ những ngày này tại thần đô chịu khổ chịu khó tu hành. Ma đạo nhất tổ cùng nhị tổ tồn tại. Để hắn không cách nào an tâm. Xong tu qua đi. Liễu hàm yên cùng Lý Thanh đã tinh lực hao hết thiếp đi. Lý mộ vẫn như cú tinh lực thịnh vượng. Thân thể của hắn có thể so với long tục. Chỉ có thể trở lại thư phòng. Lấy ra hai khối cực phẩm linh ngọc. Nắm trong tay tu hành. kẹt kẹt Một đoạn thời khắc. Cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra. Sau đó lại chậm rãi khép kín. Hai bóng người tiến vào gian phòng. Lý mộ mở to mắt. Hỏi. Các ngươi không ngủ được. Tới nơi này làm gì tiểu bạch sắc mặt đỏ lên. Nói ra. Ta muốn cùng ăn tông cùng ngủ. Vãn vãn nói tiếp, ta muốn cùng Tiểu Bạch cùng ngủ. Tiểu Bạch muốn cùng Lý Mộ ngủ. Vãn vãn muốn cùng Tiểu Bạch ngủ. Nhưng lúc ngủ, các nàng lại một tả một hữu nằm ở bên người Lý Mộ. Lý Mộ lúc đầu muốn trắng đêm tu hành. Hiện tại chỉ có thể bồi tiếp các nàng cùng ngủ. Hai bên trái phải đều là thiếu nữ mùi thơm, Lý Mộ không có cách nào hảo hảo đi ngủ. Đều là đáng chết ngao thanh truyền thừa. Để hắn đối với sắc đẹp sức chống cự diện rồng hạ thấp Tại không niệm đồng thanh tâm quyết tình huống dưới Định lực của hắn thậm chí ngay cả tiểu bạch vãn vãn cũng không thể chống cự Lý mộ khắc chế xung động trong lòng Không biết qua bao lâu bên tai truyền đến tiểu bạch thanh âm An công U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu bạch gần sát lý mộ bên tai Thổ khí như lan nhỏ giọng nói ra, an tùng, ta, ta muốn nói cho ngươi một việc. Lý Mộ hỏi, sự tình gì tiểu bạch hạ giọng, nhu nhu nói, ta, ta cùng vãn vãn tỷ tỷ, đã không phải là tiểu hài tử, không biết có phải hay không là hồ tộc trời sinh liền biết một bộ này, từ trước đến nay đơn thuần đáng yêu tiểu bạch. nói xong câu đó đằng sau. Thế mà còn dối ra tiểu xảo đầu lưới. Liếm liếm lý mộ vành tay. Mà cùng lúc đó. Một bên khác. Vãn vãn thân thể cũng kéo đi lên. Đi qua trong một tháng. Lý mộ đại khái cảm nhận được ngao thanh khoái hoạt. Từ vãn vãn tiểu bạc đằng sau cho tới bây giờ đều không an phần thính tâm. Cũng tại một ngày nào đó. Bạn đêm. Lặng lẽ chạy vào gian phòng của hắn. Một đêm kia. Lý mộ lần thứ nhất biết. Xa yêu đến cùng có bao nhiêu quấn người. Mà khi ngày nào đó nửa đêm. Tu hành gặp được bình cảnh. Đến đây thỉnh giáo lý mộ tu hành vấn đề ngâm tâm. Vừa vạn đụng vào chui vào lý mộ gian phòng thính tâm lúc. Gấp đôi khoái hoạt liền biến thành gấp đôi khoái hoạt. Rốt cục hắn cường hắn như long tục thân thể cũng bắt đầu ăn không tiêu. song tu chi đạo cũng muốn coi trọng tiết chế. Không hạn chế tu hành, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lý Mộ dự định tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày trở lại Bạch Vân Sơn, nhìn một chút các đệ tử tu hành tiến triển. Từ tứ Hải Long tộc vơ vết Linh Ngọc. để Phù Lục Phái không thể nghi ngờ trở thành tu hành giới rồi rào nhất Tông Môn. Không có cái thứ hay. Còn lại đạo Môn Ngũ Tông. Phật Môn Ba Tông. Liền xem như tổng lại. Cùng Bạch Vân Sơn Linh Ngọc dự Chứ còn kém rất xa. Bởi vì tứ hải long tục thật sự là quá giàu có. Diện tích nhỏ hơn đại lục. Tài nguyên bị vô số thế lực. tông môn chia cắt. Phân đến mỗi người trên tay. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Có thể diện tích bao la nhất hải dương. Lại là long tục địa bàn. Tứ hải long tục cộng lại cũng chỉ có hơn trăm đầu. Bọn hắn độc bá hải dương tài nguyên. Người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi Nội tình của bọn hắn thâm hậu cớ nào Các đại tông môn cũng không thiếu thiên tài Nhưng tài nguyên là cực kỳ có hạn Môn phái có hai vị tảo hóa đỉnh phong cường giả Có thể làm cho đệ ngũ cảnh bước vào đệ lục cảnh tài nguyên cũng chỉ có một phần Đây là hạn chế các đại tông môn cường giả số lượng nguyên nhân trọng yếu nhất Phù lục phái hiện tại gặp phải vấn đề là Tông môn có hai vị tạo hóa đỉnh phong cường giả. Có thể làm cho đệ ngũ cảnh rào bước tiến lên đệ lục cảnh tài nguyên lại có mười phần. Trước kia không cách nào thu hoạch quá nhiều tài nguyên các đệ tử. Không cần tranh không cần đoạt. Người người có phần. Cách này khiến tài quá thứ trong một tháng. Đột phá cảnh giới đệ tử. Như măng mọc sau mưa đồng dạng sông ra. Mặc dù đệ thất cảnh cường giả không phải linh ngọc tích tổ ra tới. Nhưng lại có mấy tên gẹt tại tạo hóa đỉnh phong trường lão. Mượn nhờ những linh ngọc này tài nguyên nhất cử đột phá. Phù lục phái để lục cảnh cường giả số lượng. Cấp tốc tăng đến 11 tên. Cái số này. Cùng bây giờ huyền Tông so sánh. Còn có một chút chinh lịch. Nhưng để thất cảnh cường giả số lượng. Phù lục phái đã vượt qua huyền Tông. Có gần như dùng mãi không hết tài nguyên. Trong tông môn kiên lực lượng vượt qua huyền tông chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Linh Ngọc Tài Nguyên có thể tăng lên tông môn thực lực tổng hợp, lại không thể gia tăng đỉnh phong chiến lực. Đột phá đế thất cảnh. Hoặc là dựa vào truyền thừa. Hoặc là dựa vào đế khí. Còn có đường tắt có thể đi. Nhưng để bát cảnh. Hẳn là như thế nào mới có thể đột phá phù lục phái từng có qua để cửa cảnh cường giả. Nhưng lúc kia. Thiên địa linh khí còn không có mỏng manh đến hôm nay trình độ Bình thường tu hành liền có thể tu đến để cờ cảnh Đồng dạng biện pháp Hôm nay đã không cách nào áp dụng Đường kim trên đời biết được để bát cảnh phương pháp tu hành Chỉ sợ chỉ có huyền tông cùng ma đạo Nhưng rất hiển nhiên Vô luận là huyền tông hay là ma đạo Cũng sẽ không đưa nó để lộ cho lý mộ Vì đứng trước lúc nào cũng có thể đến nguy cơ lý mộ chỉ ở bạch vân sơn dừng lại ba ngày liền tiến về yêu quốc cùng huyễn cơ nghiên cứu thảo luận xong tu đại đạo cùng lúc đó viêm châu trên một chỗ rộng lớn bình nguyên hai đại bộ tộc ngay tại thảm liệt chém giết lấy đến hàng vạn mà tính quân tốt chết trên chiến trường toàn bộ bình nguyên Đắt là núi thây biển máu một chút nhìn không thấy bờ thổ địa bị máu tươi thấm vào thành màu đỏ sẫm Bình nguyên phía dưới. ngăn trưởng chỗ sâu. Một tên nam tử tà dị ngồi xếp bằng. Từng đạo sát khí. Từ bên trên chiến trường bị hấp dẫn mà đến. Tiến vào thân thể của hắn. Phía trên chiến tranh càng khốc liệt hơn. tuôn hướng lòng đất sát khí liền càng nhiều. Dần dần tạo thành một cách màu đen kén. Đem tà dị nam tử bao quát ở trong đó. Tù quật châu. Tù quật châu vị vu hải bên ngoài. Rời xa đại lục khác cùng các châu không có bao nhiêu giao lưu Cùng phân liệt tổ châu khác biệt Tù quật châu có ước vạn mách tính Nhưng lại chỉ có một cái thống nhất quốc gia Tên là Doanh Quốc Mấy tháng trước đó Một trận đột nhiên xuất hiện ôm um dịch quét sạch Doanh Quốc Đến tận đây đã có mấy chục vạn mách tính chết bởi ôm um dịch Số lượng này còn tại cùng ngày tăng vọt. Doanh châu những người tu hành Đã từng nếm thử cứu chữa. Nhưng vô luận là đan dược hay là phù lục. Đúng là đều không thể đối với ôn dịch này sinh ra bất cứ tác dụng gì. Càng ngày càng nhiều bách tính chết trong nhà. Chết ở trên đường. Chết tại các nơi. Tù quật châu trên không. Tràn ngập nồng đậm tử khí. Cho dù là người tu hành gặp được. Cũng sẽ tránh ra thật xa. Không có ai biết. Ngay tại tử khí này trung tâm. Một đạo thân ảnh màu xám cho lăng không trôi nổi. Hai mắt của hắn không có con ngươi. Xám trắng một mảnh. Một tấm phong cách cổ xưa trang sách phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Xa xa tử khí nhận trang sách hấp dẫn. Chầm rãi hướng về nơi này hội tụ. Đại chu tiên lại 22 chương 27 kinh gặp rượu vực, vực, phong đô thành. Lý mộ cùng huyến cơ lơ lửng giữa không trung. U minh tam lão. Tứ đại ruột vương cùng ruột bục đứng ở sau lưng bọn họ. Nhìn qua trong thành một cái cử đại vòng xoáy xương mù. Lý mộ vốn là cùng huyến cơ tại yêu quốc tu hành. Bỗng nhiên thu đến ruột bục đưa tin. Trong phong đô thành phát sinh dị tượng. Liền lập tức chạy đến rượu vực. Huyến cơ cũng cùng nhau chạy tới. Trong phong đô thành, vòng xoáy xương mù đem phạm vi ngàn dặm âm khí đều tụ tập ở đây, hấp dẫn đến trong vòng xoáy. vòng xoáy xương mù to lớn kia phía dưới một đạo khí tức cường đại đang nổi lên lý mộ không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại khí tức này tự nhiên cũng biết điều này có ý vì gì tại toàn bộ việc vực cổng đồng cố gắng dưới tô hóa ngay tại phóng ra bước then chốt kia không bao lâu nữa đại chu nữ hoàng vạn yêu nữ vương cùng duyệt vực chi chủ đều sẽ thành để thất cảnh cường giả Lý mộ bọn người chờ đợi mấy canh giờ đằng sau Trong vòng xoáy sương mù Tô hòa khí tức cuối cùng nhảy lên tới một cái đỉnh phong Sau đó đột phá cái nào đó bình chướng Vòng xoáy dần dần tiêu tán Một bóng người từ đó đi ra Giờ khắc này Tứ đại ruột vương Cùng chỉ có hồn thể minh nhất Bỗng nhiên từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại sợ hãi Đối mặt thân ảnh đi ra kia Bọn hắn không cách nào ức chế trong lòng thần phục chi ý. Không khỏi cong xuống thân. Ngay cả đầu cũng thấp xuống. Trong phong đô thành. Vô số việc tu cũng sinh ra cảm giác giống nhau. Bọn chúng từng cái bái phục trên mặt đất. Đối với một cách hướng khác khấu đầu không thôi. Phong đô thành bên ngoài. Bốn chỗ phiêu đáng đám du hồn. Mờ mịt dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó sắp xếp đội ngũ chỉnh tệ. hướng về phong đô thành chậm rãi bay tới vượt một quỳ một chân xuống đất cung kính nói chúc mừng ruột chủ tứ đại ruột vương cùng minh nhất thấy vậy cũng nhao nhao quỳ xuống minh nhị cùng minh tam mặc dù không phải ruột tu không có tu hành ruột đạo công pháp có thể tất cả mọi người quỳ bọn hắn cũng không tiện đứng đấy chỉ có thể quỳ xuống theo cung kính nói chúc mừng duyệt chủ tô hóa thanh âm nhu hòa nói ra đứng lên đi sau đó nàng chậm rãi đi đến lý mộ trước mặt ánh mắt nhìn huyến cơ huyến cơ cũng lớn ngực ánh mắt không cam lòng yếu thế nhìn xem nàng tô hòa lên tiếng trước nhất thường nghe hắn nhấc lên hôm nay gặp mặt vạn yêu nữ vương quả nhiên mỉ hoạt chúng sinh chẳng biết tại sao huyến cơ mặc dù rất không thích chu vũ Nhưng đối trước mắt nữ tử. Nhưng không có bất luận cái gì bài xích. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tụi chủ tỷ tỷ quá khen. ngươi cũng rất xinh đẹp. Tô hòa đối với nàng uyển chuyển thi cách lễ. Nói khẽ. Tô hòa. Huyến cơ cũng đi theo đáp lễ. Mỉm cười nói. Huyến cơ. Nhìn xem hai người lẫn nhau lấy lòng. Tự hành giới thiệu. Lý mộ trong lòng có một cái chớp mắt kinh ngạc. Huyễn cơ cùng nữ hoàng thủy hỏa bất sung. Từ cách không đối tuyến. Đến gặp mặt lẫn nhau đổi. Nhưng nàng cùng tô hỏa. Gặp mặt lại hết sức hòa hợp. Hoàn toàn ra khỏi lý mộ đoán trước. Lúc đầu lần này. Nếu như không phải nàng nhất định phải đi theo. Lý mộ là dự định chính mình độc thân tiến về vượt vực, vực. Mang nàng ở bên người. Trong lòng một mực tâm thần bất định khó có thể bình an. Cho tới bây giờ mới yên tâm lại Các nàng mỗi một vị đều thân phận tôn quý Thủ hạ ước vạn con dân Nếu như giữa lẫn nhau Cũng giống như huyến cơ cùng nữ hoàng như thế Lý mộ bị kẹp ở giữa Không biết sẽ có cớ nào khó chịu Tô hòa tấn thăng đằng sau Phong đô thành bên ngoài Vô số du hồn bắt đầu tụ tập Đó là vượt vực, vực du hồn đang ngênh tiếp vua của các nàng Ngay từ đầu vẫn chỉ là chút cấp thấp du hồn từ từ để ngũ cảnh để lục cảnh du hồn cũng bắt đầu xuất hiện cho đến trong đám du hồn xuất hiện khí tức không kém gì để thất cảnh tồn tại tuyệt vực là một tòa còn không có bị khai phát hoàn toàn bảo tàng chỉ có nàng tấn thăng để thất cảnh mới có thể đem tòa bảo tàng này triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay Đằng sau mấy ngày, Lý Mộ bồi tiếp Tô Hòa đi khắp toàn bộ rượu vực. Trong rượu vực đã tử vong vạn năm cử thú thi thể. Là du hồn xảo huyệt. Cường đại nhất du hồn tồn tại ở nơi đó. Năm ngày thời gian. Lý Mộ cùng Tô Hòa liền phát hiện hơn 10 con đệ thất cảnh du hồn. Đều bị Tô Hòa thu phục. Cũng chính là tại trong mấy ngày này, Lý Mộ cùng Tô Hòa đã nhận ra một chút mánh khóe. Trong rượu vực. Hồn thể số lượng bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt mà lại đều là vừa mới chết không lâu âm linh. Tô hóa làm dược vực chi chủ. Dược vực tình huống. Nàng là rõ ràng nhất. du hồn không có linh trí. Dược tu cũng có dược tu đặc điểm. Hai cái này số lượng. Cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phát sinh quá nhiều biến hóa. Một chỗ âm linh trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt gia tăng. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái chỗ kia trong thời gian ngắn đã chết đi rất nhiều người Mà những cái kia âm linh Không có khả năng toàn bộ đi vào vượt vực, vực Cho nên Những âm linh này nơi ở Chân chính người chết số lượng Còn xa hơn vượt xa quá cái số này Hai người truy căn tố Nguyên cuối cùng phát hiện sinh ra những âm linh này đầu nguồn Viêm châu Thân quốc biên cảnh xung đột Để lý mộ biết Viêm châu gần đây không yên ổn. Nhưng tự mình điều tra qua sau mới biết được. Toàn bộ viêm châu. Đã triệt để biến thành chiến trường. Đây là một trận đại quy mô chiến tranh. Cơ hồ viêm châu tất cả bộ lạc cùng quốc gia đều tham chiến trong đó. Mấy triệu cấp bậc viêm châu nhân loại trong chiến tranh chết đi. Chết đi vong hồn thậm chí đều phiêu đáng đến vượt vực. Đại Chu kiến quốc trước kia tổ châu tình hình cũng là dạng này. thẳng đến Thái Tổ Hoàng Đế thành lập Đại Chu, khiến cho tổ Châu nhất thống, lại trải qua võ đế, văn đế, nữ hoàng thời kỳ, là Đại Chu thanh trừ loạn trong sạch ngoài, mới có tổ Châu bây giờ yên ổn. Nếu không có như vậy, hiện tại tổ Châu chỉ sợ cũng cùng viêm Châu không khác. Lý Mộ Mặc dù cũng không quen nhìn thấy ngang khắp đồng, nhưng loại cuộc diện này không phải một người một nước có thể cải biến. Hắn có khả năng làm Chính là thủ hộ tổ châu Thủ hộ yêu gốc Thủ hộ vượt vực Đừng cho bọn chúng bước viêm châu theo gót Biết rõ âm linh nơi phát ra Lý mộ liền cùng tô hòa Dắt tay rời đi Thời điểm rời đi Hắn mơ hồ cảm thấy Nơi nào có chút không đúng Nhưng cụ thể chỗ nào lại không nói ra được Hắn quay đầu nhìn một cái Vẫn như cũ không thu hoạch được gì Tô Hóa phát hiện Lý Mộ gì dạng, hỏi thế nào Lý Mộ lắc đầu, nói ra, không có gì, đi thôi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị trở về ruộng vực lúc, Lý Mộ bỗng nhiên bỗng nhiên quay đầu. Vừa rồi một khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, đến cùng là địa phương nào không đúng. Sát khí, Lý Mộ cùng Tô Hóa chỗ đến, viêm châu các đại tiểu chiến trường, vậy mà không có một chút sát khí. Đây là cực không hợp lý sự tình Chiến trường là đại hung đại sát chi địa Sát khí tụ tập ở đây Không có ngoại lực can thiệp Cho dù là mấy chục trên trăm năm cũng sẽ không tiêu tán Có thể viêm châu các đại chiến trường Nhân số tử vong hơn trăm vạn Thế mà ngay cả một chút sát khí đều không có Chỉ có một cái khả năng Viêm châu tất cả chiến trường sát khí đều bị người lấy đi Lý mộ đã từng chui vào qua ruột đảo. Biết người của ma đảo phương pháp tu hành. Trừ dùng người hồn phách tinh huyết. Sát khí. Tử khí các loại. Cũng là bọn hắn tu hành đường tắt một trong. Tu hành cách này mấy đảo người. Thường thường ra thích đem cổ chiến trường. Hoặc là cổ mộ xem như chỗ tu hành. Những địa phương này tràn ngập sát khí tử khí. Thích hợp bọn hắn nhất tu hành. Rất nhanh, Lý Mộ liền ý thức được một việc. Viêm Châu không hiểu thấu châu chiến. Mấy triệu người tử vong. Không hiểu biến mất sát khí kết hợp cái này từng kiện sự tình. Một đáp án đã miêu tả sinh động. Có người tại Viêm Châu. Kích động châu chiến. Dùng mấy triệu nhân mạng tích tụ ra sát khí tu hành cần nhiều như vậy sát khí. Người này tu vi tuyệt đối không phải đồng huyền. Chí ít cũng là siêu thoát. Như huyền minh đồng dạng siêu thoát đỉnh phong. Hắn muốn mượn đây. trùng kích để bát cảnh mà viêm châu. Chính là ma đảo lại một cái tổng đàn nơi ở. Có thể làm ra đến loại chuyện như vậy chỉ có ma đảo. Lý mộ đã từng nghĩ tới. Ma đảo nhất tổ cùng nhị tổ sẽ dùng dạng gì phương thức tấn cấp để bát cảnh. Hắn không nghĩ ra đáp án. Bởi vì hắn đánh giá thấp ma đảo hạn cuối Vì đột phá. Hy sinh mấy triệu người vô tội mệnh Bọn hắn căn bản không có hạn cối nghiêm trọng hơn chính là Khi Lý Mộ phát hiện thời điểm Đã chậm Người giật xây này Đã tụ tập đầy đủ sát khí Đột phá tu vi chỉ là vấn đề thời gian Mà lại này thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu Đến lúc đó Hắn lại phải làm thế nào ứng đối so với ma đạo Hắn có khả năng liên minh chính đạo để thất cảnh cường giả nhân xấu cố nhiên có thể chiếm ưu. Ứng đối một cách ma đạo tam tổ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lại nhiều một vị để bát cảnh. Nhất định không địch lại. Nếu là thêm ra hai vị để bát cảnh. Cho dù là đạo môn Phật môn. Yêu gốc rượu vực. Lại thêm đại tru. Cũng không có nửa thành phần thắng. Lý mộ có thể đoán trước. Viêm châu như vậy, tụ quật châu tình huống hẳn là cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhìn qua viêm châu đầy mặt vết thương đại địa, Lý mộ tâm tình bắt đầu trở nên nặng nề. Đại Chu tiên lại 22 chương 28 ma đạo nhị tổ cùng Tô Hòa trở lại rượu vực, vực. Lý mộ tâm sự nặng nề. Viêm châu sự tình. Hắn suy nghĩ thật lâu. Cáo chi các phương từ giờ trở đi. Muốn nhấc lên 12 phần cảnh giác. Không cần lo lắng linh ngọc. Thời khắc chuẩn bị bắt đầu siêu viễn cử ly truyền tống trận. Ma đạo tương đối thực lực chính vào trong vạn năm đỉnh phong. Một khi hành động tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà chính hắn muốn đích thân tiến về tổ quật châu tìm tòi hư thực. Đó là ma đạo cái cuối cùng tổng đàn. Nếu như ma đạo tại viêm châu mở tổng đàn. Là vì loại mục đích này. Như vậy tổ quật châu chỉ sợ cũng đã trở thành nhân gian luyện ngục. Có xúc địa thành thốn chi thuật. Trong vòng một ngày. Lý mộ liền có thể đi khắp thập châu tam đảo. Từ vượt vượt vượt qua Tây Hải. Đến tổ quật châu. Chỉ cần mấy canh giờ. Ma đảo thám tử trải rộng các nơi. Lý mộ nếu là gióng trống khô chiêng rời đi. Nhất định không thể gạt được bọn hắn. Lần này tổ quật châu chuyến đi. Chính là án cha. Để tránh đánh cỏ đồng rắn. Lý mộ không có mang bất luận kẻ nào. Độc thân lặng yên rời đi ruột vực. Từ Tây Hải một đường hướng Tây mà đi. Khi hắn đến tù quật châu đằng sau. Lý mộ nhìn thấy là một trận quét sạch toàn bộ lục địa ôn dịch. Vô số dân chúng tại trong ôn dịch chết đi. Tù quật châu duy nhất đại quốc doanh quốc. Nhưng không có bất luận hành động gì. Mặc cho dân chúng bị tình hình bệnh dịch thôn phệ. Lý mộ rõ ràng. Doanh quốc đã sớm bị ma đạo khống chế. Bao quát hoàng thất ở bên trong. Trong triều lớn nhỏ quan viên. Đều là người trong ma đạo. Đây chính là bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy kết quả. Tại tù quật châu, Lý mộ đồng giảng phát hiện gì thường sự tình. Vẹn vẹn hắn đi tới thành trì thứ nhất. Bách tính nhân số tử vong liền thành trên vạn. Có thể cả tòa thành trì. Nhưng không có bao nhiêu tử khí. số lượng không nhiều tử khí ngay tại chậm rãi bốc lên hướng lên bầu trời lướt tới dưới tình huống bình thường tử khí sẽ tụ tập tại thấp chúng chỗ ảnh hưởng các chỗ kia thổ những để nó không có một ngọn cỏ dần dần trở thành dưỡng thi chi địa tử khí không giảm ngược lại tăng trong đó tất có kỳ quặc lý mộ ẩm ngấp thân hình đi theo tử khí này từ từ đi lên sau đó hướng về một cách phương hướng tiến lên Trên đường, Lý Mộ đã phát hiện, tù quật châu các nơi, đều có tử khí bốc lên, hướng về cùng một cách phương hướng hội tụ. Cho đến một lúc lâu sau, Lý Mộ trước mắt, xuất hiện một đoàn to lớn tử khí chi vân. Toàn bộ tụ quật châu, mấy chục vạn chết bởi tình hình bệnh dịch bách tính tử khí tụ tập ở đây, khiến cho nguyên bản vô hình tử khí giống như thực chất. Lý mộ hai mắt kim mang lóe lên Ánh mắt xuyên thấu tử khí chi vân Thấy được khoanh chân phiêu phù ở trong mây một đạo thân ảnh áo xám Người này ngay tại hấp thu trong mây tử khí Tại đỉnh đầu của hắn Nổi lơ lửng một tấm phong cách cổ xưa trang sách Rõ ràng Tù quật châu tử khí Chính là thủ cuốn sách này trang hấp dẫn Thiên thư nhìn thấy trang sách kia thời điểm Lý mộ trong lòng giật mình Mà đúng lúc này, trong tử khí kia người áo xám tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên mở ra hai mắt, quay đầu nhìn về lý mộ phương hướng. Trong con mắt của hắn không có con ngươi có chỉ là một mảnh xám trắng cả người nhìn qua tràn đầy cảm giác ruột dị. Sau một khắc, người áo xám thân ảnh ở trong mây biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở lý mộ bên ngoài trăm trưởng. Hắn dùng xám trắng con mắt nhìn chăm chú lên Lý Mộ, trong mắt hiện ra kinh hãi, mở miệng nói: "Là ngươi Lý Mộ cũng không hiếu kỳ người này sẽ biết hắn có được thiên thư, có loại tu vi này, nhất định là ma đạo đỉnh cấp cường giả, thậm chí chính là nhất tổ hoặc nhị tổ một trong số đó." Người áo xám thoải âm rơi xuống, vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. người này đối với Lý Mộ hiểu rõ, hiển nhiên so Lý Mộ dự liệu còn muốn sâu. Hắn cùng Ma Đạo lúc đầu thủy hỏa bất dung, lẫn nhau muốn cầm tới đối phương thiên thư. Ma Đạo chư tổ nhìn thấy Lý Mộ, hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp bắt giữ hắn. Làm sao có thể không chiến phản trốn khả năng duy nhất, chính là người này biết. Hắn không phải là đối thủ của Lý Mộ. Xả nhật cung nơi tay. Lý mộ để bát cảnh hợp đạo phía dưới Không có địch thủ Chỉ cần người này còn không có tấn cấp để bát cảnh Liền không có cùng lý mộ chính diện chống lại thực lực Hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này Không có chút nào ham chiến Trước tiên liền lựa chọn bỏ chạy Nhưng lý mộ há có thể để hắn tỏi nguyện thân phận của người này Rất có thể là ma đạo chư tổ một trong Ma lại là còn không có tấn thăng một vị Không cơ hội tốt này Tiêu diệt hắn Về sau sẽ có phiền toái càng lớn Xả nhật cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Lý Mộ Lý Mộ lập tức bắn ra bao hàm hắn một thành pháp lực một tiếng Tuy nói toàn lực xuất tiếng Xả nhật cung uy lực lớn nhất Có thể trừ phi Lý Mộ có một tiếng bắn giết hắn lòng tin Nếu không xuất tiếng nhất định phải vạn phần cẩn thận Trước dùng uy lực nhỏ mũi tên tiêu hao Đồng thời khôi phục nhanh chóng Tu Vi Dạng này liền có thể có được không tầm thường năng lực bay liên tục Không đến mức một tiếng bắn ra sau liền lâm vào thật lâu chống sống Trở thành đợi làm thịt cửu non Hưu lấy lý mộ bây giờ Tu Vi Cho dù là chỉ bao hàm hắn một thành pháp lực mũi tên Cũng trực tiếp đâm rách tư không Vạch ra một khe hở không gian Thoáng qua đã đến người áo xám sau lưng Một tiếng này đủ để đánh giết bình thường để thất cảnh. Ngay tại tiếng này sắp đâm xuyên người da đen hậu tâm lúc thân thể của hắn bỗng nhiên đảo ngược, một quyền đánh ra. Quanh nắm đấm của hắn quấn quanh lấy tử khí. Cùng đầu mũi tên đụng vào. Người áo xám thân thể bay ngược trăm trưởng. Nhưng mũi tên kia cũng trực tiếp sụp đổ thành điểm sáng. Tiêu tán ở trong thiên địa. Một quyền đánh nát xả nhận cung chi tiến, người áo xám lông tóc không thương. Người áo xám hiển nhiên đã ý thức được cái gì? Cách xa nhau mấy trăm trưởng Xa xa nhìn xem Lý Mộ. Giật giật khóe miệng. Nói ra. Thế nào? Không dám dùng toàn lực sao Lý Mộ vừa rồi mũi tên kia. Liền xem như huyền minh tiếp. Cũng muốn thủ thương. Nhưng không có đối với người áo xám này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tu vi của hắn. Mạnh hơn huyền minh không chỉ một chút. Khoảng cách để bát cảnh. Chỉ sợ thật chỉ có cách xa một bước. Lý mộ ánh mắt nhìn qua hắn. Hỏi. Ngươi là ma đạo thứ mấy tổ người áo xám trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười. Nói ra. Ngươi có thể gọi ta nhị tổ. Cũng có thể gọi ta nguyên la Tin nguyên là Lý Mộ tại Ngao Thanh trong nhật ký thấy qua. Hắn là Ngao Thanh 8.000 năm trước đối thủ cũ. Ngao Thanh thỏ nguyên đoạn tuyệt trước đó. Cũng không có cùng hắn phân ra thắng bại. Quả nhiên là ma đạo Lý Mộ chưa từng gặp mặt hai tổ một trong. Hiện tại nguyên La Tu Vi đã đến một bước này. Đợi đến hắn triệt để luyện hóa những tử khí kia. Tất nhiên có thể bước vào hợp đạo Lại thêm ma đạo nhất tổ. Đến lúc đó, ma đạo sẽ đánh đâu thắng đó. Lý mộ không có khả năng chơi mắt nhìn một màn này phát sinh. Đối mặt đối thủ như vậy, vô vị tiêu hao là không có ít lời gì. Hắn thu hồi xạ nhật cung. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Người áo xám nhìn qua lý mộ trường thương trong tay. Trên mặt xuất hiện vẻ tưởng nhớ. Cảm thán nói. Ngao thanh. Cách này vạn năm qua. Đích thật là bản tỏa một cái khó quên đối thủ 8.000 năm trước Hai người chúng ta chưa từng phân ra thắng bại Hôm nay tái chiến Hy vọng ngươi đừng cho bản tỏa thất vọng Thoải âm rơi xuống trong tay của hắn Lại cũng ngưng ra một cây trường thương màu xám Lý mộ nắm chặt phá thiên đoạt Lạnh lùng nói ra Ngươi sẽ không thất vọng Vừa dứt lời Hắn cùng nguyên la thân ảnh đồng thời biến mất Lại đồng thời xuất hiện Canh mũi thương cùng mũi thương đụng vào Nương theo lấy một đảo âm thanh chói tai. Mũi thương tương đối chỗ Bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen Sau đó lan tràn thành vô số đảo hắc tuyến Nơi đây không gian tựa như mặt kính đồng dạng phá toái ra Hai người ăn ý không có lựa chọn lấy thần thông đánh nhau Tu vi đến bọn hắn loại trình độ này Cho dù là bình thường nhất chiêu thức tại quấn quanh thiên địa chi lực về sau Cũng có được hủy thiên diệt địa uy năng. Trong hư không. Thân ảnh của hai người khó mà bắt. Chỉ có thanh mang cùng hôi mang quấn dao không ngừng. Cùng không ngừng như mặt gương đồng dạng không gian phá toái. Canh thanh mang cùng hôi mang lại một lần đụng vào. Nguyên la bay ngược ra trăm trượng. Trên mặt hiện ra một tia không bình thường màu đỏ. Xinh xinh đem sắp phun ra một ngụm tinh huyết nuốt xuống. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất. Kênh lại là sau một kích. Nguyên la lần nữa bay ngược ra trăm trưởng. Hắn nhìn xem còn bình yên đứng tại chỗ lý mộ. Trên mặt nghi ngờ rốt cuộc biến thành kinh hãi. Không đúc tu vi thật sự của hắn cao hơn tại người này. Như vậy chính diện cứng đối cứng. Hắn hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mới là. Nhưng vì cái gì mỗi một lần lùi lại thổ thương đều là hắn cho dù là người này có được không thua kém gì hắn kinh nghiệm chiến đấu. Cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tu vi cao hơn hắn. Ngược lại bị áp chế cuộc diện. Nguyên la hồi tưởng đằng sau, rốt cuộc ý thức được nguyên nhân. Hai người mỗi một lần pháp khí đụng vào. Lý mộ trên thương. Đều quấn quanh lấy thiên địa chi lực. Mà hắn quấn quanh ở trường thương thiên địa chi lực. tại ở gần lý mộ lúc, kiểu gì cũng sẽ ruột gì biến mất. liền tương đương là lấy pháp lực của hắn. đối kháng thiên địa chi lực, hắn làm sao có thể chiếm thượng phong nguyên la chính là có vạn năm lịch duyệt lão quái vật. chỉ trong nháy mắt, hắn liền muốn thông vấn đề. cả kinh nói, lĩnh vực, ngươi mới để thất cảnh, ngươi làm sao có thể khống chế lĩnh vực chi lực dù là lấy hắn vạn năm lịch duyệt. tại ý thức đến chuyện này thời điểm cũng không che giấu được khiếp sợ trong lòng lĩnh vực chi lực đây là tu vi tấn thăng để bát cảnh đằng sau mới có năng lực khống chế khống chế một phương thiên địa chi lực là để thất cảnh cùng để bát cảnh siêu thoát cùng hợp đạo khác biệt lớn nhất trong vạn năm tuổi nguyệt nguyên la chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy để thất cảnh tu vi khống chế lĩnh vực chi lực Hắn một vạn năm thường thức Hôm nay trên người Lý Mộ đánh vỡ Lý Mộ nắm trong tay lĩnh vực chi lực Tại chính mình Tu Vi tấn cấp để bát cảnh trước đó Căn bản không có khả năng thắng qua hắn Cũng không có một vị để thất cảnh có thể thắng qua hắn Cùng cùng giai Tu Vi đấu pháp Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại Ý thức được chuyện này đằng sau Nguyên La không còn ham chiến trực tiếp Nazi đào tẩu Lý Mộ lại thế nào khả năng buông tha hắn? Một bước phóng ra, thi triển xúc địa thành thốn, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Nguyên La phía trước, nhưng mà, lúc này, Nguyên La chợt ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, đạo này dáng tươi cười, để Lý Mộ trong lòng hàn ý đại sinh, mà liền tại lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước trong một tòa thành trì, Lực lượng không gian bắt đầu trở nên cực độ sinh động Lý mộ đối với loại tình hình này cũng không lạ lẫm, Đây là siêu viễn cử ly truyền tống trận mở ra lúc biểu hiện Trong thành trì kia xuất hiện một cây cột sáng Sau một khắc, một bóng người từ trong cột ánh sáng đi ra Đó là một cái hình như khô lâu lão giả Trên thân tựa hồ không có huyết nhục Giống như là một tấm khô cản da người dán tải trên xương cốt Trong hút mắt cũng không có con mắt. Chỉ có hai đoàn u hỏa chớp động. Khi hai đoàn u hỏa kia nhìn về phía lý mộ vị trí. Lý mộ thân thể đột nhiên phát lạnh. Cả người như rơi vào hầm băng. Đại chu tiên lại 22 chương 29 truy sát. Chuyển cơ lực lượng không gian kịch liệt ba động đằng sau. Xuất hiện ở chỗ này lão giả như khô lâu. Cho lý mộ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Giờ khắc này, Lý mộ nhớ lại lần đầu đối mặt thiên cơ tử. Không hề nghi ngờ, lão giả tương tự khô lâu này là một vị để bát cảnh cường giả. Thân phận của hắn cũng miêu tả sinh động. Ma Đạo tam tổ, U tuyển. Nguyên la nhìn xem Lý mộ. Ta gì cười nói. Ngươi cho rằng. Chỉ có ngươi biết vạn lý truyền tống trận sao tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Lý mộ thân ảnh cũng đã tại nguyên chỗ làm nhạt biến mất. Chỉ có một cách nguyên la, Hắn còn có thể ứng đối Ma đạo tam tổ ưu tuyên là chân chính để bát cảnh cường giả Cho dù là lý mộ bắn ra toàn lực một tiếng Cũng không thể nào là đối thủ của hắn Để lục cảnh cùng để thất cảnh hồng câu Mượn nhờ xả nhật cung Miễn cứng còn có thể vượt qua Nhưng để thất cảnh hắn Gặp được để bát cảnh ưu tuyên trước tiên trừ trốn Không có lựa chọn nào khác Một lần xúc địa thành thốn đằng sau Hắn liền tốc độ cao nhất hướng về phía đông bay đi. Chỉ cần đến Tây Hải. Tựa như giao long vào nước. Cho dù là ưu tuyển. Cũng vô pháp lại đuổi kịp hắn. Nhưng mà, rất nhanh, Lý Mộ ngay tại sau lưng cảm nhận được một đạo nhanh chóng tới gần khí tức cường đại. Mà đạo tam tổ tốc độ. Mặc dù không bằng xúc địa thành thốn. Nhưng cũng so Lý Mộ phi hành hết tốc lực thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhanh liền đuổi theo Nhưng mà ngay tại khoảng cách của hai người tiếp cận ngàn trưởng lúc Lý mộ một bước phóng ra thân ảnh lần nữa biến mất Tuyền không nhanh không chậm đuổi theo Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Tựa hồ Lý mộ đã là trong tay của hắn đồ vật Phía trước mấy trăm dặm chỗ Lý mộ tiếp tục bỏ mạng chạy trốn Vừa rồi cưỡng ép thi triển lần thứ hai xúc địa thành thốn Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực đã gần như trống sống. Hắn chỉ có thể một bên phi hành. Một bên dùng chân ngôn khôi phục. Đồng thời tay cầm Linh Ngọc nhanh chóng bổ sung. Hắn không ngờ rằng. Sẽ ở tủ quận châu gặp được ma đảo nhị tổ. Càng không ngờ tới. Nơi này thế mà tồn tại một cái kết nối dựa đảo siêu viến cử ly truyền tống trận. Bọn hắn không tiếc hao phí lượng lớn Linh Ngọc. Cũng muốn đem tam tổ tuyển truyền tống tới. Bọn hắn đem lý mộ sáng tạo thủ đoạn. Dùng tại lý mộ trên thân. Trước mắt tại không liều mạng tình huống dưới. Lý mộ còn không cách nào cùng cường giả như vậy chống lại. Mà coi như hắn cùng tuyển liều mạng. Lưỡng bãi câu thương đằng sau. Bên người còn có một cách nguyên la. Khi đó lý mộ nhất định cũng là nỏ mạnh hết đà. Tuyệt đối không có khả năng lại là toàn thỉnh nguyên la đối thủ. Vô luận như thế nào, rời đi nơi đó tuyệt đối là tối ưu lựa chọn. Hắn đem tất cả pháp lực đều dùng đến để thăng tốc độ. Phía trước, hắn đã có thể nhìn thấy một mảnh xanh thắm hải dương. Lại cho hắn hai hơi. Lý mộ liền có thể tiến vào Tây Hải. Đến lúc đó, ma đạo Tam Tổ cũng bất lực. Nhưng mà, ngay tại hắn cách vùng biển kia chỉ có sau cùng một khoảng cách lúc. Phía trước bờ biển. một đóa hắc liên đột ngột hiện hiện ma đạo tam tổ U tuyền đứng ở hắc liên phía trên bình tĩnh nhìn lý mộ hỏi thiên cơ từ không tại hôm nay ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu con đường phía trước bị ngăn cản lý mộ cũng không lộ ra bối rối ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại U tuyền mà nói để trong lòng của hắn dâng lên nghi hoặc hắn nhìn xem U tuyền hỏi Cái gì thiên cơ tử U Tuyền nhàn nhạt nhìn xem Lý Mộ? Nói ra, nếu không có thiên cơ tử năm lần bảy lượt ngăn cản bản tỏa, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hôm nay Lý Mộ mặt lộ kinh hãi. U Tuyền nói tới sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là, ma đạo tam tổ thân là đệ bát cảnh cường giả. Đủ để dẫn đầu ma đạo quét ngang trên đại lục rất nhiều môn phái. Nhưng lại một mực co đầu rút cổ tại Nam Hải ruột đảo. Từ trước tới giờ không tùy tiện đặt chân Tổ Châu. Là bởi vì nguyên nhân nào đó. Hắn cũng không biết. Là thiên cơ tử một mực tại ngăn cản của Tuyền. Mà căn cứ của Tuyền nói. Hắn đã từng muốn tự mình ra tay với Lý Mộ. Lại đều bị thiên cơ tử ngăn cản. Thiên cơ tử mục đích làm như vậy là cái gì có thể xác định chính là. Lúc kia. Lý Mộ đã cùng Huyền Tông thủy hỏa bất dung. Huyền Tông bao chai thanh thành tử quyết định, cũng là thiên cơ tử làm ra. Hắn vì sao lại phải bảo hộ Lý Mộ phải biết? Hai năm này, Huyền Tông trên tay Lý Mộ ăn vô số kẻ thua thiệt, sớm đã đã mất đi chính đạo đệ nhất tông địa vị. Trước đây không lâu, hắn còn dẫn đầu một đám cường giả ép lên Huyền Tông. dưới mắt biết rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân cũng không trọng yếu trọng yếu là như thế nào từ trong tay u tuyền chạy thoát tây hải ngay tại phía trước cách đó không xa nhưng có u tuyền cản đường cách này nhìn như ngắn ngủi khoảng cách căn bản là không có cách vượt qua loại khoảng cách này lý mộ liền thi triển xúc địa thành thốn cũng không kịp u tuyền trong hốc mắt nhảy lên hỏa diễm một mực nhìn qua lý mộ Ý đồ từ trên mặt hắn nhìn thấy hoàng sợ hoặc là biểu lộ tuyệt vọng Nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng Lý mộ biểu lộ lạnh nhạt Nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì Trong mắt hắn hỏa diễm lấp lóe Hỏi Ngươi không sợ lý mộ hỏi ngược lại Vì sao muốn sợ tuyển trên mặt lộ ra gì dạng biểu lộ Nói ra Ngươi lại còn có áp chủ bài Bản tỏa rất ngạc nhiên tự tin của ngươi đến tột cùng đến từ chỗ nào là ngao huyền xả nhật cung sao xả nhật cung xem như lý mộ lớn nhất áp chủ bài một trong ngao huyền thời đại đã từng có không ít để bát cảnh cường giả vẫn lạc tại xả nhật cung dưới cung này hoàn toàn có diệt sát uy tuyền năng lực nhưng điều kiện tiên quyết là lý mộ có ngao huyền ngay lúc đó tô vi lấy hắn bây giờ tô vi bằng vào xả nhật cung Không cách nào đánh giết thậm chí trọng thương vụ tuyển Nhưng hắn trung cực áp chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là xạ nhật cung Chỉ là lá bài tẩy kia Không đến tuyệt cảnh chân chính Lý mộ từ trước tới giờ không tùy tiện sử dụng Pháp lực của hắn càng mạnh Sử dụng lá bài tẩy kia phản phệ lại càng lớn Hạ tam cảnh cùng chung tam cảnh lúc Lý mộ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận bây giờ tu vi của hắn đã là đệ thất cảnh phản phệ kinh khủng kia đủ để cho lý mộ tại chỗ hình thần câu diệt lúc trước hắn ý đồ để nữ hoàng phụ thân nếm thử lúc ngay cả nữ hoàng đều bị hù dọa nữ hoàng thời điểm đó tu vi cùng bây giờ lý mộ không sai biệt lắm rốt cuộc tuyền tựa hồ là không có kiên nhẫn nói ra Sao ra thiên thư gia nhập thánh tùng Ngươi cùng thánh tông dĩ vãng ăn oán Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Thiên cơ tử không tại, Ngươi không có trước kia vận khí À Làm sao ngươi biết Lão phu hôm nay không tải Tuyền tiếng nói vừa mới rơi xuống Một giọng già nua Bỗng nhiên từ sau lưng của hắn Bên bờ biển truyền đến đạo thanh âm này lý mộ nghe quen tay U tuyền trong lòng Càng là không gì sánh được khó quên Hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía bờ biển một mảnh đá ngầm. Trong đó một tòa trên đá ngầm. Khoanh chân ngồi một vị lão giả. Lão giả đưa lưng về phía Lý mộ cùng ưu tuyền, Trong tay nắm một cây cần câu. Cũng không biết ở nơi đó ngồi bao lâu. Lý mộ vừa rồi lực chú ý toàn trên người ưu tuyền, Không có chú ý tới nơi đó. Giờ phút này hồi tưởng một phen. Mới kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ đang hắn chạy trốn tới nơi này trước đó. Lão giả kia liền đã ở nơi đó câu cá. Lại nhìn hắn đặt ở bên cạnh sọt cá. Bên trong đã có có vài chục đầu cá con. Lấy người bình thường câu cá tốc độ suy tính. Không khó coi ra. Tại Lý Mộ đi vào tù quật châu trước đó. Hắn liền đã đến nơi này. So Lý Mộ còn sớm biết hắn sẽ đến đến tù quật châu. Biết hắn sẽ bị ưu tuyền truy sát. Đồng thời sớm đến chỗ này chờ đợi. Đây chính là huyền tông để nhất cường giả sao lão giả buông xuống cần câu. Đem trong giò cá tất cả cá thả về biển cả. Sau đó xoay người. Lộ ra một tấm lý mộ cũng không xa lạ mặt. Trên gương mặt này hiện đầy nếp nhăn cùng màu nâu điểm lấm tấm. Trên đầu chỉ có chút ít vài cọng tóc. Già giống như là sau một khắc liền sẽ bước vào phần mộ. nhưng chính là dạng này một vị lão nhân xuất hiện để u tuyền sắc mặt biến nghiêm nhị sau đó phẫn nộ cuối cùng cắn răng nói thiên cơ tử lão duyệt ngươi chẳng lẽ liền không có chính mình sự tình sao thiên cơ tử mỉm cười nói ra lão phu chính là một cái sớm đáng chết rơi người rảnh rỗi nào có cái gì chính mình sự tình đông hải cá câu phiền liền đến tây hải câu một chút làm sao Ngươi đây cũng muốn quản sao mặc dù thiên cơ tử nói như vậy Nhưng có người nào Sẽ không xa mấy vạn dặm Từ Đông Hải đi vào Tây Hải Chỉ vì câu cá ưu tuyển sắc mặt âm trầm đáng sợ Thép hỏi nói Thiên cơ tử Người này cùng các ngươi huyền tông có nhục tông mối thù Trước đây không lâu Hắn mang theo những người kia ép lên huyền tông sự tỉnh Ngươi chẳng lẽ quên đi thiên cơ tử thở dài nói ra, người đáp già trí nhớ cũng không tốt, có loại chuyện này sao đối mặt giả ngu đến cùng thiên cơ tử. U Tuyển không lên tiếng nữa. Lúc này, xa xa chân trời mới có hơn 10 đạo quang mang xuất hiện, Nguyên La mang theo hơn 10 người, rất mau ra hiện sau lưng của Tuyển. Cái kia mười mấy người, trên thân không có chỗ nào mà không phải là tản ra để thất cảnh khí tức. Nhưng cùng lý mộ cùng thiên cơ tử chính khí so sánh. Có vẻ hơi tà dị. Thiên cơ tử áng mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Nói ra. Nguyên la đảo hữu. Đát lâu không gặp. Nguyên la nhìn thấy thiên cơ tử. Cái chán trong nháy mắt bạo khởi gân xanh. Lạnh lùng nói ra. Là đát lâu không gặp. Năm đó nếu không phải ngươi. Bản tỏa sớm đã đặt chân để bát cảnh, vừa lại không cần lại chuyển thế trùng tu Nguyên La trong giọng nói, tràn đầy vô tận oán khí. Giờ khắc này, bầu trời phong vân cuốn ngược, mặt biển nhấc lên sóng lớn. Nguyên La cùng Tuyền một phương hơn mười người, cùng lý mộ thiên cơ tử xa xa rằng co, bầu không khí khẩn trương túc sát tới cực điểm. Đại Chu tiên lại hai mươi hai chương ba mươi linh hồn chi vẫn tây hải bên bờ thế cuộc lâm vào rằng co. Cho dù Tuyền cùng nguyên la một phương người đông thế mạnh. Có thể lý mộ cùng thiên cơ tử. Đều là không phải hạng người bình thường. Nhất là xạ nhật cung tồn tại. Để Tuyền cùng nguyên la đều sinh ra lòng kiêng kỷ. Xạ nhật cung tại lý mộ chi thủ uy lực có hạn, Nhưng nếu do thiên cơ tử khống chế. cho dù là u tuyển cũng không dám đón đỡ. Thiên cơ tử toàn lực một tiến, hắn có chín thành có thể xếp tại chỗ vẫn lạc. Nếu như mũi tên kia là bắn về phía Nguyên La, còn chưa kịp tấn thăng Nguyên La, thập tử vô sinh. Vạn năm trước đó, bọn hắn còn có hơn 10 vị sư huyên đệ, đến bây giờ chỉ còn lại bốn người. Lại có bất luận một vị nào vẫn lạc, đều là bọn hắn không có khả năng tiếp nhận sự tình. hai phe xa xa rằng co chung quanh yên tĩnh như chết chờ trong chốc lát hay là thiên cơ tử đầu tiên mở miệng hắn nhìn xem u tuyền cùng nguyên la nói ra tây hải cá quá nhỏ Câu lấy không có ý nghĩa nếu như không có chuyện gì khác chúng ta liền đi về trước u tuyền cùng nguyên la đều không có mở miệng thiên cơ tử mỉm cười nhìn lý mộ một chút nói ra lý mộ tiểu hữu đi thôi Nói xong hắn liền quay người hướng phương đông bay đi Lý mộ lườm liếc ma đạo đám người Cùng sau lưng thiên cơ tử cùng hắn cùng nhau rời đi Nguyên la bên cạnh Một tên nam tử áo đen khó hiểu nói Hai vị đại nhân Chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi Nguyên la cùng Tuyền cũng không để ý tới hắn Bọn hắn hết sức rõ ràng Khi thiên cơ tử xuất hiện một khắc này hôm nay bọn hắn liền không làm gì được lý mộ, làm đã qua vạn năm thánh tông khó xây dưa nhất định nhân một trong thiên cơ tử cũng không phải là có tiếng không có miếng, ô tuyền phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, muốn đối phó thiên cơ tử, không cần nóng lòng nhất thời, huyện thiên sư huyên đã về tới ruộng đảo, chờ hắn bế quan kết thúc, thiên cơ tử liền không đủ gây sợ, Nguyên la sư huyên cũng theo ta cùng một chỗ trở về đi. Nguyên la nhẹ gật đầu. Phân phó người sau lưng nói. Triệu tập tất cả để lục cảnh trở lên trường lão. Theo bản tỏa về Nam Hải. Bản tỏa ngày suốt quan. Chính là quét ngang thập châu thời điểm. Lúc này, Tây Hải phía trên. Lý mộ nhìn xem thiên cơ tử còng xuống bóng lưng. Hỏi. Vì cái gì cứu ta thiên cơ tử cười cười. Nói ra. Lão Phu nói, chỉ là đến Tây Hải câu cá, trùng hợp gặp được mà thôi. Húng hồ, ngươi thật cần Lão Phu tới cứu sao? Coi như Lão Phu không xuất thủ. Ngươi cùng U Tuyền thắng bại, cũng tại bốn sáu ở giữa. Lại là ngươi 6 hắn 4. Chuyện này, chỉ sợ U Tuyền chính mình cũng không biết. Lý mộ con ngươi hơi co lại thiên cơ tử bói toán chi thuật. so với hắn phỏng đoán còn muốn lợi hại hơn hắn không chỉ có thể trước lý mộ một bước tính ra hắn đồng tính cùng sắp gặp phải nguy cơ thậm chí ngay cả hắn cùng tuyền thắng bại cũng có thể coi là đi ra đến cùng còn có chuyện gì là hắn không biết lý mộ trầm tư một lát hỏi thiên cơ tử tiền bối không cần lại khoe khoang ngươi xem bói chi đảo vãn bối muốn biết ngươi vì sao năm lần bảy lượt cứu ta thiên cơ tử trầm mặc một hồi mới quay đầu nhìn xem hắn nói ra tương lai thập châu không có lão phu có thể nhưng không thể không có ngươi lý mộ biết hắn nhất định là tính tới cái gì truy vấn vì sao thiên cơ tử lắc đầu nói lão phu chỉ tính đến thập châu hảo kiếp sắp tới mà ngươi là thập châu hy vọng duy nhất Thập châu ước vạn sinh linh. Ai cũng có thể chết. Duy chỉ có ngươi không thể. Lý mộ lần nữa trầm tư. Sau đó hỏi. Ngươi là lúc nào tính tới thiên cơ tử nói. Từ ngươi lần thứ nhất bước vào huyền tông thời điểm. Lý mộ sườn sốt một chút. Sau đó liền tức giận nói. Vậy ngươi còn dung túng đạo thành tử bao che thanh thành tử. Cố ý để huyền tông cùng phù lục phái là địch lý mộ nghĩ mãi mà không rõ. Nếu thiên cơ tử đã tính tới những này. Vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết. Ngược lại để hắn cùng huyền tông ghét xuống như vậy thù hận. Tại thời gian 2 năm bên trong. Để huyền tông luôn lạc tới tình cảnh như thế. Hắn đến cùng mưu đồ gì thiên cơ tử nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Nếu như lúc ấy huyền tông giao ra thanh thành tử. Lý Mộ tiểu hữu. hai năm này. Ngươi sẽ làm cái gì Lý Mộ bật thốt lên? Tạ! Vừa mới nói ra một chữ Lý Mộ liền cứ thế ngay tại chỗ Thiên cơ tử linh hồn chi vấn Để hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào Hắn đương nhiên là hiểu rõ chính mình Nếu như lúc trước huyền tông giao ra thanh thành tử Tiểu bạch đại thù đến báo Khúc mắt giải khai Nói không chừng hai năm trước liền chủ động hiến thân Bắt đầu một đoạn thời gian Lý mộ nhất định sẽ lâm vào tiểu hồ ly trong ôn nhu hương. Không có giúp nàng báo thù mục đích. Lý mộ tự nhiên cũng sẽ không đi liên hợp đạo môn ngũ tung. Chỉ sợ cho đến hôm nay. Hay là phù lục phái vung tay trưởng quỹ. Càng sẽ không liều mạng tu hành. Nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tung môn thực lực. Liên hợp có thể liên hợp thế lực. Hắn sẽ có đầy đủ thời gian cùng nữ hoàng nói chuyện yêu đương Hai người hiện tại quan hệ nhất định so hiện tại thêm gần một bước Thậm chí hai bước ba bước Thường xuyên quanh quẩn một chỗ thần đô Yêu gốc Bạch Vân Sơn Làm sao có thời giờ dùng để tu hành đắm chìm tại trong ôn nhu hương hai năm Đừng nói siêu thoát Chỉ sợ hắn liên đột phá đồng huyền động lực đều không có Lý mộ ngạc nhiên nhìn xem thiên cơ tử hỏi đây chính là mục đích của ngươi thiên cơ tử hỏi nếu không muốn như nào trừ cầu hận còn có cái gì có thể để ngươi làm đến hôm nay đây hết thảy lý mộ nghĩ nghĩ phát hiện thật không có tiểu bạch là tâm can bảo bối của hắn lý mộ không nguyện ý để nàng chịu một chút ủy khuất huống chi là diệt tục mối thù lúc ấy nếu như thiên cơ tử nói cho hắn biết thập châu hảo kiếp sắp tới mà hắn là duy nhất chúa cứu thế lý mộ xác suất lớn sẽ khi hắn lão niên suy ngốc hắn thế mà ngay cả vậy cũng là đến lão gia hỏa này thật đúng là hiểu rõ hắn a lý mộ mặt mo đỏ ửng, trong lòng xấu hổ không gì sánh được lập tức nói sang chuyện khác ngươi nói đến cùng là cái gì hảo kiếp là ma đạo quật khởi sao thiên cơ tử lắc đầu nói Lão Phu chỉ có thể thấy được một tia thiên cơ Không nhìn thấy cụ thể Những ngày gần đây Viêm Châu Tù quật Châu nhân số tử vong mấy trăm vạn Thây ngang khắp đồng Sinh linh đồ thán Đã coi như là thập Châu hảo kiếp Nếu như Nguyên La cùng ma đạo nhất tổ lại nhờ vào đó tấn cấp Chính đạo chỉ có thiên cơ từ một vị để bát cảnh cường giả Lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại đến lúc đó Thập châu sẽ triệt để biến thành ma đạo chi thủ. Chuyện này đối ứng chính là thiên cơ tử dự đoán được hảo kiếp. Lý mộ thở phào một hơi. Tiếp tục hỏi. Ta phải nên làm như thế nào thiên cơ tử lắc đầu nói. Lão Phu không biết. Chuyện này. Còn muốn hỏi ngươi chính mình. Lý mộ giờ phút này cũng không biết hắn phải nên làm như thế nào. Có thể làm hắn đều đã làm. Liên hợp tất cả có thể liên hợp sinh lực. Cùng chống chọi với ma đạo. Chính là hắn có thể làm được toàn bộ. Nhưng cái này vẫn không cải biến được ma đạo sắp có được ba vị để bát cảnh cường giả sự thật. Ma đạo tam tổ. Thiên cơ tử có thể đối phó một vị. Lý mộ miễn cứng có thể ngăn cản một vị khác. Nhưng còn có một vị đâu tấn cấp để bát cảnh đằng sau. Liền có thể triển khai lĩnh vực. Tu vi so với hắn thấp hơn người. Tại hắn trong phạm vi nhất định. Không cách nào điều động thiên địa chi lực. Đối với người tu hành mà nói. Không có khả năng điều động thiên địa chi lực. Đại khái chỉ có thể phát huy toàn bộ thực lực năm thành. Làm sợ là mười người liên thủ. Cũng không phải vì cuối cùng ma đạo để bát cảnh đối thủ. Đương nhiên. Nếu là hơn 10 người vây công, Không tá trở thiên địa chi lực. Cho dù là vẻn vẹn bằng vào tự thân pháp lực. Cũng có cùng để bát cảnh sức đánh một trận. Thậm chí vượt biên đem nó đánh giết. Nhưng vây công mấy chục người kia ít nhất phải hao tổn một nửa. Đây là lý mộ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. huống chi. Ma đạo cũng không phải là chỉ có tam tổ. Ba cái tổng đàn để thất cảnh cường giả số lượng cộng lại. Có lẽ không bằng lý mộ liên minh. Nhưng cũng sẽ không ít hơn quá nhiều. Nếu là đám người liên thủ đi đối phó u tuyền Ai đến ứng đối những ma đạo cường giả kia lý mộ cũng có thể đem xạ nhật cung giao cho thiên cơ tử. Cách này nhìn tựa hồ là một cách biện pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ. Thiên cơ tử có thể đánh giết một vị ma đạo để bắt cảnh. Đại giới là hao phí toàn thân pháp lực. Đến lúc đó. Ma đạo còn lại hai vị để bắt cảnh. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn gạt bỏ. Làm như vậy đơn giản là thiên cơ tử cùng ma đảo một đổi một Coi như lý mộ nguyện ý Thiên cơ tử chỉ sợ cũng không nguyện ý Trước mắt mà nói Biện pháp duy nhất Chính là thừa dịp ma đảo nhất tổ cùng nhị tổ còn không có tấn thăng Đem bọn hắn bóp chết tại để thất cảnh Kể từ đó Tìm tới rùa đảo liền thành quan trọng nhất Rùa đảo ở vào biển cả chỗ sâu Tung tích khó tìm Còn có vô số ma đạo cường giả tỏa chấn. Trừ thiên cơ tử. Bất kỳ người nào tìm tới ruột đảo đều là chịu chết. Trừ phi tìm kiếm ruột đảo không phải người. Nửa ngày sau Bạch Vân Sơn. Ngao Phong nghe Lý Mộ mà nói. Lắc đầu liên tục. Quả quyết nói ra. Không được. Chúng ta long tục mình cũng là mệnh, Đi tìm ma đạo hang ồ ở. Cùng vội vàng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Lý Mộ nghĩ nghĩ. Nói ra Chờ các ngươi tìm tới rùa đảo Trở về ta cho các ngươi diên thọ Ngao phong sắc mặt dần dần biến nghiêm nghị Nghĩa chính ngôn tử nói Chuyện này giao cho chúng ta Chúng ta long tục cũng là yêu thích hòa bình chủng tục Ma đảo chuyện ác làm tận Chúng ta cùng ma đảo không đổi trời Trung đại chu tiên lại 22 chương 31 Hy vọng rùa đảo tại Nam Hải chỗ sâu Cũng chỉ có long tục có năng lực mạo hiểm tìm kiếm Coi như bị phát hiện chỉ cần trốn vào biển sâu cho dù là ưu Tuyền cũng muốn lực bất tòng tâm Đã qua vạn năm Tài nguyên phong phú Hải Dương một mực bị long tộc chiếm cứ Chính là do bọn hắn loại này đặc biệt chủng tộc thiên phú quyết định Nhân yêu hai tộc coi như ngấp nghé Cũng vô pháp tại biển sâu cùng long tộc tranh chấp Đây chỉ là một phương diện an bài Dù sao Lý mộ không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào long tục có thể tại ma Đạo mặt khác hai tổ tấn thăng trước tìm tới bọn hắn. Hắn nhất định phải làm tốt càng thêm chu toàn an bài. Nếu như hắn có thể mau sớm tấn thăng để bát cảnh liền tốt. Tuy nói để bát cảnh đã là thiên địa mới. Cùng để thất cảnh không thể so sánh nổi. Hắn không có khả năng một người địch nổi mấy người. Nhưng lấy một địch hai lòng tin hắn vẫn phải có. đến lúc đó lại thêm thiên cơ tử liền có thể cùng ma đạo tam tổ địa vị ngang nhau huyền minh có thể giao cho nữ hoàng kiềm chế lại huyền minh về sau ma đạo ứng không người là chu trọng phù đạo tử cùng dượt một đối thủ lại thêm ngao phong nhất đẳng thực lực đủ để hình thành ưu thế áp đảo có thể hợp đạo chi cảnh không phải lý mộ nói tấn thăng liền có thể tấn thăng ma đạo nhất tổ cùng nhị tổ Vốn là có để thất cảnh đỉnh phong tu vi Vì đột phá để bát cảnh Chu diệt viêm châu cùng tổ quật châu gần ngàn vạn nhân mạng Bọn hắn tấn thăng Là dùng ngàn vạn bách tính sinh mệnh tích tổ ra tới Lý mộ sẽ không Cũng không có khả năng làm như thế Tu hành giới trong ngàn vạn pháp môn Không có so ma đạo càng nhanh tu hành đường tắt Lý mộ nhìn về phía một bên thiên cơ tử Hỏi thiên cơ tử tiền bối năm đó là thế nào tấn thăng thiên cơ tử nói nói ra thật xấu hổ huyền tôn tất cả tiền bối linh tinh đều lãng phí ở lão phu trên thân lục phái truyền thừa trọng yếu nhất kỳ thật chính là tiền bối thỏ nguyên đoạn tuyệt trước ngưng tụ ra tu hành kết tinh trừ phù đạo tử bên ngoài lục phái tất cả đệ thất cảnh cường giả đều là thông qua phương thức như vậy tấn thăng Khó trách huyền tông để thất cảnh cường giả số lượng như vậy thư thớt. Nguyên lai bọn hắn dùng tất cả linh tinh. Tích tụ ra một vị để bát cảnh. Nếu không. Huyền tông siêu thoát cường giả. Hẳn là sẽ so còn lại năm phái tổng lại còn nhiều. Nhưng tương ứng. Bọn hắn cũng không còn sẽ có để bát cảnh cường giả tỏa chấn. Có lẽ sớm đã bị ma đạo diệt tung. Thiên cơ tử tấn thăng chi đạo. Lý mộ không cách nào phục chế. Các tông linh tinh số lượng có hạn. Cho đến ngày nay. Gần như đều đắt hao tổn không. Cho dù là sáu tông đều đem sau cùng linh tinh cho lý mộ. Cũng còn thiếu rất nhiều. Lý mộ bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Đạo đức kinh cái kia vài câu chân ngôn. Làm hắn sau cùng áp chủ bài. Có siêu việt xả nhật cung uy lực. Lấy tu vi hiện tại của hắn. Hay là không thể thi triển. Nếu như mượn nhờ thiên cơ tử pháp lực. Lại sẽ như thế nào chỉ cần để nguyên thần của hắn tạm thời phụ thân Lý Mộ. Lý Mộ liền có thể triển khai thí nghiệm. Hắn một lần nữa nhìn về phía thiên cơ tử. Còn chưa mở miệng. Thiên cơ tử bấm ngón tay tính toán. Lập tức nói. Mặc dù không biết ngươi phải nói cái gì. Nhưng Lão Phu tính ra. Ngươi sau đó phải làm sự tình. Lão Phu có chín thành có thể sẽ hình thần câu diệt Pháp này không được đi Thiên cơ tử đều nói như vậy Lý mộ cũng chỉ có thể coi như thôi Xem ra Liền xem như Lý mộ có một ngày tiến vào để bát cảnh Hay là không thể để lộ đạo đức kinh bí mật Bất quá Lý mộ trong lòng ẩm ẩm có loại dự cảm Thiên địa chi lực phản phệ Không phải là không có hạn mức cao nhất Chờ hắn cường đại đến có thể tiếp nhận thiên địa chi lực khổng lồ này lúc Cũng chính là hắn triệt để nắm giữ vài câu chân ngôn này thời điểm Khi đó Đạo đức kinh huyền bí Sẽ ở trước mắt hắn triệt để để lộ Lý mộ không còn xoắn suyết việc này Đối với thiên cơ tử nói Thiên cơ tử tiền bối Huyền tông thiên thư Có thể hay không cho ta mượn xem một chút đã biết được thiên cơ tử dụng tâm Lý mộ cũng không có khách khí với hắn. Thiên cơ tử vươn tay. Một tấm phong cách cổ xưa trang sách nổi lên. Chính là sáu tông một trang cuối cùng thiên thư. Thiên cơ tử nói, nếu ngũ tông thiên thư đắt ở tay ngươi trang thiên thư này, ngươi cũng thu đi. Lý mộ phân ra thần niệm. Ý thức chìm vào thiên thư. Lục phái thiên thư nội dung cơ bản giống nhau. Huyền tông trong thiên thư. Đồng giảng có cử thú thân ảnh. Một đám cổ tu sĩ lấy huyền dị thuật Pháp đối địch. Những thần thông kia đạo Pháp. Lý mộ khẽ quét mà qua. Lực chú ý tất cả trên bói toán đo lường tính toán một đạo Đây mới là huyền tông trí cao vô thượng Pháp môn. Tu hành đến cao thâm nhất chỗ. Có thể đoán được tương lai. Cho dù là thiên cơ tử. Cũng chỉ cảm ngộ đến ra lông. Lý mộ một tay bấm ngón tay. Thiên cơ tử nhắc nhở. phàm mưu toan nhìn trộm thiên cơ giả tất bị thiên cơ phản phệ huyền tông vô số tiền bối tinh thông đạo này đều tại thọ nguyên đoạn tuyệt trước đó vẫn lạc ngươi phải cẩn thận nhiều hơn lý mộ nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết ma đạo quật khởi đại lục hiếp nạn đến trừ càng thêm chịu khổ chịu khó tu hành bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị trên đại lục rất nhiều thế lực Không có khả năng giống như trước kia một dạng, phân tán tại các nơi, như năm bè bảy mảng cực dễ dàng bị chỉnh hợp đằng sau ma đảo từng cách đánh tan. Mặc dù có siêu viến cử ly truyền tống trận, nhưng mỗi lần mở ra, đều muốn tiêu hao đại lượng linh ngọc, cực không tiện. Không bằng đem tất cả cường giả đều tụ tập tại một chỗ, có thể làm được nhanh nhất lại kịp thời điều động. Lý mộ thương lượng với thiên cơ tử đằng sau đem nơi này lựa chọn tại phương Nam một cây duyên hải tiểu quốc Tương lai sắp phát sinh một trận chiến đấu Chính là một trận kinh thiên đại chiến Mấy tên để bát cảnh Mười mấy tên để thất cảnh cường giả tham dự chiến đấu Sẽ là hủy thiên diệt địa tràng diện Chiến trường tốt nhất là tại vắng vẻ trốn không người Tiểu quốc phương Nam kia bách tính Đem lần lượt hướng đất liền di chuyển đạo môn sáu Tông. Phật môn tứ Tông. yêu quốc, tuyệt vực, ung quốc, đại chu các cường giả sẽ ở Nam Hải bên bờ thành lập được một đạo phòng tuyến, đó là đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bọn hắn như thắng thì thập châu thiên hạ thái bình, bọn hắn như bại thập châu đại lục liền sẽ triệt để bị ma đạo xâm chiếm, thần đô. Hoàn toàn không có chỗ không biết dân chúng là hạnh phúc Chính ma chi tranh Không có quan hệ gì với bọn họ Bọn hắn chỉ biết là Hiện tại sinh hoạt an ổn Đại chu quốc lực ngày mạnh Về sau sẽ có thời gian rất lâu ngày sống dễ chịu Trong triều quan viên các huyền quý Cũng không có mấy người biết nổi tình Chỉ có số người cực ít biết Tứ Đại thư viện viện trưởng Cùng phó viện trưởng bọn họ Đều đã rời đi thần đô Nữ hoàng bệ hạ cũng có rất nhiều thời gian không có vào chiều Thần đô trên không trên tầng mây Hai đảo mắt thường khó mà bắt thân ảnh Tại trong tầng mây xuyên thẳng qua Pháp thuật quang mang Đem mây trắng chiếu thành màu sắc rực rỡ Lý mộ cùng nữ hoàng vô luận như thế nào tu hành Đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới Hắn chỉ có thể đem chính mình biết đồ vật dốc túi truyền thụ. Cho dù nữ hoàng không có khả năng như lý mộ một dạng. Thi triển ra những thần thông đạo thuật kia toàn bộ uy lực. Cũng có thể tăng lên một bộ phận thực lực. Một đoạn thời khắc. Lý mộ thân ảnh tại trên không tầng mây hiện hiện. Hắn nhìn xem nữ hoàng. Nói ra. Có thể. Để bát cảnh phía dưới. Bề hạ cũng đã không có địch thủ. chu vũ ánh mắt nhìn về phía lý mộ nói ra nguyên lai ngươi vẫn luôn tại nhường chấm vừa mới tiến vào để thất cảnh thời điểm lý mộ còn không có cảm ngộ lĩnh vực chi lực hoàn toàn chính xác rất khó thắng qua nữ hoàng nhưng khi hắn biết được lợi dụng lĩnh vực đằng sau nữ hoàng liền không còn là đối thủ của hắn chỉ bất quá lĩnh vực chi lực lý mộ một mực không có đối với nàng sử dụng tới Lý Mộ cùng nàng rắc tay ở trên mây mà đi. Mỉm cười nói, "Không để cho bệ hạ, chẳng lẽ để cho người khác sao?" Chu Vũ dừng bước lại, dựa vào Lý Mộ bả vai, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta có thể thắng sao?" Lý Mộ nắm cả eo nhỏ của nàng. Chắc chắn nói, "Nhất định có thể." Câu nói này chỉ là Lý Mộ dùng để an ủi nữ hoàng. Đối mặt Ma đạo chư tổ, Đến cùng có thể hay không thắng Lý mộ cũng không có niềm tin tuyệt đối Thiên cơ tử có thể tính tới hảo kiếp sắp tới Có thể tính tới lý mộ là một chút hy vọng sống Nhưng lại không tính được tới hắn biết dùng loại phương thức nào phá giải Lý mộ chính mình cũng không biết Cái kia thêm ra một vị để bát cảnh cường giả Vô luận như thế nào đều không thể ứng đối Đưa nữ hoàng hồi cung đằng sau Lý mộ một lần nữa bay trở về đám mây Nhắm mắt tụng niệm pháp quyết Một tay ghét ấm Thi triển bói toán chi thuật Lại chỉ có thấy được một vùng tăm tối Cùng lúc đó Một đạo khổng lồ thiên địa chi lực từ trong hư không hiện lên Lý mộ kêu lên một tiếng đau đớn Trên mặt xuất hiện một tia không bình thường ửng đỏ Đã bị thương nhẹ Thăm dò thiên cơ giả Tất bị phản phệ Nhưng Lý Mộ cũng không có từ bỏ, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Trước mắt đồng dạng là một vùng tăm tối, hắc ám này không có biên giới, trên dưới kéo dài vô tận, tả hữu kéo dài vô tận. Toàn bộ thế giới đều chỉ có một loại cực hạn đen. Hắn xem bói là cùng ma đạo đại chiến, cái này cho thấy lấy trước mắt tình thế, bọn hắn không có vi vọng thắng lợi. Ngay tại Lý Mộ dự định từ bỏ lúc trong hắc án một cái hướng khác bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này mười phần ảm đạm Suýt nữa bị Lý Mộ bỏ lỡ. Nhưng này đích thật là trong bóng tối vô tận. Chỉ có một vệt ánh sáng. Lý Mộ mở to mắt, ánh mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng, đó là trong hắc án quang mang vị trí. Một chút ánh sáng kia đại biểu cho hy vọng. Mà phương hướng kia... Là Doanh Châu Lý mộ không có trì hoãn Một đường hướng đông bắc mà đi Không bao lâu Một mảnh rồng lớn lục địa liền xuất hiện tại trước mắt của hắn Nơi này là Doanh Châu Cùng tổ châu lân cận đất cằn sỏi đá Mặt ly cùng đại Chu mấy vạn binh tướng ở chỗ này tiến hành cơ quan thuật nghiên cứu Nhưng Lý mộ chuyến này không phải tới tìm hắn bọn họ Hắn một đường xâm nhập Doanh Châu Trải qua vô số yên trướng độc trướng chi điện. Rốt cuộc đi vào một chỗ dãy núi. Chỗ này dãy núi dãy núi kéo dài không hết. Nhưng không có khí độc trướng khí. Truy cứu nguyên nhân. Là nơi đây dãy núi không có một ngọn cỏ. Không có sinh ra yên trướng độc gốc. Cũng không có bất kỳ thực vật nào. Cả tòa sơn mạch đều tràn ngập nồng đậm thi khí. Lý mộ lơ lửng giữa không trung Ánh mắt quét qua Rất nhanh liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc Huyền Minh cũng tương tự không ngờ rằng Lý mộ thế mà lại tới đây Sắc mặt đại biến Kinh ngạc nói Ngươi tới làm cái gì Cửu nhân gặp nhau Hết sức đo mắt Huyền Minh cùng Lý mộ ở chỗ này gặp được Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm Chiến đấu hết sức căng thẳng Lúc này bỗng nhiên từ trong dãy núi kia truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu là ngươi một đạo thân ảnh to con từ nơi nào đó trong núi bay ra trên thân ảnh này mang theo nồng đậm thi khí lý mộ chấn động trong lòng không thôi bởi vì khí tức trên thân người này nhẹ nhóm liền lấn áp hắn cùng huyền minh cùng tuyền cùng thiên cơ tử tương xứng Thứ này lại có thể là một vị để bát cảnh cường giả. Lý mộ nhìn qua thân ảnh dần dần rõ ràng kia, hạ giọng nói, bạch đế. Đại chu tiên lại 22 chương 32 thiếu chúng ta từ lần trước yêu hoàng động phủ từ biệt đằng sau. Lý mộ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bạch đế yêu thi. Đến mức hắn thậm chí quên đi hắn tồn tại. Bạch đế là 3.000 năm trước cường giả yêu tục. Tu Vi đạt đến để cầu cảnh. Thời đại kia để cửu cảnh. đã là phượng mao lân giác phóng nhãn toàn bộ thập châu một bàn tay cũng đếm ra chỉ tiếc dạng này trí cường giả yêu nguyên phải bị thọ nguyên hạn chế nhưng bạch đế cũng không có thản nhiên đối mặt tử vong hắn tại trước khi chết để cho thủ hạ toàn thể thuộc cấp chết theo đồng thời đem chính mình cùng bọn hắn thi thể đều sớm tế luyện chờ đợi mấy ngàn năm có người xâm nhập yêu hoàng đồng phủ sau hấp thụ máu tươi của bọn hắn phục sinh. về sau kế hoạch của hắn đích thật là thành công. nhưng lại bị lý mộ dùng ba tấc không nát miệng lưới thuyết phục. chính mình từ bỏ bạc đế ký ức. ngay cả yêu hoàng đồng phủ cũng không cần. từ đây mai danh ẩm tích. không nghĩ tới, hắn thế mà đi tới doanh châu mà lại lặng yên không tiếng động tấn thăng để bát cảnh. đối với bạc đế yêu thi tu vi, Lý mộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hai vị để bát cảnh thủ hạ thi thể. Bị lý mộ luyện chế được hai vị để thất cảnh yêu thi. Bạch đế tu vi đạt đến để cửa cảnh. Nhục thân cực kỳ cường hãn, Chỉ cần cho hắn thời gian. Nhục thể của hắn khôi phục lại để bát cảnh là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy bạch đế giờ khắc này, lý mộ rốt cuộc minh bạch một đường sinh cơ kia đại biểu là cái gì? Nếu như có thể chiêu mộ được bạch đế Như vậy cho dù ma đạo tam tổ tề tụ Cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói Bởi vì lý mộ bọn hắn thiếu hụt Chỉ là một vị đệ bát cảnh đỉnh cao cường giả Huyền Minh tới nơi đây hẳn là ôm giống như lý mộ mục đích Mặc dù không biết nàng là như thế nào biết được bạch đế hạ lạc Nhưng nếu như bạch đế bị ma đạo mời chào bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lý mộ thu hồi những tâm tư này đối với bạc đế yêu thi chắp tay nói ra tiền bối đã lâu không gặp huyền minh cùng lý mộ lẫn nhau biết đối phương tâm tư tại lý mộ mở miệng đằng sau huyền minh liền lập tức nói ra bạc đế đạo hữu người này sinh một tấm mồm miệng khéo léo tự ý yêu ngôn hoặc chúng vô luận hắn nói cái gì Ngươi cũng không nên tin từ khi bạc đế xuất hiện đằng sau Ma đạo vẫn tại lưu ý hắn Khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn Lần này hai vị sư huyên bế quan Huyền Minh cố ý tới đây Nếu là có thể chiêu mộ được bạc đế tự nhiên tốt nhất Nếu là mời chào không đến Cũng muốn thuyết phục hắn không bị lý mộ mời chào Không nghĩ tới Nàng mới vừa vặn lại tới đây liền gặp lý mộ nếu như bạch đế bị lý mộ lừa gạt đi, lại thêm thiên cơ tử, sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. nàng tuyệt đối không thể ngồi xem xảy ra chuyện như vậy. lý mộ lườm huyền minh một chút, nói với bạch đế: bạch đế tiền bối, ngươi nghe một chút. nàng nói nói gì vậy? cái gì gọi là yêu ngôn hoạt chúng? ngươi vốn chính là yêu thân, nữ nhân này xem thường yêu tộc. chính là xem thường ngươi. Nàng ngươi mới không thể nghe. Bạch Đế yêu thi nghe vậy, nhìn xem Huyền Minh, dần dần nhíu mày. Huyền Minh không có dự liệu được lý mộ góc độ như thế xảo trá. Biến sắc, lập tức giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Bạch Đế đảo hữu. ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ngươi ta khí tức trên thân đồng nguyên, chúng ta mới là một loại, người này là gì tộc? Không phải tộc ta. Trong lòng ước nghĩ khác. Ngươi không nên bị hắn mê hoặc Lý mộ đương nhiên sẽ không để cho huyền minh toại nguyện. Theo sát lấy nói ra. Trước ngực nàng như vậy trống. Hai chúng ta đều là bình Chúng ta mới là một loại. bạc đế nhìn một chút lý mộ. Lại nhìn một chút huyền minh. Phát hiện huyền minh khí tức trên thân. Cùng hắn cực kỳ tương tự. Trái lại lý mộ. Khí tức trên thân thì ẩm ẩm để hắn chán rét Nhưng nếu bàn về trước ngực trống không phòng, hai người bọn họ lại hoàn toàn chính xác cùng một người khác khác biệt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, có chút không phân rõ trước mắt hai người, ai mới là bằng hữu của hắn. Lý mộ trừng huyền minh một chút, hắn vừa mới tạo dựng lên ưu thế kém chút liền bị nàng triệt để thay đổi. Dù sao, từ trên bản chất nói, bạch đế là thi tu. Huyền Minh cũng là thi tu, hắn làm một cách ngoại nhân, không có cùng Huyền Minh cạnh tranh ưu thế. Bất quá cũng may trước mắt yêu thi bạch đế, cũng không phải thật sự là bạch đế, bạch đế là yêu tộc đã từng vương, đa mưu túc trí, làm việc cũng có ma đạo, chi phong rất có thể sẽ đứng tại ma đạo một phương. Trước mắt yêu thi bạch đế, cũng không có bạch đế ký ức, mà là một cách mới cá thể. Hắn có bát cảnh thực lực Tám tuổi trí thông minh Lý mộ tải ruột vực cả ngày cùng tô miêu đấu trí đấu dũng Đối với tại sao cùng loại này linh thi liên hệ Có không gì sánh được kinh nghiệm phong phú Lấy bạc đế yêu thi trí thông minh Hiển nhiên cũng không biết Trước mắt hai người này nói hẳn là nghe ai Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người liếc nhìn một phen Hỏi Các ngươi tới nơi này làm cái gì huyền minh không kịp chờ đợi nói ra Bạch đế đảo hữu Từ biệt ba ngàn năm Ta cùng sư huyên muốn mấy ngươi tiến về vượt đảo một lần Lý mộ chen miệng nói Tiền bối Nàng nói bạch đế Là yêu hoàng bạch đế Cũng không phải là ngươi Ngươi nếu là đi những ngày ma đảo địa bàn Có lẽ sẽ bị lần nữa xóa đi linh trí Trở thành bọn hắn khôi lỗi Ma đảo thích nhất làm loại chuyện này Hắn nói dược đảo Có ba vị giống như ngươi tồn tại cường đại Tiền bối nghĩ lại a. Huyền Minh hung tận chừng lý mộ một chút Vội vàng giải thích nói Bạch đế đảo hữu đừng nghe hắn nói chuyện giật gân Ngươi là dược đảo khách nhân Chúng ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện như vậy Lý mộ lườm nàng một chút Đối với bạch đế nói Miệng của nữ nhân. Gặp người ruột. Nàng càng không thể tin. Đợi đến ruột đảo. Sinh tử của ngươi. Liền sẽ khống chế ở trong tay bọn họ. Rốt cuộc không phụ thuộc vào ngươi rồi. Huyền Minh nghe vậy giận dữ. Lý mộ lý mộ nghiêng nghiêng nhìn xem nàng. Như thế nào lúc này. Bạc đế phân biệt nhìn hai người một chút. Nói ra. Các ngươi đi thôi. Ta ngay ở chỗ này. Chỗ nào cũng không đi Huyền Minh còn chưa mở miệng Lý mộ trước thở dài Nói ra Tiền bối Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều Hay là quá ngây thơ rồi Lấy bọn hắn ma đạo phong cách hành sự Không có được liền sẽ hủy đi Ngươi nếu là thả nàng trở về Chỉ sợ không được bao lâu Nàng liền sẽ dẫn đầu ma đạo cường giả đến đây tiêu diệt ngươi Bạch đế yêu thi nghe vậy con mắt trầm rãi chuyển động. Hắn mặc dù vừa mới sinh ra linh trí không lâu. Nhưng cũng không ngu dại. Lý mộ lời nói. Để trong lòng của hắn sinh ra một chút cảnh giác. Huyền Minh thấy vậy. Lập tức một tay ghét ấm. Nói ra. Ta có thể phát hạ đạo thệ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lý mộ phát huy năng khiếu. Ở một bên chân ngoài thổi gió. Nói ra, ma đảo lời thề không thể tin. bạc đế tiền bối không bằng cùng ta đi thôi. Chúng ta bên này chỉ có một vị để bát cảnh. Không có khả năng gây bất lợi cho ngươi. Lui mời nhìn bước, liền xem như chúng ta muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Nhưng nếu là ngươi đi bọn hắn nơi đó, đối mặt ba vị cường giả cùng dai, một khi xảy ra bất chắc. chỉ sợ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Tại lý mộ hiểu chi lấy tình động chi lấy để ý khuyên giải dưới bạch đế tựa hồ đã có chỗ tâm động lấy hắn bây giờ trí thông minh rất khó nghĩ rõ ràng một chút chuyện phức tạp trong bất chi bất giác tư duy liền bắt đầu bị lý mộ nắm đi huyền minh tuyệt đối không ngờ rằng lúc đầu mười phần chắc chín mời chào sẽ bị lý mộ chặn ngang một cước. Chỉ dựa vào răm ba câu liền nói đồng bạch đế. Mắt thấy tình thế đã dần dần không thể làm gì. Nàng lập tức từ bỏ lôi kéo. Hóa thành một đạo bạch quang. Liền muốn rời đi. Thật vất vả có thể gặp được lạc đàn huyền minh. Lý mộ làm sao có thể tùy tiện thả nàng rời đi. Cơ hội ngay tại huyền minh có hành động sau một khắc. Hắn liền mở miệng nhắc nhở. Tiền bối. không có khả năng cứ như vậy thả nàng đi bạc đế bị lý mộ một phen dẫn đạo đằng sau tiềm thức đã cho là ma đạo muốn gây bất lợi cho hắn bây giờ nhìn thấy huyền minh đào tẩu cho là nàng là muốn viện binh thân thể chấn động một đạo lực lượng vô hình khuyết tán mà ra huyền minh thân thể bỗng nhiên ruột gì dừng ở tư không đây cũng là để bát cảnh cường giả lĩnh vực chi lực nếu như lý mộ sớm một chút lính ngộ huyền minh sớm đã rơi vào trong tay hắn lý mộ cũng chưa lãng phí cơ hội này trong tay một vệ kim quang bay ra kim quang trên không trung hóa thành một cái cự đại phù văn màu vàng rơi vào huyền minh trên thân thể đây là phù đạo tử tự tay vẽ phù văn huyền minh thân thể bị giam cầm không cách nào tránh né phù văn nhập thể đằng sau Ngay cả pháp lực cũng cùng nhau bị phong ấm Lý mộ sau đó dùng khốn tiên tỏa đưa nàng buộc một cách bền chắc Đối với bạch đế ôm quyền Nói ra Tiền bối Nơi đây không nên ở lâu Chúng ta mau mau rời đi đi Trải qua sự tình vừa rồi Bạch đế cùng Lý mộ ở giữa Đã thành lập bước đầu tín nhiệm Hắn nhẹ gật đầu Rất mau cùng theo Lý mộ rời đi Lý mộ một đường hướng nam trong lòng không gì sánh được cảm khái. Nếu như ngày đó. Hắn không có thuyết phục yêu thi này từ bỏ bạc đế ký ức. Sợ rằng sẽ là hôm nay chôn xuống một cái cử đại tai họa ngầm. Thuyết phục một cách linh trí chỉ có 8 tuổi yêu thi. Nhưng so sánh thuyết phục yêu hoàng bạc đế muốn dễ dàng nhiều. Chính là bởi vì có ngày đó chi nhân mới kết hôm nay chi quả. Nam Hải bên bờ. nào đó phương nam tiểu quốc hoàng cung hai đạo lưu quang từ đằng xa phi nhanh mà rơi mấy bóng người lập tức từ đằng xa bay tới phù đạo tử cùng mặt khác vài phái thái thượng trưởng lão nhìn đứng ở lý mộ bên cạnh bạch đế đều là mặt lộ kinh hãi bọn hắn đã là để thất cảnh tu vi nhưng lý mộ bên cạnh nam tử to con trong mắt bọn hắn yêu nguyên như núi cao đồng giảng nguy nga lý mộ vì bọn họ giới thiệu qua đằng sau mọi người mới vội vàng ôm quyền hành lễ gặp qua bạc đế tiền bối tuy nói đi theo lý mộ trở về nhưng bạc đế nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn nhìn thấy đám người thái độ như thế bạc đế trong lòng cảnh giác mới thoáng buông xuống chút hắn ở chỗ này đã nhận ra mấy đạo yêu khí cường đại còn có mười đạo thi khí những khí tức này Đều để hắn rất cảm thấy thân thiết. Lý mộ cho vạn Huyễn thiên quân nháy mắt. Nói ra. Nhạc phủ đại nhân. Bạch đế tiền bối từng là yêu tục chi hoàng. Ta liền đem hắn giao cho các ngươi yêu tục chiêu đãi. Vạn Huyễn thiên quân tâm tư cỡ nào tinh tế tỉ mỉ. Chỉ là một cách ánh mắt liền hiểu lý mộ dụng ý. Cùng ma Đạo đại chiến sắp đến. Nếu như có thể lưu lại yêu hoàng bạch đế. không thể nghi ngờ là nhiều một vị cường viện, mà như thế nào lưu lại bạch đế, liền nhìn yêu tục vạn huyễn thiên quân mang theo bạch đế rời đi về sau, lý mộ cũng không có nhàn dối, hắn dùng pháp khí truyền âm liên lạc trần thập nhất, nói ra, đến nam hải một chuyến, lại mang lên mấy vị các ngươi luyện chế nữ thi, nhớ kỹ muốn sáng điệu không tệ, an bài tốt những này. Hắn mới truyền âm thiên cơ tử, sau đó đi vào một tòa cung điện. Lý mộ phất phất tay, phong ấn pháp lực huyền minh bị phóng ra. Thiên cơ tử nhìn xem huyền minh trong giọng nói có một tia cảm khái, nói ra huyền minh đảo hữu, lại gặp mặt. Huyền minh ánh mắt hờ hứng liếc nhìn thiên cơ tử cùng lý mộ. Sau đó giật giật khóe miệng. Hỏi, các ngươi coi là tìm được bạch đế. Liền có thể ngăn cản ta ba vị sư huyên sao lý mộ nhàn nhạt nhìn nàng một cái Nói ra Nguyên la cùng huyền thiên dùng tủ quật châu cùng viêm châu ngàn vạn bách tính tính mệnh Mới lấy tấn cấp hợp đạo ngươi có cái gì tốt tự ngạo nói lên ngàn vạn bách tính tính mệnh Huyền minh trên mặt không có bất kỳ cái gì thương xót Ánh mắt của nàng băng lãnh vô tình Lạnh lùng nói Cho dù là giết hết thập châu lại có làm sao đây đều là các ngươi thiếu chúng ta đại chu tiên lại 22 chương 33 thiên môn đào nguyên con đường thông thiên huyền minh lẽ thẳng khí hùng ngữ khí Để lý mộ mặt lộ tức giận hỏi ngược lại trong quá khứ vạn năm các ngươi ma đảo vì đoạt được thiên thư thấy được trường sinh chi bí một mực tại đại lục quấy mưa gió Chết tại thủ hạ các ngươi dân chúng vô tội đâu chỉ ước vạn Đến cùng là ai thiếu ai huyền minh sắc mặt lạnh lùng như cũ. Cắn răng nói. Những người kia hậu đại. Chết chưa hết tội lý mộ nhìn xem mang trên mặt vẻ điên cuồng huyền minh. Thở sâu đằng sau. Cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Hỏi. Ngươi nói những người kia. Là ai huyền minh cười lạnh một tiếng. Nói ra. Những đồ vô sỉ tự khoe là danh môn chính đạo. Tổ tiên của các ngươi. một đám vì tư lợi bội bạc kia lý mộ mang một cái dế ngồi tại huyền minh đối diện tiếp tục hỏi vạn năm trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thông qua thiên thư lý mộ có thể thấy được một bộ phận chân tướng vạn năm trước nhưng này đều là chút giải rác đoạn ngắn huyền minh các nàng đều là vạn năm trước sự kiện người tự mình trải qua nhất định so lý mộ biết đến càng nhiều Đối mặt Lý Mộ hỏi thăm. Huyền Minh lại nhắm mắt lại. Tựa hồ đối với vạn năm trước sự tình. Căn bản không muốn nhiều lời. Lý Mộ nhìn xem nàng. Trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh. Nói ra. Muốn nói bội bạc. Có ai hơn được các ngươi ma đạo? Năm đó chính ma hai đạo cường giả cùng chống chọi với gì thú. Không biết bao nhiêu tiền bối hy sinh. Mới đổi lấy thập châu yên ổn. nhìn nhìn lại trong vạn năm này các ngươi hành động, các ngươi xứng đáng trong môn tiền bối sao tại thập châu còn có gì thú tàn phá bừa bãi niên đại? chính ma hai đạo có cùng chung địch nhân, ma đạo vì chống lại dị thú cũng làm rất lớn hy sinh. những ngày là lý mộ từ trong thiên thư nhìn thấy, lý mộ thoải âm rơi xuống, huyền minh giống như là bị cái gì kích thích, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Giận dữ nói Ngươi đánh sắm Ta Thánh Tông một trăm Nhìn đệ tử Vì bảo hộ thập châu bách tính chín thành chín đều chết tại gì thu chiến trường Thánh Tông bao nhiêu tiền bối Không tiếc tự bảo cùng bọn chúng đồng quy vu tận Nhưng đổi lấy là cái gì Những người kia mở ra thiên môn Tìm được đảo nguyên Hủy đi con đường thông thiên Độc hưởng bọn hắn trường sinh đại đạo. Chỉ đem dị thú để lại cho chúng ta. Bị Lý Mộ chỗ hít Huyền Minh để lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Lý Mộ biết. đã từng người trong ma Đạo, Bởi vì không phải dị thú đối thủ. Chỉ có thể thông qua tự bảo cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Nhưng Huyền Minh tính nói thiên môn đảo nguyên con đường thông thiên. Với hắn mà nói đều là xa lạ từ ngữ. Lý Mộ nhìn về phía Thiên Cơ Tử, phát hiện nét mặt của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Mộ trầm giọng hỏi, ngươi biết những này Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói ra, chân tướng vạn năm trước, không người biết được, đây chỉ là suy đoán của bọn hắn. Khi đó, đạo môn còn chưa xuất hiện, Huyền tông tiên tổ chỉ là thông qua một chút viễn cổ điển tịch, tra được một chút manh mối Lý Mộ hỏi, đầu mối gì thiên cơ tử trầm mặt một lát, nói ra, vạn năm nhiều trước kia, thượng cổ tu hành giả bọn họ đều đang tìm kiếm một cái tên là Đảo Nguyên địa phương, nghe nói, trong Đảo Nguyên, không nhìn thiên địa pháp tắc, tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể đạt được vĩnh sinh, chỉ cần tìm được thiên môn, liền có thể tìm tới con đường thông thiên. Từ đó bước vào đảo Nguyên. Lúc kia, dị thú còn tại tàn phá bừa bãi thập châu đại địa. Thánh Tông làm thập châu cường đại nhất Tông Môn. Dẫn đầu cổ tu hành giả bọn họ. Cùng nhau chống lại dì thú. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao thiên cơ tử thở phào một hơi. Nói ra, một bộ phận cổ tu hành giả bọn họ. Tại hải ngoại tìm được thiên môn. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Cũng không có xuất hiện nữa Chúng ta đạo môn sáu tung truyền thừa chính là bọn hắn hậu nhân đạo thống Thiên môn Lý mộ nghĩ đến thiên thư hội tụ đằng sau Xuất hiện cửa hư ảo kia Nhưng lúc kia Thiên thư hẳn là tàn mát thập châu Căn bản là không có cách tê tử Cách gọi là thiên môn Hẳn không phải là hắn nhìn thấy cánh cửa kia Thiên cơ tử mà nói, từ mặt bên ấm chứng huyền minh không có nói sai. Kết hợp lý mộ tử trong thiên thư nhìn thấy hình ảnh trong đầu hắn đã chỉnh lý ra hoàn chỉnh mạch lạc. Thời kỳ thượng cổ. Thập châu đại lục dị thú cùng nhân tộc cùng tồn tại. Khi đó. Thánh Tông là thập châu cường đại nhất Tông Môn. Một trăm. Nhìn đệ tử. Cho dù là hiện tại cũng không có bất luận Tông Môn gì có thể so sánh. Lúc đó Thánh Tông. Cũng không phải là hiện tại ma Tông. Bọn hắn tu hành phương thức mặc dù vượt gì. Nhưng cũng không có hại người tính mệnh tu hành. Thánh Tông vì tiêu diệt gì thú. Bỏ ra cơ hồ diệt Tông thay thảm đau đớn đại giới. Những thượng cổ tu hành giả kia tìm tới thiên môn. Vốn nên là một chuyện tốt. Có thể cho tất cả mọi người đạp vào trường sinh đại đạo. Nhưng bọn hắn tải bước vào đảo nguyên đằng sau. Lại hủy con đường thông thiên. lưu lại thánh tông một mình chống cự dị thú cuối cùng thánh tông toàn bộ cường giả đều vẫn lạc tại cùng dị thú cùng trong chiến tranh chỉ để lại huyền minh bọn người cũng chính là ma đạo chư tổ vạn năm qua các nàng ôm đối với cổ tu hành giả hậu nhân cừu hận bốc lên đại lục tranh chấp để nguyên bản thuộc về chính đạo trận doanh thánh tông triệt để biến thành ma tông một mặt là tại báo thù một phương diện khác Cũng đang tìm kiếm thiên thư. Muốn thông qua thiên thư mở lại thiên môn. Lý mộ còn có một chuyện không hiểu. Hỏi. Bọn hắn tại sao muốn hủy đi con đường thông thiên huyền minh ngực chập trùng. Cắn răng nói. Bởi vì linh khí là có hạn. Bọn chúng sẽ theo thời gian ngày càng mỏng manh. Người tu hành càng nhiều. Linh khí mỏng manh tốc độ liền càng nhanh. Càng ngày càng khó xuất hiện cường giả. Đợi đến thập châu đại lục linh khí bị tiêu hao hầu như không còn liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện người tu hành Bọn hắn không muốn quá nhiều người đi hướng đảo nguyên Không muốn có người cùng bọn hắn tranh đoạt đảo nguyên linh khí Lý mộ trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói ra Đó cũng không phải các ngươi giết hại mặt khác vô tội sinh linh lý do Cho dù thượng cổ tu hành giả có lỗi Trong vạn năm này Chết trên tay bọn họ dân chúng vô tội lại sai ở nơi nào. Ma đạo chư tổ chứng kiến tông môn diệt vong. Minh hữu phản bội. Nội tâm đã sớm bị cựu hận chiếm cứ, cầu hận để bọn hắn làm việc cực đoan cùng cực đoan. Cũng thành tựu vạn năm ở giữa ma đạo tiếng xấu. Lý mộ không tiếp tục ép hỏi huyền Minh cái gì đưa nàng một lần nữa đưa về hồ thiên không gian. Thiên cơ tử chắp tay sau lưng. Chậm rãi nói ra. Có một chút nàng nói không sai Linh khí là có hạn Cuối cùng sẽ có một ngày Thập châu đại lục linh khí sẽ khô kiệt Đến lúc đó Sẽ không lại xuất hiện người tu hành Yêu tục cũng không có khả năng lại sinh ra linh trí Cho đến thập châu đại lục biến hoàn toàn tính mịt Lý mộ lẩm bẩm nói Tựa như đã mất đi chủ nhân hồ thiên không gian mất đi chủ nhân đằng sau Hồ thiên không gian linh khí Là sẽ từ từ tiêu tán Bạch đế sau khi chết 3.000 năm Hắn hồ thiên không gian liền biến thành tính mịt chi địa Bị lý mộ đạt được đằng sau Một lần nữa cùng ngoại giới kết nối Mới bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống Thiên cơ tử nhẹ gật đầu Sau đó có chút từ dễu hỏi Có lẽ Thập châu đại lục Cũng là người khác hồ thiên không gian Chúng ta chẳng qua là trong hồ thiên sinh linh Ý nghĩ này, khó tránh khỏi có chút quá mức lớn mật, nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng. Nếu như một cái hồ thiên không gian cũng đủ lớn, sinh hoạt tại trong đó mọi người, là sẽ không ý thức đến bọn hắn chỗ ở trong hồ thiên không gian. Nhưng có thể có được lớn như vậy hồ thiên không gian, tu vi của hắn, tất nhiên đã siêu việt để cửu cảnh, đạt đến một cách lý mộ mức không thể tưởng tượng nổi, liên quan tới thập châu đại lục. Còn có quá nhiều bí mật Lý mộ không có quên Tại đỉnh đầu của bọn hắn Còn có không cách nào đột phá tầm cương phong Yêu tục trong thiên thư Cũng có đề cửu cảnh thiên yêu Lấy đầu đụng trời tràng diện Từ xưa đến nay Khẳng định không chỉ một người Đối với cái này sinh ra qua hoài nghi Các tộc các sinh linh Cũng chưa từng có đình chỉ qua Đối với vấn đề này câu trả lời truy tìm Lý mộ vươn tay Hơn 10 tờ thiên thư hiện lên ở trong lòng bàn tay cửa hư ảo kia xuất hiện lần nữa. Lúc này cánh cửa này so dĩ vãng càng thêm rõ ràng mấy phần. Thiên cơ tử áng mắt nhìn chăm chú cửa này. Hỏi, này sẽ là thiên môn sao lý mộ lắc đầu. Nói ra, không biết. Tại tập hợp đủ 24 trang thiên thư trước đó. Ai cũng không biết. Cánh cửa này phía sau sẽ có cái gì. sẽ là cái kia trong truyền thuyết có thể đột phá thọ nguyên hạn chế có cơ hội hưởng thụ vĩnh sinh đào nguyên ạ lý mộ chợt nhớ tới thâu thiên đại trận thiên cơ phủ nguyên lý lý mộ rất rõ ràng nó là thông qua che đậy thiên cơ phương thức làm người kéo dài ngắn ngủi thọ nguyên nhưng có thể trực tiếp kéo dài một giáp thọ nguyên thâu thiên đại trận đến nay vẫn là một điều bí ẩn Giờ khắc này, Lý Mộ trong lòng bỗng nhiên có một cái suy đoán Trận Pháp kia trên không vòng xoáy Cùng từ trong vòng xoáy xuất hiện lực lượng kỳ dị Chẳng lẽ chính là đến từ đảo Nguyên Đại chu Tiên lại 22 chương 34 nữ vương tề tổ gạt đến Bạch Đế đằng sau Lý Mộ trong lòng liền có một chút lực lượng Liền xem như tương lai đại chiến thật bộc phát Ma đảo ba vị cường giả cũng đều sẽ bị kiềm chế Không đến mức để một vị đệ bát cảnh ma đạo nào đó tổ. Tham dự vào để thất cảnh trong chiến đấu đi. Tại mấy vị đệ bát cảnh. Hơn mười vị siêu thoát cường giả tham dự trong chiến tranh. Động huyền tu vi. Đã không có khả năng đưa đến tác dụng quá lớn. Các tôn phần lớn thủ tọa. Đều lưu tại tôn môn. Cũng không đến. Lý mộ để thính tâm cùng ngâm tâm mang liễu hàm yên. Lý Thanh cùng vãn vãn tiểu bạch đi đông Hải Long Cung. Ma Đạo làm việc không thể nắm lấy. Bọn hắn không làm gì được Lý Mộ. Có thể xét tại trước khi chiến đấu đối với hắn người nhà đồng thủ. Ở vào biển sâu tứ Hải Long Cung. Là ma Đạo cũng chạm đến không đến địa phương. Lý Mộ thân thể trọng tân trốn vào hồ thiên không gian. Giải khai huyền minh trên người khốn tiên tỏa. Pháp lực của nàng đã bị phong ấm. Ở trước mặt Lý Mộ Cùng nữ tử bình thường không khác Lý Mộ nhìn xem nàng Nói ra Phượng đảo lệnh bài ở đâu huyền minh nhàn nhạt nhìn hắn một cái Cười lạnh nói Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sao Lý Mộ ánh mắt trên người huyền minh liếc nhìn một phen Loại cường giả cấp bậc này Đều sẽ có chính mình hồ thiên không gian Ngày thường sẽ đem vật phẩm cất giữ trong hồ thiên không gian Trừ phi chính nàng mở ra Nếu không ngoại nhân không cách nào tiến vào Lấy huyền minh tính cách Đối với nàng dùng sức mạnh Chỉ sợ là không thể thực hiện được Lý bộ nghĩ nghĩ Nói ra Mục đích của các ngươi Không phải liền là tìm tới thiên thư Mở lại thiên môn Tiến vào đào nguyên Thu hoạch được vĩnh sinh Đây cũng là chúng ta muốn Nếu chúng ta có cộng đồng mục đích lại vì sao nhất định phải đánh nhau chết sống, đem tất cả thiên thư hội tụ vào một chỗ, cùng nhau tiến vào đảo Nguyên, chẳng phải là tốt hơn vạn năm ở giữa, ma đạo ở trên đại lục chuyện ác làm tận. Trước đó không lâu, càng là có ngàn vạn bách tính chết bởi bọn hắn chi thủ. Mặc dù Lý Mộ cũng hận không thể đem bọn hắn đều diệt trừ, trả thập châu một cách an bình. Nhưng sự thực là Ma đạo không phải quả hồng mềm, chính Ma đại chiến kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho dù là vốn có bạc đế tình huống dưới hai phe thế lực thắng bại cũng chỉ là tỷ lệ năm năm. Có lẽ chính đạo sẽ thắng, có lẽ Ma đạo sẽ thắng, nhưng bất kỳ một kết quả đều sẽ mang đến một trận quét sạch thập châu hảo kiếp. Sẽ có vô số cường giả vấn lạc. Cho dù chính đạo thắng. Cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể khôi phục. Thậm chí trực tiếp gãy mất truyền thừa. Nếu như có thể nói, Lý Mộ vẫn là hy vọng có thể tránh cho cuộc chiến tranh này. Huyền Minh không có mở miệng, nhưng lại cũng không phải là trầm mặc. Lý Mộ nhìn ra, nàng đang tự hỏi. Hồi lâu sau, Huyền Minh mở miệng hỏi. Trong tay ngươi có vài trang thiên thư Lý Mộ nói. Tính cả từ ruộng đảo mang đi. Mười bốn trang Sau đó hắn lại hỏi ngược lại Trong tay các ngươi có vài trang huyền minh trầm mặt một lát Nói ra bảy trang Hoàn chỉnh thiên thư tổng cộng có hai mươi tư trang Lý mộ mười bốn trang Tăng thêm ma đạo bảy trang Chỉ kém ba trang liền có thể hoàn chỉnh Từ đó để lộ cánh cửa kia phía sau bí mật Vô luận ma đạo hay là lý mộ Đều mang mục đích giống nhau này Lý mộ nhìn xem đang suy nghĩ huyền minh. Nói ra. Thế nào. Trong tay của ta thiên thư số lượng. Là các ngươi gấp hay. Nếu là hợp tác. Các ngươi cũng không ăn thiệt thòi. Thậm chí xem như chiếm tiện nghi. Huyền minh trong mắt đã lộ ra ý động chi sắc. Nhưng vào lúc này. Vạn năm trước. Thánh Tông hủy diệt hình ảnh. Lần nữa ở trước mắt nàng hiện lên. Cha mẹ của nàng. Sư phụ Đồng môn Đều chết tại gì thu chi chiến Đổi lấy Lại là chính đạo phản bội Trong mắt nàng hiện Lên vẻ thống khổ Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén Âm thanh lạnh lùng nói 14 trang thiên thư thì như thế nào Không lâu sau đó Bắt giữ ngươi Tất cả thiên thư cũng sẽ là chúng ta Các ngươi những hạng người âm hiểm xảo trá này thánh Tông vĩnh viễn không sẽ cùng các ngươi hợp tác huyền minh như vậy ngu xuẩn mất khôn lý mộ không có cùng nàng nhiều lời dùng khốn tiên tỏa lần nữa đưa nàng trói thành bánh trưng sau đó liền phất tay áo rời đi ma đạo chư tổ mục đích hiển nhiên không chỉ là vì mở lại thiên môn bọn hắn còn muốn trả thù muốn hủy đi chính đạo tất cả đạo thống Cách này cũng cơ hồ đoạn tuyệt cùng bọn hắn khả năng hợp tác Xem ra cuộc chiến tranh này có thể tránh khỏi khả năng rất nhỏ. Lý mộ khẽ thở dài. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Xa xa chân trời. Một đầu tử long màu trắng thuần gió mà đến. Đầu rồng vị trí. Một trước một sau đứng đấy ba đạo thân ảnh. Chính là nữ hoàng cùng a Ly mai Đại Nhân. Lý mộ hóa thành một đạo lưu quang trước mắt liền rơi ở trên thân xương tâm. Chu vũ lo nhẹ một tiếng. gia hiểu nơi này còn có rất nhiều ngoại nhân tại, tại có người ngoài thời điểm, nàng đều là cùng Lý Mộ giữ một khoảng cách, cho dù người trong thiên hạ đều biết hắn cùng nữ hoàng quan hệ, nhưng trừ A Ly cùng Mai đại nhân các loại xấu người cực ít, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt. Lý Mộ lần này cũng không có cùng nàng giữ một khoảng cách, mà là tự nhiên mà vậy xắt tay của nàng. Thập Châu Hạo kiếp sắp tới, Nếu như không thừa dịp cơ hội lần này, ở trước mặt mọi người hảo hảo mà tú một trận ăn ái, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Lúc này tiểu quốc này trong hoàng cung đã có mấy đảo bóng người bay đi lên. Mọi người thấy nữ hoàng, nhau nhau chắp tay hành lễ, gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Mặc dù nàng còn hết sức trẻ tuổi, nhưng làm đại chu nữ hoàng, thực lực cũng là đại lục đỉnh tiêm, lục phái trường giáo. Thái thượng trưởng lão, cùng các phương cường giả ở trước mặt hắn, hay là giữ vững cực cao tôn kính, chu vũ cùng lý mộ mười ngón khấu chặt. Nàng có chút nghiêng đầu nhìn lý mộ một chút, liền biết được tâm ý của hắn. Trong mắt ngượng ngùng chợt lói lên, trên mặt cũng lộ ra nữ hoàng uy nghiêm. Nói ra, chư vị tiền bối miễn lễ, lý mộ đối với đám người mỉm cười, nói ra ta mang bệ hạ đi nghỉ ngơi. Nói xong. Hắn liền nắm nữ hoàng. Mang theo mai đại nhân cùng A-li. Bay về phía phía dưới một tòa sớm đã vì nàng chuẩn bị xong cung điện. Trên bầu trời. Phù đạo tử vuốt vuốt trắng bệp sợi dâu. Nói ra. Lão phu đệ tử. Thật sự là cho môn phái mặt dài. Đại chu nữ hoàng có tiền có nhân. Còn có mọi người tại đây cũng không sánh nổi thực lực. Như vậy thân phận. Thực lực như thế cường giả, nguyện ý như nữ tử bình thường đồng dạng, cảm mến tại người, vốn là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bằng chừng ấy tuổi, liền đem bọn hắn thế hệ trước đều siêu việt nhân tài kiệt xuất, Tựa hồ cũng chỉ có sảng nữ tử này mới xứng với hắn, cũng hoặc là nói là bọn hắn lẫn nhau xứng đôi. Đám người khe khẽ bàn luận ở giữa, xa xa chân trời. Xuất hiện lần nữa mấy đạo cầu vồng Bốn vị dung mạo cực đẹp nữ tử Dơ lên một đỉnh cố hiệu Phía sau còn có vô số bóng người đi theo Cảm nhận được cuốn tới yêu khí Có người nói Vạn yêu nữ vương cũng tới Làm yêu gốc chi chủ Vạn yêu nữ vương Đồng dạng có được trên đại lục tôn quý nhất thân phận hiển hách Đám người cũng dứt khoát không cần trở về Đợi đến cố hiệu kia bay gần Một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong kiểu đi tới về sau. Đám người lần nữa hành lễ. Gặp qua vạn yêu nữ vương. Huyến cơ lộ ra một cách mì hoặc chúng sinh mỉm cười, nói ra chư vị tiền bối không cần khách khí. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng liền ở chung quanh liếc nhìn, hiển nhiên là đang tìm người nào. Phía dưới nơi nào đó cung điện. Lý mộ còn không có cùng nữ hoàng nói mấy câu. liền đã nhận ra bên ngoài truyền đến huyến cơ khí tức Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ hoàng chu Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Nói ra Đi thôi Huyến cơ chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát liền lại một đạo thân ảnh từ tòa nào đó cung điện bay ra Nàng chủ động hướng Lý Mộ vươn tay Giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền Lý Mộ chỉ có thể dắt tay của nàng Sau đó đối với đám người cười cười Nói ra, cái kia, ta mang nữ vương đi nghỉ ngơi, mọi người xin cứ tự nhiên, nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất Phù đạo tử mặt mũi có ánh sáng, lồng ngực cũng sơ lên một chút, ha ha cười nói Người không phong lưu uổng thiếu niên, trừ lão phu đệ tử, còn ai có loại bản lãnh này, chỉ là nghe chuyện ngôn nói vạn yêu nữ vương cùng linh cơ tử sư chất chính là đạo lữ, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật, nếu không có như vậy, yêu quốc làm sao lại cùng đại chu kết minh nghe nói, tuyệt vực, vực chi chủ cũng là hắn đạo lữ một trong, hẳn là đây cũng là thật đám người nhỏ giọng thảo luận lúc, một người tiếng nói rơi xuống không bao lâu, từ phương hướng tây bắc, bỗng nhiên bay tới một đoàn hắc vụ, trong sương mù âm khí bức người, Đợi cho tán đi đằng sau. Hiển lộ bên trong trong đó hơn 10 đạo thân ảnh. Từng đạo khí tức kia. Đại đa số đều là đệ thất cảnh. Mà lại tất cả đều là hồn thể. Lại cùng ruột tu khác biệt. Biểu lộ chất phát đứng tại hai bóng người sau lưng. Tựa như trung thành nhất thủ vệ. Mà phía trước nhất hai tên nữ tử. Hình dạng giống nhau như đúc. Trong đó một vị trên thân tàn mát ra đệ thất cảnh khí tức. Tứ đại ruột vương thấy vậy. Lập tức bay lên đến đây. Quỳ một chân trên đất. Cung kính nói. Tham kiến ruột chủ đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần bí rượu vực chi chủ. Đang muốn tiến lên chào. Một đạo quen thuộc quang mang lần nữa từ phía dưới bay lên. Chính là Lý Mộ. Tô Miêu nhìn thấy Lý Mộ. Lập tức bay nhào đi lên. Sau đó dùng một bàn tay thật chặt kéo Lý Mộ cánh tay. Một tay khác chỗ sâu Nói ra Đường trải qua một đoạn thời gian ở chung đằng sau Lý mộ trong lòng nàng địa vị Đã gần với tô hòa Lý mộ cực độ hoài nghi Đây là bởi vì vực vực chỉ có hắn sẽ bồi tiếp nàng chơi Đồng thời thường xuyên cho nàng đường ăn nguyên nhân Lý mộ chỉ là trên đường trở về Thông chi một chút nữ hoàng huyến cơ cùng tô hòa Không nghĩ tới các nàng thế mà cùng đi để hắn nhất thời có chút bận không qua nổi. Hắn nhìn bên cạnh đám người ánh mắt quái dị, dùng dáng tươi cười che giấu xấu hổ, nói ra: "Phủ chủ ta sẽ thật tốt chiêu đãi. Mọi người tản." Tản. Đại Chu Tiên lại 22 chương 35 tiến đến xua tán đi xem náo nhiệt đám người về sau. Lý Mộ nhưng trong lòng phạm vào khó. Người khác chỉ biết có được Đại Chu nữ hoàng, Vạn yêu nữ vương Tựa vực chi chủ. Tựa hồ là một kiện mỹ diệu đến cực điểm sự tình. Ai lại chân chính có thể hiểu hắn khó xử liền dưới mắt mà nói. Nữ hoàng. Huyến cơ. Tô hòa. Phân biệt tại khác biệt cung điện. Lý mộ đầu tiên đi đến chỗ nào. Sau đi nơi nào. Chính là một cái vấn đề lớn. Hiện tại hắn là tại tô hòa nơi này. Một hồi là đi trước tìm nữ hoàng. Hay là đi trước tìm huyến cơ Tô miêu còn tại quấn lấy Lý Mộ. Căn bản không biết Lý Mộ lòng tràn đầy ưu sầu. Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn. Xem náo nhiệt giống như nói. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Tô Hòa không sẽ cùng nữ hoàng huyến cơ tranh cái gì. Nhưng huyến cơ cùng nữ hoàng hai người. Lại là oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ cần vừa thấy mặt. Nhất định đối tròi gay gắt. Không ai nhường ai. Là nhất làm cho Lý Mộ nhức đầu. Đi trước huyến cơ nơi đó. Lại đi nữ hoàng nơi đó. Nữ hoàng sẽ không cao hứng. Đi trước nữ hoàng nơi đó. Lại tìm huyến cơ. Huyến cơ lại sẽ không vui. Cẩn thận cân nhắc đằng sau. Lý Mộ dự định ai cũng không tìm. Hắn đi vào trụ sở của mình. Khoanh chân ngồi tính tỏa. Vì ứng đối lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Lý mộ điều tức không đầy một lát bên người không gian một cơn chấn động. Nữ hoàng thân ảnh trống giống nổi lên. Nàng tựa hồ không quá cao hứng. nhíu mày nhìn xem lý mộ. Lý mộ đứng dậy đi qua. Giả ngu hỏi. Bề hạ tại sao cũng tới chu vũ liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Ngươi không tìm đến chấm. Chấm cũng không thể tới tìm ngươi sao Lý Mộ thở dài. Nói ra. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là đại chiến sắp nổi. Ma Đạo thực lực cường đại. Ta nhất định phải đem pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong. Mới có cùng ma Đạo chư tổ sức đánh một trận. Chu Vũ quả nhiên bị Lý Mộ rời đi chủ đề. Có chút đau lòng nhìn xem hắn. Nói ra. Đây là thập châu cộng đồng kiếp nạn. Ngươi không chắc chắn tất cả gánh đều đặt ở trên người ngươi. Dạng này sẽ rất mệt mỏi. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Lý mộ mặc dù xem bói chi Đạo không bằng thiên cơ tử. Nhưng cũng có thể ẩm ẩm cảm ứng được. Thập châu Đại Lục sắp gặp phải. Là một trận thiên đại hảo kiếp. Tất cả mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới có thể có như vậy một tia cơ hội thắng lợi. Lý Mộ nắm nữ hoàng tay nói ra có các ngươi ở bên cạnh ta liền một chút đều không mệt. Ngoài cửa hai đạo chờ đợi thật lâu thân ảnh đi tới Huyến Cơ trước nhìn Chu Vũ một chút nói ra đầu tiên nói trước lần này có chuyện trọng yếu hơn ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Chu Vũ về lườm nàng một chút thản nhiên nói ngươi cho rằng chấm muốn cùng ngươi nhau nhau sao hai người ánh mắt đối mặt. Tựa hồ có một cố lực lượng vô hình tại hư không chạm vào nhau. Rất nhanh lại trừ khử cùng vô hình. Các nàng một tả một hướng đứng tại Lý Mộ bên cạnh. Lẫn nhau quay đầu đi chỗ khác. Có thể có cuộc diện như vậy. Lý Mộ đã rất an ủi. Sau đó, hắn đem một chút chi tiết kế hoạch cùng An bài cáo chi các nàng. Lại nói, đến lúc đó, huyến cơ ngươi muốn đi theo tô tỷ tỷ. Không nên rời đi nàng quá xa. Bề hạ cùng ta cùng một chỗ. Đối với Lý Mộ an bài. huyễn cơ có chút quyết lên miệng. Nhưng cũng không nói gì thêm. Lấy thực lực của nàng. Coi như cùng ở bên người Lý Mộ. Cũng giúp không được hắn giúp cái gì. Nàng có khả năng làm. Chính là bảo vệ tốt chính nàng. Không để cho Lý Mộ phân thần. Nữ hoàng cùng huyễn cơ tạm thời ngưng chiến. Mấy ngày kế tiếp. Lý mộ một mực tải hết sức tăng lên thực lực của các nàng. Huyền Tông trong thiên thư. đạo Pháp biến hóa vô tận. Lý mộ cùng các nàng cộng đồng bế quan lĩnh hội. Thẳng đến một đoạn thời khắc. Hắn cảm nhận được Hắc Long bộ tộc khí tức. Ngao phong một nhóm. Những ngày này một mực tải hết sức tìm kiếm rượt đảo. Lý mộ thu hồi thiên thư. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã đứng ở Nam Hải bờ biển trên một hòn đá ngầm. cúi tầm mắt, một đầu ngấn nước ngay tại hướng về bên này lan tràn, rất nhanh liền đến bờ biển. Bao quát Ngao Phong ở bên trong. Hắc Long Bộ Tộc Tứ Đại trưởng Lão dẫn sắt một tòa trôi nổi hải đảo. Đảo ngấn nước kia. Chính là hải đảo ở trong nước di động tạo thành. Lý Mộ hỏi. Có dụ đảo tin tức Ngao Phong nhìn xem trên mặt biển tòa kia trôi nổi tòa hải đảo kia. Hỏi. toa này đúng hay không lý mộ nhìn một chút hải đảo kia. Lại nhìn một chút ngao phong. Hỏi. Ngươi cứ nói đi dụ đảo là ma đảo tổng đàn. Trên đó tụ tập đại lượng ma đảo cường giả. Cho dù là tứ hải long tộc tề tụ. Cũng vô pháp đem dụ đảo mang về. Hòn đảo này mặc dù cũng là một tòa quái gì phù đảo. Nhưng cùng dụ đảo hiển nhiên không có chút quan hệ nào. Ngao phong mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, chúng ta tìm khắp cả Nam Hải Chỉ tìm tới một hòn đảo có thể tự mình di động Phiêu phù ở trên mặt biển này liền mang cho ngươi trở về Lý mộ chỉ có thể khoát tay áo Nói ra, được rồi, không cần tìm Để bọn hắn cũng trở về tới đi Từ giờ trở đi Các ngươi liền lưu tại nơi này Chỗ nào cũng không cần đi Tại ma đảo nhất tổ cùng nhị tổ không có tấn thăng trước đó. Thuộc đảo thực lực yếu kém nhất. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện bị phát hiện. Nếu như lại để cho tứ hải long tộc phân tán ra đến. Nơi này sẽ tổn thất rất lớn một bộ phận chiến lực. Không có khả năng lại để cho bọn hắn tiếp tục ra ngoài rồi. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía bị ngao phong nhất đẳng mang về hòn đảo khổng lồ. Đảo này cùng mặt khác hải đảo không hề khác gì nhau. Trên đường cỏ cây tươi tốt Cũng có chút cỡ nhỏ động vật Duy nhất kỳ quái một điểm là Đảo này là hoàn toàn phiêu phù ở trên mặt biển Điểm này Hoàn toàn chính xác cùng vượt đảo mười phần cùng loại Lý mổ ngay từ đầu coi là Vượt đảo là bị ma đảo dùng trận pháp phiêu phù ở mặt biển Hiện tại xem ra Tựa hồ cũng không phải là Bởi vì trên hòn đảo này Không có một chút trận pháp viết tích Bình thường hòn đảo hẳn là từ đáy biển kéo dài mà lên lục địa Không có khả năng vẹn vẹn bằng vào sức nổi liền có thể trôi nổi tại mặt biển Trong truyền thuyết ẩn dấu đi vĩnh sinh chi bí ba tòa tiên sơn Ngược lại là phiêu phù ở trên mặt biển di động tứ xứ. Nhưng hòn đảo nhỏ này trừ có thể phiêu đứng lên bên ngoài thường thường không có gì lạ Thấy thế nào đều cùng tiên sơn không có gì liên hệ Lý mộ lấy thổ đồn trốn vào hải đảo nội bộ Vẫn không có phát hiện cái gì gì thường Thế giới to lớn Không thiếu cách lạ Nếu là lúc khác Hắn có thể sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút ở trong đó huyền bí Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc Lý mộ đem lực chú ý từ đây ở trên đảo thu hồi lại Ngao phong thở dài Nói ra Nếu không Chúng ta lại đi tìm xem nếu là tìm tới rùa đảo. Toàn tộc Thỏ nguyên đều sẽ thêm ra một giáp. Đối với Hắc Long bộ tộc tới nói. Ý nghĩa trọng đại. Hắn thật sự là không nguyện ý từ bỏ. Ngao Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lý mộ thân thể hơi chấn động một chút. Ánh mắt nhìn về phía Nam Hải chỗ sâu. Thấp giọng nói. Không cần. Ngao Phong còn muốn tái tranh thủ tranh thủ. đột nhiên cũng sống là cảm ứng được cái gì. đột nhiên quay đầu nhìn về phía biển sâu phương hướng. Nam hải chỗ sâu một đảo Hắc tuyến ngay tại hướng về nơi này lan tràn mà tới. phương xa vùng thế giới kia. trong chốc lát phong vân biến sắc, vô tận mây đen quyển tích quay cuồng. mặt biển cũng từ bình tĩnh biến sóng cả mãnh liệt, nhấc lên cao mấy chục trưởng sóng lớn chạy về phía bên bờ. sóng lớn chi đỉnh, một hòn đảo lơ lửng trên đó. trên hòn đảo đứng vững vô số thân ảnh áo đen. những thân ảnh áo đen kia tản mát ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hướng về bên bờ biển cuốn tới. lý mộ ánh mắt vượt qua trăm dặm thấy được đứng tại hòn đảo phía trước nhất ba đảo thân ảnh. hắn thấy được tuệ tuyền, thấy được nguyên la còn chứng kiến đứng trong bọn hắn ở giữa một cách thanh niên tà dị. Cùng những ma đạo cường giả kia so sánh. Ba người trên thân không có một chút khí tức ba động. Tựa như phàm nhân. Giờ khắc này. Lý mộ trong mắt. Chỉ còn lại có ba người này. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Lý mộ sau lưng. Mấy chục đạo cầu vồng xẹp qua hư không. Phô thiên cách địa hướng về bờ biển mà đến. Rơi vào lý mộ bên cạnh. Hơn mười vị để thất cảnh cường giả trên người tán phát ra khí tức. Đồng dạng khơi dậy một đảo sóng biển chi tường. Hướng về phía trước quét sạch mà đi. Cuối cùng. Hai đảo tường nước chạm vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa vang động đằng sau. Đều hóa thành hơi nước. Mặt biển tạm thời khôi phục bình tĩnh. tường đảo cũng đình chỉ di động. Lặng lặng phiêu phù ở khoảng cách bờ biển mười sắm chỗ. Trong chốc lát thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng loại này an tính cũng chỉ dừng lại sát na. oanh sau một khắc. Ở giữa mười dặm này hải vực. ầm vang nổ tung. Nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Lộ ra đáy biển nham thạch. Cùng vô số tôm cá thủy tộc thi thể. Sau đó. Nước biển cuốn ngược. Một lần nữa lấp đầy vùng biển này. trừ nước cuồn cuộn sóng biển. Tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh. Nhưng một cố hiểm chế đến cực điểm bầu không khí, lại hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Trên bầu trời, vô số bầy chim hướng về nơi xa bay khỏi. Trong hải dương, vô số thủy tộc bỏ mạng hướng về biển sâu chạy trốn. Trên lục địa, các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng đang điên cuồng rời xa nơi này. Tận thế đồng dạng cảnh tượng, dùng cách này vì trung tâm. nhanh chóng lan tràn. Đại Chu Tiên lại 22 chương 36 mươi lý mộ chân chính áp chủ bài Nam Hải bên bờ. Lâm vào yên tĩnh như chết. U Tuyền mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt của hắn khóa chặt trước đám người bạch đế, ngữ khí hơi xúc động, lại có chút tiếc nuối, chậm rãi nói ra: Bạch đế, ngươi hay là lựa chọn cùng chúng ta là địch. Bạch đế không có mở miệng. nhìn thấy tuyền ba người thời điểm, hắn liền biết, lý mộ không có lừa hắn. đối diện có ba vị tu vi không kém gì hắn tồn tại. nếu như hắn cũng đứng tại đối diện một phương, hai phe cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. ma đảo sẽ không chút huyền niệm thống trị thập châu. mà đến lúc đó, tình cảnh của hắn cũng sẽ không còn do hắn. ma đảo tam tổ trôi nổi tại ruộng đảo phía trên. cuồn cuộn khí thế cuốn tới. Thiên cơ tử cùng bạch đế đứng ở đám người phía trước nhất. Đồng dạng tràn ra toàn thân khí thế chống lại. Nhưng hai người cuối cùng so ra kém ba người. Huyền thiên. Nguyên lạc. Úc thân thể không nhúc nhích tí nào. Bạch đế cùng thiên cơ tử lại đều thối lui hai bước. Úc nhìn về phía thiên cơ tử. Trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia trào phúng. Hỏi. Thiên cơ tử. Lần này. ngươi còn có thể bảo vệ được hắn sao?" Thiên Cơ Tử thản nhiên thở hắt ra. Thở dài. "Huyền Thiên, Nguyên Lạc, U Tuyền, các ngươi coi là thật muốn để Thập Châu lần nữa lâm vào vạn năm trước đó hảo kiếp sao cho đến ngày nay?" Nhấc lên vạn năm trước sự tình, U Tuyền trên mặt yêu nguyên lộ ra khắc cốt thần ý. Ánh mắt của hắn sắc bén, từng chữ nói ra nói. Các ngươi cũng xứng cùng bản tôn nhấc lên vạn năm trước hảo kiếp. Vạn năm trước đó. Nếu như không phải thánh tôn che tôn tử chiến. Hiện tại thập châu đại địa chủ nhân. Hẳn là gì thú. Không phải là các ngươi thiên cơ tử nhìn xem hắn. trầm rãi nói. Thánh tôn đã từng là vì thập châu làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng một vạn năm này đến. Chết tại trong tay các ngươi thập châu sinh linh. làm sao nó vô tội các ngươi nhiều đời trí nhớ truyền thừa chẳng lẽ chính là vì cho hà giận lúc này u tuyền cổ quái nhìn hắn một cái nói ra chúng ta nhiều đời trí nhớ truyền thừa ngươi sao lại không phải ở phương diện này ngươi cùng chúng ta không có khác nhau ta nói không sai đi thiên cơ thượng nhân u tuyền lời nói để thiên cơ tử cúi đầu rơi vào trầm mặc Cùng lúc đó, đạo môn sáu tông thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, nhất là huyền tông các cường giả, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem thiên cơ tử. Bọn hắn có ít người. Giờ phút này còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thiên cơ tử cùng tuyên đối thoại. Bọn hắn một câu cũng nghe không hiểu. Cũng có một bộ phận người biết chuyện chầm rãi nhìn về phía thiên cơ tử, mặt lộ chấn kinh. Phù đạo tử cùng phù lục phái hai vị khác thái thượng trưởng lão liếc nhau. lẩm bẩm nói. Nếu là lão phu không có nhớ lầm. Huyền tông sáng phái tổ sư. Đạo hiểu tựa hồ chính là thiên cơ thượng nhân. Lý mộ trong mắt đồng giảng hiện lên kinh nghi. Dựa theo tuyền trong lời nói chi ý. Chẳng lẽ thiên cơ tử cũng là một vị vạn năm trước lão quái vật. Hắn cũng đang dùng ma đạo phương pháp. Nhiều đời trí nhớ truyền thừa đối mặt U tuyền chất vấn Thiên cơ tử chậm rãi ngẩng đầu Cũng không phủ nhận Nói ra Nếu như các ngươi là vì thánh tông hủy diệt Mà cho hạ giận Một vạn năm đã qua Thập châu ức vạn sinh linh chết bởi các ngươi chi thủ Chẳng lẽ các ngươi oán khí Còn không có dập tắt dập tắt U tuyền trong mắt u hỏa kịch liệt lắc lư Chào phúng nói Một vạn năm trước Ta đạo lữ Con cái. Đều chết bởi dì thú chi thủ. Ta sư phụ. Sư thúc. Sư bá. Tự bảo thân thể thần hồn. Cùng dì thú đồng quy vô tận. Tông môn của ta. Vì diệt trừ dì thú. Một trăm. Nhìn đệ tử. Cuối cùng chỉ còn lại không đến trăm người. Các ngươi lại làm cái gì? Phụ thân của ngươi cùng các ngươi chính đạo những người kia. Tìm tới đảo nguyên. Gãy mất con đường thông thiên Đem dị thú lưu cho chúng ta Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích chúng ta theo quyền mở miệng Lý mộ sau lưng một đám cường giả Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt Ma đạo tam tổ lời nói Bọn hắn nghe không hiểu Nhưng bọn hắn lại có thể đoán ra Ở trong đó ẩm chứa một cái thiên đại bí mật Dị thú Thánh Tùng Chính đạo Vạn năm trước đó Đến cùng có như thế nào bí mật tất cả mọi người trầm mặc suy nghĩ Giữa sân lần nữa lâm vào tính mịt Trong hoàn toàn tính mịt Từ đảo phía trên Một đạo thân ảnh màu xám cho bay về phía thiên cơ tử Nguyên la thanh âm vang vọng toàn bộ hải vực Thiên cơ tử 200 năm trước Bản tỏ bại vào tay ngươi Ngươi tà hôm nay tái chiến Giải quyết xong năm đó nhân quả Theo nguyên la bay ra trước mặt hắn trong hư không ngưng tụ ra một thanh tử khí chi kiếm. Kiếm này thân kiếm màu xám có ngàn. trưởng chi trưởng hướng về thiên cơ tử vị trí đột nhiên chém xuống. Theo thân kiếm rơi xuống. Trong hư không xuất hiện một đạo ngàn trưởng vết nứt. Xa xa nhìn lại. Tựa như là bầu trời bị chém ra đồng dạng. Lưới kiếm nhanh chóng mà tới. Chém về phía thiên cơ tử. Đồng thời cũng chém về phía thiên cơ từ bên cạnh Lý Mộ Cùng phía sau hắn mười mấy tên siêu thoát Một kiếm này Vô luận là Phật Môn hay là Đạo Môn Cường Giả Hoặc là Yêu Vương Dược Vương Thậm chí là Hắc Long Bộ Tục Trên mặt đều tự nhiên lộ ra vẻ sợ hãi Một kiếm này uy lực Vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết Liền ngay cả Lý Mộ cũng không thể không thừa nhận Trước mắt hắn Cùng để bát cảnh trinh lịch. Yêu nguyên rất lớn. Nếu là trực diện nguyên la một kiếm này. Hắn chỉ sợ không cách nào đón lấy. Lý mộ thậm chí không có khả năng xác nhận. Một kiếm này đạo trung có thể tiếp mấy lần. Trong mọi người duy nhất có thể bảo trì lạnh nhạt. Cũng chỉ có bạch đế cùng thiên cơ tử. Đối mặt nguyên la một kiếm kinh thiên này. Thiên cơ tử quơ quơ ốm tay áo. Trong tay áo một vật bay ra. Chính là một cái phong cách cổ xưa mai rùa. Trên mai rùa này. Tự nhiên đường vân giao thoa, Giống như là một loại kỳ dị nào đó phù văn đồng dạng. Bị thiên cơ tử ném ra đằng sau. Trên mai rùa phù văn lói lên. Cấp tốc biến lớn. Gắn vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Mai rùa cùng cự kiếm đụng vào. Thời không tựa hồ có trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc. Trên mai rùa kia xuất hiện một lỗ hồng Sau đó bay ngược mà quay về Nhưng này màu xám cử kiếm Cũng hóa thành vô số điểm sáng màu xám Từ từ biến mất Hai vị đệ bát cảnh cường giả một lần Giao thủ tựa hồ gì thường bình tĩnh Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào Nhưng ngay lúc sau một khắc Đám người phía sau vô số ngọn núi Bỗng nhiên từ sườn núi sụp đổ Khói bụi văng khắp nơi Dưới chân của bọn hắn. Đại địa vết nước lõm, Một chút nhìn không thấy bờ. Nam hải nước biển hướng về sau cuốn ngược hơn mười dặm Lộ ra khô cạn đáy biển. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là để bắt cảnh cường giả giao phong dư ba. Nơi này liền giao cho ngươi. Thiên cơ tử quay đầu nhìn lý mộ một chút. Hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng bay về phía nguyên la. Thanh âm vang vọng bầu trời. Ngươi muốn chiến. Lão phu liền chiến thoải âm rơi xuống. Nguyên la cùng thiên cơ tử liền không hẹn mà cùng hướng nam biển sâu chỗ bay đi. Thực lực của hai người quá mạnh. Cho dù là dư ba chiến đấu. Song phương để thất cảnh cũng không chịu nổi. Lấy tốc độ của bọn hắn. Trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Ba quát lý mộ ở bên trong. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm nhận được tại chỗ rất xa. truyền đến thiên địa chi lực kịch liệt ba động. Ngoài ra, đối với trận kia chiến đấu liền không biết gì cả. Lúc này trong ma đạo tam tổ thanh niên tà dị chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước. Người này chính là ma đạo nhất tổ, Huyền Thiên. Hắn mặc dù là nhất tổ nhưng tấn thăng thời gian quá ngắn trong ma đạo tam tổ, Tuyền mới là người mạnh nhất. Theo Huyền Thiên đi ra, bạc đế trong trầm mặc cũng phóng ra một bước. Huyền Thiên bình tĩnh nhìn bạc đế. Hỏi Bạch đế huyên ngươi muốn ngăn cản ta sao bạch đế yêu thi Quay đầu nhìn một chút một mực đối với hắn Một mực cung kính yêu tộc đám người Lại nghĩ tới mấy ngày nay hầu ở bên cạnh hắn mấy cố linh thi Ánh mắt nhìn về phía huyền thiên Lần thứ nhất mở miệng Ta không phải bạch đế Hắn giang hai cánh tay Thân thể phồng lớn lên một vòng Hai mắt biến xích hồng Mười ngón sinh ra móng tay sắc bén Hai cái răng nanh cũng vươn khóe miệng. Một cỗ cực đoan nóng bức khí tức. Từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Trừ lý mổ bên ngoài. Phía sau hắn chính đạo các cường giả nhao nhao tránh lui. Huyền thiên thể nội Giống như thực chất sát khí tuôn ra. Khiến cho hắn thoạt nhìn như là sát thần dáng thế. Nhìn qua thân ảnh của hắn. Trong lòng của tất cả mọi người đều khó tránh khỏi tuôn ra dùng cả mình. Huyền Thiên nhìn bạch đế một chút, thân thể bay thẳng 9 ngày, bạch đế gầm nhẹ một tiếng, cũng lập tức đi theo. Bốn vị đệ bát cảnh cường giả, ăn ý không có đem chiến trường tuyển ở chỗ này. Trên 9 tầng trời chuyện gì xảy ra, đám người không được biết. Ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại ma đảo tam tổ tuyển trên thân. Thiên cơ tử, bạch đế. Huyền Thiên cùng Nguyên La rời đi về sau. Hắn chính là nơi đây duy nhất để bắt cảnh cường giả. Vừa rồi nguyên la một kiếm kia uy lực. Còn thật sâu khắc vào đám người trong ốc. Không cách nào xóa đi. Hợp đạo cảnh cường đại. Tựa như không thể vượt qua núi cao. Mọi người ở đây. Ai có thể chiến thắng chỉ sợ hắn tùy tiện một thức thần thông. Mọi người ở đây liền muốn vẫn là không ít. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn phía Lý Mộ. Giỏi về sáng tạo kỳ tích hắn. là bọn hắn duy nhất hy vọng. Tuyền ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộ, nhàn nhạt hỏi: Ngũ sư muội tại trong tay của ngươi đi, thả nàng đi ra. Giao ra thiên thư, ngươi có thể có một cách thể diện kiểu chết. Trong đám người, nữ hoàng Chu Trọng vượt bột cùng phù đạo tử tiến lên một bước, đứng sau lưng Lý Mộ. Lý Mộ giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn không cần xuất thủ. Sau đó nhìn về phía của Tuyền. Mỉm cười nói. Huyền Minh là trong tay ta. Ngươi nếu có bản sự. Chính mình tới cứu. Tuyền ánh mắt nhìn chằm chằm lý mộ. Cũng không có đồng thủ. Ánh mắt mang theo không hiểu hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho là. Ngươi một cách để thất cảnh tiểu bối. Có thể cùng bản tôn chống lại lý mộ thản nhiên nói. Ngươi lập tức liền biết. Hắn không có lấy ra xả nhật cung. cũng không có xuất xa phá thiên thương, bởi vì hắn rất rõ ràng, tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, những pháp bảo này hoàn toàn không đủ để thay đổi chiến cuộc. hắn chậm rãi bay về phía U Tuyền, sau đó tại hư không nơi nào đó dừng lại. U Tuyền nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một con thú bị nhốt. Lúc này chỉ gặp Lý Mộ chậm rãi vươn tay, làm ra một cái kỳ quái thủ ấm. giờ khắc này u tuyền bén nhảy đã nhận ra thiên địa chi lực không tầm thường gì biến cùng lúc đó nam hải chỗ sâu nguyên la đình chỉ cùng thiên cơ tử giao thủ đột nhiên quay đầu giật mình nói đây là cái gì mà trên chín tầng trời huyền thiên cũng cùng bạch đế tạm thời tách ra hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới kinh nghi nói là ai Vậy mà điều động khổng lồ như vậy thiên địa chi lực. Trên mặt biển. u tuyền sắc mặt cuối cùng biến. Bởi vì hắn ở bên người Lý Mộ. Đã nhận ra một cỗ để hắn đều có chút run sợ thiên địa chi lực. Nhưng kỳ quái là. Đạo này thiên địa chi lực. Nhằm vào cũng không phải là hắn. Mà là Lý Mộ chính mình. Hắn điên rồi sao u tuyền trong lòng lập tức hiện ra ý nghĩ này. Khổng lồ như thế thiên địa chi lực. Ngay cả hắn đều đã nhận ra nguy cơ sinh tử Thân ở trong đó Lý Mộ Sẽ chỉ rơi vào một cái hình thần câu diệt hạ tràng Đột nhiên Lý Mộ thủ thế biến đổi mở môi rung động tựa hồ là niệm một cái rất ngắn chân ngôn Sau một khắc u tuyên trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi Hắn trước kia đứng yên vị trí Xuất hiện Lý Mộ thân ảnh Mà chính hắn Thì xuất hiện Lý Mộ vị trí Xuất hiện ở cái kia khổng lồ thiên địa chi lực trung tâm Phúc mạnh mẽ dùng cổ tự chân ngôn quyết chữ tiền Cùng tu vi hơn xa hắn u tuyển thay đổi vị trí Lý mộ trong nháy mắt liền bị thương không nhẹ Nhưng cách này cũng khiến cho người tiếp nhận thiên địa chi lực phản phệ Do hắn biến thành u Tuyền Cách này mới là hắn chân chính áp chủ bài Thế nhân thường mượn đao giết người Lý mộ là đang mượn thiên đạo giết người Lúc này đối mặt khổng lồ thiên địa chi lực, u tuyền trong mắt u hỏa đột nhiên nhảy lên. Hắn muốn thoát đi. nhưng đã tới đã không kịp. vô số đạo cuồng bảo thiên địa chi lực tràn vào thân thể của hắn. nguyên thần của hắn trong nháy mắt bị thương nặng. giờ khắc này, u tuyền thậm chí người được cảm giác tử vong. đây là hắn tấn thăng để bát cảnh đằng sau lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tư vị. nữ hoàng thân ảnh kịp thời ở bên người lý mộ xuất hiện nắm tay của hắn đem pháp lực của mình đưa vào lý mộ thể nội một bên khác u tuyền thân ảnh từ hư không trực tiếp rơi xuống mặt biển hắn mặc dù không có bị trực tiếp gạt bỏ nhưng cũng đã cực kỳ suy yếu u tuyền lao khói miệng tơ máu ngẩng đầu nhìn lý mộ thanh âm sợ hãi lại khó có thể tin Đây là thần thông gì đại chu tiên lại 22 chương 37 con đường thông thiên giữa thiên địa Trừ tuyền thanh âm quanh quẩn bên ngoài Hoàn toàn yên tĩnh Để bát cảnh cường đại Đám người vừa rồi rõ như ban ngày Đó là một loại bọn hắn dùng bất luận thần thông nào Bất kỳ cái gì pháp khí Đều không thể bù đắp trinh lịch Vừa mới tấn thăng nguyên la đắc mạnh như thế huống chi là sớm đã tiến vào để bát cảnh không biết bao lâu u -tuyền. nhưng mạnh như ma đảo tam tổ u tuyền thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có tới kịp xuất thủ liền luôn lạc tới kết quả như vậy mà đối thủ của hắn Vẹn vẹn chỉ có để thất cảnh giờ khắc này không chỉ u tuyền tất cả mọi người não hải đều có một vấn đề quanh quẩn đó là cái gì thần thông lý mộ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Thiên Cơ Tử đã từng nói, hắn đối đầu Tuyền, phần thắng tại bốn sáu ở giữa. Cho dù là hắn sáu, Tuyền bốn, cũng vẫn có rất lớn khả năng, không cách nào đem hắn một chiêu diệt sát. Cho nên hắn đã sớm làm xong bộ đao chuẩn bị. Hắn tâm niệm khẽ động, xả nhật cung đã xuất hiện ở trong tay, Lý Mộ đem nó giao cho phía sau nữ hoàng, Chu Vũ không do dự. lập tức dương cung bắn ra một tiến, một đạo tiến mang màu vàng gào thét mà qua, thẳng đến trọng thương u tuyền mà đi, tiếp nhận đạo đức kinh thiên đạo phản phệ đằng sau. u tuyền mặc dù không có vấn lạc, nhưng đắt là nỏ mạnh hết đà. một tiến này, đủ để đem hắn triệt để gạt bỏ, nhưng ngay lúc xả nhật cung chi tiến kích xả đến u tuyền trước người lúc, chỗ không gian kia một cơn chấn động. huyền thiên thân ảnh nổi lên hắn vươn tay đột nhiên nhô ra bắt lấy cái kia đảo mũi tên màu vàng sau đó huyền thiên bỗng nhiên nắm tay mũi tên kia liền trực tiếp sụp đổ lấy để thất cảnh tu vi bắn ra xạ nhật cung chi tiến vẫn là không cách nào đối với hợp đảo cường giả tạo thành uy hiếp nhưng cho dù là nhẹ nhõm bóp nát mũi tên này huyền thiên tại cứu tuyền đằng sau cũng dùng chấn kinh đến cực điểm biểu lộ nhìn xem lý mộ vượt biên chiến đấu đối bọn hắn mà nói cũng không hiếm thấy chư tổ tại đát lâu trong túi nguyệt không chỉ một lần vượt biên giết địch nhưng này đều là đây giai thời điểm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy siêu thoát xếp hợp đạo cách này trái với bọn hắn đối với tu hành nhận biết Một cái chớp mắt đằng sau, bạc đế thiên cơ tử, nguyên la thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy khiếp sợ huyền thiên trọng thương Tuyền bọn hắn lập tức liền ý thức được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này tầm mắt mọi người đều trên người Lý mộ hội tụ. Lý mộ cùng nữ hoàng dắt tay mà đứng. Ánh mắt nhìn thẳng huyền thiên cùng nguyên la. Bình tĩnh hỏi. Kế tiếp. Các ngươi ai còn muốn thử xem? Nhất tổ huyền thiên Hay là nhị tổ nguyên la huyền thiên cùng nguyên la nghe vậy Mang theo trọng thương ngũ tuyền Thân hình vội vàng thối lui Mặc dù cho tới bây giờ Bọn hắn còn không biết lý mộ là như thế nào làm bị thương ngũ tuyền Dưới mắt bọn hắn còn có thể cùng thiên cơ tử bạch đế chống lại Nếu là lại trọng thương một vị Song phương để bát cảnh cân bằng sẽ lập tức bị đánh phá Đến lúc đó Bọn hắn tất bại. Thiên cơ tử trôi nổi tại trong hư không. Nhìn qua Nguyên la tuyển. Nói ra. Dừng tay đi. Lướng bại câu thương kết cục. Chẳng lẽ là các ngươi hy vọng nhìn thấy huyền thiên cùng Nguyên la sắc mặt âm trầm. Vạn năm mưu đồ mới chờ được giờ khắc này. Vốn là 10% chắc chín một trận chiến. Gia lý một cách này biến số lớn nhất. Vừa mới bắt đầu. Cũng đã thất bại. bạch đế cùng thiên cơ tử hoàn toàn có thể kiềm chế lại hai người bọn họ mà ma đạo còn lại cường giả cùng liên minh chính đạo so sánh tại về số lượng ở thế yếu huống chi đối phương còn có đại chu nữ hoàng phù lục phái tên lão giả kia cùng một vị khác trung niên nhân lấy huyền thiên cùng nguyên la nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra bốn người này Chỉ có huyền minh mới có đánh với bọn họ một trận chi lực. Lại thêm hắc long bộ tộc u tuyền mất đi chiến lực đằng sau. Bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Muốn từ trong tay lý mộ cướp đoạt thiên thư. Mở lại thiên môn kế hoạch. Cũng muốn tùy theo thất bại. Nếu không phải vạn năm trước. Người chính đảo hủy đi con đường thông thiên. Thánh tông đệ tử cần gì phải lưu tại nơi này. Cùng gì thú tử chiến. Cuối cùng đầy tông hủy diệt. cách này vạn năm qua bọn hắn cầu thả còn sót lại những người này chỉ có một mục tiêu mở lại thiên môn sau đó huyết tế thập châu toàn bộ sinh linh đền bù vạn năm tu vi tiến vào đào nguyên vì thánh tôn một trăm nhìn đồng môn báo huyết cầu này vì giờ khắc này bọn hắn đã đợi một vạn năm hôm nay nếu như thất bại không biết còn phải đợi thêm bao lâu trong lòng hai người cực không cam tâm huyền thiên mấy cái hít sâu đằng sau quyết định thật nhanh nói lui vạn năm tuế nguyệt bọn hắn đã sống qua không quan tâm cố gắng nhịn một cách vạn năm cẩn thận cùng cẩn thận mới là thánh tông có thể kéo dài vạn năm căn bản nguyên nhân nhưng mà ngay tại hai người chuẩn bị xuất lính ma đạo đám người rút lui lúc sau lưng bỗng nhiên truyền đến tuyền hư nhược thanh âm Trầm thanh âm này mặc dù suy yếu, nhưng lại ẩn chứa kích động, chấn kinh cùng khó có thể tin. U Tuyền ánh mắt nhìn về phía phía dưới mặt biển, đè nén không được trong thanh âm kích động, run giọng nói: "Các ngươi nhìn, đó là cái gì nguyên la cùng Huyền Thiên ánh mắt nhìn về phía phía dưới, ở trên mặt biển, thấy được một chỗ phù đảo, bởi vì vừa rồi đại chiến, trên mặt biển gợn sóng chập trùng, Hòn đảo kia liền theo gợn sóng chập trùng không chừng Vừa rồi tất cả mọi người bị chiến đấu hấp dẫn toàn bộ chú ý Căn bản không có người phát hiện đảo này Nhìn thấy đảo này đồng thời Nguyên la cùng huyền thiên cùng mặt lộ cuồng hỉ Ba người biểu tình biến hóa Không có dấu riêng được lý mộ Hắn rất nhanh liền ý thức được đầu nguồn Ánh mắt nhìn về phía Nam Hải nơi nào đó mặt biển Ở nơi đó Một hòn đảo tại trong sóng biển chập trùng. Chính là Ngao Phong nhất đẳng từ Nam Hải chỗ sâu mang tới phù đảo. Lúc này, Huyền Thiên đã bay đến trên phù đảo kia. Nguyên La cùng tuyền cũng nhanh chóng điều khiển rượt đảo đi tới phù đảo kia bên cạnh. Lúc này, Huyền Thiên hai tay lập tức. Một cái khổng lồ đại vật. Bị hắn từ hồ thiên không gian chuyển ra. Trùng điệp rơi vào trên mặt biển. Văng lên mấy chục trưởng bọt nước. Cái kia thế mà cũng là một hòn đảo. Đảo này vào nước đằng sau. Lại cùng hai bên trái phải ruộng đảo cùng phù đảo kia một dạng. Phiêu phù ở trên mặt biển. Tam đảo tệ tụ. Ma đảo tam tổ cảm xúc kích động. Lý mộ bản năng phát giác được địa phương nào không đúng. Nhưng hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thiên cơ tử tại sưởng sốt một cái trước mắt đằng sau. trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu lẩm bẩm nói thì ra là thế thì ra là thế lý mộ quay đầu hỏi có ý tứ gì không đợi thiên cơ tử mở miệng huyền thiên liền cười to nói ra côn lôn á côn lôn chúng ta tìm ngươi một vạn năm không nghĩ tới ngươi tại nơi này lý mộ ánh mắt chớp lên côn lôn côn lôn trong truyền thuyết ba tòa tiên sơn một trong Trong lịch sử vô số người tu hành ra biển tìm kiếm Nghe nói tìm được ba tòa tiên sơn Liền có thể thấy được trường sinh bí mật Lý mộ mới vào tu hành giới lúc Tại vô số trên quyển sách thấy qua dạng này miêu tả Hắn coi là đây chẳng qua là nghe đồn Không nghĩ tới côn lôn thế mà thật tồn tại Trong truyền thuyết tiên sơn Lại là như vậy không đáng chú ý Khó trách không có một vị người tu hành tìm tới Nếu như hòn đảo này chính là trong truyền thuyết Côn Lôn. Như vậy ruột đảo cùng huyền thiên từ hồ thiên không gian chuyển ra hòn đảo kia. Chính là. Phương trưởng cùng bồng lai ai có thể nghĩ tới. Tại các loại trong truyền thuyết. Vô cùng thần mỹ ba tòa tiên sơn. Lại là như vậy không đáng chú ý đảo nhỏ. Mà lại có hai tòa. Còn nắm giữ tại ma đảo trong tay. Hắc Long bộ tộc phụng Lý Mộ Chi Mệnh. Ra biển tìm kiếm rùa đảo tình huống dưới Trời đất xui khiến đem cuối cùng một tòa mang theo trở về Lý mộ lần nữa nhìn thấy ma đảo tam tổ phản ứng Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn Giờ phút này Ba tòa trôi nổi hòn đảo Đã ở huyền thiên ba người điều khiển phía dưới Nối liền với nhau Ba tòa hòn đảo mặc dù hình dạng khác nhau Nhưng mặt ngoài lồi lõm thế mà bổ sung cứ như vậy liều ở cùng nhau, tựa hồ bọn chúng vốn chính là một thể, tam đảo kết nối. Sau một khắc, hòn đảo ở trung tâm, một đảo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, thẳng đến mây xanh. Trong bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển từ ma đảo tam tổ phát hiện phù đảo, lại đến tam đảo hợp nhất, cột sáng trùng thiên. Vòng xoáy xuất hiện Chỉ phát sinh tại thời gian cực ngắn Ngắn đến mọi người tại đây không kịp phản ứng Cũng không biết phản ứng ra sao Nhìn lên trong bầu trời vòng xoáy Huyền thiên nhìn không được cười ha <cười> ha Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Nam Hải bên bờ Ha ha ha Các ngươi hủy đi con đường thông thiên thì như thế nào Vạn năm đằng sau Còn không phải bị chúng ta tái tạo Thuần dương tử huyền thành đạo nhân chân nhất lão đạo vô ưu tán nhân các ngươi tốt nhất còn sống cuối cùng sẽ có một ngày ta phải dùng đầu lâu của các ngươi huyết tế ta thánh tông một trăm nhìn đồng môn đại chu tiên lại hai mươi hai chương ba mươi tám đào nguyên vạn năm qua ma đạo không gần như chỉ ở tìm kiếm thiên thư còn tại tìm kiếm tam đảo thiên thư cũng không phải là tiến vào đào nguyên duy nhất phương pháp sớm nhất con đường thông thiên liền cùng ba tòa tiên sơn có quan hệ nhưng biển rộng mênh mông tìm kiếm một tòa không chút nào thu hút mà lại vị trí cũng không cố định đảo nhỏ khó khăn cớ nào trong vạn năm này bọn hắn lần lượt tìm được phương trượng tìm được bổng lai nhưng thủy trung không có côn lôn hạ lạc liền tại bọn hắn coi là lần hành động này đã thất bại lúc Thế cuộc lại xuất hiện như vậy nghịch chuyển. Ba người ánh mắt nhìn chòng trọc vào trên bầu trời vòng xoáy, mắt lộ ra nóng bỏng chi mang. Kim quang qua đi. Trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy quá mức rung động. Mặc kệ là ma đạo cao thủ. Hay là chính đạo cường giả. Đều mắt không chớp nhìn chằm chằm chậm rãi chuyển động vòng xoáy. Bị hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần. Theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động có một loại lực lượng kỳ dị từ trong vòng xoáy tuôn ra. Cảm nhận được loại lực lượng kỳ dị kia, Lý mộ hai mắt đột nhiên trợn lên, bật thốt lên, đây là lực lượng từ trong vòng xoáy tuôn ra kia. Cùng trong thâu thiên đại trận lực lượng, cực kỳ tương tự. Rất nhanh, liền lan tràn đến bên người mọi người. Trong nháy mắt đằng sau, Lý mộ khiếp sợ phát hiện Hắn đã nhiều ngày không có tăng trưởng pháp lực. Lại có một tia đột phá dấu hiệu. Lý mộ cùng nữ hoàng liếc nhau. Từ trong ánh mắt của nàng. Đồng dạng thấy được kinh hãi. Giờ phút này có loại cảm giác này không chỉ đám bọn hắn hai người. Cơ hồ nơi đây tất cả cường giả. Mặc kệ chính đạo ma đạo, Đều đã nhận ra thể nội pháp lực tăng trưởng dấu hiệu. Ngao phong tại xưởng sốt một chút đằng sau. Phát hiện hắn có dấu vết tượng tăng trường Không chỉ pháp lực Còn có thỏ nguyên Từ trong vòng xoáy tuôn ra lực lượng Không chỉ có thể tăng tiến tu vi Còn có thể tăng thêm thỏ nguyên giờ khắc này Ở đây tất cả cường giả Nhìn lên trong bầu trời vòng xoáy Trong mắt lộ ra khát vòng mãnh liệt Tại linh khí đã mười phần mỏng manh thập châu đại lục Thế giới sau vòng xoáy kia đối bọn hắn có trí mạng hấp dẫn Thuyền thiên. Nguyên là. U Tuyền, Ma đạo Tam Tổ Càng là ngay đầu tiên liền bay về phía vòng xoáy kia. Chỉ có ngay đầu tiên tiến vào đảo nguyên. Chiếm trước tiên cơ. Mới có thể độc chiếm con đường thông thiên. Ngăn cản những người khác tiến vào. hít một hơi đảo nguyên chi khí. Liền có thể để bọn hắn bình cảnh buông lỏng. Chỉ cần tại đảo nguyên tu hành một thời gian. Tu vi liền có thể tăng vọt. Đến lúc đó, vô luận là thiên cơ tử, bạch đế hay là lý mộ, đều sẽ không là bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó, thập châu ức vạn sinh linh sinh tử chỉ ở bọn hắn một ý niệm. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều hiến tế, liền có thể đền bù bọn hắn vạn năm ở giữa rước lại phía sau tu vi. Nhập đảo nguyên báo che tông mối thủ, ở trong tầm tay. Ma đảo Tam Tổ mặt lộ kích động bằng nhanh nhất đồn tốc hướng vòng xoáy kia tiếp cận. Nhưng. Mà. Khi bọn hắn bay tới một nửa khoảng cách lúc. Thân thể lại im mặt mà dừng. Nhao nhao ngẩn đầu nhìn về phía vòng xoáy. Trong vòng xoáy kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một đảo gần sóng. Đồng thời còn tại không ngừng mở rộng. Tựa hồ có đồ vật gì. Muốn từ vòng xoáy chui ra. Cùng lúc đó. Một cố áp lực vô hình khuyết tán. Đánh gãy tuyền ba người tiến lên. Sau một khắc, từ cái kia không ngừng khuyết tán gợn sóng bên trong, nhô ra một cái đầu to lớn. Đây là một cái đầu thú. Giống như ngựa không phải ngựa. Đầu sinh sừng nhọn. Dưới cổ. Còn bao trùm có lân phiến màu đen. Thập châu đại lục. Chưa bao giờ có như thế hình dạng sinh vật. Đầu thú này mười phần to lớn. Vẹn vẹn một cách đầu. liền có dài mười trưởng. Thân thể hoàn chỉnh. Sợ là chí ít cũng có trăm trưởng chi cử. Mà trên người nó tản ra khí tức. Vậy mà có thể so với bạch đế cùng huyền thiên nhất đẳng. Đây là một cách để bát cảnh gì thú. Cùng lý mộ ở trong thiên thư thấy qua một loại nào đó gì thú. Giống nhau như đúc. Ma đạo tam tổ thấy vậy. Thốt nhiên biến sắc. Huyền thiên trong miệng. Càng là chuyển ra không gì sánh được kinh sợ thanh âm. Bác Thú. Trong đào nguyên tại sao phải có bác Thú tồn tại cổ có Thú chỗ nào? Nó trạng thái như ngựa. Bạch thân hắc vĩ. Một góc. Răng nanh trào. Âm như tiếng trống. Tên gọi bác. Bác Thú là thượng cổ gì Thú một loại. Nó cùng với những cái khác hung Thú một dạng. Trời sinh tính hung tàn. tại thượng cổ thời kỳ tàn phá bừa bãi đại địa vô số nhân loại cùng người tu hành chết bởi nó tay nhưng từ khi thánh Tông hy sinh một trăm nhìn đệ tử lấy Tông môn hủy diệt đại giới cùng dì thú tiến hành trận chiến cuối cùng về sau bác thú liền cùng những dì thú khác một dạng triệt để diệt tuyệt thập châu đại địa vạn năm ở giữa lại không một cách bác thú xuất hiện Đây là từ dì thú diệt tuyệt đằng sau, ma đạo tam tổ lần thứ nhất nhìn thấy vạn năm trước dì thú chủng tục. Giờ phút này, cái kia bác thú toàn bộ thân thể đã từ trong vòng xoáy ép ra ngoài. Nó tương tự ngựa. Đầu sinh lấy độc giác. Thân thể bao trùm lấy nặng nề lân phiến. Bốn trảo như hổ trảo đồng dạng sắc bén. Từ hắn từ vòng xoáy ráng lâm đằng sau. Một cỗ cực đoan hung sát khí tức. Liền hướng về bốn phía khuyết tán ra tới Nhưng mà Khi nó phát giác được Trung quanh từng đạo khí tức cường đại Nhất là huyền thiên nguyên La bạch đế bọn người lúc Trong mắt hung sát chi sắc rút đi Nổi lên chính là Thật sâu kiên nghị. Đột nhiên quay đầu Lại từ vòng xoáy chui trở về Trên bầu trời vòng xoáy còn tại tiếp tục vận chuyển Đám người nhìn về Phía ánh mắt của nó Nhưng từ khát vọng biến thành sợ hãi Vừa rồi đó là vật gì trước kia chưa bao giờ thấy qua Chẳng lẽ đó chính là bọn họ nói gì thú trên đời lại có như thế cường đại hung thủ Bọn hắn đã từng cũng tồn tại ở thập châu đại địa sao Đám người nhìn không được thì thào mở miệng Phía trước nhất huyền thiên Nguyên là Úc tuyển ba người Thì là mặt lộ rung động Lắc đầu liên tục Không có khả năng Điều đó không có khả năng Dì thú đã tại thập châu diệt tuyệt Chúng ta tự tay diệt trừ bọn chúng Đào nguyên làm sao lại có Chẳng lẽ cũng có dì thú đi đào nguyên Ba người liếc nhau Sau một khắc Liền không chút do dự hướng vòng xoáy kia bay đi Lo lắng ma đảo tam tổ đang chơi cái gì vừa kế Lý Mộ quay đầu nhìn về phía nữ hoàng Nói ra Ở chỗ này chờ ta nói xong, hắn cũng phi thân mà lên theo sát lấy hắn, còn có thiên cơ tử cùng bạc đế. Chu Vũ nhưng không có nghe Lý Mộ lời nói, không chút do dự đi theo. Dì thú kia có thể từ trong vòng xoáy xuyên thẳng qua, những người khác hẳn là cũng có thể. Sắp xuyên qua vòng xoáy thời điểm, Lý Mộ do dự một cái chớp mắt, hay là nghĩa vô phản cố bay vào, xuyên qua vòng xoáy lúc, có rất nhỏ cách trở cảm giác. giống như là xuyên qua một tầng mặt nước. Sau đó, Lý Mộ toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, tham lam hấp thu một loại dư giả đến cực điểm lực lượng. Hắn đình chỉ tu vi bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Mặc dù Lý Mộ còn rất trẻ, dự cảm không đến thọ nguyên giới hạn, nhưng hắn rất rõ ràng, giờ khắc này tuổi thọ của hắn cũng đang từ từ gia tăng. Trong truyền thuyết ghi lại không sai con đường thông thiên một đầu khác là thuộc về người tu hành thế ngoại đảo nguyên. Nhưng ý nghĩ thế này chỉ ở lý mộ trong đầu tồn tại một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu. Phát hiện bọn hắn ở vào một cái rồng lớn vô ngần không gian. Nơi này trời là màu xám. Tuy nói cố lực lượng như linh khí đồng dạng kia mười phần tràn đầy. Nhưng cũng tràn đầy hung sát chi khí. Mà những hung sát chi khí này nơi phát ra cũng bị Lý Mộ rất nhanh khóa chặt. Xa xa trên đại địa. Có chửa cao trăm trượng dì thú đang thong thả hành tẩu. Trong bầu trời. Cũng có vô số dì thú phi hành. Liếc nhìn lại. Lý Mộ liền thấy được không dưới mấy chục chỉ dì thú. phảng phất bọn hắn đi tới không phải đào nguyên. Mà là dì thú xào huyệt. Bên cạnh truyền đến khí tức quen thuộc. Lý mộ biến sắc. Quay đầu nhìn về phía nữ hoàng. Cả kinh nói. Ngươi làm sao cũng đi theo Chu vũ liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Lý mộ mặt lộ bất đắc dĩ. Chỉ có thể dắt tay của nàng. Nói ra. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Không nên chạy loạn. Trong không gian lạ lẫm Ma Đạo tam tổ nhìn trước mắt cảnh tượng đầy mặt rung động. Trên mặt đất. Còn có không ít gì thú thi thể Cũng không biết bọn hắn đã chết đi bao lâu Tất cả đều đã trở thành hóa thạch Đột nhiên Giống như là phát hiện cái gì Lý mộ bước nhanh đi thẳng về phía trước Phía trước Một cái chết đi gì thú cái chán Cắm một thanh kiếm Kiếm này đã vết gì loang lổ, Không có chút nào linh khí Trên thân kiếm cũng nhiều chỗ khuyết tổn Một bộ sớm đã hóa đá thi thể Hai tay nắm kiếm này Tựa hồ là đang khi còn sống một khắc cuối cùng Kiệt lực đem nó đâm vào dị thú đầu lâu Một bóng người nhanh chóng bay tới Lý Mộ bên người Lý Mộ sắc mặt cảnh giác Một bàn tay nắm nữ hoàng Một bàn tay đã kết ấm Nếu như huyền thiên có bất kỳ cử động Lý Mộ ngay lập tức sẽ để hắn nếm thử đào nguyên thiên địa phản phệ Nhưng mà huyền thiên nhưng căn bản không có nhìn lý mộ ánh mắt của hắn từ cái kia hóa đá trên thi thể đảo qua ánh mắt tập trung tại trên thanh kiếm kia hồi lâu mới thanh âm khàn khàn mở miệng thuần dương kiếm thuần dương tử một bóng người khác tung bay tới thiên cơ tử đứng tại thi thể hóa đá này trước mặt chậm rãi vươn tay nhu hòa vuốt ve thạch thi gương mặt sau đó lâm vào thật lâu trầm mặc Lý Mộ Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện những gì thú này trong thi thể còn có không ít nhân loại thi thể. Bọn hắn hiển nhiên đã chết đi thật lâu, thân thể đã biến thành hóa thạch, rất khó nhận ra diện mục thật sự. Nguyên La đi vào một chỗ mặt đất, nhìn qua một cái gì thú bên cạnh thi thể người cụt một tay thi cốt, trầm mặc hồi lâu, mới gian nan mở miệng nói: Huyền Thành đạo nhân, Tuyền kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế. Tại dì thú thi thể chi lâm du tẩu, hắn lần lượt mở miệng, trên mặt biểu lộ khó mà hình dung, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Chân nhất lão đạo, vô ưu tán nhân, thiên nộ tử, vô vi tử. Đại Chu tiên lại 22 chương 39 chân chính hảo kiếp lý mộ trầm mặt nhìn xem đây hết thảy. Ma đạo tam tổ trong miệng nói tới, đều là vạn năm trước phát hiện đào nguyên. Hủy đi con đường thông thiên chính đạo Cường Giả. Đã qua vạn năm. Tất cả mọi người coi là. Bọn hắn tìm được đảo Nguyên. Thu được trường sinh. Hôm nay mới phát hiện. Bọn hắn đều vẫn lạc tại nơi này. Từ thi thể của bọn họ trạng thái đến xem. Những này chính đạo Cường Giả. Chí ít đã chết đi vạn năm. Lý mộ nhìn chung quanh. Sau đó hướng một cái phương hướng đi mấy chục bước. Đi vào một tòa bia đá trước đó. Tấm bia đá này cao chừng một trưởng, Rộng nửa trưởng. Trên tấm bia có chữ viết. Thập châu đại lục văn tự vạn năm truyền thừa. Trên tấm bia đá văn tự Lý mộ nhẹ nhóm liền có thể chúng ta khắp nơi tìm đảo nguyên vô số năm. Mới biết đảo nguyên chính là thú nguyên. Hôm nay đoạn con đường thông thiên. Tuyệt gì thú chi nguyên. Người đến sau nếu có duyên tới đây. Lúc này lấy đây là cảnh. Không được mở lại thiên môn Nhớ lấy Nhớ lấy Bi văn chỉ có ngắn ngủi một đoạn này Lại chữ viết viết ngoái lộn xộn Hiển nhiên là tại tình huống cực đầu nguy cấp lúc lưu lại Bọn hắn không có thời gian ghi chép càng nhiều Mà là dùng ngắn gọn nhất lời nói Cho người đến sau lưu lại khuyên bảo nói như vậy Lý mộ cũng là lại tới đây Nhìn thấy Bi văn này mới biết được Dì thú cũng không phải là thời đại thượng cổ thập châu đại lục cùng nhân loại cùng tồn tại nguyên sinh chủng tục Bọn chúng là đến từ đảo nguyên người xâm nhập Khó trách lúc ấy dì thú xếp chi không hết Chém chi không dứt. Chính đảo những cường giả này Tìm kiếm được đảo nguyên đồng thời Cũng phát hiện bí mật này Bọn hắn tại đảo nguyên cùng dì thú lâm vào tử chiến Tại không cách nào thoát thân tình huống dưới Chỉ có thể cưỡng ép hủy đi con đường thông thiên Cắt đứt dì thu đầu nguồn Kể từ đó Tại Thánh Tông cùng lúc ấy tồn tại ở trên đại lục dì thu đồng quy vu tận về sau Thập Châu mới có vạn năm bình tĩnh Bọn hắn cũng không phải là vì tư lợi đột hưởng trường sinh phản đồ Bọn hắn đến chết đều tại cùng dì thu chiến đấu Có thể những này vì bảo hộ Thập Châu Đều hy sinh tại tha hương chính đạo các cường giả lại bị người hiểu lầm vạn năm. Cho đến hôm nay, vạn năm trước bí mật lớn nhất như vậy để lộ. Ma đạo tam tổ đứng tại trước tấm bia đá, biểu lộ đờ đẫn đến cực điểm, lấy ba người để bát cảnh tu vi. đúng là ngăn không được thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này xa xa những gì thú kia đã phát hiện bọn hắn bắt đầu phi tốt hướng về nơi này tiếp cận. ở trong đó. mặc dù chỉ có cái kia bác thú là có có thể so với đề bát cảnh khí tức nhưng lý mộ tại tại chỗ rất xa cảm nhận được mặt khác mấy cái không kém gì bác thú tồn tại cường đại chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này lý mộ hơi biến sắc mặt quyết định thật nhanh nói không còn kịp rồi nhanh lên trở về nhất định phải nhanh tách ra tam đảo Đoạn tuyệt cùng đảo Nguyên kết nối ma đạo Tam Tổ yêu Nguyên đứng lặng tại nguyên chỗ. Huyền Thiên nhìn thoáng qua phương xa dị thú. Sau đó nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Các ngươi đi thôi. Nơi này đến có người lưu lại. Lý Mộ nhìn về phía hắn. Phát hiện ma đạo nhất tổ trong mắt. Vậy mà lưu. Lại hai hàng huyết lệ. Ma đạo đã từng vô số cường giả. Bây giờ Huyền Thiên. Nguyên la cùng tuyển. Mang đối với những cường giả chính đạo kia Đối với thập châu chính đạo không thể tiêu tan hận ý Đem ký ức truyền thừa một vạn năm Cho đến hôm nay Bọn hắn mới phát hiện Người bọn hắn cầu hận một vạn năm Không phải người phản bội chạy trốn Mà là anh hùng Những người kia giống như bọn họ Thậm chí so với bọn hắn bỏ ra càng nhiều Lại lưng đeo vạn năm bêu danh Tại trong vạn năm này Ma đạo vì trả thù Vì báo thù sát hại thập châu ức vạn sinh linh. Bọn hắn dựa vào hận ý mà sống. Lý mộ không biết huyền thiên bọn người giờ phút này tâm tình như thế nào. Nhưng nơi này. Hoàn toàn chính xác cần phải có người ngăn cản những gì thú mạnh mẽ kia. Cho hắn phá hủy con đường thông thiên thời gian. Lý mộ nhìn về phía thiên cơ tử. Hỏi thiên cơ tử tiền bối. Ngươi. Thiên cơ tử đối với Lý mộ mỉm cười. Nói ra. Lão phu sống được đủ lâu. Các ngươi đi thôi. Thập châu về sau. liền giao cho các ngươi. Xa xa cường đại dị thú đang nhanh chóng tiếp cận. Lý mộ không có thời gian do dự. Cuối cùng nhìn thiên cơ tử một chút. Cùng nữ hoàng cấp tốc hướng cách đó không xa vòng xoáy bay đi. Bạch đế cũng theo sát hai người phía sau. Trước khi rời đi. Lý mộ thả ra huyền minh. sau đó cùng nữ hoàng dắt tay bay vào vòng xoáy sau một khắc màu lam mặt biển xuất hiện lần nữa trong mắt bọn hắn lý mộ cùng bạc đế liếc nhau bạc đế nhẹ gật đầu thân thể phồng lớn một vòng giơ bàn tay lên hung hăng hướng phía dưới nhẫn tới một cái trăm trưởng lớn nhỏ bàn tay hư ảo cấp tốc ngưng tụ thành mang theo hủy thiên diệt địa uy năng Rơi vào hợp hay làm một tam đảo phía trên. Một trường rơi xuống. Nước biển cấp tốc hướng bốn phía lui tán. Tam đảo trực tiếp nhập vào đáy biển. Nhưng cũng chỉ là chung quanh đảo rơi xuống một chút đất đá. Cột sáng trùng thiên kia vẫn tồn tại như cũ. Con đường thông thiên. So lý Mộ tưởng tượng khó mà phá hủy nhiều. Hắn lấy ra xả nhật cung. Dương cung bắn ra một tiếng. Hao phí hắn một nửa pháp lực xạ nhật cung chi tiến. Vậy mà cũng không có đối với hòn đảo tạo thành bao lớn hư hao. Trên bầu trời. Vòng xoáy kia còn đang không ngừng chuyển động. Lý mộ biết không bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Lớn tiếng mở miệng. Thanh âm vang vọng vùng thiên địa này. Tất cả mọi người. Cùng ta cùng nhau phá hủy đảo này đảo môn. Phật môn. Yêu quốc Thủ vực. Cung quốc Đại Chu, cùng hắc long bộ tộc chúng cường giả mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ đối với lý mộ tuyệt đối tín nhiệm mười mấy tên để thất cảnh cường giả liên thủ lập tức đối với ba tòa nối liền cùng một chỗ hòn đảo triển khai công kích ma đạo chúng cường giả thấy vậy lập tức sinh ra một trận rối loạn chư tổ bay vào vòng xoáy kia chậm chạp chưa ra lý mộ vừa mới đi ra liền muốn hủy đi chư tổ thật vất vả mới mở ra con đường thông thiên. Bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn. Sau một khắc, một tên ma đạo cường giả lập tức mở miệng. Ngăn cản bọn hắn chính ma bất lưỡng lập. Mặc kệ lý mộ muốn làm gì. Bọn hắn cùng đối lập là được. Nhưng vào lúc này, từ trong hư không trong vòng xoáy, lần nữa bay ra một bóng người. Huyền Minh đứng tại vòng xoáy trước đó, sắc mặt hoàng hốt. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, biến càng thêm tái nhợt. Ma đạo một đám cường giả nhìn thấy nàng xuất hiện. Nhao nhao đình chỉ hành động. Cầm đầu gã cường giả kia cung kính nhìn về phía huyền Minh. Ôm quyền khom người nói. Tham kiến ngũ tổ đại nhân. Tam tổ đã nhập đảo Nguyên. Chúng ta nghe theo ngũ tổ đại nhân phân phó huyền Minh ánh mắt tại ma đạo trên thân mọi người đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Lần này. Trong ánh mắt của nàng không có phấn nộ Không có chán ghét, Có Chỉ là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được Cực kỳ phức tạp cảm xúc Lý mộ xem hiểu huyền minh trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc Đó là vô tận ái náy Vô tận hối hận cùng một tia giải thoát Sau một khắc Huyền minh vung lên ốm tay áo Bảy đảo lưu quang bay ra Cấp tốc bay về phía lý mộ Lý Mộ đưa tay khẽ vồ, trong hư không xuất hiện một cái cử đại bàn tay, đem bảy tấm trang sách phong cách cổ xưa kia chộp trong tay. Lần nữa nhìn Lý Mộ một chút, Huyền Minh ánh mắt nhìn về phía phía dưới Ma Đạo trúng cường giả, trầm giọng nói ra: "Tất cả thánh tông đệ tử, theo bàn tọa." Nhập đảo Nguyên thoại âm rơi xuống, nàng liền cũng không quay đầu lại, lần nữa bay vào vòng xoáy kia. Mấy chục đảo lưu quang xẹp qua bầu trời. Tại huyền Minh mở miệng đằng sau. Ma đảo tất cả đệ thất cảnh cường giả. Không chút do so dự đi theo nàng bay vào vòng xoáy. Đối mặt vòng xoáy một mặt khác hung thú. Lý mộ đã biết ma đảo chư tổ làm quyết định gì. Vạn năm trước đó bọn hắn cũng đã làm đồng dạng quyết định. Sú xanh chiêu lấy ma đảo đã từng cũng là thập châu người bảo vệ. Bọn hắn đối với thập châu. Đối với chính đảo hận, bắt nguồn từ một cái hiểu lầm. Bởi vì hiểu lầm này, bọn hắn phạm vào quá nhiều tội nghiệt. Đây là bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn kết cục. Lý mộ cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời vòng xoáy. trầm giọng nói. Đồng loạt ra tay. Phá hủy đảo này oanh mấy chục đảo sáng chói pháp thuật quang mang đánh vào ba tòa trên hòn đảo. Tam đảo trong nháy mắt. liền phá toái thành vô số khối. Sau khi vỡ vụn hòn đảo, đã không cách nào phiêu phù ở mặt biển, theo gần sóng, chậm rãi chìm vào đáy biển. Tam đảo phá toái một khắc này, trùng thiên quang chỗ màu vàng biến mất, trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ cũng chậm rãi tiêu tán. giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trận trận tiếng sóng quanh quẩn. Đùng một đảo tiếng vang lanh lạnh Bị tiếng sóng che giấu Nhưng vẫn không có trốn qua lý mộ lỗ tai Hắn vung tay lên Một tòa tháp cao từ đáy biển bay ra Tòa này tuyển dùng để tỷ kiếp tháp cao Tiếp nhận đông đảo cường giả một kích Mặc dù mặt ngoài đã đã nứt ra vô số đảo khe hở Nhưng lại còn không có hoàn toàn phá toái Đùng lại là một đảo tiếng vang lanh lảnh từ trong tháp truyền đến Lý mộ vươn tay Vô số ngọc phù từ trong tháp bay ra. Bà ba bà bà, những ngọc phù này bay ra trong quá trình còn tại không ngừng phá toái. Mỗi một quả ngọc phù phá toái đều đại biểu cho ma đạo một vị đệ thất cảnh cường giả vẫn lạc. Thanh thúy ngọc phù tiếng vỡ vụn không ngừng. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vòng xoáy kia đã từng xuất hiện vị trí là xanh thắm bình tĩnh bầu trời. Nhưng tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được Cái này bình tĩnh một mặt khác Là bực nào thảm liệt cùng huyết tinh ầm bất quá trước mắt Nơi này bình tĩnh lại lần nữa bị đánh phá Một tiếng tiếng vang nặng nề đằng sau Vòng xoáy kia vừa rồi xuất hiện vị trí Không gian bắt đầu sụp đổ Lan tràn ra từng đảo khe hở Từ trong khe hở kia ầm ầm có thể nhìn thấy vô số gì thú thân ảnh mặc dù khe hở kia rất nhanh liền được chữa trị nhưng cách này cũng mang ý nghĩa nơi này lực lượng không gian đã mười phần yếu kém cho dù là không có con đường thông thiên đào nguyên dị thú sẽ có một ngày cũng có thể sẽ xông phá không gian giáng lâm nhìn qua vết nứt không gian chậm rãi biến mất kia giờ khắc này lý mộ trong lòng sinh ra một chút minh ngộ Ma đảo quật khởi cũng không phải là thiên cơ tử dự đoán được diệt thế hảo kiếp. Lấy thập châu người tu hành thực lực hôm nay, nếu là vạn năm trước tai nạn giáng lâm, dị thú sông phá không gian, một lần nữa giáng lâm thập châu đại địa, thập châu sinh linh, sẽ không có bất luận sức phản kháng gì. Cái này mới là thập châu chân chính hảo kiếp. Đại chu tiên lại hai mươi hai chương bốn mươi một trang cuối cùng Lý Mộ nhìn xem chỗ kia yếu kém không gian. trầm mặt lại. Huyền thiên. Nguyên lạ. tuyền cùng thiên cơ tử. Vì ngăn chặn gì thú. Cho Lý Mộ phá hủy con đường thông thiên thời gian. Vĩnh viễn lưu tại đảo Nguyên. Huyền Minh mang theo ma đạo mười mấy tên để thất cảnh cường giả. Tại một khắc cuối cùng cũng tiến nhập đảo Nguyên. Tại trong thời gian cực ngắn. Thập châu đỉnh cấp cường giả hao tổn non nửa. Bốn tên để bát cảnh mất đi. Có lẽ để thập châu chiến lực hao tổn bảy thành trở lên. Bây giờ, trong thập châu, liền chỉ còn lại có bạc đế một tên để bát cảnh cường giả. Vạn năm trước đó, thập châu cường giả vô số. Đối mặt gì thú mạnh mẽ. Còn có thể cùng bọn chúng thiết lực ngang nhau. Nhưng thập châu linh khí trải qua vạn năm tiêu hao. Đã không có khả năng lại xuất hiện vạn năm trước tu hành thình cảnh. Một khi dị thú lần nữa giáng lâm. Trên thập châu toàn bộ sinh linh. Đều sẽ kinh lịch một trận diệt thế hảo kiếp. Đào nguyên linh khí mức độ đậm đặc. Đã trú định nơi đó có thể sinh ra càng nhiều cường giả. liền ngay cả dị thú thực lực. Đều là mạnh mẽ như vậy. Vẹn vẹn vừa rồi phiến khu vực kia. liên xuất hiện mấy cái có thể so với đề bát cảnh tồn tại. Nếu là không có huyền thiên cùng thiên cơ tử bọn người lưu lại, vẹn vẹn mấy con gì thú kia liền có thể hủy diệt bây giờ thập châu. giờ khắc này mọi người ở đây vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn trong lòng lại không hiểu biệt kín một tầng mây đen. phù đạo tử trước hết nhất đánh vỡ an tĩnh. Hắn bay tới lý mộ bên người. ít hầu giật giật. Hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vòng xoáy bên kia có cái gì? Người ma đảo vì cái gì tất cả đều đi nơi nào? Thập châu sắp đứng trước lớn nhất từ trước tới nay hảo kiếp. Làm còn sót lại thập châu cường giả. Bọn hắn có quyền lực. Cũng nhất định phải biết được chân tướng. Lý mộ trầm mặt một lát, trầm rãi nói ra. hết thầy muốn từ vạn năm trước nói lên lý mộ sau khi nói xong đám người lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc bọn hắn lần thứ nhất biết chuyện ác làm tận tai họ đại lục vạn năm ma đảo lại còn có như thế oanh liệt lịch sử đồng thời cũng biết vạn năm trước gì thú chi chiến cùng bọn hắn sẽ phải gặp phải hảo kiếp lý mộ đem mọi chuyện cần thiết đều thông báo cho bọn hắn đằng sau Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những gì thú kia cường đại như thế. Vẹn vẹn phát ra khí tức. liền để bọn hắn khó mà chống cự. Bọn hắn muốn thế nào cùng hung thú như vậy chiến đấu giờ khắc này. Ánh mắt mọi người. Đều nhìn về lý mộ. Nếu như thập châu còn có hy vọng, như vậy hy vọng này nhất định trên người lý mộ. Lý mộ chỉnh lý tốt tâm tình ánh mắt nhìn về phía đám người, nói ra thiên cơ tử tiền bối cùng ma Đảo đám người, liều chết giúp chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Dì thú mặc dù cường đại, nhưng chúng ta không thể buông tha Từ giờ trở đi, thập châu nhất định phải đoàn kết lại. Lục phái chư vị trưởng giáo cùng nhìn nhau. Sau đó huyền tông trưởng giáo Diệu Vân tử ôm quyền nói. Từ giờ trở đi. Huyền tông nghe theo linh cơ tử đạo hữu phân công. Nam tông nghe theo linh cơ tử đạo hữu phân công, Bắc tông nghe theo linh cơ tử đạo hữu phân công, Đan đỉnh phái nghe theo phân công, linh trận phái nghe theo phân công. Còn lại mấy vị trưởng giáo cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu lộ các tông thái độ, còn lại thế lực khắp nơi không do dự bao lâu, cũng đều ôm quyền khom người. Chúng ta nguyện ý nghe từ phân công hảo kiếp trước mắt. Vô luận bọn hắn trước đó bởi vì loại nguyên nhân nào liên hợp cùng một chỗ. Tại thời khắc này, đều bỏ đi bất luận cái gì tư tâm. Quyết ý cùng chống chọi với thập châu sắp gặp phải đại hiếp. Tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, Lý Mộ rất cảm thấy áp lực. Hắn đầu tiên an bài các phương cường giả. Thay phiên trấn thủ nơi đây. Thời thời khắc khắc chú ý nơi đây không gian đồng tính. Sau đó trở lại cái này phương nam tiểu quốc hoàng cung Một mình tại trong một tòa cung điện suy nghĩ Có thể khẳng định là đào nguyên cùng thập châu Là hai cách đẳng cấp khác nhau thế giới Nếu là đào nguyên dị thú sáng lâm Đối với thập châu người tu hành tới nói Chính là hàng duy đà kích Bọn hắn lại thế nào liên hợp Đều khó có khả năng chiến thắng những dị thú này Lý mộ suy nghĩ thật lâu Sòi bàn tay ra từng tờ một thiên thư hiện lên ở trong tay của hắn. Huyền Minh khi tiến vào đảo Nguyên trước đó. Đem ma đảo bảy trang thiên thư cho Lý Mộ. Giờ phút này. Lý Mộ trong tay thiên thư số lượng. Đã đạt đến 21 trang. Chỉ cần lại tìm kiếm được sau cùng ba trang thiên thư. liền có thể mở ra cánh cửa kia. Lý Mộ không biết cánh cửa kia có phải hay không cùng con đường thông thiên một dạng. Thông hướng gì thú xào huyệt Nhưng thần bí thiên thư Đích thật là thập châu hy vọng cuối cùng một trong Nếu như có thể dẫn đào nguyên linh khí tới Thập châu cường giả thực lực Liền sẽ phát sinh một lần nhảy vọt Chưa hẳn không có khả năng đối kháng dì thú Bất quá Cho dù 21 trang thiên thư tề tụ Cánh cửa kia đách nhanh muốn ngưng thực Nhưng còn kém như vậy một tia Muốn nó triệt để ngưng thực liền muốn tìm tới sau cùng ba trang thiên thư. Dưới mắt, Lý Mộ Nhưng không có bất luận cái gì cái này ba trang thiên thư tin tức. Thiên thư tổng tổng có 24 trang. Trong đó đại bộ phận trang sách. Đều có minh xác chủ nhân. Như đạo môn. Phật môn các loại. Nhưng cũng có số rất ít. Di thất tại trong dòng sông lịch sử. Như long tộc thiên thư đồng dạng. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp. Chỉ sợ hiện tại cũng không có bị người tìm tới. Bỗng nhiên gặp. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía trong tay 21 trang thiên thư. Ngay tại những ngày thiên thư chỉnh tề trồng dơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. t Cùng một chỗ lúc. Hắn trong cõi U Minh sinh ra một loại cảm ứng. Một loại thiên thư cùng thiên thư ở giữa cảm ứng. Tựa hồ có một tờ thiên thư ngay tại hắn phổ cận. đồng thời ngoài cửa cũng có một đạo khí tức xuất hiện. Lý Mộ thu hồi thiên thư, mở ra cửa điện, nhìn thấy Chu Trọng đứng ở bên ngoài. Chu Trọng vươn tay trong lòng bàn tay hiện ra một tấm trang sách. hắn nhìn xem Lý Mộ, nói ra: Ta nhìn thấy ma đạo ngũ tổ Huyền Minh trước khi đi, đem thiên thư cho ngươi. Nghĩ đến thiên thư hẳn là đối với ngươi có chỗ lợi gì. Một trang này thiên thư đối với ta đã vô dụng ngươi thu đi Lý mộ nhìn thấy trang này thiên thư thời điểm cũng đã minh bạch rất nhiều sự tình Pháp ra thế mà có được một tờ độc lập thiên thư Mà lại liền ở trong tay chu trọng Khó trách hắn có thể lấy pháp gia chi đạo tấn cấp siêu thoát Mà lại thực lực hơn xa cùng cảnh Lý mộ thu hồi thiên thư Gật đầu nói Thiên thư hoàn toàn chính xác liên quan đến tương lai thập châu hảo kiếp Thậm chí có thể là duy nhất hy vọng Tính cả ngươi một trang này Trong tay của ta đã có 22 trang thiên thư Chỉ là không biết còn lại hai trang ở nơi nào chu trọng mặt lộ suy nghĩ Nghĩ nghĩ rồi nói ra Ta từng tại thần đô Cảm nhận được qua một cách khác trang thiên thư khí tức Thiên thư ở giữa lẫn nhau có cảm ứng Chỉ cần hai trang thiên thư khoảng cách không xa. Đồng thời không có ở vào hồ thiên không gian. Thiên thư chủ nhân. Liền có thể lẫn nhau cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nghe nói một cách khác trang thiên thư tin tức. Lý mộ lập tức cùng nữ hoàng trở lại thần đô. Hắn lấy ra một tờ thiên thư cũng không có cảm nhận được mặt khác thiên thư tồn tại. Nếu như một tờ kia thiên thư còn tại thần đô. Nhất định là bị cất giữ trong hồ thiên pháp bảo có thể là hồ thiên không gian Thần đô bây giờ chỉ có nữ hoàng cùng tu vi của hắn là để thất cảnh Người sao khả năng không lớn Lý bộ nghĩ nghĩ Đem tất cả thiên thư lấy ra 22 trang thiên thư cảm ứng Muốn xa xa lớn hơn một tờ Cho dù là một tờ kia thiên thư tại ở vào trong hồ thiên không gian Cũng vô pháp chặt đức thiên thư ở giữa tất cả liên hệ Quả nhiên, khi 22 trang thiên thư toàn bộ xuất hiện ở trong tay Lý Mộ thời điểm, Lý Mộ rời đi liền từ một phương hướng nào đó, cảm nhận được yếu ớt thiên thư khí tức. Thân thể của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một chỗ quen thuộc trong kiến trúc. Nơi này Lý Mộ tới qua vô số lần chính là trong Hoàng Cung Tông Chính Tự. Trong Tông Chính Tự, Trương Xuân cùng Thỏ Vương ngay tại nhàn nhã phơi nắng. nhìn thấy Lý Mộ lúc xuất hiện, hai người đều sườn sốt một chút. Sau đó Trương Xuân liền từ trên ghế nằm đứng lên, kinh ngạc nói: Lý đại nhân trở về, mau tới ngồi. Lý Mộ nhìn xem Trương Xuân cùng Thọ Vương, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, hai người cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trương Xuân mặt ngoài tu vi là đệ ngũ cảnh, tu vi thật sự kỳ thật đắt là đồng huyền. Về phần Thọ Vương. hắn mặt ngoài triển lộ tu vi, đồng dạng là tạo hóa, nhưng giờ khắc này lý mộ rất rõ ràng, e là cho dù là chu trọng cùng phù đạo tử cùng hắn giao đấu, thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ năm năm. lý mộ cùng tờ thiên thư kia liên hệ chính là xuất từ thọ vương trên thân. lý mộ không hề ngồi xuống, ánh mắt nhìn thọ vương, nói ra, thọ vương điện hạ thật sự là thâm tàng bất lộ. Không biết bao nhiêu người đều bị ngươi lừa gạt được. Thọ vương sườn sốt một chút. Sau đó nghi ngờ nói. Lý Đại Nhân đang nói cái gì? Bản vương làm sao một chút đều nghe không hiểu. Lý mộ phất phất tay. Trong hư không xuất hiện một bức tranh. Đó là Nam Hải bên bờ. Bác thú từ trong vòng xoáy xuất hiện hình ảnh. Đùng thọ vương dưới thân dưới nằm đến cực điểm vỡ vụn. Sau đó sắc mặt cuồng biến. Kinh hãi nói, song song, thứ này không phải đều chết hết sao? Tại sao lại xuất hiện? Xem ra Thỏ Vương đã từ trong Thiên Thư biết được một chút bí ẩn. Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Dị thú sắp giáng lâm, thập châu ngay tại đứng trước đã qua vạn năm lại một lần đại kiếp. Muốn ứng đối lần này đại kiếp, Thiên Thư không gì sánh được trọng yếu. Hy vọng Thỏ Vương điện hạ có thể đem Thiên Thư giao cho ta. Thỏ vương từ dưới đất bò dậy, trầm mặt một lát sau, vươn tay trong lòng bàn tay một tấm trang sách nổi lên. Lý mộ tiếp nhận trang sách này trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Thỏ vương tu vi. Không hề giống là gần đây mới tấn thăng. Nếu như hắn lúc ấy ra tay trợ giúp tiêu thì Tiêu thị sớm đã đoạt lại đại quyền. Nhưng hắn lại một mực mặt bên trợ giúp Lý mộ. Điểm này. Lý mộ đến nay không nghĩ thông. hắn nhìn xem thọ vương nhìn không được hỏi vì cái gì thọ vương biết hắn muốn hỏi gì thở dài nói ra đáp án liền ở trong thiên thư lý mộ thần niệm đảo qua trang sách trên tay ngắn ngủi xưởng sốt một chút đằng sau liền minh bạch hết thảy chu trọng trong thiên thư ghi lại là pháp gia chi đạo thọ vương trong thiên thư ghi lại là hảo nhiên chi đạo tu hành hảo nhiên chi đạo Trong lòng nhất định phải thời khắc lo liệu một loại hảo nhiên chi khí. Vứt bỏ tư tâm lợi ích. Thời khắc kiên trì chính mình chính nghĩa chi đạo. Những gì hắn làm. Cũng không thể vi phạm trong lòng đang nghĩa. Nếu không. Tu hành liền sẽ đình trệ. Thậm chí chạy ngược lại. Hảo nhiên chi đạo có đặc biệt ưu điểm. Cũng có được không thể cải biến khuyết điểm. Đạo này tu hành rất khó. liền xem như lý mộ chính mình cũng vô pháp cam đoan vĩnh viễn không có tư tâm liên quan tới thọ vương nghi hoặc giờ phút này rốt cuộc giải khai đem gì thú sự tình cáo chi hai người lý mộ liền rời đi tôn chính tự thọ vương ngẩng đầu nhìn bầu trời ưu sầu nói loại đồ vật kia hiện tại thập châu căn bản không có người có thể chống lại lần này nên làm cái gì A Trương Xuân nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thế mà che giấu Tu Vi cực kỳ âm hiểm a? Thỏ Vương liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ngươi lại so bản Vương tốt đi nơi nào. Động huyền nhất định phải trang thành táo hóa. Âm hiểm chi đồ. Tông chính từ Trương Xuân cùng Thỏ Vương cãi lộn. Lý mộ đã nghe không được. Hắn đứng ở trong trường lạc cung. Hai mươi ba trang thiên thư trồng sơ, dơ. dơ. quy. Q, e, T Cùng một chỗ Lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn 24 trang thiên thư chỉ kém một trang cuối cùng Lói lên gần như ngưng thực cửa lớn xuất hiện ở trước mặt hắn Phía sau cửa hoàn toàn mơ hồ Lý mộ vương tay Lại chỉ có thể từ trong cửa này xuyên qua Cho dù là chỉ thiếu một tờ Cánh cửa này cũng yêu nguyên không cách nào mở ra đại chu tiên lại 22 chương 41 truyền đảo trường châu xanh um tươi tốt rừng cây kéo dài không dứt một bóng người từ trường châu trên không lướt qua rất nhanh biến mất ở chân trời phượng lân châu nhìn không thấy bờ bình nguyên ít ai lui tới chỉ có hoang dải dây bò cúi đầu gặm ăn cỏ xanh một bóng người từ không trung xẹp qua thoáng qua biến mất viêm châu lưu châu Nguyên Châu Tù Quận Châu Trong thời gian một tháng Lý mộ đi khắp Thập Châu Muốn tìm kiếm được một trang cuối cùng thiên thư hạ lạ Nhưng cho dù hắn đã có được 23 trang thiên thư Lại vẫn không cảm ứng được cuối cùng tờ thiên thư kia tồn tại Thập Châu rất lớn Lý mộ không có khả năng tìm khắp Hắn chỉ là trong lòng còn có may mắn Vạn nhất một trang Cuối cùng thiên thư lặng lặng nằm tại Thập Châu một góc nào đó Sau đó bị hắn cảm ứng được. Đáng tiếc, lần này, vận mệnh cũng không có chiếu cố đến hắn. Trong một tháng này, ma đạo hơn 10 vị cường giả mệnh phù đều đã vỡ vụn. Lý mộ vừa mới nhận được tin tức trong huyền tông thiên cơ tử hồn đăng cũng đã sập tắt. Trong tay của hắn, chỉ còn lại có bốn mai ngọc phù. Trong đó phong tồn chính là ma đạo tứ tổ khí tức. Trên mấy cái ngọc phù này cũng tràn đầy vết sản. Cuối cùng tại một đoạn thời khắc, trong bốn mai Ngọc Phù ba viên, truyền ra ghen ghét tiếng vang, đồng thời vỡ vụn. Lý mộ nắm chặt nắm đấm, Ngọc Phù mảnh vỡ biến thành bụi. Lý mộ bắn ra bàn tay, gió nhẹ lướt qua. Những bụi này liền biến mất ở giữa thiên địa. Trong tay hắn chỉ còn lại có một viên Ngọc Phù trong Ngọc Phù này khí tức thuộc về huyền minh. Lý mộ thu hồi cuối cùng một viên Ngọc Phù. Một lần nữa trở lại Nam Hải bên bờ Đã từng bị con đường thông thiên kết nối chỗ không gian kia Đã biến càng phát ra yếu ớt Hắn không có khả năng lại đem tất cả thời gian đều lãng phí ở trên tìm kiếm thiên thư Nam Hải Sáu tôn trưởng Giáo Phật Môn Tôn Giả Yêu Quốc Thuộc Vực Đại Chu Long Tục Thế lực khắp nơi cường giả tề tụ Lý Mộ Ánh mắt liếc nhìn đám người Nói ra, mọi người đều biết Thập Châu sẽ đứng trước đã qua vạn năm lớn nhất hảo kiếp Nếu là tu hành giới vẫn như cũ như vậy Cho dù là Thập Châu liên hợp Có thể chống cự đào nguyên dị thú khả năng cũng không cao Cho nên, ta có một cái ý nghĩ Muốn hỏi thăm chư vì ý kiến Ung Quốc Hoàng đế đối với Lý Mộ ôn Quyền Nói ra, tình cảnh bây giờ Tất cả mọi người rất rõ ràng Lý Đại Nhân có ý nghĩ gì Cứ nói thẳng Chúng ta tất cả nghe theo ngươi Lý Mộ suy nghĩ một lát Nói ra Thế gian có hai mươi tử trang thiên thư Ẩm chứa vô số cửa tu hành đại đạo Thiên thư vốn là các phương bí ẩn, Tùy tiện không thể ngoại truyền Nhưng hảo kiếp trước mắt Đã vô pháp bận tâm quá nhiều Ta muốn đem thiên thư nội dung đem ra công khai. Để thập châu người tu hành cộng đồng lính hội. Lấy tăng lên trúc tu thực lực. Ứng đối không lâu đại kiếp. Còn lại thiên thư. Lý mộ có thể làm chủ. Nhưng năm phái thiên thư. Lý mộ chỉ là tạm mượn. Hắn lần này triệu tập đám người. Chủ yếu là vì trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Lần này. Đối mặt tôn môn coi như tuyệt mật. Cơ hộ từ trước tới giờ không truyền ra ngoài thiên thư. Năm phái cường giả cũng không có chút do dự. Diệu vân tử nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Thiên thư thuộc về thập châu sinh Linh. Cũng không phải là nào đó một môn nào đó một phái tất cả. Chư phái đem nó chiếm cứ. Vốn là ích kỷ tiến hành. Ta đồng ý Linh cơ tử sư để đề nghị. Linh trận phái đồng ý. Nam Tông đồng ý. Bắc Tông cũng đồng ý, nhằm vào lý mộ đề nghị, mọi người tại thời gian rất ngắn bên trong liền thống nhất ý kiến. Lúc này, ung quốc một vị cường giả bỗng nhiên nói ra, nếu thiên hạ tu hành chi đạo đều là xuất từ cùng một bộ thiên thư, chúng ta cần gì phải lại phân Phật đạo, yêu duyệt. Phật có Phật đạo, yêu có yêu đạo, duyệt có duyệt đạo, long tộc cũng có long tộc chi đạo. Dưới thiên đạo, vạn Pháp đều là đạo, không bằng trừ phái kết hợp một môn. liền gọi đạo Tông như thế nào đạo Tông vị đạo hữu này nói? Cũng có mấy phần đạo lý. Thập châu các đạo đều bắt nguồn từ thiên thư, nói như thế kỳ thật tất cả chúng ta đều là đồng môn. Đạo Pháp là đạo, Phật Pháp là đạo, yêu Pháp dự thuật đều là đạo, đạo Tông tốt. Ung Quốc Thái Thượng Hoàng đề nghị. Lập tức liền ở trong sân đã dẫn phát càng thêm nhiệt liệt thảo luận. Trước kia các phương bởi vì lợi ích. Không có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Càng không khả năng lẫn nhau chia sẻ thiên thư. Cùng hưởng tài nguyên. Nhưng bây giờ tình thế đã phát sinh biến hóa. Tại dị thú uy hiếp dưới. Thập châu toàn bộ sinh linh. Đều tại đứng trước to lớn sinh tử uy hiếp. Cho dù là dĩ vãng lẫn nhau thế lực đối nghịch. Tại cùng trung địch nhân trước mặt. Cũng không thể có một tia hiềm khích. Bây giờ thập châu liên hợp. Tất cả mọi người cùng vinh nhục. Cùng tiến thối. Đã trở thành một cái chỉnh thể. Thành lập một cái thống nhất tổ chức. Quản lý cùng điều động các phương. liền trở thành chuyện rất có tất yếu. Không hổ là cung quốc cường giả. Bọn hắn đem chỉ quốc chi phương. Dùng tại nơi này. Nếu là đạo tông thành lập. Liên minh chính đạo lực ngưng tụ Sẽ đạt tới một đỉnh phong mới Gần như tất cả mọi người đối với đề nghị này lớn thêm đồng ý Lý mộ thậm chí còn không có mở miệng Bọn hắn cũng đã đem việc này đỉnh xuống tới Lúc này Ung Quốc Thái Thượng Hoàng lại nói Quần Long không thể không thủ Nếu muốn thành lập đạo Tông Liên cần mọi người cộng đồng đề cử một vị đạo thủ Dẫn đạo cùng dẫn đầu chúng ta Hắn vẫn chưa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chỗ. Trừ người kia bên ngoài, không ai có thể gánh chịu nổi đạo thủ trách nhiệm. Ung Quốc Thái Thượng Hoàng cười cười. Nói ra, ta muốn liên quan tới ai tới đảm nhiệm đạo thủ vị trí. Coi như Lão Phu không nói. Mọi người trong lòng hẳn là cũng có nhân tuyển duy nhất. Lý mộ vốn là muốn nghị luận thiên thư sự tình. Không nghĩ tới không hiểu thấu liền thành dựng lên tôn môn mới Không hiểu thấu trở thành đạo tôn đứng đầu Nhưng đối mặt đám người nhất trí ý kiến Hắn cũng không có đưa ra gì nhỉ Hắn tuy không ý đạo thủ vị trí Nhưng thế lực khắp nơi hợp nhất Hoàn toàn chính xác có thể trình độ lớn nhất đề cao bọn hắn lực ngưng tụ Tại gì thú sáng lâm trước đó Tăng lên lực ngưng tụ cùng tăng thực lực lên một dạng trọng yếu Như thế nào quản lý một cách lớn như thế tôn môn Không phải Lý Mộ suy tính sự tình Tự sẽ có huyền cơ từ bọn hắn đi làm Ngày thứ hai, Lý Mộ liền tại Nam Hải mở đảo tràng Bắt đầu không gián đoạn giảng đạo Không gian chỗ nối tiếp đã càng ngày càng yếu kém Không có thời gian lại cho hắn lãng phí Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất Đem trong thiên thư đạo Pháp truyền thừa tiếp đạo Pháp Phật Pháp Chuyển thuật, yêu thuật, lý mộ đã truyền thụ hoàn tất. giờ phút này, lý mộ thân thể lơ lửng tại trên nam hải, tứ hải long tộc tề tù bên cạnh hắn, nghe hắn truyền thụ long tộc trong thiên thư thần thông. ngay tại hôm qua, lý mộ đã dùng thâu thiên đại trận trợ giúp ngao phong nhất đẳng kéo dài thọ nguyên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. đối với long tộc nghi dị, đã không có bất luận cái gì tất yếu. Lý mộ mục đích cũng không ở chỗ giúp bọn hắn diên thọ thọ nguyên gia tăng đằng sau. Thực lực của bọn hắn cũng sẽ bước nhỏ tăng trưởng. Trên đại lục trong tất cả trùng tộc. Chỉ sợ chỉ có long tộc có thể cùng dị thú phân cao thấp. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là đến từ đảo nguyên dị thú. Cho đến trước mắt. Đây là chỉ có lý mộ biết đến bí mật. Cùng giai cơ hồ vô địch. Vừa mới xuất sinh liền có đệ tứ cảnh thực lực. Thập châu không có một loại sinh linh giống long tộc dạng này. Đây là do huyết thống cùng chủng tộc quyết định. Tại trong ngày đêm không ngừng truyền đạo, Lý Mộ cũng phát hiện một kiện ngoài ý liệu sự tỉnh Đó chính là ở trong quá trình truyền đạo, Tu vi của hắn. Tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí càng vượt qua lấy niệm lực tu hành. Truyền đạo tựa hồ vốn là một loại tu hành phương thức. Khó trách cổ ngoại kim lai. Những cường giả khai sáng một tông một phái, có thể là một mình sáng tạo thần thông đạo thuật kia, đều tại trong dòng sông lịch sử lưu lại danh tự. Tại đạo pháp tân hỏa tương truyền ở giữa, còn ẩm chứa dạng này một loại lực lượng thần kỳ. Chỉ bất quá, loại tu hành chi đạo này tựa như cùng hoành cử tứ cú, cũng là không thể phòng chế. Truyền đạo điều kiện trước tiên, đầu tiên là khai tông lập phái. thứ hai là từ sáng tạo thần thông mới cũng đem nó truyền thụ xuống dưới điểm thứ nhất cũng đã rất khó làm đến có thể đồng thời làm đến điểm thứ hai từ xưa đến nay lại có mấy người lý mộ rất nhanh liền phát hiện truyền thụ trong thiên thư đã có thần thông đạo pháp đối với hắn trợ lực cũng không lớn nhưng nếu là truyền thụ cho hắn từ trên địa cầu trong đạo môn phật môn điển tịch thăm dò đi ra trừ hắn ra Thập châu cũng không có những người khác biết được thần thông pháp thuật. Hắn tốc độ tu hành ngay lập tức sẽ tăng tốc rất nhiều. Đối với thập châu thế giới, Cái này thuộc về đạo thuật mới. Trải qua suy nghĩ lựa chọn đằng sau. Lý Mộ cuối cùng đem cẩu tự chân ngôn. Cùng chảm yêu hộ thân huyết các loại đạo thuật. Cũng truyền thụ cho thập châu các cường giả. Vừa đến. Cái này có thể để tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Thứ hai. Cũng có thể tăng lên thực lực của bọn hắn Những đạo thuật uy lực mạnh mẽ này Trừ bên người người thân cận Lý mộ chưa bao giờ truyền ra ngoài qua Hảo kiếp trước mặt Lục phái vô tư dâm hiến thiên thư Lý mộ cũng không thể ích kỷ lại đem bọn chúng cất xấu Những chân ngôn này chỗ lời hại Không tại uy lực Mà ở chỗ thả ra tốc độ cực nhanh Mặc dù bọn hắn thi triển ra uy lực đại khái chỉ có lý mộ thi triển năm đến 6 thành. Nhưng cũng có thể để bọn hắn chiến lực tăng nhiều. Thu nhỏ một chút cùng gì thu chinh lịch. Đương nhiên, lý mộ chính mình từ đó cũng được ít lời không nhỏ. Ngắn ngủi một tháng. Pháp lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh. Trước kia tu vi thật sự của hắn. Chỉ là để thất cảnh trung kỳ dáng vẻ. Bằng vào thần thông. Có thể đánh với siêu thoát hậu kỳ một trận. Bây giờ Lý mộ pháp lực đã cấp tốc nhảy lên tới để thất cảnh đỉnh phong. Ẩm ẩm đụng chạm đến một cách nào đó bình chướng. Tại thập châu linh khí thiếu thốn. Không cách nào thông qua bình thường đường tắt tấn thăng để bát cảnh hôm nay. Lý mộ mở ra lối riêng. Đi ra một đầu cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau tu hành chi đạo. Tại hắn đem tự thân pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong đằng sau. Lý mổ đem huyền cơ tử bọn người triệu tập đến cùng một chỗ Đem một cái ngọc phù giao cho huyền cơ tử Sau đó nói Ta muốn bế quan một chút thời gian Nếm thử đột phá hợp đạo. Nơi này tạm thời liền giao cho mọi người Nếu là có sự kiện khẩn cấp Có thể bóp nát phù này Cứng ép gọi ta xuất quan Huyền cơ tử nhẹ gật đầu Nói ra sư để yên tâm bế quan Nơi này giao cho chúng ta An bài tốt hết thảy, Lý Mộ trốn vào hồ thiên không gian trước mặt là một tòa cực kỳ cao lớn Linh Ngọc Chi Sơn. Siêu thoát tấn thăng hợp đạo, Cần cực kỳ to lớn Linh khí trèo trống. Vì thế, Tứ Hải Long tục đem bọn hắn cất giữ Linh Ngọc toàn bộ góp đi ra. Lý Mộ thở sâu chậm rãi hạ xuống thân thể chìm vào Linh Ngọc Chi Sơn. Hồ thiên không gian bên trong, lâm vào lâu dài an tính. Thập châu đại địa thời gian một năm giật mình mà qua. Đối với các châu người bình thường tới nói. Đây là cực kỳ bình thản một năm. Toàn bộ thập châu phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh. đạo môn. Phật môn. Yêu quốc Thủ vực. Các đại thế lực. Đều triệt để trở nên nhiên lặng. Không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra. Người bình thường sinh hoạt. Yên lặng thậm chí có chút nhàm chán Nam Hải bên bờ Mấy chục đảo thân ảnh trôi nổi ở trong hư không Nhìn lên trong bầu trời một đảo tiếp tục mở rộng vết nứt không gian Sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm nhị Khi vết nứt không gian kia mở rộng đến cực hạn nào đó lúc Có vô số lít nha lít nhít bóng đen Từ trong cái khe chui ra